vốn nắn ngươi mấy cái thuyết pháp đinh ninh rất chân thành v à lại nghiêm túc nói ba sơn kiếm chàng không phải là đơn giản là một mình hắn thắng được thiên hạ người kính trọng còn có bị hắn giết vào trường lăng là tình thế bắt buộc nếu như năm đó có đầy đủ giống như ngươi vậy người với tư cách trao đổi hơn nữa nguyên vũ cùng trịnh tụ có thể tiếp nhận trao đổi hắn không sẽ trực tiếp vào trường lăng đi tìm chết có một số việc có thể uy hiếp được hắn mà uy hiếp không được trịnh tụ cùng nguyên vũ điều kiện căn bản cũng không ngăn nhau vậy ngươi không phải là muốn chứng kiến mẫu thân của ta tâm ý muốn xem đến n n à phù tô lựa ò chọn g t cơm miệng n h tử ta của a s hắn cảm thấy cùng loại này người đáng ghét đấu võ mồm thực tại không có có ý gì húng chi hắn cũng căn bản đấu không thắng ngươi rất thiện lương ta cũng hy vọng ngươi một mực như thế nhưng mà đinh ninh nhưng lại không muốn như vậy im ngay hán tiếp theo c h ậ m g i i nói nhưng thiện lương cũng không có nghĩa là muốn ngu xuẩn muốn chính thức bị một ít gì đó triệt để giấu kín ánh mắt lúc trước vô luận ta và ngươi nói nàng tại quận giao đông tàn khốc còn là kể chuyện xưa bất đắc dĩ lựa chọn đều là đang nhắc nhở ngươi suy đoán của ta chính là ngươi rất có thể bị nàng bông t h ạ cho một ít nhìn qua chuyện tốt đẹp tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ tốt đẹp như vậy nếu như tương lai ngươi thật muốn làm đại tần vương triệu đế vương vậy ngươi không thể giống như hiện tại giống nhau đơn thuần đối đ ạ i sự vật phù tô giận quá thành cười ngươi là theo đạo ta ngươi lấy tính mạng của ta vì áp chế trái lại còn muốn dạy ta ta chỉ là để cho ngươi phụng bồi chúng ta đi đoạn đường đinh ninh bình tĩnh nhìn mặt mũi của hắn nhẹ n h ạ t nói lớn nhất có thể là chúng ta sẽ chết đi nhưng ngươi cuối cùng gặp sống sót hoặc là chúng ta cùng đi qua cái này trình chúng ta còn sống ngươi cũng tự nhiên sẽ sống sót vô luận cái nào loại khả năng ta đều hy vọng chúng ta đi qua đoạn này đường sẽ đối với tương lai của ngươi tạo thành một ít ảnh hưởng đinh ninh nhìn xem n g ẩ n ngơ phù tô nói tiếp phù tô trầm trọng hít vào không biết bản thân hạng gì tâm tình giữa chàng lại lâm vào trầm mặc kỳ thật có một cái vấn đề trọng yếu nhất ngươi không vấn đề bởi vì vấn đề này có lẽ theo ý của ngươi liền tương đương với là đúng trịnh tụ vũ nhục đinh ninh không nhìn hắn nữa mà nhìn về phía rất nhiều dạ ma viên treo bay bầu trời đêm nhẹ nói, nói ngươi ó i n liền không quan tâm ngươi đến cùng phải hay không nguyên vũ nhi tử phù tô thân thể trong nháy mắt cứng ác tại đinh ninh nói ra trên nửa câu lời nói thời điểm hắn cũng đã đã biết đinh ninh chính thức muốn nói gì đây là hắn ở sâu trong nội tâm chính thức sợ hãi nếu như cái kia có thể là thật sự đó mới là hắn căn bản không cách nào đối mặt sự tình đinh ninh biết rõ hắn lúc này nội tâm cảm thụ hắn cũng không đợi lát nữa đối đãi các ngươi phủ tô thanh âm mà là lẳng lặng nhẹ nói nói ngươi đương nhiên là nguyên vũ nhi tử mà không phải người nọ nhi tử chẳng qua là mấu chốt ở chỗ coi như là trịnh tụ rõ ràng nhưng nguyên vũ có chịu hay không tin tưởng vững chắc tu vi của hắn đã đến bắt cảnh vô luận là cảm giác rốt cuộc vẫn là tại rất nhỏ nguyên khí đột vào cũng đã không tầm thường tông sư có khả năng tưởng tượng đinh ninh nhìn xem bờ môi đều có chút phát xanh phụ tô tiếp theo chậm chạp mà rõ ràng nói hắn có thể trong nháy mắt cảm giác rõ ràng của ta chính thức x ơ n g tuổi biết rõ của ta lên tiếng cùng người nọ chết giữa cách ít nhất hai đến ba năm nhưng mà hắn nhưng như cũ suy đoán ta không phải là người nọ truyền nhân mà vô cùng có khả năng là người nọ trùng sinh nếu như hắn tin tưởng tồn tại như vậy khả năng cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ tin trịnh tụ có lẽ có thủ đoạn nào đó có thể che giấu nàng sinh dự mấu chốt ở chỗ hắn không tin trịnh tụ cũng không thể hoàn toàn giải trịnh tụ bí mật như cha ta thật sự là hoài nghi ta đây còn không phải là các ngươi vô s ỉ thủ đoạn tạo thành sao phù tô thân thể đều run dày lên như là chân chính tín nhiệm cái kia bất luận cái gì nói đều là không có tác dụng đấy đinh ninh nhìn thoáng qua trưởng tôn t h i ệ t tuyết sau đó nói lúc trước nguyên vũ phản ứng ngươi đã tận mắt thấy chính t h ai nghe được có lẽ đối với hắn mà nói ngươi cùng trịnh tụ bản thân chính là thuộc về hắn cả đời này chỗ bẩn hắn quan g huy đế vị không cho phép có như vậy dơ bẩn còn xuất lại dù là chẳng qua là sẽ không ngừng dẫn đến tin đồn hắn có thể chứa chịu đ ư ợ c trịnh tụ cũng là bởi vì có ta địch nhân như vậy tồn tại phu tô nói không ra lời trong lòng của hắn có vô số muốn cãi lại lời nói nhưng lại căn bản nói không ra lời phu một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phu n tới nguyên vũ cùng trịnh tụ là địch nhân của ta nhưng ngươi không là địch nhân của ta đinh ninh như trước không có nhìn hắn đầu là chân thành nhẹ nói nói nếu như thậm chí nghĩ sống rất tốt đấy có lẽ ngươi ngược lại có lẽ giúp ta chương sáu trăm ba mươi hai cầm chết chương ba mươi bảy cầm chết thân thể phát ra thụ chi cha mẹ phù tô không suy nghĩ thêm nữa đinh ninh theo như lời là bất luận cái cái gì đạo lý mà là gục đầu xuống nói ra nếu là ta chết có khả năng tùy theo mai táng ngươi như vậy để cho bọn họ lo lắng định nhân ta đây tình nguyện đi tìm chết đinh ninh cũng không có nói cái gì nữa tâm tình của hắn rất bình thản từ ý nào đó trên mà nói hắn thậm chí có chút ít vui mừng bởi vì hắn không có nhìn lầm phụ tô một đêm này hắc ám tựa hồ hết sức dài g i a n g g i ặ c dạ ma viên trùng trùng điệp điệp bóng đen tại không bầu trời xa xăm bên trong sao động màu đỏ ánh mắt trong bóng đêm tựa như nhiều đoá quỷ hỏa theo thời gian trôi qua đông hồ lao tăng như trước không có chấn mắt nhưng mà trong bầu trời những thứ này dạ ma viên nhưng là đầu tiên cảm thấy một k i a khắc thường khí t ứ c từ đầu là thuần túy chờ đợi cùng khát máu bị đệ nén sao động b i ế những t à hành n không nguy cùng thiên nguyên biến nhỏ hướng mặt, tuyệt đại đa số yêu thú bản năng cường n h hãi khí hóa thú thậm chí h một mặt mặt một mặt, cảm biết Tại ít rất tuyệt vượt qua cường đại tu loại sao đại đại đối đối giác giả. đậu. địa đa số sợ qua yêu cơ thứ này yêu thú dị thường tự nhiên đánh thức cái kia mấy tên đang đợi tông sư cái này mấy tên tông sư không cách nào xác thực bắt loại này thiên địa nguyên khí biến hóa đến từ chính nơi nào nhưng ở kế tiếp trong mấy cái hô hấp trong bọn hắn xác định loại này không thể giải thích vì sao khí cơ biến hóa đến từ chính như trước nhắm mắt lấy đông hồ lao tăng trong bầu trời lập tức vang lên hùng vĩ thanh âm đó là kinh người nguyên khí tại lưu động nhập lại đi theo của bọn hắn kịch liệt chấn động tâm cảnh mà chấn động đứng lên cái này mấy tên tông sư rốt cuộc minh bạch đinh ninh lưu lại ở chỗ này đầu tiên là đang chờ đợi cái gì đã liền trưởng tôn t h i ề n tuyết cũng là thẳng đến lúc này mới chính thức kịp phản ứng tại bầu trời này vang lên hùng vĩ trong thanh âm nàng cũng có chút khiếp sợ nhìn xem bên cạnh đông hồ lao tăng hỏi đinh ninh hắn không phải là tại chữa thương là ở phá cảnh phá cảnh chính là tốt nhất chữa thương thủ đoạn đinh n i n h nhìn xem nàng nói ra đến lúc này chúng ta mạng sống mới rút cuộc xuất hiện vài phần cơ hội bắt cảnh đối với thất cảnh tông sư mà nói bản thân liền là một loại huyền diệu khó giải thích không cách nào phỏng đoán không biết lĩnh vực trường tôn thiện tuyết tin tưởng coi như là đinh n i n h lúc trước cũng chỉ là một loại suy đoán cũng là thẳng đến lúc này mới có thể khẳng định bởi vì lúc trước cùng nguyên vũ hoàng đế chiến đấu người này đã chạm đến đến bắt cảnh biên giới lao tăng rốt cuộc chính thức nắm được phá cảnh cơ hội trong chiến đấu tại sinh tử nguy cấp thời điểm phá cảnh cũng không phải là không có tiền lệ nhưng mà tại toàn bộ tu hành giới trong lịch sử trong chiến đấu thất cảnh bước vào bát cảnh đây mới thực là không có bất kỳ tiền lệ đông hồ lao tăng đã xuất hiện bước vào bát cảnh dấu hiệu trong phương thiên địa này đã xuất hiện thất cảnh khó có thể lý giải khí cơ biến hóa thiên hạ có lẽ sẽ xuất hiện tên thứ hai bước vào bát cảnh tu hành giả hơn nữa người này bát cảnh tu hành giả chính là thủ hộ lấy đinh ninh tùy tùng nhưng mà lúc này vô luận là đinh ninh còn là trưởng tôn thiền tuyết rồi lại đều không có một tia ấm áp cùng vẻ mặt dễ dàng bởi vì dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn phá cảnh đến cùng cần phải bao lâu thời gian hơn nữa cái kia cùng đợi mấy tên tông sư sẽ không cho phép hắn phá cảnh trong bầu trời vang lên thuần túy từ thiên địa nguyên khí di chuyển mà tạo thành như núi giống như ghé qua hùng vĩ thanh nhầm trong nháy mắt biến thành đủ loại lợi hại thiết cắt tiếng xé gió tiếp theo biến thành thô bạo s á c ý tại phù tô sinh mệnh cùng có hay không ngồi đợi tạo nên một gã đại tần đế quốc bát cảnh địch nhân giữa cái này mấy tên tông sư đồng thời làm ra giống nhau lựa chọn đinh linh cùng trưởng tôn thiện tuyết thật sâu liếc nhau một cái sau đó ngẩng đầu nhìn thiên không bọn hắn biết rõ cái này có lẽ cũng là bọn hắn cuối cùng thời gian trường tôn thiện tuyết phất tay chém ra một đạo lành lạnh kiếm quang đạo này lành lạnh trong kiếm quang ẩn chứa kiếm ý làm cho người ta nhịn không được liên tưởng đến cô đơn l ạ n h leo trong đ ì n h viện cái k i a một ao thủy t r u n g bất động nước lạnh hoặc là mùa đông đi xuân tới bên cạnh ao thủy t r u n g bình tĩnh hoa tàn hoa nở mai vàng rồi lại thủy t r u n g không có người đi đến cái này gốc mai vàng trước ngừng chân loại này kiếm ý là chờ đợi một người cố thủ cùng chờ đợi tại trường lăng vô cùng nhiều năm trong trưởng tôn thiển tuyết cũng không hiểu biết đinh ninh thân phận chân chính nàng mang thâm trầm nhất ý nghĩ yêu thương đồng dạng cũng mang thâm trầm nhất h ậ n nàng đang đợi báo thù cơ hội đồng dạng cũng mai táng bản thân cùng đợi một cái vĩnh viễn cũng sẽ không trở về người đây là nàng vài chục năm thời gian biến thành kiếm ý là nàng tại trường lăng trong những năm này tìm hiểu ra mạnh nhất một kiếm tại thời khắc như vậy nàng không chút lựa chọn liền chém ra một kiếm này mấy tiếng không thể tin tiếng kinh hô cùng một tiếng hoảng sợ kêu to âm thanh đồng thời vang lên đạo này lành lạnh kiếm quang rất dễ dàng cắt ra một đạo như cực lớn thần chu giống như kiếm mạc bình t h ư ớ n g trực tiếp đem một gã tông sư chặn ngang chặt đức nhưng cùng lúc đó hai đạo như thiên phạt giống như kiếm ý cũng đồng thời rơi xuống một đạo như là sáng lạn ánh n ắ n g c h i ề u hướng về đông hồ lao tăng một đạo như là mông lung sương ngủ hướng phía trưởng tôn thiện tuyết rơi xuống đinh ninh trong cổ nhộn nhạo lên từng trận mùi máu t a n h hắn trên mặt hiện hiện tầng một khổ ý tay phải của hắn khẽ nhúc ních vô số tia kiếm ty ti mang theo từ trong cơ thể hắn điên quồng phun ra ra chân nguyên như một cột bổn pháo hoa trên tay hắn tỏa ra lộn xộn bay kiếm ti như phấp phới dây đàn ra bên ngoài kéo dài trong không khí nở rộ r ầ m rạp trắng loan đoá hoa những thứ này đoá hoa xuyên thấu sương ngủ trực tiếp liền phá hủy một kiếm này nguyên khí quy tắc vô số suy suy suy bay hơi thanh â m vang lên cái này thô bạo một kiếm tại tiếp cận trường tôn thiện tuyết thời điểm lại đã không có còn lại bao nhiêu u y năng đinh ninh phần môi bắt đầu chảy máu vết thương trên người hắn c ư ợ không có máu tươi chảy ra huyết nục sẽ rách rồi lại thâm mấy phần hắn thế g i i trước mắt đều có chút ngông lung đứng lên ý thức có chút mơ hồ hắn đã tiếp cận cực hạn tại đây hai đạo chia ra tấn công vào đông hồ tăng cùng trưởng tôn thiện tuyết kiếm quang bên trong hắn lựa chọn ngăn trở đánh út về phía trưởng tôn thiện tuyết một kiếm đây cũng không phải là là vì thân sơ quan hệ mà là đ a n g tại hắn biết do trưởng tôn thiện tuyết cũng căn bản không cách nào ngăn cản một kiếm này mà tại phá cảnh trong l á o tăng đã có một tia hy vọng có thể ngăn trở như vậy một ích đông hồ lao tăng ngoài thân không khí đột nhiên tầng tầng gấp đứng lên giống như một khối hóng ánh thủy tinh liền đem văng tung tóe điều này hiển nhiên là ở cảm giác trong thế giới người này lao tăng cũng đã cảm thấy sát ý hàn lâm đã bắt đầu làm ra phản ứng nhưng mà loại này phản ứng gần như bản năng đông hồ lao tăng tựa hồ cũng căn bản không kịp từ cái loại này sắp phá cảnh trước mắt nhanh chóng thoát ly ra sau đó ngăn cản một kiếm này đinh ninh tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tại ở trong hơn mười triệu p h ạ m vi liền lao tăng bản thân cũng không kịp ngăn cản một kiếm này cái kia trên đời còn có người nào có cái gì có thể có thể ngăn cản một kiếm này đông hồ lao tăng tử vong liền tương đương hắn và trưởng tôn thiện tuyết tử vong đinh ninh không kịp nói cái gì nữa hoặc là lại làm cái gì hắn chẳng qua là theo bản năng muốn cầm chặt trưởng tôn thiện tuyết tay nhưng vào lúc này có một đạo kiếm quang lên tại nơi xa trong bóng tối lên tại cánh đồng hoang vu đất bằng lúc giữa mang theo một tia đinh ninh có chút quen thuộc khí tước hướng phía đông hồ tăng nơi này rơi đến trong bầu trời lần nữa vang lên kinh sợ thanh em cái này kinh hô thanh em vang lên thời điểm hai đạo kiếm quang đã gặp lại giặc giặc một tiếng nước r a vang hai đạo kiếm quang lẫn nhau đụng giống như là t h à n h thúy nước đá bị bẻ gây giống nhau cái kêu đạo kiếm quang lúc đầu chi đ i ệ u ít nhất khoảng cách nơi này có gần trăm trượng khoảng cách nhưng mà trong vòng m ộ ư ơ i trượng kiếm quang lại bị gần trăm trượng bên ngoài kiếm quang chặn đ ứng thẳng đến lúc này đinh ninh mới khôi phục hô hấp hắn đã biết người đến là ai trong thiên hạ chỉ có một người có nhanh như vậy thủ đoạn chương sáu trăm ba mươi ba nghĩ đến hắn cũng như thế chương ba mươi tám nghĩ đến hắn cũng như thế đối với cái kia mấy tên tông sư mà nói vì đại tần đế quốc diện trừ một gã sắp ra đời cường đại b ắ t cảnh địch nhân quyết tâm thậm chí vượt qua bảo toàn phụ tô mà giờ khắc này lúc đạo này nhanh đến không cách nào diễn tả bằng nôn từ kiếm quang xuất hiện cái này mấy tên tông sư kinh sợ uống trong tiếng nhưng đều là ngược lại trở lên không tránh đi đây là một loại rất tự nhiên uy hiếp đ a m t h a i quang kiếm tên kia kiếm quang bị cắt ra tông sư cái thứ nhất q u á t trói thai lên tiếng chỉ hô lên cái này đến người có tên giải trong giọng nói bao hàm phức tạp mãnh liệt tâm tình hai đạo kiếm quang biến mất tận chỗ hiện ra một đạo xanh ngọc thân ảnh xuất hiện nam tử anh tuấn mà mang theo một cỗ không rơi nhân gian p h ạ m trần khí tức khoanh tay mà đứng thế gian chỉ có một người có nhanh như vậy kiếm cũng chỉ có hắn sở tu mân sơn kiếm tông công pháp mới có thể cưỡng ép sửa rất nhiều thiên địa nguyên khí lưu thông thông đạo phá vỡ không khí chính là lực cản tự nhiên hội tụ thiên địa nguyên khí thì tại ngưng tụ đồng thời biến thành kỳ dị động lực mang đến còn lại tu hành giả khó có thể muốn tốc độ đây là mân sơn kiếm tông vô khích kiếm kinh toàn bộ mân sơn kiếm tông chỉ có đàm thai quan kiếm một người tu gặp như vậy công pháp cái người này tự nhiên chính là đàm thai quan kiếm ở đằng kia tên tông sư quát trói thai trong tiếng đàm thai quan kiếm không có đi nhìn người nhưng là nhìn xem đinh ninh mang theo một loại tâm tình khó tả đi đầu nói một câu đã lâu không gặp ngoại trừ trưởng tôn thiền tuyết cùng đinh ninh bên ngoài còn lại tất cả mọi người là khẽ giật mình bọn hắn cũng không thể lý giải đàm thai quan kiếm ý tứ của những lời này tại đây một lát trong trầm m c đàm thai quan kiếm hít sâu một hơi nhưng sau thời gian dần qua lại nhẹ giọng nói một câu thật không ngờ là ngươi phù tâu ngây người tại trong ý thức của hắn linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông là đại tần vương triều hai trụ cột lớn mà đàm thai quan kiếm tự nhiên là trèo c h ố n g đại tần vương triều sau cùng nhân vật trọng yếu một trong hắn không thể muốn xỉ ạng đàm thai quan kiếm vậy mà đứng ở đông hồ tăng cùng đinh n i n h đám người cái này một phương hắn khoảng cách đàm thai quan kiếm rất gần vì vậy thấy rõ đàm thai quan kiếm trên mặt rất nhỏ thần tình biến hóa đàm thai quan kiếm nhìn xem đinh linh giống như là nhìn xem một vị thật lâu lúc trước liền quen thuộc cố nhân trong những người này đinh ninh rõ ràng nhất đàm thai quan kiếm lúc này hai câu này trong bao hàm cảm tình hắn tuy rằng thẳng đến lúc này vẫn che cái khăn đen nhưng mà hắn biết do thủ đoạn như vậy không cách nào che giấu rất nhiều hơn mình chỉ có khí tức thúng chi hiện tại hắn cũng cũng không có tận lực đi che giấu ta thấy được ngươi vừa rồi vì nàng ngăn cản một kiếm kia kiếm ý hoàn toàn chính xác quá mức hoàn mỹ đàm thai quan kiếm nhìn xem đinh ninh như trước không có đi quản cái kia vài tên tâm sư làm cho người khiếp sợ chính là thanh âm của hắn đều hơi hơi run dày lên nguyên vũ theo như lời nói là sự thật sao đinh ninh hơi đau khổ cười nhẹ giọng đáp có phải thật vậy hay không ngươi có lẽ đã có p h ả n đoán nếu không ngươi như thế nào lại ra tay đ à m thai quan kiếm nói kế tiếp có lẽ có rất nhiều cuộc chiến đấu ta không muốn phân tâm đinh ninh nhẹ gật đầu khỏe môi k h ẽ nhúc ních dùng chỉ có hắn và đ à m thai quan kiếm mới có thể nghe thấy thanh âm nói một câu nói đ à n thai quan kiếm lần nữa hít sâu một hơi mím chặt đôi môi không nói thêm gì nữa đàm thai quan kiếm ngươi cùng địch làm bạn là muốn phản bội đại tần vương triệu ta sao nhìn xem đinh ninh cùng đàm thai quan kiếm đối thoại bộ dạng lại cảm thụ được đông hồ t ă n g trên người càng thêm huyền diệu khí cơ biến hóa trong bầu trời mấy tên tông sư càng là tâm thần bất an lúc trước tên kia quát trói thai lên tiếng tông sư lần nữa quát trói thai lên tiếng ước chừng cảm thấy những lời này có chút ngoài mạnh trong yếu chưa đủ lực lượng người này tông sư lại tiếp theo lệnh giọng lệ hét lên một tiếng đây là của ngươi này ý tứ còn là bách lý tố、Tuyết、ý tứ vẫn là cả mân sơn kiếm tông ý tứ t i n tức tay t có lẽ còn chưa lẽ n rơi vào tay kiếm vào ô g cái này n tự h i ê n là t a của ý m ì n h Bình tĩnh trở lại đàm thai quan kiếm cùng bình bộ tĩnh quan cùng thường giống nhau, vẻ mặt khiêm tốn bộ dạng, nói, chỉ là của ta muốn như thai khiêm chỉ h trở mặt ta t lại là kiếm đàm của vẻ a y đổi b á c hình lý sư hình, có lẽ cũng lẽ làm sẽ đồng dáng ạ n trọn. Nghe thế hình g thế d đáp lại trong bầu trời cái kia mấy tên tông sư phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt biến mất thay vào đó chính là một loại tùy tâm lệnh như băng lệnh đến liền trái tim của bọn hắn cùng khí biển đều tựa hồ muốn đồng thời đông lại nhất là lúc trước tên kia quát lớn đàm thai quan kiếm tông sư thậm chí có một loại không chân thực mê mội cảm giác mân sơn kiếm tông như là cả phản bội rồi cái kia đại tần vương triều lại làm như thế nào người này tông sư chọc giận phía dưới xin hỏi lúc này nhưng cũng không dám muốn đàm thai quan kiếm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem lộn xộn bay như ma dạ ma viên nhìn xem những cái kia tại dạ ma viên bên trong như ẩn như hiện mấy tên tông sư thân ảnh nói ra ta cũng không muốn đại khai s á c giới vì vậy hy vọng các ngươi có thể lý khai Nói những lời này lời thời i đ ể mấy trên trong mặt run run, ra r người hắn xanh ngọc khuôn gió hơi hơi phục run run, bảo lộ t tốn, nhưng mà thân thân, một khiếm kiêu nhưng phận của hắn cùng lời nói bản thân, rồi lại là một loại mà m cùng bản ngạo. là của cực Sắc. độ ấ tên tông sư đồng thời thay đổi sắc mặt tại người nào đó một tiếng tan vỡ quát trói hai tiếng vang lên lúc trước mấy đạo kiếm quang triệt để chiếu sáng bầu trời đêm toàn bộ hướng phía cái kia như t r ư ớ c nhắm mắt đông hồ tăng mà đến tất cả trên không trung táo bạo bất an dạ ma viên cũng gào thét cực nhanh hạ xuống cái này mấy tên tông sư đều rất rõ ràng đàm thai quan kiếm đáng sợ nhưng mà bọn hắn không tin đàm thai quan kiếm có thể bằng vào lực lượng một người ngăn cản bọn hắn giết chết cái kia đông hồ tăng đối với lúc này thì bọn hắn mà nói mặc dù trả giá ngọc nát đ ã tan đại giới mặc dù đàm thai quan kiếm có thể đưa bọn chúng toàn bộ giết chết cái kia khi bọn hắn trước khi chết cũng phải lại để cho đông hồ tăng chết đi cái này mấy đạo kiếm quang trong nhanh nhất cũng là sau cùng sáng ngời một đạo kiếm quang là thuần túy màu trắng dường như trực tiếp tại đây đông hồ lao tăng hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành nguyên khí kịch liệt hội tụ lúc trong không khí xuất hiện lộn xộn rơi vãi bạch sắc quang mang như là bùi sao bình thường thậm chí rơi tới đàm thai quan kiếm trên người một kiếm này đến từ tâm gian tông tâm gian tông một mực là trường lăng cường đại nhất tu hành địa một trong trong đó đi ra tông sư đối với cái này thế gian mà nói tự nhiên cũng là cao cấp nhất cừng giả nhưng mà đang ở dưới trong tích tắc đàm thai quan kiếm thân ảnh liền nhặt đi những cái kia vung vãi tại trên người hắn như sao bùi bình thường màu trắng ánh sáng mảnh b tên mất t kia tâm gian tông tông sư trước người không khí toàn bộ hóa thành làm cho người sợ hãi sắc ý đàm thai quan kiếm thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn kiếm trong tay cây gai ánh sáng hướng hắn khí hại người này tâm gian tông tông sư tại trong nhận thức tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác đến đàm thai quan kiếm mỗi một cái động tác nhưng mà vô luận là chân nguyên lưu động còn là thân thể phản ứng tuy nhiên cũng căn bản theo không kịp lúc này đàm thai quan kiếm tốc độ ở đằng kia một tiếng nứt r a vang truyền vào thai của hắn khuyết trương thời điểm hắn khí hải đã bị xuyên thủng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nương theo lấy tản m ạ n khắp nơi kiếm khí từ bụng của hắn ra bên ngoài tuân ra mà ra người này tâm gian tông tông sư ánh mắt chừng lớn đến cực hạn hắn thế giới trước mắt là điên cuồng xoay tròn đấy bởi vì tại đây t r o n g tích tất cả người của hắn giống như bay hơi túi da bình thường trên không trung hỗn loạn đến cực điểm bay múa đ à m thai quan kiếm thân ảnh lần nữa trên không trung nhặt đi xuất hiện lần nữa lúc thân ảnh của hắn xuất hiện ở một g ã quận giao đông tông sư sau lưng nhưng kiếm quan g của hắn cũng đã xuyên thủng tầm hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài một g ã khác tông sư khí hải quay một tiếng bạo vang người này quận giao đông tông sư trong cơ thể chân nguyên đều hướng phía sau lưng nổ tung đ à m thai quan kiếm lần thứ nhất áp dụng thủ thế ngang kiếm tại ngực thân ảnh hướng sau bay bắn đi ra người này quận d a o đông tông sư trong cơ thể chân nguyên gần như hao hết sắc mặt trắng bệnh suy sụp mà rơi còn có một tên tông sư theo như kiếm hoảng sợ sau lướt thân thể trên không trung mang ra một đạo hường quang đ à m thai quan kiếm lúc này rơi xuống đất mặt mũi của hắn cũng trở nên tái nhợt xanh ngọc bào phục trên xuất hiện rung động giống như rung động lắc lư h i ệ n nhiên vừa rồi như vậy phản kích cũng tiêu hao hắn đại lượng chân nguyên nhập lại không thoải mái nhưng mà trong nháy mắt đâm thủng hai gã tông sư khí hải Dồn ép một gã tông sư phải dùng tông nổ tung trong ép phải một gã sư c ơ t h ể gần n h ư tất cả c h â n n g u y ê thiên n cùng địa n g u y ê n phương khí t h ứ c m ớ i có thể tự b ả o vệ m ì n n h h ư vậy c h i ế n tích, n g người o cho ạ i trừ làm s ợ hãi bên n g o à i i l ề n không thể nói rõ. chương 634, suy đoán. c h ư ơ n g 39, suy đoán giữa không trung còn sót lại một gã tông sư đến từ giao đông quận hoàn hảo không tổn hao gì cực độ kinh sợ trong người này giao đông quận tông sư đôi môi nhấp như hình chiếc còi thiên địa nguyên khí từ giữa răng môi dâng lên mà ra lúc giữa phát ra một hồi còi huýt thanh âm này cũng không vang dội bén ọ n nhưng mà vô cùng có nhịp điệu hơn nữa lực lượng r ồ i r à o kinh người xuyên thủng còi huýt trong không khí nhộn nhạo tựa như vô số mũi tên trong không khí hành tẩu thậm chí mang ra vô số đầu màu trắng dòng suái như là trên mặt biển nổi lên bọc trắng dường như tiếng vang bình thường nơi xa giữa rừng núi đồng thời vang lên rất nhiều quỷ dị gào to có k h i ở dưới thấp b ư ớ c lên hơn nữa có chút hơi ánh sáng ở ngoài sáng diện quang ảnh vặn vẹo xua tan đêm tối tựa như vô số quái vật đội trời đạp đất tại trời đất kiếm lắc lư vũ động cái gì thế trường tôn thiện tuyết lông mày thật sâu nhữ lại sắc mặt nàng ngưng trọng quay đầu hỏi bên người đinh n i n h tại cảm giác của nàng trong theo những cái k i a vặn vẹo xua tan đêm tối quang ảnh xuất hiện còn có một loại đến từ hoang cổ giống như đáng sợ khí tức là đ ă n g xà r ắ n nhảy đinh n i n h còn chưa kịp mở miệng đ à n thai quan kiếm đã dị thường đơn giản nhẹ nói nói sao có thể trường tôn thiện tuyết chỉ nói ra hai chữ đ ă n g xà thực sự không phải là con rắn mà là trong truyền thuyết quái vật yêu thú cường đại nhất trên biển một loại g a o long tuyệt đại đa số có thể bay lên dao long theo dựa vào l à c á n h cánh bằng thịt hoặc là cùng trên biển một ít loài cá cùng loại rộng lớn vây cá để mà lướt đi nhưng mà loại này yêu thú nhưng là giống như cực lớn măng xả ngoại trừ quanh thân bao vây lấy tam giác hình dáng đen kịt giáp mảnh bên ngoài cùng bình thường loài rắn nhìn qua cũng không cái gì bất đồng nó có thể dễ dàng bay lượn dựa vào chính là đối với thiên địa nguyên khí vật dụng đối với một ít thiên địa nguyên khí không chế có thể làm cho nó xoáy lên mưa gió khiến nó thân thể cao lớn trở nên nhẹ nhàng c ứ g ọ i đến cực điểm chất sừng giáp có lẽ là lúc trước tu hành giả trong thế giới càng là trực tiếp bị tu hành giả để mà xuyên chế tạo áo giáp có thể chống cự thế gian tuyệt đại đa số sắc bén c h i vật thiết cắt thậm chí có thể trực tiếp chống cự một ít tính chất thiên địa nguyên khí loại này yêu thú tuyệt không phải bây giờ giả ma viên có khả năng đánh đồng đơn giản nhất mà nói cái gọi là giao long nguyên bản chính là trong thế giới tu hành giả để mà phân chia lục cảnh cùng thất cảnh tu hành giả lực lượng phòng theo vật thế gian tuyệt đại đa số tu hành giả lục cảnh đều căn bản không cách nào độc lập chém giết giao long chỉ có thất cảnh tông sư mới có thể xuất nhập mưa gió phá vỡ hàn đàm hoặc là biển sâu cùng giao long giao thủ lại để cho lúc này trưởng tôn thiện tuyết tâm tình cực kỳ phức tạp là những cái kia vặn vẹo xua tan đêm tối quang ảnh trong truyền đáng sợ hơn khí tức không chỉ là một đạo hai đạo tại nàng quen thuộc mười mấy năm trước tu hành giả trong thế giới giao đông quận mặc dù nắm giữ một ít cường đại hải thú khống chế chi pháp nhưng là tuyệt đối không có năng lực khống chế như vậy một bầy yêu thú đằng xả làm cho nàng nhất phẫn nộ cùng không vui chính là trường lăng trong hoàng thành tên kia nàng thống hận nhất nữ nhân mọi sự dù sao vẫn là lưu lại có hậu thủ tại nàng cảm giác cảm thấy đối phương đã dùng hết thủ đoạn thời điểm đối phương rồi lại thường thường còn có hậu chiêu xuất hiện tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ không được cũng nhưng vào lúc này tên kia bị đàm thai quan kiếm dồn ép dùng nổ tung trong cơ thể hầu như tất cả chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí phương thức tự bảo vệ mình giao đông quận tu h à n h giả nhưng là ngửa đầu đối với giữa không trung tên kia đang tại triệu hoán đằng xà giao đông quận tông sư họ lệ q u á t to một tiếng sau đó tiếp theo q u á t lên lúc này không chỗ hữu dụng thân phận của hắn tựa hồ vượt qua giữa không trung tên kia giao đông quận tông sư bị hắn cái này hai tiếng q u á t trói thai giữa không trung tên kia kinh sợ phát ra tiếng huýt gió tông sư bỗng nhiên dừng lại tiếng huýt gió cũng dừng lại đây không thể n g h i ngờ là rất lựa chọn chính xác những thứ này giao long tuy rằng c ư ờ n g đại nhưng mà đàm thai quan kiếm lực lượng còn chưa hao tổn đến trình độ nhất định tại đàm thai quan kiếm còn mạnh hơn chứa lúc kiếm ý của hắn bổ sung lấy có thể giết chết rất nhiều như vậy giao long nhưng khi hắn cùng t r ư ờ n g tôn t h i ệ n tuyết giống nhau suy yếu lúc như vậy giao long liền có thể thể hiện ra chỗ đáng sợ nghe những người này đối thoại cùng quát trói thai thanh âm phú tô tâm thần chấn động không chịu nổi trường lăng như là đất ấm môi trường thích hợp mà loại này từ sinh tri địa cũng tại giây phút xúc tiến lấy hắn rất nhanh phát triển t r ư ờ n g tôn t h i ệ n tuyết cùng đàm thai quan kiếm loại nhân vật này tại hắn xem ra đều là đã đã cường đại đến cực điểm tựa hồ bình thường chỉ cần có như vậy một gã tu hành giả cũng đủ để triệt để cải biến một phương thế cục sau khi đối mặt toàn bộ giao đông quận nghệ xuất lực số lượng như vậy tu hành giả lại tựa hồ như vẫn lộ ra có chút nhỏ bé hiện tại rất có thể tình huống là lúc quanh người những thứ này địch nhân cường đại lực lượng hao hết lúc rồi lại còn có một bầy giao long giống như như là cực hạn tu hành giả lục cảnh đang đợi bọn hắn ở đằng kia lúc mới có thể tiến vào chiến đấu khi đó giao long lân giáp cùng lực lượng sẽ gặp thể hiện ra h uy lực ta thật không phải là rất muốn giết chết các ngươi đàng thai quan kiếm nhìn phía xa giữa rừng núi nhanh chóng biến mất tẩn xuống dưới quang ảnh nhìn xem tên kia nguyên khí đã hầu như hao hết g i a o đông quận tông sư rất nghiêm túc nói dù sao đều là người tẩn và lại tu hành không dễ đây tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương hoặc là dáng vẻ cái cỡm bởi vì hắn lúc trước xuất thủ s á t thực đã lưu tình chẳng qua là đâm xuyên qua khí hải hai gã tu hành giả kia mà cũng không trực tiếp giết chết cái kia hai gã tu hành giả tên kia dao đông quận tông sư tự c h á rất rõ ràng ý của hắn nhưng mà n g h ê n đón đàm thai quan kiếm ánh mắt người này giao đông quận tông sư rất trực tiếp nói ra ta đã làm tốt rồi cái chết chuẩn bị hơn nữa người giết chết ta đám cũng không cách nào cải biến kết quả vô luận là cái này còn lại dạ ma viên hay vẫn là những cái kia đằng xả như trước có người ngự sử nàng sẽ vì báo thù cho chúng ta tại đàm thai quan kiếm hơi hơi nhữ mày lúc giữa người này giao đông quận tông sư kiên định nói từ đó về sau mân sơn kiếm tông chính là giao đông quận sinh tử đại địch mà mân sơn kiếm tông tất nhiên sẽ rất nhanh bị t ử trường lăng nổ tông môn không còn tồn tại khi hắn như vậy tràn ngập kiên quyết cùng lệ khí thanh â m vang lên lúc nguyên bản lộn xộn rơi như mưa dạ ma viên nhưng là ngược lại hướng phía khắp nơi bay tán loạn nên rời đi trước cái này phiến thiên không đàm thai quan kiếm trong mắt ánh sáng hiện ra hắn đã xuất kiếm trong bầu trời duy nhất còn lại tên kia giao đông quận tông sư một tiếng kêu to sau lưng không khí trông như gương trước mặt vỡ vụn phù một tiếng nhẹ vang lên xung quanh thân thể của hắn có ba đạo đàm thai quan kiếm thân ảnh t h á n hiện cái này nhẹ vang lên rồi lại đến từ chính hắn nơi khí hải một cột buồn huyết vụ như tươi đẹp đoá hoa tại hắn nơi khí hải nở rộ đàm thai quan kiếm thân ảnh tại hạ trong tích tắc một lần nữa trở lại đinh l i n h bên cạnh thân nhưng mà trong bóng tối như trước có một đạo kiếm ý tại lưu động tên kia nguyên khí hầu như hao hết giao đông quận tông sư nơi khí hải cũng lần nữa một tiếng vang nhỏ bị kiếm ý đâm rách đàm thai quan kiếm không giết một người rồi lại phế đi tất cả những thứ này tông sư tu vi còn có thể đấu với mấy người trường tôn thiện tuyết nhìn xem khuôn mặt bình thản nhưng là sắc mặt dần dần trắng như tuyết đàm thai quan kiếm hỏi đàm thai quan kiếm đáp hai người kiếm bất quá bảy kiếm ý bảo là đàm thai quan kiếm có thể đấu với bảy người trường tôn thiện tuyết nhìn xem hắn nói ra cái này là năm đó một số người đối với suy đoán của ngươi suy đoán ngươi sau cùng đại lực lượng chính là tối đa có thể liên tục giết chết bảy tên thất cảnh tông sư đàm thai quan kiếm đã trầm mặc một hơi thời gian nói như vậy suy đoán là chính xác năm đó làm như vậy suy đoán đúng là trịnh thị quý tộc quận giao đông bị chúng ta xưng là nông dân trường tôn thiển tuyết hít sâu một hơi nói ra nếu như bọn hắn đối với suy đoán của ngươi đều chính xác cái kia đối với các ngươi mân sơn kiếm tông những người còn lại suy đoán có lẽ cũng đang xác thực đ à m thai quan kiếm vết tích rõ ràng ý của nàng lại đã trầm mặc một lát sau đó nói nhưng ta còn là biết rõ bách lý sư huynh như trước biết làm lựa chọn như vậy đinh ninh hít sâu một hơi hắn c h ầ m rãi ngầm đầu nghĩ đến qua lại rất nhiều chuyện nghĩ đến cái kia vỏ rượu hắn múi thở vị chua l i ê n vào lúc này phù một tiếng nhẹ vang lên Thanh từ này đến âm c h í n ngồi xếp bằng đồng hồ lao tăng trên n h hồ g xếp lao ư ờ i t h a n h âm này n c ũ g đến t ừ chính Lúc hăn khí hải. t r ư ớ c thanh â m này đại ba i hải ể u cho khí hải vỡ t n n vô số ă m khổ phục tu toàn n bộ ư ớ c chạy, lúc này như vậy âm thanh, này vậy mà âm r ồ i l ạ i đến từ chính từ h ă n k h h í ả i ở chỗ như sâu trong, giống như là m ộ một t thứ tức phá gì g rồi lại i lở, cố ậ nô đến tại trong cơ thể hắn tại thể cơ v hạn bành trướng. chương 635, Kiếm n ô c h ư ơ n g 40, kiếm nô ở chỗ sâu trong âm sợ nào một mặt hồ nước bình tĩnh hồ nước ở vào trong núi chỗ cao m à u nước như hoa lan âm ù như sữa như mỡ đông bốn phía rừng cây vây quanh mặt nước gợn sóng bất động phảng phất như là lẫn nhau hô ứng giống nhau tại đông hồ lao tăng t r o n g cơ thể phù một tiếng nhẹ vang lên lúc mặt này bình tĩnh hồ nước ở chỗ sâu t r o n g cũng ba một tiếng vang nhỏ phóng thích có loại khí cơ đặc biệt một cái bong bong khí trong suốt từ đáy hồ ở chỗ sâu trong lượn lờ trôi nổi nổi lên sau khi rời khỏi mặt nước lập tức nổ biến thành một đám thanh khí cái mảnh này hồ nước khoảng cách đông hồ lao tăng chân có mấy trăm dặm xa nhưng mà lúc này đồng hồ lao tăng rồi lại hết lần này tới lần khác rõ ràng cảm ứng được cái kêu một đám thanh khí trực tiếp xuất hiện ở hắn khí hải giống như một hạt giống trong khí hải của hắn sinh ra vô số thanh khí lộ ra thân thể của hắn mang theo ý thức của hắn không ngừng phát ra bên ngoài đến vô cùng chỗ cao xuyên ra thiên địa đồng hồ lao tăng tới rất nhiều chỗ chưa bao giờ đến trong nháy mắt thân ở nơi cắt vàng rộng vạn r ằ m không có nước lại trong nháy mắt thân chỗ sâu trong núi lửa hoặc thân ở dưới đáy hồ nước cực hàn lại gặp được rồi rất nhiều sự sinh tử bình thường không chú ý tới côn trùng sinh sôi nhiều đến kinh người một ít dị thú cường đại khi chết sau đó còn sót lại khí cơ và ảnh hưởng lại lập tức ngơ ngẩn như ở giữa chỗ sâu trong ngôi sao nhìn xem rất nhiều tinh h ỏ a cùng t i n h quang lưu động rơi xuống xuyên qua thân thể của mình giống như là tại đâm xuyên lấy linh hồn của hắn không biết trải qua bao lâu trong nháy mắt gặp vô số trong lúc này trong liền có vô số lớn sợ hãi nhưng mà như t r ư ớ c xếp bằng ở đất đông hồ lao tăng rồi lại cảm nhận được vô tận vui thích hắn rõ ràng biết rõ xảy ra chuyện gì cái này trong tích tắc hắn mỉm cười đầy mặt không nói ra được hiền lành mặc dù còn chưa mở mắt nhưng mà hắn rồi lại tự biết lúc này khuôn mặt hắn cùng trên kinh phật những cái kia bức họa trong ghi chép đại thánh đại hiền không có bất kỳ khác nhau là cảm giác gì đinh n i n h biết rõ lúc này xảy ra chuyện gì hắn quay đầu nhìn lao tăng cũng vì lao tăng này cảm thấy mừng rỡ lao tăng vui mừng mở đôi mắt chắp tay trước ngực chào đinh n i n h nhẹ giọng nói ba chữ đơn giản mà khác thường gặp chúng sinh kế tiếp hắn lại bổ sung ba chữ gặp thấy thần chẳng qua là cái này sau cái chữ nhưng vô luận đối với đ ả m thai quan kiếm hay vẫn là trưởng tôn thiền tuyết nhưng đều làm i ê u tả chính xác đến cực điểm hai người đều rất tự nhiên nghĩ tới một ít hình ảnh đều có chỗ cảm giác bất cứ chuyện gì đều là tương đối quá nhanh cùng quá chậm đều giống như thời gian thay đổi tự mình dễ dàng gặp thiên địa khác nhau đinh ninh rồi lại là đối với lao tăng gật đầu làm lễ nhẹ giọng đáp lại cái này một câu lao tăng cùng đinh ninh trong lúc nói chuyện với nhau có vô số cơ hội nói xong câu này hai người nhìn nhau cười cười lao tăng như vậy đứng lên tại hắn đứng dậy thời điểm bầu trời tựa hồ sáng ngời rồi chút ít thân ảnh của hắn lại tựa hồ như vĩnh viễn ra bên ngoài bành trướng một loại thẩm thấu thanh quang ánh sáng của thần tràn đầy cái này cả phiến thiên địa cái kia trăm ngàn đầu dạ ma viên chính ra bên ngoài điên cuồng bỏ trốn tên kia giao đông quận tông sư tại mân sơn kiếm tông nhúng tay sau đó liền không hy vọng những thứ này giao đông quận dự trữ nuôi dưỡng yêu thú vô vị chết đi mà muốn những thứ này yêu thú lưu lại đến phù hợp thời điểm nhưng mà giống như âm sơn ở chỗ sâu trong cái k i a mảnh mặt hồ tại hiện lên một cái bong bóng khí sau đó nhanh chóng quy về vĩnh hằng bình tĩnh bình thường cái mảnh này lộn xộn thiên địa tại đây trong tích tắc cũng trở nên tuyệt đối bình tĩnh ánh sáng cùng thời gian tại đây trong tích tắc đều giống như bị đông cứng rồi giống nhau cái k i a trăm ngàn đầu bay trên không trung dạ ma viên toàn bộ bất động trên không chúng lao tăng thân thể khé động Cực、cao ự c c trên bầu trời có ánh sáng sáng ngời rơi xuống hòa nhập vào hắn tựa hồ trở nên làm lớn ra vô số lần kinh mạch bên trong có rất nhiều ánh sáng cũng không có bằng thẳng rủ xuống mà là đang không trung vặt mẹo chỉ có từ tại chỗ rất xa nhìn mới có thể chứng kiến trong thiên địa tựa hồ xuất hiện một cây trượng hình cực lớn cái k i a trăm ngàn đầu dạ ma viên trên không trung đột nhiên bị ép xuống mấy trượng tựa hồ chỉ là bị hôm nay ánh sáng ngưng tụ thành bóng trượng hạ thấp xuống rồi trôi xuống nhưng chỉ là cái này trôi xuống những thứ này dạ ma viên liền đều biến thành huyết vụ chúng trong cơ thể yếu ớt nhất cơ quan nội tạng bị nghiền nát từ miệng của bọn nó trong núi r a thịt bên trong bị chảy ra đến trong đêm tối những thứ này giữ tợn yêu thú biến thành vô số máu đoàn trên không trung nở rộ sau đó rơi xuống cái này là giống như hình ảnh một bộ thần ma địa ngục nhưng mà trong chấp nhoáng này khí cơ hù n g mạnh cái loại này hoàn mỹ nguyên khí lưu động cái loại này huyền diệu chuyển hóa đối với ở đây tu hành giả mà nói nhưng là xinh đẹp tới cực điểm ngày như vậy đất lật út giống như lực lượng đến từ chính đông hồ tăng đột phá bát cảnh lúc thiên địa cảm ứng cùng tự nhiên thay đổi n g á y mắt thời gian thuận theo thiên ý giống như làm hoàn mỹ nhất nhẹ nhàng vui vẻ mặc dù đông hồ tăng đã chính thức đạt tới bát cảnh nhưng đều muốn lại khống chế như thế hùng vĩ lực lượng rồi lại là không thể thượng tôn trong đêm tối có rất nhiều ánh mắt nhìn xem như vậy hùng vĩ hình ảnh lúc cái kia trăm ngàn đầu dạ ma viên bị bóng trượng cực lớn ép xuống hóa thành huyết vụ thời điểm một g ã thân lưng beo cái hộp kiếm tu hành giả đối với trước người dạ kiêu lo lắng nhẹ hô một tiếng dạ kiêu cùng phía sau của hắn có thật nhiều tên cùng một dạng với hắn lưng beo cái hộp kiếm tu hành giả lộn xộn kiếm ý tại kiếm trong hộp va chạm chấn ê mỗi một gã giống như hắn như vậy tu hành giả đều tựa hồ lưng beo một cuộc phong t u y ế t bên trong quyền quý quý tộc ngày trước thượng tôn là một loại xương hô cổ xưa đại biểu cho tuyệt đối tôn trọng cùng thần p h ụ phía trước chiều cùng ngày xưa trường lăng xưa cũ quyền quý quý tộc bên trong Có thật nhiều tu hành giả bản thân liền thực thật tu quý quý thân nhiều hành bản liền giả dạ kiêu đương nhiên so với người này kiếm nô rõ ràng hơn đông hồ tăng đã xảy ra chuyện gì hình dáng cải biến hắn cũng biết mình người này kiếm nô đang lo lắng cái gì nhưng hắn vẫn là hờ hững lắc đầu hắn yên tĩnh như trước như biển sâu trong hai t r ò n g mắt t r ò n g thiếu đốt lên một loại cuồng nhiệt hòa diễm ta lúc đầu vốn cũng không cho là ta có một mình giết chết năng lực của bọn hắn ta chỉ cần vây khốn bọn hắn liền tự nhiên sẽ có người tới giết chết bọn hắn hắn nói xong rồi cái này một câu sau đó hướng sau đưa tay ra lúc này hắn khoảng cách đinh ninh đám người còn xa thậm chí bởi vì hắn cố ý che giấu tức giận đến liền tên kia đông hồ tăng đều không có cảm giác đến uy hiếp của hắn nhưng mà lúc này đông hồ tăng khả i thiên cảm ứng ánh mặt trời có đến từ thiên địa bên ngoài thiên địa nguyên khí điên cuồng vọt tới cái kia chỗ hắn nhưng là đã có thể mượn này xác định đông hồ tăng cùng đinh ninh đám người vị trí vị trí cụ thể khi hắn hướng sau t h ò tay trong cơ thể hắn chân nguyên liền đều từ đầu ngón tay lao ra hắn loại bạch ngọc da thịt nổ bệ ra từng sợi máu tươi cùng chân nguyên giống như là màu đỏ dây đàn xuyên qua tất cả cái hộp kiếm phía sau hắn tất cả kiếm nô n l ư n g đeo cái hộp kiếm tại trong tích tắc nổ bên trong tất cả kiếm bay ra cái này trong tích tắc đông hồ tăng ngừng có cảm giác trong óc của hắn xuất hiện vô số hình kiếm mỗi chui đều là danh kiếm tản ra bất đồng nhưng đồng dạng kinh người kiếm khí sao thế đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết bọn người cảm thấy hắn ngưng trọng đinh ninh nhịn không được mở miệng hỏi đông hồ tăng không có trả lời bởi vì hắn đã không dùng đến đáp lại mười mấy tên kiếm nô nhao n h a u hể vải ngã ngồi tại mặt đất khi bọn hắn làm cho lưng cái hộp kiếm vỡ tan lúc trong cơ thể của bọn họ tất cả nguyên khí lực lượng cũng toàn bộ trào vào trên người làm cho lưng những thứ này trong kiếm còn lại tu hành giả cả đời chỉ tu một thanh bản mệnh kiếm nhưng mà những thứ này kiếm nâu cả đời tuy nhiên cũng tại dưỡng những thứ này kiếm lúc này bọn hắn giống như là đem cuộc đời của mình toàn bộ chút xuống tại những thứ này trong kiếm tất cả những thứ này kiếm bay lên theo dạ kiêu ánh mắt hướng về đông hồ tăng cùng đinh ninh chỗ thiên địa gần nghìn trôi kiếm phi hành trên không trung phi kiếm ở giữa kiếm khí kích động giống như thể rắn giống như là một tòa kiếm sơn từ không trung rơi xuống chương 636, t h i ê n sơn chương 41 tiên h sơn những thứ này kiếm đối với bầu trời rộng lớn mà nói thật nhỏ vô cùng nhỏ nhưng mà chính như đầy trời ngôi sao rồi lại làm cho người ta hết sức uy nghiêm thần bí cảm giác kiếm có thể cho người cho tinh thần bình thường cảm thụ chỉ có thể có nghĩa là cường đại trường tôn thiển tuyết n cầm đầu nhìn xem những cái kia kiếm quang trong tay nàng cựu u minh vương kiếm tự động ngâm khẽ không thôi làm sao sẽ nhiều như vậy kiếm tại sao có thể như vậy nàng còn chưa từ vừa mới đông hồ lão tăng b ư ớ c vào bát cảnh rung động tình cảnh bên trong hoàn toàn thoát ly đi ra hiện tại lại trong nháy mắt lâm và khó có thể lý giải trong lúc khiếp sợ bởi vì quen thuộc đinh ninh nhìn xem nàng xinh đẹp bên mặt nhìn xem trong tay nàng tự nhiên lên phản ứng k i ể u u minh vương kiếm hít sâu một hơi nói tiếp bởi vì này chút ít kiếm đã từng là k i ể u u minh vương kiếm địch nhân hoặc là chiến hữu hoặc là từ ý nào đó trên mà nói k i ể u u minh vương kiếm đã từng là những thứ này kiếm bên trong một phần tử là da kiêu trường tôn t h i ề n tuyết phản ứng tới đây trong thân thể nổi lên một loại cảm giác khó chịu những thứ này đều là tiền triều cùng trước đây trường lang danh kiếm đinh ninh nhẹ gật đầu từng cái thời đại từng cái triều đại đều có rất nhiều kiệt xuất tượng sư có rất nhiều cực hạn tu hành giả tích chứa ra rất nhiều danh kiếm ngày xưa hàn g triệu ngụy tam triều có thật nhiều danh kiếm tại hàn g triệu ngụy tam triều diệt về sau cái này tam triều danh kiếm đều quy về đại tần vương triều cuối cùng xuất hiện ở lần gần đây nhất trong kiếm cốc mân sơn kiếm hội ba sơn kiếm chàng có thật nhiều danh kiếm ba sơn kiếm tràng diệt về sau kiếm ẩn nút đều thuộc về nguyên vũ cùng trịnh tụ tất cả còn có không nên bỏ qua nhưng là đã bị người quên đi đấy chính là ngày xưa xưa cũ quyền quý môn phiệt danh kiếm xưa cũ quyền quý môn phiệt trên thực tế thống trị đại tần vương triều rất nhiều năm tại trong thời gian dài dòng buồn trắng gian những thứ này xưa cũ quyền quý môn phiệt có được lấy mạnh nhất tu hành giả đồng dạng cũng tích chứa ra rất nhiều danh kiếm có thể được cường đại tu hành giả chọn lựa trở thành bội kiếm đấy đều không phải là phan vật thực tế trong đó đại đa số đều được làm thành bản mạng vật tân cần săn sóc mặc dù tại kiếm chủ người sau khi chết những thứ này trên thân kiếm cũng như bị rơi lên linh hồn hoặc là bị rèn luyện tăng cường bình thường tự nhiên có kiếm chủ người bản mệnh nguyên khí kết hợp biến thành thanh kiếm này kết tinh trở thành kiếm bản thân một bộ phận trường lăng xưa cũ môn phiệt thời đại công tôn gia là xưa cũ quyền quý môn phiệt linh tụ mà k i ể u hữu minh vương kiếm là xưa cũ quyền quý môn phiệt thống trị thời đại mạnh nhất tối hung một thanh kiếm ở đằng kia trong gần trăm năm thời gian công tôn gia tu hành giả lợi dụng thanh kiếm này giết chết rất nhiều tu hành giả cùng rất nhiều kiếm chiến đấu hoặc là cùng một chỗ chiến đấu tuy rằng thủy t r u n g không ai có thể đem cựu u minh vương kiếm cũng luyện làm buồn m ạ kiếm nhưng mà cùng những thứ này kiếm tiếp xúc gần gũi hoặc là chiến đấu cũng làm cho cựu u minh vương kiếm bên trong lưu lại có những thứ này d à n h kiếm một tia nguyên khí lúc này những thứ này nguyên khí l à c ấ n lẫn nhau cảm ứng chính là đinh ninh theo như lời quen thuộc không hề nghi ngờ bất kể là có trịnh tụ trợ giúp đấy vẫn là dạ kiêu bản thân chịu năm đó những cái kia xưa cũ m ô n phiệt đám quyền quý bọn họ giấu kiếm còn sót lại rất nhiều danh kiếm đại đa số đều quy về hiện nay tay dạ kiêu những thứ này kiếm kinh qua những cái kia kiếm nâu cả đời ân cần săn sóc tại dạ kiêu thúc giục phía dưới thể hiện ra cường đại mà lực lượng thần bí tạo thành một tòa liền trưởng tôn thiện tuyết đều không thể giải thích vì sao kiếm t r ợ đông hồ tăng lông mày cũng thật sâu nhăn lại hắn như là gốc cây già trên da thị t xuất hiện ba đạo như đ à o khắc giống như nếp nhăn những thứ này kiếm phi hành trên không trung có trước、sau. tạo thành một ngọn núi hình nhưng mà tại trong cảm giác của hắn nhưng là có trồng chất thiên sơn cái này mỗi một chuôi kiếm kịch liệt dẫn dắt thiên địa nguyên khí đều tạo thành một ngọn núi hắn có thể cảm giác được chỗ này kiếm trận cũng không phải một tòa sát trận mà là một tòa vây khôn khóa mê trận đối với nguy cơ bất luận cái gì cấp bậc tu hành giả đều có đặc biệt cảm giác bây giờ đông hồ tăng đã tân bắt cảnh cùng nguyên khí câu thông đã trên đạt tinh thần cùng chung quanh thiên địa cảm ứ n g đã cẩn thận tỉ mỉ thậm chí có thể từ rất nhiều lưu lại nguyên khí trong chứng kiến rất nhiều sinh linh sinh tử quy tích tại cảm giác của hắn thế giới có nhiều thứ chạy xuôi đến so với bình thường phải nhanh có nhiều thứ tức thì trở nên so với bình thường muốn chậm vô luận là tốc độ cùng bình thường bất đồng liền tương đương với cải biến thời gian giới hạn đông hồ tăng t ạ i phá cảnh lúc đối với đinh linh theo như lời gặp chúng sinh nhập lại không chỉ là nói nhìn thấy rất nhiều mình bình thường không cách nào cảm giác đồ vật linh hồn xuất khiếu giống như trong nháy mắt d ù đãng rất nhiều chưa từng đi địa phương chân thật nhất chân ý là cảm ứng rất nhiều sinh linh sinh tử luân hồi về phần như gặp thần nói là đạt tới bắt cảnh giống như là đạt tới một cái thần lĩnh vực hoàn toàn thay đổi một cái thiên địa một loại ánh mắt đến xem lấy thế gian lấy lực lượng của hắn có thể giết chết rất nhiều thất cảnh tông sư có thể bỏ chạy mà nghìn quân không cách nào ngăn trở chính thức tung hoành thiên hạ không chỗ cố kỵ nhưng mà như thế hắn như trước cảm nhận được cực độ nguy hiểm đánh hai tay của hắn trở lên chém ra tay hắn cầm pháp trượng toàn thân trở nên sáng ngời xuyên qua không thấy hắn mở miệng nhưng mà trượng đập không khí nhưng là phát ra một tiếng cổ quái mà rõ ràng nổ v a n g như là phân ngâm bất đồng tu hành phương pháp không có cùng khải thiên cảnh tượng n g u y ê n vũ hoàng đế vận dụng toàn lực lúc có cực lớn mà chói mắt rừng rực cột sáng rơi xuống nhưng lúc này hắn vận dụng toàn lực lúc trên bầu trời nhưng là có vô số rất nhỏ mà huyền chuyển nhưng không thấy chói mắt ánh sao vung vãi giống như vô số thiên nữ tán hoa nhưng chính thức lực lượng cảm giác rồi lại đến từ chính hắn từ thân, thân thể một loại nhìn không thấy rồi lại chân thật tồn tại lực lượng không ngừng từ trong thân thể của hắn ra bên ngoài khuyết trương mà ra giống như là hắn cả người đang không ngừng ra bên ngoài bành trướng giáp giáp. những cái kia rơi xuống mũi kiếm đột nhiên đã tao nộ g lực cản không phải là cùng không khí xung đột mà là trực tiếp va chạm va chạm lên vách tường kim cương bình thường trực tiếp phát ra cứng rắn vật thể tiếng va đập trong thiên địa xuất hiện một cái chính thức xuyên qua kim cương vách tường cái này bản thân là đông hồ khổ tu tăng một loại dùng cho phòng ngự thủ đoạn nhưng mà vào lúc này đồng hồ tăng trong tay cũng không lại chẳng qua là phòng ngự tại hắn ánh mắt kiên định trong cái này vô hình nhưng chân thật tồn tại kim cương vách t ư ở n g lấy một loại tốc độ khủng khiếp c ư ơ n g ép ra bên ngoài nhanh chóng để ép những cái kia kiếm không ngừng chấn động bởi vì đặc biệt tâm thần liên hệ những cái kia tất cả đã suy sụp ngã ngồi tại mặt đất kiếm nô thất khiếu đều chảy ra máu trong nháy mắt đã đến người nào chết biên g i ố i dạ kiêu thân thể phát ra lúc giữa từng cái lỗ chân lông đều tại thấm chảy huyết trâu hắn cảm thụ được đến từ bát cảnh lực lượng kinh khủng thân thể hết thệ đều đang nhắc nhở lấy hắn tùy thời cũng có thể chết đi nhưng mà khoe miệng của hắn ngược lại nổi lên một k i a hơi trào phúng cổ quái vui vẻ thân thể của hắn không cách nào thừa nhận nhưng mà cường đại ý chí lại làm cho hắn đã giơ tay lên hư không dùng sức nắm chặt hắn trên c h á n rất nhiều mạch máu nổi lên r a thịt tỏa sáng sau đó giấy lên chính thức hỏa diễm như là kim hồng sắt hai màu phù văn hắn khắc ở những cái kia danh kiếm niệm lực cũng thiêu đốt đứng lên mỗi một chuôi không trung r ẫ rủa danh kiếm phù văn đều sáng lên Bốc cháy hồng lên kim hồng sắc tại ấ giấy tất lấy t trên không trung tựa như giấy kiếm bình thường nứt trước ngưng tụ cả cả lực càng lực lượng cường danh không như bình Nhưng nguyên lượng như ngưng hình, lượng khí kiếm kiếm kiếm mà làm vỡ. đ rơi xuống.、Tại、trong ạ i t nhận thức của tại đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết cái này trong tích tắc thân hình vô cùng khổng lồ hầu như tràn ngập đến nơi này thiên điệu bên ngoài đông hồ tăng trên người bị những thứ này kiếm đâm xuyên qua vô số lỗ thủng kim cương vách tường phá vô số đã mất đi kiếm thai vô ảnh kiếm rơi xuống mỗi một kiếm rơi xuống đất đều mang theo một ngọn núi chính thức sức nặng đập lên trên mặt đất oanh rơ lên một chùm mấy trăm trượng cao khói bụi đ ồ n g hồ tăng trong tay trượng chọc vào rơi trước người trên mặt đất phong bạo tại thân thể của bọn hắn ngoài xoáy chuyển rồi lại thì không cách nào đi vào đã hồi lâu không có lên tiếng tu vi yếu nhất phủ tô chỉ cảm thấy ý thức đều bị hai loại lực lượng xé rách mà bung lỏng hắn há miệng lại p h ú n ra một búng máu ngất đi cái k i a một chùm đồng khói bụi đứng sừng sững trên không t r ú n g bị nguyên khí lực lượng khởi động căn bản không tiêu tan đinh ninh phóng nhãn nhìn lại ngoài thân liền thật sự là hơn nhiều nghìn toàn núi một ít nguyên khí kích động phát sáng tại đỉnh núi như rất nhỏ tia chớp không ngừng lóng lánh không ngừng khiến cái này b u i núi đỉnh cao nhất trở nên mờ nhạt mà lại trắng như tuyết như mộ tuyết thiên sơn đây chính là hắn chuyện lo lắng nhất tình hình người chỉ vì báo thù mà số người thủy t r u n g đáng sợ nhất chương 637, địch nhân năm đó chương 42, địch nhân năm đó đông hồ lao tăng thâm sâu hai cái đồng t ử bên trong lóng lánh cơ t r í hào quang trong tay hắn lực lượng trên trượng dần dần thu liễm thiên địa quay về bình tĩnh có một chút tuyết rơi giống như bụi bặm dần dần rơi xuống đất nhưng mà cái kia gần nghìn danh kiếm biến thành ngàn trượng núi bụi như trước đứng sừng sững lấy cái này thiên sơn như mộng nguyễn quang ảnh như ảo ảnh nhưng lại quỷ dị tản ra một loại máu tanh mùi vị mùi vị kia đến từ chính những cái kia kiếm nô còn có chủ nhân của bọn hắn lúc một cái nguyên bản liền quyền thế đã tiếp cận đỉnh người bắt đầu dùng hết cuộc đời của mình chỉ vì một việc mà báo thủ người này ý、chí. cũng đã đã vượt qua tu vi của hắn bản thân cái này chút ít danh kiếm xuất phát lăng không chi địa những cái kia lúc đầu vốn có thể trở thành thế gian nổi danh t ô n g sư nhưng dùng bổn mạng của mình nguyên khí cùng qua lại tất cả thế gian đến ân cần săn sóc những thứ này danh kiếm kiếm nô đám đã toàn bộ chết đi chủ nhân của bọn hắn giả kiêu thân thể r a thịt cũng đã giống như đốt nước r a mai rủa giống nhau ra bên ngoài nở rộ khí huyết tiếp cận c h ả y hết trong ánh mắt tinh quang cùng cùng nhiệt h ữ hỏa cũng dần dần u ám tiếp cận tử vong không xa chỗ này kiếm trận không chỉ là đã vượt qua cực hạn của hắn theo ậ trận m điểm, kiếm một chí là hoàn toàn bất đồng đẳng cấp lực lượng, trong lúc lúc chỗ cũng cùng chút hoàn hình thành thời hắn không hệ. là lượng, lại là toàn này trong đồng đẳng quan Nếu bất triệt để đã đ m kiếm chỗ này kiếm trận, trận s、so、với vì vậy trời một mục, gốc chống trời một, vậy hắn chẳng cự hắn qua lý à này cái gốc chống cự mục nhục chất trời sinh dinh trưởng trên đường hút đến huyết nhục chất dinh dưỡng. huyết hút Theo l mà nói hắn lúc này tinh lực đã hết có lẽ cùng những cái kia kiếm nô giống nhau chết đi nhưng mà chỉ bằng lấy kinh người lực ý chí hắn nhưng lại như t r ư ớ c còn sống đứng xa xa nhìn này tòa kiếm trận hắn phải còn sống hắn phải bảo đảm chỗ này kiếm trận có thể làm cho người tiến vào sau đó hắn phải bảo đảm mình có thể chứng kiến cựu tử tằm truyền nhân chết đi đối với hắn mà nói mặc dù tên kia người trẻ tuổi cũng không phải là năm đó vương kinh mộng chủ sinh cái kia đã đến hôm nay cũng là ba sơn kiếm t r à n g là quan trọng nhất trụ cột chỉ cần giết đã chết tên kia người trẻ tuổi ba sơn kiếm t r à n g cuối cùng liền đem tiêu vong đông hồ lao tăng lẳng lặng nhìn gần nhất vài toà núi bụi sau đó chậm rãi vươn trượng trong tay một đạo phát sáng từ trượng lúc giữa bán ra t h a m dò vào những thứ này trong núi bụi những thứ này núi bụi lay động bất định nhưng mà hắn phát sáng trong ẩ n chứa lực lượng kinh khủng nhưng là dọc theo một cái không biết thông đạo không biết tỏa ra đã đến trong thiên địa nơi nào ta không phá được kiếm trận này đông hồ lao tăng quay đầu nhìn về phía linh linh chăm chú nói ra tuy rằng chúng ta có thể tại đây chút ít núi bụi giữa hành t ầ u nhưng mà những thứ này núi bụi đã cách t r ở ta cùng với ngoại giới cảm giác thậm chí đã cách t r ở bắt cảnh nguyên khí xuyên vào chúng ta ở bên trong làm cho xem chỗ đã thấy hết thể đều ở vào kiếm trận này phát tắc chúng ta gặp ở bên trong mất phương hướng đinh ninh nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh phụ tô xác định thương thế của hắn không có càng thêm nghiêm trọng đồng thời nói ra đây vốn chính là một tòa đủ để vây khốn khóa bắt cảnh kiếm trận có thể đi vào không thể ra trường tôn thiện tuyết nhìn xem đinh ninh hỏi tại trong cảm giác của nàng cái này nhìn g tòa núi b ù i không chỉ là núi mà là từng cái một biến ảo không biết thế giới nếu như không thể vào không thể ra dạ kiêu kia trả giá như vậy đại giới liền không có ý nghĩa đinh ninh không thể nhìn thấy dạ kiêu lúc này tình trạng nhưng mà hắn có thể tưởng tượng ra được đối phương gặp trả giá cái dạng gì đại giới hắn thật sâu n h ư mày nói ra chỗ này kiếm trận chỉ sợ cũng như là một cái giếng chúng ta tựa như đáy giếng ít xanh biết rất rõ ràng trời bên ngoài mà ở nơi nào rồi lại là không thể đi ra ngoài cũng không có thể để một mảnh kia gương sáng bầu trời phân biệt ra được đông nam tây bắc cái này ví von không tính đặc biệt chuẩn xác bởi vì trưởng tôn thiện tuyết biết rõ coi như là đáy giếng ế t h xanh đều như trước có thể thông qua ánh sáng âm u biến hóa biết rõ ở đâu là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn phương vị nhưng mà nàng rất rõ ràng đinh ninh ý tứ ngươi có thể pha kiếm trận này sao nàng hít sâu một hơi nhìn xem đinh ninh nói ra vây khốn khóa bắt cảnh liền cần bắt cảnh lực lượng pháp trận bản thân chính là đ ể cao tu hành giả lực lượng thủ đoạn giả kêu không vào bắt cảnh nhưng mà mượn những thứ này kiếm tạo thành pháp trận nhưng là tạo thành đủ để giam cầm bắt cảnh lực lượng đinh ninh lắc đầu ta tuy rằng đến gần vô hạn bát cảnh thậm chí đã sớm cảm giác đã đến bát cảnh một ít lên liền diệu nhưng ta dù sao không chính thức bước vào bát cảnh vì vậy hầu như không có khả năng phá giải chỗ này pháp trận p h á p tác vì vậy chúng ta chỉ có thể đám người đám người nhảy vào cái này miệng giếng hắn làm ra như vậy pháp trận cái này pháp trận lực lượng tự nhiên không có khả năng rất nhanh tự nhiên tiêu h ậ n trường tôn thiển tuyết thả ra trong tay cựu ưu minh vương kiếm mặc cho trở nên tinh khiết xuyên qua trường kiếm chọc vào trên mặt đất trước người lúc này ngàn trượng núi bụi như là ngưng kết trong thiên địa cũng không gió tuyết một mảnh bình tĩnh nhưng mà nàng rất rõ ràng rất nhanh sẽ lại có một trận gió tanh mưa máu kiếm ý cùng bản mệnh nguyên khí đều là trong thiên địa thuần khiết đến ngưng vật của dạ kiêu mượn cái này nghìn kiếm một là lợi dụng kiếm này bản thân lực lượng hai là muốn mượn từ những thứ này danh kiếm chủ trong đám người lưu lại bất diệt gần như vĩnh hằng giống như kiếm ý cùng bản mệnh nguyên khí bảo trì cái này pháp trận lâu dài tồn tại đinh ninh trực tiếp chọn lựa một chỗ khô chỗ ngồi xuống sau đó nói tiếp nhưng đau đầu không phải chỉ là để chúng ta bên ngoài đều muốn đối phó người của chúng ta bọn hắn cũng sẽ đau đầu muốn thu thập lấy vật gì hình dáng phương pháp mới có thể đối phó một gã bát cảnh hắn nhìn thoáng qua đông hồ lao tăng có chút cảm khái ngươi vào lúc này vào bát cảnh đối với những người kia mà nói cũng là ngoài ý mớn nhưng bọn hắn phải đối mặt đông hồ lao tăng kính cẩn nghe theo tại hắn dưới tay khoanh chân mà ngồi như trước như thành kính đệ tử nghe thượng sư giảng kinh giống như thỉnh giáo nói qua lại chẳng qua là cho rằng người không nhìn trộm đến bát cảnh bí mật nhưng ngày hôm nay nghe được người những lời này biết rõ cũng không phải là như thế nhưng mà ta không rõ vì sao năm đó người lưu lại tại thất cảnh chi đỉnh rồi lại chưa vào bắt cảnh đây là một loại lựa chọn đinh ninh nhìn xem hắn bình tĩnh nói thuần túy lực lượng nghiền ép sẽ để cho tu hành giả mất đi lấy yếu thắng mạnh hoặc là ngang nhau chân nguyên lực lượng dưới giao thủ nhuệ khí sẽ để cho rất nhiều chiến đấu trở nên quá mức đơn giản do đó sẽ cho người hình thành đơn giản thói quen sẽ không lại đi cẩn thận cảm ngộ có chút kiếm ý tinh diệu tu hành chi đạo ở chỗ kiên quyết tiến thủ mà cảm giác tỉ mỉ nếu là mất đi loại này kiên quyết hết thể trở nên đơn giản tùy ý liền sẽ tự nhiên lười nhác ảnh hưởng sau này tu hành chừ lần đó ra trước mặt của ta không có những người khác không có người thầy nói cho ta biết thất cảnh đến b ắ t cảnh nên đi như thế nào dừng một chút sau đó đinh ninh hơi hơi tự rêu giống như nói tiếp ta cuối cùng cho rằng nếu là ở thất cảnh đã đệ nhất thiên hạ đã không có người là đối thủ của ngươi liền căn bản không nóng nảy vào b ắ t cảnh không bằng đi được càng cẩn thận một ít không có người gặp cảm giác mình lúc trước tất cả tu hành trong quá trình không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm có chút giai đoạn mấu chốt nếu là đi được càng cẩn thận đi được rất tốt sau này tu vi gặp càng mạnh hơn nữa nếu như nói đơn giản tu hành như xây bức tường đoạn thời gian kia ý tưởng ta chỉ là muốn đem bức tường nền tảng tận lực đánh cho vững hơn vững chắc một điểm đi tận khả năng đền bù trước kia tu hành trên đường một ít chưa đủ địa phương đông hồ lao tăng bỗng nhiên mà ngộ hơn nữa tại đinh ninh lời nói bên ngoài hắn cảm thấy thêm nữa ý vị thật lòng khâm phục nói bởi vì năm đó người cho rằng đối thủ thủy chung là bản thân người cho rằng thất cảnh lúc trước mới là trụ cột bát cảnh mới là bắt đầu người là muốn khiêu chiến lúc trước tu hành giả trong thế giới chỉ có truyền thuyết tồn tại nhưng hầu như không có người đến qua cựu cảnh đinh ninh thời gian dần qua nhẹ gật đầu đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian nói ra giống như ngươi lúc trước theo như lời không biết cũng không sao nhưng biết rất rõ ràng phía trước có dị thường xinh đẹp phong cảnh tồn tại nếu không phải có thể nhìn thấy liền tổng sẽ tiên mới đông hồ lao tăng cũng đã trầm mặc một lát hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một điểm trong mắt trong dâng lên một ít kinh sợ ao ước hào quang người nói một gã tu hành giả cả đời tu hành trong quá trình dù sao vẫn là sẽ phạm một ít sai lầm nói thí dụ như tại nhị cảnh tam cảnh lúc tu hành lựa chọn công pháp không đúng có chút tu hành thủ đoạn không đúng liền trong người lưu lại ẩn thật hoặc là sau này đều không thể sửa đổi nhưng nếu là một gã tu hành giả có đầy đủ thời gian lại tới qua một lần nữa tu hành vậy hắn liền tự nhiên biết mình ở đâu phạm sai lầm sẽ không tái phạm tu chỉnh tới đây người hiện tại chính là để cựu từ tàm đã có được cơ hội như vậy đinh ninh không có phủ nhận ngầm đầu nhìn phía trên màu đen bầu trời nói nếu có đầy đủ thời gian sẽ phải càng có cơ hội tiếp xúc đến trong truyền thuyết cựu cảnh chương sáu trăm ba mươi tám chỉ giáo chương bốn mươi ba chỉ giáo đông hồ lao tăng chỉ có tán thưởng hắn biết rõ đinh ninh tất nhiên sẽ trở thành tu hành giả trong thế giới vĩ đại nhất tồn tại nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại đây trong thiên sơn vây khôn sống sót kỳ thật làm kết thúc cũng tốt trầm mặc hồi lâu đàm thai quan kiếm nghe đông hồ lao tăng cùng đinh ninh nói chuyện với nhau không dám cắt ngang cho đến giờ phút này hắn đã không hỏi nữa đinh ninh vấn đề gì mà lại như van bồi giống như ngồi ở đinh ninh dưới tay nói ra ít nhất có thể biết rõ người nào là địch nhân người nào là bằng hữu chân chính không nên quá mức để trong lòng sinh tử của người khác vấn đề nhìn xem bắt đầu trầm mặc xuống đinh ninh đàm thai quan kiếm chân thành nói vô luận sinh tử đều nhân duyên dựng lên nhưng cuối cùng như thế nào tuy nhiên cũng đến từ lựa chọn của mình có đôi khi sợ nhất là ngay cả lựa chọn chỗ trống đều không có dừng một chút sau đó đàm thai quan kiếm lại nhìn xem đinh n i n h bổ sung miễn cưỡng còn sống chưa hẳn so với đã chết nhanh hơn vui cười đinh n i n h miễn cưỡng mỉm cười một cái hắn hiểu được đàm thai quan kiếm ý tứ nhưng mà tâm tình của hắn rồi lại không có khả năng nhẹ nhõm đứng lên tại rất nhiều năm trước hắn bước vào trường lăng lúc muốn trở thành chính là thiên hạ phong vân trung tâm thiên hạ phong vân do hắn mà ra bất luận cái gì đại sự kiện đều vây quanh hắn phát sinh có lẽ sẽ lại để cho hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn cùng hư vinh cảm giác song khi chính thức trải qua nhiều như vậy sinh tử lương đeo nặng như vậy sức nặng ý tưởng sẽ gặp rất tự nhiên cải biến đối với tạo thành cái này thiên sơn vây khốn dạng tiêu đinh ninh lúc này cũng không có bất kỳ hận ý mặc dù có một số việc chẳng qua là ngoài ý muốn cùng xuất phát từ tốt điểm xuất phát nhưng chiến tranh cùng biến cách hoàn toàn chính xác chính thức đã tạo thành rất nhiều người bất hạnh người đã dạy không ít người sử dụng kiếm năm đó trường lăng đối với ngươi sử dụng kiếm chính là dùng hoàn mỹ hai chữ đánh giá đ à m thai quan kiếm nhìn xem dáng tươi cười nhanh chóng nhạt đi đinh linh hơi hơi do dự một chút tiếp theo chân thành nói có lẽ ngươi có thế để cho ta trở nên càng mạnh hơn nữa tất cả giữa chàng người cũng biết ý của hắn tại đây hình dáng k h ô n cục trong nếu có tại trong thời gian ngắn tăng lên hắn lực lượng phương pháp tất cả mọi người sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn một người chân nguyên tu vi cùng đối với thiên địa nguyên khí cảm giác không cách nào tại trong thời gian ngắn tăng cường trừ phi giống như đông hồ lao tăng giống nhau ở vào phá cảnh trước mắt duy nhất có khả năng nhanh chóng tăng lên một người chiến lược phương diện chính là đối với kiếm kinh cùng kiếm ý lĩnh ngộ nếu như có thể trình độ lớn nhất triển khai kiếm chiêu lực lượng cái này người chiến lược rất có thể tại trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng lên đây đối với người khác mà nói cũng là không thể nào đấy nhưng cái này vừa đúng nhưng là đình ninh có khả năng làm được đàng thai quan kiếm theo như lời chính là tu hành giả trong thế giới công nhận sự thật năm đó chính là cái người kia chưa bao giờ công khai thu qua đồ đệ nhưng mà tại hắn tu hành vô cùng nhiều giai đoạn rồi lại phân biệt chỉ điểm qua mấy người kiếm pháp mà mấy người kia tại ngày sau đều đã trở thành thiên hạ tiếng t â m l ừ n g l â y tôn g sư trong đó nhất người biết rõ chính là dạ sách lãnh dạ thi thủ nhưng mà nghe đàm thai quan kiếm nói như vậy lời nói đinh ninh nhưng là lắc đầu kỳ thật không có chính thức hoàn mỹ kiếm ý bởi vì không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể làm được chính thức cùng tuyệt đối hoàn mỹ khuyết điểm nhỏ nhặt t h ủ y trung tồn tại nhưng ở phương diện khác làm đến mức tận cùng liền sẽ tự nhiên đem cái này khuyết điểm nhỏ nhặt che lấp đ á m thai quan kiếm nghe được ra đinh ninh đây là có cảm xúc nên phát ra nhưng mà hắn có chút không có thể hiểu được không khỏi nhỡ mày kiếm ý kiếm ý nặng để trong lòng ý nghĩ đến từ chính nội tâm của mình vì vậy mấu chốt tại với mình phải tin đinh ninh nhìn xem hắn có chút mê mang hai mắt nhẹ nói nói tu hành giả trong điện tịch phần lớn có ghi chép một cái chuyện xưa nội danh lão phu nhân lao thẳng đến một quyển sách luyện khí công pháp trở thành kinh thư đến đọc thuộc lòng nàng không quá biết chữ thậm chí đọc sai rồi rất nhiều chữ căn bản không rõ trong đó rất nhiều ý tứ nhưng mà nàng mấy chục năm như một ngày chính là cái kia sao đọc thuộc lòng nhưng là ngược lại tự nhiên luyện ra chân nguyên mà có một ngày một gã tu hành giả đi ngang qua nhìn nàng đọc sai cảm thấy không đành lòng kiên nhẫn giảng giải một phen sửa chữa chỉnh ngay ngắn nàng rất nhiều sai lầm tự cho là tên kia lão phu nhân gặp công phu càng sâu nhưng mà cuối cùng tên kia lão phu nhân nhưng là ngược lại công lực lưu bước thoáng dừng lại mấy hơi thở thời gian sau đó đinh ninh nhìn xem mắt trong nổi lên một ít ánh sáng đàm thai quan kiếm nói tiếp có quan hệ cái này chuyện xưa có rất nhiều phiên bản nhưng mà biểu đạt ý tứ đều là giống nhau kiếm ý của ngươi đi cực hạn cực nhanh kỳ thật đã rất hoàn mỹ nếu là nói thiếu hụt đấy sợ sợ chính là cuối cùng một chút lòng tin ngươi không cần chỉ điểm của ta chỉ cần một cái giống như ta vậy người cho ngươi khẳng định cho ngươi càng tin tưởng mình liền tâm lý cuối cùng một tia nghi kỵ đều tiêu hết đã cực hạn chỉ cần ngươi nội tâm chỗ sâu nhất cũng tin tưởng vững chắc cái này đã đến cực hạn kiếm của ngươi sẽ nhanh hơn một phần đinh ninh nhàn nhạt cười nhìn xem ánh mắt tái khởi biến hóa đàm thai quan kiếm nói nếu như nói đây là chỉ giáo cái này có tính không là chỉ dạy đàm thai quan kiếm tâm cảnh kịch liệt sóng gió nổi lên hắn ngoài thân không khí đều sinh ra từng trận rung động nhưng chỉ là tại hạ trong tích tắc mặt mũi của hắn liền trở nên tuyệt đối bình tĩnh sau đó hắn đứng dậy thật sâu đối với như trước ngồi đinh ninh chăm chú thi lễ một cái nói khẽ đây là hữu dụng nhất chỉ giáo đông hồ lao tăng chắp tay trước ngực cảm thán lúc này bầu trời hơi trắng hơi trắng không phải là bởi vì tiếp cận hướng đông mà làn à o đó cường đại nguyên khí n h u loạn sinh ra phát sáng ngoại trừ hôn mê bất tỉnh phù tô bên ngoài đinh ninh đám người toàn bộ ngầm đầu ý vị này đã có người đã đến có thể mang đến như vậy khí tượng có thể ở thời điểm này đã đến người tự nhiên là thất cảnh tông sư l à cương viện còn là một trận mới đại chiến bắt đầu đinh ninh hít sâu một hơi bình tĩnh cùng đợi đàng thai quan kiếm ánh mắt dần dần trong xanh phẳng lặng như trước cùng bình thường giống nhau khiêm tốn nhưng mà tại đồng hồ lao tăng xem ra hắn đã cùng lúc trước đã có một loại hoàn toàn bất đồng khí tước màu trắng phát sáng càng ngày càng sáng lúc hình thành một cái như hút tụ rất nhiều dạ quang mà trở nên óng ánh tỏa sáng ngây trắng lúc đỉnh đầu bọn họ thiên sơn trong khe hở xuất hiện một đạo thân ảnh đây là người mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử trên người hắn không thấy bất luận cái gì bội kiếm nhưng mà trên người da thịt cũng như là ánh trăng bình thường tại tản ra một loại sáng tỏ mà óng ánh h à o quang người này trung niên nam tử ngũ quan rất n u hòa tối dẫn người chú mục chính là là mi tâm của hắn giữa có một đường ánh sáng màu bạc giống như là mở một cái màu bạc mắt rộng. người này trung niên nam tử phiêu rơi xuống hắn đánh giá đinh ninh cùng trưởng tôn t h i ệ t tuyết trong đồng tử thần sắc càng ngày càng tôn kính tâm tình tựa hồ càng ngày càng kích động nhìn như tại không chính thức trước khi rơi xuống đất sẽ phải hành lễ nhưng m à nhưng vào lúc này đinh ninh lông mày hơi hơi nhảy dựng hắn trước người dưới mặt đất ở chỗ sâu trong mơ hồ truyền đến một tiếng chầm đ ủ tiếp theo vang lên liên tiếp cành khô bẻ gay giống như âm thanh dường như có cái gì liên quan đến đồ vật như mọc thành phiến bẹ gãy mặt đất đ ố n g nhiên không ngừng hở ra dường như lòng đất có cái gì khổng lồ đồ vật đang t ạ i ý đồ trôi ra đông hồ lao tăng có chút kinh ngạc đàm thai quan kiếm lông mày t r a o lên thẳng đến lúc này cảm giác của hắn trong cũng mới xuất hiện một tia âm lãnh mà làm hắn cảm thấy cực độ không sảng khoái khí tước tên k i a còn chưa rơi xuống đất trung niên nam tử cũng căn bản không có liệu nghĩ đến biến hóa như thế khuôn mặt lập tức hơi hơi cứng ngắc chương sáu trăm ba mươi chín đơn giản chương bốn mươi b ố Đơn giản, vô luận là bầu trời tên kia đang mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử còn là lúc này từ dưới đất hiện lên cái kia cổ quỷ dị âm lánh lực lượng đều hiển nhiên là bởi vì đinh ninh mà đến nhưng mà lúc này cái này song phương đều không có toát ra đối với đinh ninh s á t ý trực tiếp nhất s á t ý đến từ dưới mặt đất theo mặt đất không ngừng hở ra s á t ý trực chỉ sắp rơi xuống đất tên kia mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử Người này m ặ cũng màu lam nam trung bảo phục c tử niên không phải là kẻ yếu trong nháy mắt nổi lên cảm ứng tự nhiên cũng sinh ra xác ý hai đạo sát ý như thực chất giống như trên không t r u n g c h ạ m nhau đinh ninh đám người rồi lại ngược lại như là không đếm xỉa đến cùng nơi đây không quan hệ v a n h một tiếng bạo vang đinh ninh đám người trước người cái kia không ngừng hở ra mặt đất rốt cuộc vỡ ra nương theo lấy từng đợt gió lạnh mấy trượng tầm hơn mười trượng phạm vi lớn nhỏ thổ địa như nước trong lá rụng bình thường bay bổng trở lên cuốn tại đây chút ít bùn đất trong cái khe không ngừng không có cùng mộ bia hiện lộ ra đi lên trên ngày những thứ này mộ bia xuất hiện đến càng ngày càng nhiều làm cho người ta cảm giác giống như là vô cùng vô tận cũng muốn hình thành một tòa hoàn toàn do mộ bia hình thành cự sơn đàm thai quan kiếm lúc trước một mực không rõ cái này song phương thân phận chẳng qua là bảo trì cảnh giác cũng không có bất luận cái gì nhúng tay nhưng lúc này chứng kiến những thứ này không ngừng hiện lên mộ bia trong nháy mắt trong lòng của hắn nhưng là khẽ động trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch những thứ này mộ bia đại biểu là người phương nào mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử trong tay vốn đã xuất hiện một đạo trưởng kiếm màu bạc trên thân kiếm màu bạc phù văn giống như một tòa nguyệt cung tại phù văn lúc giữa lưu động nguyên khí giống như là chính thức mây trắng tại lưu động khi thấy những thứ này mộ bia trong n g á y mắt hắn s á c mặt biến đến so với những thứ này mây trắng còn muốn trắng như tuyết trên mặt trước kia đối với đinh linh đám người kính cẩn thần sắc đ ỗ n g nhiên biến thành kinh hoàng một tiếng thê lương kinh hô từ môi của hắn lúc giữa dâng lên mà ra hắn mi tâm trong kia đầu ánh sáng màu bạc đầu đột nhiên k h u y ế t trương giống như là một cái màu bạc mắt dọc muốn mở ra sáu đạo màu bạc kiếm quang đồng thời tại thân thể của hắn hai bên thoáng hiện tiếp theo như khổng tức xoề đôi giống như tàn ra tản ra thành ngàn vạn mảnh màu bạc lồng chim giống như kiếm mảnh ngàn vạn mảnh kiếm mảnh trên không trung phát ra kinh khủng tiếng x é gió tạo thành cực lớn ánh sáng thác nước v a y h ư ớ n g mặt đất nhưng mà cùng lúc đó người này mặc màu l a m bảo phục trung niên nam tử thân thể rồi lại như là trái với cái này tự nhiên pháp tắc giống nhau cưỡng ép thay đổi rơi xu thế ngược lại bằng tốc độ kinh người trở lên phương hướng bầu trời bắn bay ra ngoài hắn muốn chạy trốn nguyên bản hắn đều muốn ngụy trang thanh niên yên tĩnh bên này người nhưng mà dưới mặt đất cái người này cũng rất dứt khoát muốn giết chết hắn hơn nữa dưới mặt đất cái người này thân phận lại để cho hắn căn bản không cách nào cãi lại căn bản không cách nào làm cho đinh ninh đám người lại tin tưởng hắn từng khối mộ bia cuối cùng lượn lờ lấy màu đen khói khí như vậy lơ lửng đinh ninh đám người phía trên toàn bộ đều là lơ lửng mộ bia tiếp theo cái này ngàn vạn mảnh màu bạc kiếm mảnh liền cùng những thứ này mộ bia chạm vào nhau vô số làm hàm răng cay mũi tiếng bạo liệt vang lên những thứ này mộ bia trên không trung lơ lửng không ngừng đung đưa mặt ngoài trong tích tắc nổ bung vô số đoàn màu bạc ánh lửa giống như là ngàn vạn khối ngôi sao tại tiêu tan mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử thân thể trên không trung vặn vẹo lên rũ ra vô số đoàn hình ảnh dấu vết hắn phát hiện mình cũng căn bản không có khả năng đường cũ rời khỏi chạy ra cái này đủ để vây k h ố n khóa bắt cảnh thiên sơn khốn cục nhưng mà lại để cho tâm tình của hắn hơi thả lỏng chính là hắn không tiếc bản mệnh nguyên khí thi xuất một kiếm này rốt cuộc tạm thời chặn dưới mặt đất cái người này thế công kế tiếp hắn dù là tại đây trong thiên sơn mất phương hướng liền ít nhất sẽ không lập tức bị những người này giết chết nhưng mà hắn không để ý đến một điểm dưới mặt đất người nọ giờ phút này hoàn toàn chính xác đã cầm hắn không biết làm thế nào nhưng mà giữa c h ẳ n g còn có một tên cùng thế gian tất cả kiếm sư cũng không cùng tồn tại đ a m t h a i quan kiếm ngẩng đầu lên hắn tự tay xuất kiếm thật giống như chỉ là một cái thuần túy xuất kiếm tư thế tốt như cái gì đều còn không có làm nhưng mà trong bầu trời tên kia mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử cũng đã kinh hãi một tiếng thét lên lồng ngực của hắn cùng sau lưng cảm giác mát lộ ra một đoàn huyết vụ đã từ lồng ngực của hắn cùng sau lưng đồng thời tuôn ra đàm thai quan kiếm kiếm trong tay ánh sáng biến mất bởi vì quá nhanh thế cho nên đều không ai có thể thấy rõ hắn bản mệnh kiếm là dạng gì màu sắc n g ư ờ i giết hắn trường tôn thiển tuyết nhìn xem không trung tên kia như thiên thạch giống như rơi xuống mặc màu lam bảo phục trung niên nam tử đối với đàm thai quan kiếm nói ra cái này như là nói nhảm tên kia trung niên nam tử tâm mạch vỡ vụn coi như là không lập tức chết tử cao như vậy không rơi xuống thân thể chỉ sợ cũng phải rơi chia năm xẻ bầy nhưng mà đàm thai quan kiếm minh bạch trí của nàng lúc trước hắn xuất kiếm đối phó những cái kia tông sư chẳng qua là đâm thủng đối phương khí hại làm cho đối phương đánh mất chiến lược nhưng là lưu lại đối phương tính mạng khổng tức linh đây là người độc cô hậu phủ đàm thai quan kiếm nhìn nàng một cái giải thích nói nhưng mà hắn ngụy trang thành người của lưu vân tông lưu vân tông tông chủ trần quan hạc cùng lâm t r ử tựu là bạn cũ cũng vì ba sơn kiếm chàng chết trận tại trường lăng trong trận chiến ấy không giết Là cường giả đối với kẻ yếu trường h thì là cái người này hành vi quá mức thi thiện. ư người người ơ n này Nếu này không biết tên áo lam nam g giết, cảm, cái mức lam vi ti biết tử t là là quá áo ự c địch có tiếp thân sát thai thể đinh đến kiếm phận lấy l đây đàm nhân ninh, ám sẽ quan u muốn lại lấy là làm mạng, đổi nhiệm hội giết chết đinh ninh, cái này chính là hắn nhưng phương pháp chết ninh, chính hắn cho không thể dễ dàng tha thứ dùng tín đến này một mà tìm t dàng ư dễ đấy. cơ cái r tôn thiện tuyết nhẹ gật đầu khổng tước linh chỉ có độc cô hậu phủ là quan trọng nhất mấy tên nhân vật mới có tư cách tu tập vì vậy độc cô hậu phủ lựa chọn là trở thành địch nhân của chúng ta Đinh ninh không chẳng ó trả lời cái gì. n ữ n này hầu phủ tại nguyên、vũ、đăng cơ 3 năm trước liền phần lớn làm ra lựa chọn, qua vài chục năm tự nhiên phần lớn không sẽ cải biến năm đó lựa chọn,、cái、này là có thể đoán g thứ tại trước tự thể hầu phủ chục h làm vài là đấy. qua cải cái vũ đó được cơ có c ra lựa lựa sẽ qua là hắn n h ị n không được nghĩ đến mân sơn kiếm hội bên trong độc cô bạch không biết tên kia người trẻ tuổi nếu như biết được bản thân thân phận thật sự lại đem làm như thế nào lựa chọn hắn hướng trên đỉnh đầu nổi lơ lửng những cái kia mộ bia lặng yên không một tiếng động biến mất từng đạo hắc khí hướng xuống đất thẳng đi ánh mắt của hắn liền rất tự nhiên nhìn theo những hắc khí này có rút lại đã rơi vào một gã vừa mới xuất hiện hình như là hắc khí có rút lại mà hình thành trên người thiếu niên gã thiếu niên này giá người không cao mấu chốt nhất là không có chút nào sinh khí làm cho người ta cảm giác không thấy có bất kỳ khí huyết lưu động tựa như một cỗ lạnh như băng thi thể nhưng là không có bất kỳ một cỗ thi thể đều trên người hắn tỏa ra khí tức cường đại ngươi là đệ tử của yến anh đinh ninh nhìn xem gã thiếu niên này nói ra thiếu niên khẽ rũ xuống đầu tựa hồ có chút ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu nói vâng sau đó gã thiếu niên này tựa hồ hơi m ệ t chút đúng là lại không nói được lời nào ngay tại đinh ninh bên cạnh thân ôm đầu gối ngồi xuống tựa đầu thật sâu vùi lên đinh ninh cùng trưởng tôn t i ể n tuyết liếc mắt nhìn lẫn nhau sau đó chính hắn nhịn không được có chút ít tò mò hỏi ngươi không hỏi ta rốt cuộc là người nào gã thiếu niên này nhẹ giọng trả lời dù sao ngươi là nguyên vũ không tiếc đại giới muốn giết chết người ta không cần phải xen vào ngươi là ai chỉ cần tương lai có khả năng giết chết nguyên vũ là tốt rồi tất cả mọi người nghe được người này thiếu niên gầy yếu trong lời nói tâm tình hắn có một gã kính yêu nhất sư tôn nhưng mà sư tôn của hắn chết rồi tại lộc sơn hội minh trên bị nguyên vũ giết chết hắn muốn nguyên vũ chết chỉ đơn giản như vậy chương sáu trăm bốn mươi thiên mộ ngàn ngôi mộ chương bốn mươi lăm thiên mộ ngươi tới ta đương nhiên cầu còn không được đinh ninh cẩn thận đánh giá người này kỳ quái thiếu niên nói hơn nữa tuy rằng không biết ngươi là làm sao biết vừa mới người nọ là địch nhân của chúng ta nhưng không có lời của ngươi nói không chừng hội phí chút ít khí lực chẳng qua là ngươi chưa từng gặp ta ngươi làm sao sẽ có lòng tin đối với ta ngươi có lẽ minh bạch đó là một đại trận cho phép vào không cho phép ra chẳng lẽ ngươi có thể phá pháp trận ta không có phá pháp trận gã thiếu niên này rõ ràng không quá gặp lời nói hơn nữa hắn mang theo đặc biệt địa phương khẩu âm liền nghe đinh ninh mà nói đều tựa hồ có chút khó khăn thế cho nên hắn nói chuyện cũng là rất chậm, ta là đối với nguyên vũ có lòng tin hơn nữa ta đối với chính mình không có, có lòng tin đinh ninh mặt người liền hắn đều không có biện pháp lý giải gã thiếu niên này hai câu này ý ngươi là gì t r ư ờ n g tôn tiển tuyết nhữ lại lông mày rất trực tiếp mà hỏi ta chưa từng gặp người mạnh hơn so với sư tôn ta nhưng mà nguyên vũ giết chết sư tôn ta cho nên hắn mạnh mẽ hơn so với sư tôn ta nếu như hắn thân t r i n h đến nơi này đều muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi ngươi đương nhiên chính là người đối với hắn cực kỳ có uy hiếp thiếu niên đầu như trước rủ xuống tại trên đầu gối không có nâng lên thời điểm này bóng lưng của hắn lộ ra có chút không nói ra được bị thương hơn nữa ta biết rõ ta không có khả năng vượt qua ta s ứ t ồ n tương lai của ta không có khả năng bằng vào lực lượng của mình giết chết nguyên vũ đang thai quan kiếm ngần người hắn cảm thấy gã thiếu niên này phía trước nửa câu nói đến phi thường có đạo lý điều này nói rõ gã thiếu niên này thật sự là thông minh tới cực điểm hơn nữa hắn có thể viễn độ lần nữa núi đến nơi đây vô luận là dũng khí cùng tầm cảnh đều là không tầm thường người có khả năng bằng được cho nên hắn nhịn không được c a o mày nói làm sao ngươi biết tương lai ngươi không có khả năng vượt qua ngươi sư tôn ngươi hẳn là thất cảnh trẻ tuổi nhất thế gian này có lẽ càng xác thực mà nói ngươi rất có thể là tu hành giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất thất cảnh h ú n g chi sư môn của ngươi bất phàm ngươi sư tôn cũng là thế gian này mạnh nhất mấy người một trong hiện tại ngươi trẻ tuổi như vậy thất cảnh trong cũng có thể đã không xê bao nhiêu người là đối thủ của ngươi nghe như vậy chân thành khuyên lơn lời nói áo đen thiếu niên rồi lại tựa đầu vùi được sâu hơn chút ít c h ậ m rãi nói ngươi không biết ta sở dĩ có thể nhanh như vậy đến thất cảnh chỉ là bởi vì từ ý nào đó trên mà nói ta là sư tôn bản mệnh v ậ t đam thai quan kiếm lập tức sửng sốt trường tôn t h i ề n tuyết cũng căn bản không có nghĩ đến gặp là loại này đáp lời không khỏi cũng là ngơ ngẩn đinh ninh trầm âm cụp xuống thấp đầu nghĩ đến hãn đại khái nghĩ thông suốt cái này là bởi vì sao đại tề vương triệu một ít cường đại nhất tông môn sở tu công pháp đều là âm thần quỷ vật c h i đạo cùng thế gian còn lại vương triều sở tu công pháp hoàn toàn bất đồng cái kia y ế n anh tự thành nhất mạch tu hành tại thiên mộ sơn từ lúc trước một ít nghe đồn cùng người này á o đen thiếu niên ra tay tất cả triều tu hành giả bình thường đều cho rằng cái kia đại tề vương triệu đệ nhất tông sư y ế n anh là đem chọn tòa âm khí nồng nhất thiên mộ sơn đã luyện thành bản mệnh vật tại hắn vất lạc sau đó nay tòa thiên mộ sơn tự nhiên liền chuyển cho đệ tử của hắn trước mắt người này á o đen thiếu niên người này háo đen thiếu niên lúc trước tại đại tề vương t r i ề u bình loạn bên trong từng đem ngọn núi này đều đem đến trong hoàng cung để mà đối địch người ở bên ngoài xem ra thì là tương đương với y ế n anh đem ngưng tụ hắn kinh người bản mệnh nguyên khí bản mệnh vật chuyển cho đệ tử của hắn mà đệ tử của hắn tức thì là dựa vào bọn hắn tông môn nào đó thần bí thủ đoạn có thể hoàn mỹ ngự sử y ế n anh bản mệnh vật nhưng mà nguyên nhân chân chính như là h ế n anh tại tu hành bên trong đem đại lượng bản mệnh nguyên khí hòa hợp cho hắn người này đệ tử tại thiên mộ sơn tu luyện trong rất nhiều năm tiến anh dưỡng chính là hắn người này đệ tử mà không phải này tòa thiên mộ sơn ta nghe nói tề đế đem di thể sư tôn ngươi đưa về thiên mộ sơn các ngươi rồi đinh ninh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người này áo đen thiếu niên nói chúng ta tông môn có đặc biệt bí thuật ta cho ta mượn sư tôn tri lực đã đến thất cảnh áo đen thiếu niên nhẹ gật đầu trong nội tâm rất là khó trị nhưng tu hành là tiến hành theo chất lượng sự tình ta giống như là trực tiếp đến rồi thất cảnh phía trước mấy cảnh đường ta đều không có đi qua lại làm sao có thể đi được đến sau này bắt cảnh nếu như ngay cả bắt cảnh cũng không thể đến ta tại thất cảnh trên đường đi thời gian lại dài vẫn là không thể nào chiến thắng nguyên vũ ta không có lựa chọn ta cũng không so với ta sư tôn thiên phú cao hơn nếu như ta không như vậy lựa chọn chỉ sợ ta chậm rãi tu đến nguyên vũ chết giả ta cũng đuổi không kịp nguyên vũ áo đen thiếu niên thời gian dần qua nói tiếp ta chỉ có thể dựa vào người khác giết chết nguyên vũ tất cả mọi người trầm mặc xuống đinh ninh chứng kiến người này á o đen thiếu niên hai vai tại hơi hơi nhún hắn biết rõ lúc này mặc dù không có tiếng khóc nhưng người này á o đen thiếu niên nhưng là tại khóc lớn tuy rằng người này á o đen thiếu niên đã là thiên hạ tu hành giả kính sợ tông sư nhưng hắn dù sao còn quá trẻ từ tuổi trên mà nói chỉ là hải tử bản thân thiên mộ sơn liền chỉ có hắn thầy trò hai người t i ế n anh sau khi chết người này á o đen thiếu niên chính là cô đơn được rồi nếu như ta có thể còn sống ra cái này trận có thể đào tẩu ta sẽ giúp ngươi giết chết nguyên vũ ta có thể giết chết nguyên vũ đinh ninh đã trầm mặc mấy tức thời gian nói cái này một câu những lời này có lẽ nghe có chút giống lửa gạt một đứa bé giúp hắn bán mạng nhưng mà nghe được hắn những lời này người này háo đen thiếu niên nhưng là vặn vẹo hồ néo đầu đem nước mắt tại trên đầu gối lau khô như vậy non nớt cùng tràn ngập tính trẻ con động tác làm cho không người nào có thể đưa hắn cùng trẻ tuổi nhất tông sư liên hệ cùng một chỗ sau đó người này háo đen thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh nói ra xem ra ngươi cùng cái khác tu hành giả thật sự không giống nhau nghĩ đến ngươi thật sự cùng nguyên vũ nói giống nhau là năm đó người nọ trùng sinh đầu là trong thân thể của ngươi giống như ngoại trừ cựu tử t ă m bên ngoài vẫn cất giấu một cái kinh khủng thứ đồ vật đó là cái gì ngươi rõ ràng có một thanh mạnh mẽ tới cực điểm bản mệnh kiếm cái kia chẳng lẽ là mặt khác một kiện bản mệnh vật công pháp lệnh tôn tu hành quả nhiên bất phàm đinh ninh nhẹ nhàng cười cười rất nghiêm túc giải thích nói đây không phải là bản mệnh vật là bất tử dược đến từ tổ sơn rất kỳ quái cùng chúng ta nguyên khí rất gần người này áo đen thiếu niên ngẩn ngơ tiếp theo vô thức giống như nói ra đinh ninh vốn cho là hắn gặp bởi vì tò mò tiếp tục hỏi cái này bất tử dược là vật gì nghe thế tên áo đen thiếu niên theo như lời hắn nhưng là ngược lại xững sờ nhưng lại giống như căn bản bất đồng hình như là nào đó biến hóa sau đó kết quả áo đen thiếu niên trong ánh mắt h à o quang kịch liệt lóe ra cố gắng cảm giác lấy nói đinh ninh khẽ nhữ mày n g a y nuốt lấy hắn những lời này trong bao hàm ý tứ nhất thời không nói những thứ này kiếm cũng đều là tổ tiên tu hành giả bản mệnh nguyên khí lưu lại sau đó bị kế tiếp tu hành giả bản mệnh nguyên khí bóp méo một mình một thanh không coi vào đâu nhưng mà tụ tập nhiều như vậy rồi lại thật sự rất lợi hại đúng lúc này người này á o đen thiếu niên nhưng là sợ đinh ninh giống như không vừa ý nói tiếp ta khả năng đi không đến bát cảnh nhưng là công pháp thiên mộ sơn chúng ta rồi lại cũng có thể như vậy cách dùng nếu có tương lai ta khả năng có thể sáng tạo một c h i quân đội những lời này cuối cùng một bộ phận lại rất khó hiểu nhưng mà người này áo đen thiếu niên cũng không có cho giữa c h ẳ n g tất cả mọi người suy tư thời gian ánh mắt của hắn hướng về rồi một bên trên mặt đất cái kêu mảnh đất trên khối lớn bùn đất quấn rất nhiều bị người này áo đen thiếu niên lực lượng nhấc lên khối lớn bùn đất tựa như từng tòa phần mộ giống nhau đứng vững ánh mắt của hắn rơi vào một khối trên đất có một cô huyết nhục mơ hồ thi thể đúng là bị đ à m thai quan kiếm giết chết tên kia thất cảnh tông sư trong không khí có một đạo hắc khí đột nhiên hiện lên loang thoáng giống như là một khối màu đen mộ bia trầm xuống rơi vào tên kia thất cảnh tôn g sư thi thể trên làm lòng người kinh hãi một màn xuất hiện tên kia tôn g sư thời gian dần qua thẳng tắp cứng ngồi dậy không có khả năng có ban đầu tất cả lực lượng nhưng mà tăng thêm bủn mạng của ta nguyên khí chí ít có một bộ phận áo đen thiếu niên quay đầu nhìn đều rất khiếp sợ đinh n i n h đám người nói đại U vương triều thời điểm có một gã quỷ đạo người nói có xua đuổi thi thể chiến đấu chi pháp thủ đoạn của thiên mộ sơn các ngươi cùng loại loại này đinh n i n h bình tĩnh trở lại sau đó hỏi cái này tên áo đen thiếu niên người tên là gì áo đen thiếu niên suy nghĩ một chút giống như trong trí nhớ sư tôn không có cho mình lên qua tên là gì lại suy nghĩ một chút hắn nói ra thiên mộ nghìn mộ lời vô tội phía trước vài ngày bởi vì hòa hợp làm phương hướng đàm l u ậ n tỉnh vẫn có rất nhiều tác giả cho nên loay hoay có đôi khi đổi mới ít muốn ra tác phẩm cho dù là một cái hoạt hình một cái kịch truyền hình đều không có rất nhiều người tưởng tượng dễ dàng như vậy chỉ là kịch bản nội dung muốn tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian ta thật sự thiếu nhất chính là thời gian nhiều khi đều là buổi tối đêm khuya lại nói tiếc ghi sau đó mấy ngày hôm trước chứng kiến có độc giả tại chỗ bình luận chuyện mang ta vẫn nguyền rủa người nhà của ta cùng nói lại để cho nữ nhi của ta xảy ra tai nạn xe cộ chứng kiến câu này ta thật sự là thiếu chút nữa nước mắt đều đến rơi xuống ta những ngày kia loay hoay vừa vặn một vòng đều không có gặp nữ nhi của ta rồi cái này là không muốn tại chỗ bình luận chuyện nói chuyện nguyên nhân mọi người có việc nói chuyện hay vẫn là thêm ta hơi thư rủ ai một nghìn chín trăm bảy mươi chín sao chương sáu trăm bốn mươi mốt liên thủ chương bốn mươi sáu liên thủ tại chúng ta đông hồ khổ tu tăng trong kinh thư phật hàng đại ma cái kia ma vương rơi vãi bạch cốt thành b ì n h giết tới không bao giờ hết đông hồ lao tăng một mực ở cảm giác lấy tên kia không khí trầm lặng cứng ngồi tại mặt đất tông sư lúc này hắn cảm giác rõ ràng nhịn không được nhìn xem đinh n i n h cùng cái này á o đen thiếu niên nói ra lúc trước chỉ cho là là hư vô mờ mịt tận lực khoa trương đại thần thông lời nói mà bây giờ xem ra cái này nghìn mộ núi thủ đoạn ngược lại là đúng là như thế chỉ cần cho đầy đủ thời gian hắn thậm chí có thể tạo nên một c h i quân đội như thế nói đến ngược lại là của ta s á t thực nghĩ đến hẹp trước kia còn là quá mức ghét ngồi đáy giếng rồi đinh ninh nhẹ gật đầu nói trường lăng tu hành trong điện tịch cũng có vung đ ầ u thành binh thủ đoạn đối với đại đa số tu hành giả mà nói cái kia tự nhiên là không có bất kỳ căn cứ chuyện thần thoại xưa nhưng mà tại có chút cổ điện trong Thực sự đặc biệt để cặp qua cái loại này thủ đoạn chỉ dùng để hải ngoại một loại sắt đ ầ u của cây đ ầ u nghĩ đến là cái loại này đ ầ u đặc thù có thể thừa nhận một ít tu hành giả bản mệnh nguyên khí loại chuyện này trừ phi tận mắt nhìn thấy thì như thế nào có thể tin đ à m thai quan kiếm càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí trong lòng có chút hơi hơi phát lạnh cái này âm thần quỷ vật chi đạo tu hành thủ đoạn hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị lúc ấy cái kia lộc sơn hội minh phía trên yến anh đã kỹ kinh sợ bốn tòa Kế tiếp hắn trực tiếp trực tử một hắn hắn của đem đệ bởi ư sư, nhưng như ớ giới, c cảnh càng nghịch cái cả chế cảnh, cách xúc thích lên là loại là nên nguyên thiên thêm thành tông hơn nữa hoàn nhận hắn bản mệnh nguyên khí, càng là nghịch thiên thủ đoạn. Hiện tại cái này nghìn rằng hạn không nào nữa tiếp xúc thêm nữa tu hành thế giới, nhưng loại thủ đoạn này giống sinh nhất hắn. trời tạo thất thừa thủ tại tuy tu tại thất tiếp tu thế thủ trời đời vi khí, hợp mỹ mộ bị b đều vì đối với mặt khác tu hành giả mà nói bản m ệ n h nguyên khí là các không thể lãng phí đấy không ngừng tích góp bản m ệ n h nguyên khí trong người cùng chuyên tâm ân cần săn sóc một kiện nào đó bản bệnh vật bản thân chính là thất cảnh đến bắt cảnh tích lũy cùng cảm ngộ quá trình nhưng mà đối với nghìn mộ mà nói không ngừng tích góp bản mệnh nguyên khí căn bản vô dụng thủy t r u n g không cách nào khiến cho chất biến ngày hôm đó thường tu hành bên trong sinh ra bản mệnh nguyên khí rồi lại chính dễ dàng không ngừng rót vào ngoại vật bên trong cũng chính là không ngừng đem lo ãi n à y tông sư cùng mặt khác tu hành giả di thể luyện hóa vì có thể đem ra sử dụng c h i vật đã đến đàm thai quan kiếm loại này cấp bậc tu hành giả sớm liền sẽ không cảm thấy loại thủ đoạn này vác kinh lịch đạo giờ phút này cái kia cương thi bình thường tổng sư trong mắt hắn cũng chính là kiện vũ khí mà thôi nhưng mà loại thủ đoạn này bản thân quá mức kinh người mặc dù cái này nghìn mộ bản m ệ n h nguyên khí tự nhiên không có khả năng vô cùng vô tận nhưng mà chỉ cần hắn không bị giết chết mỗi tu luyện một đoạn thời gian có được bản m ệ n h nguyên khí liền có thể tạo liền một món đồ như vậy vũ khí vậy thì thật là cùng đông hồ lao tăng theo như lời giống nhau chậm tích lũy từ từ dưới hắn thật có thể tạo nên một c h i quân đội loại này tại tu hành giả trong thế giới được xưng là âm thần quỷ vật đồ vật đối địch lúc đương nhiên không có khả năng cùng chính thức sinh linh giống nhau tối đa chỉ có thể tiếp nhận bị hắn giết ý nghĩ làm cho đối địch tương đối chất phác nhưng dù là đều là chỉ có bốn năm cảnh lực lượng số lượng càng nhiều cũng cực kỳ khủng bố đáng sợ hơn chính là loại này âm thần quỷ vật không có sợ hãi cùng thống khổ chỉ sợ gặp trọng thương còn có thể chiến đấu nếu là chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài chỉ sợ chỉ bằng hai người c á c ngươi giúp hắn cũng đủ để có thể cùng nguyên vũ tranh giành thiên hạ đáng thai quan kiếm nhìn xem người này tự xưng nghìn mộ giống như bình thường đường phố trong nhà bên tiểu nam hải giống nhau áo đen thiếu niên rốt cuộc nhịn không được nói một câu như vậy đinh ninh cười cười nhưng mà hắn trong đôi mắt tâm tình rất phức tạp bởi vì này cái giả thiết thủy trung thành lập khi bọn hắn có thể còn sống đi ra ngoài trên điều kiện tiên quyết mấu chốt nhất chính là hắn bằng hưu bên cạnh kỳ thật thủy trung rất cường đại tại ba sơn kiếm tràng thời đại tại cái gì người xem ra cũng chỉ là có cái kia tầm hai ba người cùng hắn đứng chung một chỗ cũng đủ để xuất t r i n h thiên hạ nhưng mà kỳ thật địch nhân đồng dạng cũng rất cường đại địch nhân đồng dạng cũng có rất nhiều làm cho người không tưởng được thủ đoạn giống như hiện tại ngoài thân thiên sơn bóng dáng trùng điệp tại hắn trong hai t r ó n g mắt tầng tầng hơi mù chính thức trải qua sự thật nói cho hắn biết kẻ thắng lợi cuối cùng không tại ở người nào có được đáng sợ vũ khí mà là đang tại người nào có đáng sợ vũ khí thêm nữa chính tụ từ trên người chúng ta học được rất nhiều thứ có nhiều thứ chúng ta cũng phải hướng nàng học tập vĩnh viễn không nên đem tất cả thủ đoạn bại lộ tại trước mặt địch nhân mặt đinh n i n h quay đầu nhìn đàm thai quan kiếm liếc nói nếu như chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài thủ đoạn như vậy còn là tốt nhất đừng cho trịnh tụ cùng nguyên vũ biết được đàm thai quan kiếm nhẹ gật đầu tại hắn gật đầu lúc trước một cỗ âm hàn khí cơ đã từ nghìn mộ trên người phân ra tên kia đã cứng ngồi tông sư cũng đã một lần nữa hướng sau ngã xuống thân thể nhanh chóng t ố i giữa hóa thành nước đen thấm xuống dưới đất không có người có gì n g h ĩ nếu như tương lai một c h i quân đội như vậy mới chính thức có hủy diệt tính lực lượng cái tia tại có thể hình thành quân đội như vậy lúc trước liền tốt nhất đừng cho nguyên vũ cùng t r ị n h tụ tồn tại như vậy biết rõ nghìn tòa núi bùi ngoan cố một mực đứng sừng sừng lấy nhìn như bất động núi bùi t r o n g có thật nhiều ban bác bóng mờ những thứ này ban bác bóng mờ rơi xuống quỷ dị hình ảnh dấu vết khi thì phiêu đãng tại trên người của bọn hắn bầu trời dần dần tỏa sáng một đêm dần dần qua đêm tối thủy trung cùng tử vong liên hệ cùng một chỗ làm cho người ta dù sao vẫn là cảm thấy không an toàn nhưng mà kỳ thật ảnh hưởng thủy trung chẳng qua là người tâm tình đối với không biết chờ đợi vô cùng nhất làm cho không người nào lại cùng nôn nóng lúc luồng thứ nhất ánh mặt trời từ trên bầu trời vung vãi nhưng liền cái này nghìn tòa trong núi bụi đinh linh đám người nhưng căn bản không cách nào phán đoán cái này sởi ánh mặt trời đến cùng từ chỗ nào phương vị vung vãi lúc đỡ thức tỉnh lại tại trong ánh nắng sáng sớm hắn thấy rõ đàm thai quan kiếm lạnh lùng mà khiêm tốn bên mặt tại sao phải như vậy hắn cảm nhận được không h i ể u cực lớn thống khổ không phải là bởi vì thân thể thương thế mà là đến từ nội tâm hắn nhịn không được nhìn xem đàm thai quan kiếm phát ra thanh âm như vậy làm bất cứ chuyện gì đều muốn tuân theo tại nội tâm chân thật nhất cảm thụ đàm thai quan kiếm minh bạch t í của hắn rất nghiêm túc nói ra đây là ta chính thức vào mân sơn kiếm tông đạt được sư tôn truyền thừa lúc hắn cái thứ nhất nói với đạo lý của ta sau đó hắn n g n g đầu bổ sung một câu bất luận cái gì tông môn tồn tại không tại ở hình thức trên sân môn mà tại tại kiên trì đạo lý vì vậy thậm chí có thể tỏa ra toàn bộ đại tần vương triều cùng mân sơn kiếm tông đều triệt để trầm luân nguy hiểm trả giá như vậy đại giới sao p h ủ tô nhìn xem trong ánh mặt trời đàm thai quan kiếm mặt trong lòng vang lên thanh âm như vậy nhưng mà hắn rồi lại nói không ra lời cũng không nói gì tông môn nhất định phải vì vương triều dốc sức tu hành địa trong tụ tập đủ loại tu hành giả đều có được bất đồng truy cầu đàm thai quan kiếm rồi lại có thể biết hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ thời gian dần qua nói ra chẳng qua là ngươi thở nhỏ liền vị trí như vậy vị trí vì vậy ngươi một mực bị người khác chi phối nội tâm của ngươi ngươi cho rằng đây hết thể đương nhiên cái kia chính ngươi đ â u rồi ngươi dù sao vẫn là nghe theo cha mẹ ngươi lời nói nhưng mà ngươi có không có suy nghĩ qua chính ngươi nội tâm chân thật nhất cảm giác thụ phu tô nói không ra lời hắn không biết trả lời như thế nào vấn đề này nội tâm của hắn không biết nên trả lời như thế nào đã bắt đầu cũng vừa lúc đó đinh ninh thanh em đột nhiên văng lên đ à m thai quan kiếm đông nhiên ngầm đầu một mực ở điều tức lấy trưởng tôn tiện tuyết cùng đông hồ lao tăng cũng d ư ơ n g đôi mắt ngẩng đầu lên đến thiên mộ rất tự nhiên rụt rụt thân thể hắn ngoài thân áo đen tựa như một cái đầm màu đen nước động bình thường trở lên n ộ n nhạo ra che lại hắn cả người bởi vì là thời điểm này trong bầu trời với hắn sau cùng sợ hãi khí tức chẳng qua là sáng sớm nhưng mà tại đây mấy cái thời gian hô hấp trong bầu trời kịch liệt sáng lên từng đạo ánh mặt trời ngưng kết thành luồng bình thường so với bình thường giữa t r ư a ánh mặt trời đều trói mắt vô số gấp bội tại đây hình dáng trong bầu trời cao hơn chỗ phiêu đãng hạ xuống vô số trắng xanh hỏa tuyến trắng xanh hỏa tuyến cùng cái này sáng ngời trói mắt đến mức tận cùng ánh mặt trời cấp tốc dung hợp cùng một chỗ không ngừng trên không trung giao hội nguyên lai、like、là như vậy đàng thai quan kiếm sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng đây là tinh hỏa cùng thái dương chân hỏa kết hợp hai loại tính chất hoàn toàn bất đồng thiên địa nguyên khí bị hai cô cường đại khí cơ cứng rắn dung hợp cùng một chỗ trong thiên hạ đều có nguyên vũ cùng trịnh tụ mới có thể làm được như thế lúc yên lặng nửa đêm sau đó Tái k h ở i sát c ơ bắt đầu, n g ư ờ ngờ i nào cũng thật không thật s ẽ là n g u y ê n cùng vũ t r ị n h tụ l i ê n thủ. c h ư ơ n g 642, đại thủ đoạn chương 47, đại thủ đoạn t r ă n g sao cùng mặt trời không có khả năng đồng thời xuất hiện tịch hàn cùng mặt trời rực cháy hai loại hoàn toàn bất đồng nguyên khí liền như nước với lửa không thể trung hòa hợp nhưng mà tại đây bình mình tới danh giới nhưng là ở trên trời không ngừng hội tụ không ngừng dung hợp không ngừng diễn biến đây tuyệt đối là tu hành giả trong điện tịch đều không có ghi chép qua thịnh cảnh tràn ngập cực độ nguy hiểm nhưng nhìn trắng xanh lưu diễm cùng kim hồng sắc thái dương chân hỏa trên không trung như trên bảng pha màu sắc thái bình thường không ngừng giao hội biến thành các loại hình dạng bất đồng quang diễm lúc cho tất cả mắt thấy tu hành giả cảm giác còn là kinh diễm tốt đẹp mỹ lệ nguyên vũ vẫn chưa có trở lại trường lăng đinh ninh hai con mắt hiếp lại nhìn xem trên bầu trời cái kia vô số cỗ không ngừng biến ảo hình dạng lưu diễm nhìn xem những phân lượng kia tựa hồ rất nặng sớm nên rơi xuống lưu diễm vẫn còn trên không trung không ngừng vặn vẹo xoay quanh không ngừng từ bốn phương tám hướng sẽ rách lấy các loại huyền ảo khó tả trời mà nguyên kh thanh âm lạnh xuống nói t r ì n h tụ đã cấp ra đáp lại lúc đinh ninh thanh âm như vậy vang lên lúc phương xa giữa rừng núi vang lên rất nhiều khổng lồ tiếng gào thét cùng cực lớn tiếng xe gió mặc dù cách r ấ t khoảng cách xa như trước có thể cho người cảm giác được có vô số trầm trọng cùng thân thể cao lớn tại phá không d ự n g lên như thần vương thuyền lớn trượt trên không trung đó là đằng xà chính thức giao long hoặc là ngoại trừ những cái kia lúc trước đã bị bọn hắn cảm giác đến đằng xà bên ngoài còn có khác gì thú thời điểm này p h ụ tô nhìn xem trong bầu trời huyền áo ánh sáng vẫn không thể lý giải đinh n i n h theo như lời hai câu này trong hàng nghĩa nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài tất cả người ở chỗ này cũng đã đã hiểu tại ngày xưa nguyên vũ trước đăng cơ vương kinh n g ọ n g sát nhập trường lăng trong trận chiến ấy trịnh tụ cùng nguyên vũ cũng không như thế liên thủ vì vậy đây là hai người đ ẹ nặng đáy hòm một trong những bí mật mà bây giờ thủ đoạn như vậy rồi lại dùng được cái này chỉ có thể đại biểu lấy trịnh tụ cùng nguyên vũ tại trong chuyện này đã đã đạt thành nhất trí không tiếc bất cứ giá nào giết chết đinh n i n h kể cả hy sinh phụ tô vì vậy tịch hàn tinh hỏa cùng mặt trời rực cháy thái dương chân hỏa mới có thể hoàn mỹ tưng d u n g mà những cái kia đợi chờ tại đây trên mảnh cánh đồng hoang vu kể cả quận giao đông những cái kia tu hành giả cũng hiểu rõ nàng biểu đạt ý kiến vì vậy những cái kia đằng xà cùng dị thú mới có thể vào lúc này bay lên không chính thức không tiếp bất cứ giá nào nguyên vũ cùng trịnh tụ toàn lực phát động sắc cục đã triệt để bắt đầu đ a n thai quan kiếm k h ẽ rũ xuống đầu hắn nhịn không được q u a y đầu nhìn phụ tô trong ánh mắt của hắn không tự giác tràn ngập đồng tình cùng thương cảm trên thực tế ngoại trừ trong hoàng cung rất ít người bên ngoài trường lăng tuyệt đại đa số giống như hắn như vậy tu hành giả đều rất ưa thích phù tô bởi vì phù tô không có trường lăng hoàng thất cùng quận giao đông hết thể khí chất hắn thật sự rất thiện lương phù tô lúc đầu vốn không có có thể lý giải nhưng mà giờ phút này nghe những cái kia xa xôi mà rõ ràng tiếng xé gió chú ý tới đàm thai quan kiếm ánh mắt hắn bỗng nhiên minh bạch sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh bờ môi cũng run rẩy không ngừng đứng lên nguyên vũ bên người có lẽ có người có một người của hắn tuyệt đối tín nhiệm đinh n i n h nhìn xem trưởng tôn t i ề n tuyết cùng sau cùng muốn giết chết nguyên vũ thiên mộ c h ậ m dãi nói nguyên vũ trời sinh liền là cái rất tiến hành theo chất lượng cùng rất người cẩn thận hắn dùng phương thức như vậy tiêu hao lực lượng của mình để đổi lấy trịnh tụ đ ắ p lại kế tiếp rất dài một đoạn thời gian hắn chỉ sợ đều không có năng lực tự bảo vệ mình như vậy bên cạnh hắn nhất định sẽ có một đầy đủ mạnh mẽ lại đầy đủ đáng giá hắn tín nhiệm ít nhất cùng ích lợi của hắn đứng ở đồng nhất trận tuyến người của bảo hộ hắn nếu muốn giết nguyên vũ nhất định phải trước đem cái này người tìm ra trên h nhẹ gật đầu. Hán bình thường thời i đại điểm ê n mộ gật đầu. đa số ấ t t h i tĩnh, rất nớt, nhìn qua rất non nốt, nhưng mỗi c phiến chiến trường này giờ phút này không biết có bao nhiêu tên tần sợ tông sư hơn nữa lúc nguyên vũ cùng cựu tử t ầ m đồng thời xuất hiện ở cái này phiến thiên địa lại gặp hấp dẫn không biết bao nhiêu bên ngoài chiều mạnh mẽ đại tông sư chạy đến có thể bảo đảm người của nguyên vũ chỉ sợ ít nhất tiếp cận phá cảnh trước đông hồ lao tăng ít nhất so với thế gian còn lại thất cảnh tông sư cao hơn ra một mạng lớn người như vậy mặc dù đối với bát cảnh đều có chính thức uy hiếp như vậy g i ấ u ở nguyên vũ bên người cao thủ đã là nguyên vũ kiên cố nhất tấm thuẫn lại là ẩn nấp trong bóng đêm độc xà tại thời điểm mấu chốt liền tùy thời gặp cắn xé bọn hắn một cái còn có thể là ai trường tôn tiển tuyết hít sâu một hơi nàng trong đầu đem năm đó rất nhiều người tìm tòi một lần nhưng mà thật sự nghĩ không ra còn ai có cường đại như vậy đồng thời gặp thủ hộ tại nguyên vũ bên người khi nàng nhịn không được nói xong câu đó hết thể mọi người liền cũng bắt đầu trầm ặ c bên trên bầu trời tinh hỏa cùng thái dương chân hỏa vẫn còn bay xuống nhưng không hề quét sạch bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí cái kia từng đạo trắng xanh tinh hỏa cùng thành luồng thái dương chân hỏa cuối cùng ngưng tụ thành một loại quỷ dị màu tím nhạt biến thành một mảnh dài hẹp bất quy tắc giao thân thể dài như kiếm thân bất quy tắc giao thân thể bên l i n giới lòng lánh màu xanh cùng quang mang màu vàng những thứ này giao thân thể đã xác định hình dường như ngưng kết bình thường tạm ngừng tại cao giữa không trung nếu như nói lúc trước trong chiến đấu đinh ninh bày ra k i ế ý là hòa mỹ cái kia lúc này không chung những thứ này mũi kiếm mang cho tất cả mọi người trong nhận thức cảm thụ chính là cuồng bạo cùng không thuộc về cái thế giới này đông hồ lao tăng sắc mặt dần dần p h í m h ồ n g tiếp theo biến thành một loại tiếp cận như lưu ly li đỏ thấm tại lúc này lúc giữa đều tựa hồ ngưng kết trong chốc lát trong cơ thể hắn khí huyết lưu thông càng lúc càng nhanh dần dần sôi trào trong tay hắn pháp trượng vừa lúc đó trở lên đưa ra ngoài bởi vì nắm đến quá mức dùng sức khí huyết cùng chân nguyên lưu động đến quá nhanh hắn trong lòng bàn tay cứng cõi tới cực điểm da thịt rõ ràng xe rách một mảnh dài hẹp máu chảy nhìn theo thân trượng giống như sền sệ sơn hồng giống nhau hướng núi trượng lan tràn mấy đoá chính thức huyết hoa tại núi trượng nở rộ như như bảo thạch t r o n g ánh sáng long lanh mỗi một đoá hoa trên núi nở rộ mà xuất lực số lượng liền biến thành đỉnh đầu nhìn không thấy xuyên qua hoa cái trồng chất tại đỉnh đầu của bọn hắn so với bình thường giữa t r ư a đều sáng ngời gấp trăm lần trong bầu trời đ ỗ n g nhiên sáng lên nghìn đạo kiếm quang những cái kia màu tím nhạt nhưng giao thân thể biên giới rồi lại lóe ra màu xanh cùng kim sắc quang mang núi kiếm biến thành kịch liệt lưu động kiếm quang tràn ngập trong thiên địa như mưa to hướng phía của bọn hắn nơi ở rơi xuống vô cùng cùng bạo bá đạo kiếm quang thành sông đè ép cùng cắt nơi đây mỗi một đạo rất nhỏ thiên địa nguyên khí cứng rắn tại mảnh không gian này trong đè ép ra thiên đạo thật nhỏ tia chớp lực lượng kinh khủng trùng kích rồi lại là không có phát ra cái gì thô bạo thanh âm những thứ này kiếm quang trùng kích tại đỉnh đầu bọn họ những cái kia nhìn không thấy xuyên qua trên hoa cái phát ra thanh âm giống như hạt mưa rơi vào dài khắp rêu xanh trên tảng đá giống như rất nhỏ lao tăng bên cạnh tất cả mọi người kể cả đinh ninh trong ánh mắt đều có tán thưởng chi ý cái này ngàn trượng núi bùi đã cách t r ở lao tăng cùng bắt cảnh nguyên khí câu thông nhưng mà trịnh tụ cùng nguyên vũ lúc này liên thủ kiếm quăng trong ẩ n chứa đại bộ phận lực lượng cũng là bị hắn dùng một loại trí nhu lực lượng triệt tiêu giống như là rêu xanh mềm mại cùng rêu xanh ở giữa khoảng cách nhu hòa phai mở lấy từ phía trên không rơi xuống lực lượng đây là một loại khó tả đại thủ đoạn nhưng mà tất cả mọi người biết rõ cái này còn chưa đủ xuyên qua trong bầu trời nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mà lao tăng trong tay pháp trượng m ũ i trượng trên cái kia mấy trên đoá huyết hoa đã che kín vết dạng cái này vết dạng thậm chí hướng phía trong tay hắn pháp trượng cùng hắn cơ thể kéo dài lao tăng bên cạnh có một đoàn khói đặc màu đen trong khói đặc màu đen thiên mộ ngẩng đầu lên nóng bỏng thái dương chân hỏa đối với hắn sở tu công pháp chân nguyên nhất khắc chế vì vậy hắn trời sinh sợ hãi vì vậy lúc này hắn ngẩng đầu liền lộ ra đặc biệt q u ậ tường tại cảm giác của hắn trong thế giới có vô số cái chấm đen xuất hiện sau đó nhanh chóng phóng đại từng khối mộ bia từ lòng đất chui vào mà bắt đầu trở lên bay lên chương 643, duy trì chương 4 ố n duy trì những thứ này mộ bia kể cả này tòa hát sơn đều là y ế n anh bản mệnh vật lúc này lúc cảm giác của hắn trong thế giới xuất hiện vô số khối mộ bia tiếp theo xuất hiện một tòa núi màu đen hắn trong khí hải liền có vô số bản mệnh nguyên khí nhìn theo hắn kinh mạch p h ú n ra ngoài tuôn một tòa chính thức hát sơn kết hợp chạm đất n ắ m chắc hoang thổ liền chân thật đứng sừng sững lên quay một tiếng nổ mạnh chỗ này hát sơn đ ỉ n h hướng về phía phía trên vô cùng cuồng bạo kiếm sông mất đi tinh h ỏ a cùng rừng rực thái dương chân hỏa cũng có thể đối với hắn bản mệnh nguyên khí tạo thành tổn thương cái này trong tích tắc trên hát sơn phát ra vô số dầu nóng bị hòa hợp xuyên thanh âm rất nhiều đã không trọn vẹn trên bia mộ nhanh chóng bị ăn mòn giống như xuất hiện vô số lô thùng nhỏ hơn nữa giống như hòa tan giống như không ngừng mở rộng đây là một loại chân thật thống khổ người này h á o đen thiếu niên lập tức điên cuồng hét dầm lên nhưng mà trong tiếng thét trói t a i tràn ngập cũng không phải sợ hãi mà là phẫn nộ hắn phẫn nộ thét chói thai vang lên hai tay không ngừng mà vung đầy lấy từng khối mộ bia theo tâm ý của hắn quật cường bất khuất trở lên đánh ra hướng phía những cái k i a kiếm quang đập tới trong âm sơn có một tòa đơn sơ nhà tranh mặc bình thường áo vải nguyên vũ an vị tại nhà tranh phía trước trên đất trống mảnh đất trống này ở vào một khối vén lên sườn dốc lúc giữa phía trước chính là vân hải biệt sơn vân hải bình thường đoan trang mà xinh đẹp nhưng mà âm sơn sở di xưng là âm sơn liền là vì núi cao mà âm hàn loạn mây bay m ù a giữa đều là h ấ t ý lúc này có cái kia nghìn tòa hơi mù núi bụi lại có vô số màu đen âm khí ở đằng kia nghìn tòa trong núi thiêu đốt giống như không ngừng ra bên ngoài b ắ n ra vì vậy trước mắt hắn tầng tầng mây mù cũng đều l à như chỉ màu sắc mặt mũi của hắn rất bình tĩnh nhưng mà thân thể da thịt bên trong kinh mạch rồi lại như là vô số hoạt động con run tại v ậ n mẹo một ít da thịt hoa văn trong không ngừng phát ra hóng ánh sáng bóng thậm chí có loại tùy thời đều muốn văng tung toe cảm giác tuy rằng không thân gặp cái kia nghìn tòa núi bụi trong nhưng trên thực tế hắn đang cùng thế gian một vị khắc bát cảnh làm lấy hung hiểm nhất tranh đấu về phần còn có tên kia áo đen thiếu niên đối với hắn mà nói thì là một gã khác đối thủ cũ trên lộc sơn hội minh làm hắn người bị thương nặng đến anh trong đời có vô số khó khăn lựa chọn so sánh với lúc này chiến đấu bản thân hung hiểm đầu óc hắn bên trong tranh đấu càng thêm làm cho người khó quyết chẳng qua là nhiều khi có chút lựa chọn lại không thể hoàn toàn dựa theo bản thân suy nghĩ giống như lúc này hắn so với bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng cảm giác đến cái kia tinh h ỏ a ổn định cái kia tịch hàn lạnh lùng tinh h ỏ a thủy t r u n g cực kỳ vững vàng rơi xuống cùng hắn phóng xuất ra bản m ệ n h nguyên khí hội tụ không có bất kỳ thúc giục chi ý nhưng mà loại này ổn định cùng không hề gọn sóng rồi lại hết lần này tới lần khác liền là lợi hại nhất thúc giục nguyên vũ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng giơ pháp trượng đông hồ lao tăng lông mày sắt hơi nhảy hắn túi đầu nhìn thân thể của mình liếp đạo kia c u ầ n bạo kiếm sông như trước vẫn ở phía trên trong không gian giữ dằn ghé qua nhưng mà trong đó là tinh thần u nhất một phần lực lượng nhưng là cứng rắn lọt vào hắn nguyên khí trong đâm vào thân thể của hắn loại lực lượng này chẳng qua là một loại thuần túy chấn động lực lượng giống như là có người ở nắm trong tay hắn căn này pháp trượng dốc sức l i ề u mạng run run tại trong tích tắc trần chờ sau đó đông hồ lao tăng đã minh bạch cố lực lượng này đến từ chính thế gian một gã khác b ắ t cảnh nguyên vũ hắn cũng suy nghĩ minh bạch đối phương là vận dụng như thế nào thủ đoạn đến đối với chính mình tạo thành chân chính tổn thương loại này bản mệnh nguyên khí lẫn nhau c u ố n dao hoàn toàn giống như là nguyên vũ cầm tay của hắn sau đó nguyên vũ lại để cho thân thể của mình điên cuồng chấn động đứng lên mang theo thân thể của hắn cùng một chỗ chấn động đây là một loại chính thức lưỡng bại câu thương thủ đoạn nhưng mà có một chút nguyên vũ so với hắn tiến rai bắt cảnh thời gian càng dài tại bắt cảnh trên đường đi được xa hơn vì vậy hắn khí hải cùng một ít trọng yếu kinh mạch so với hắn vững hơn vững chắc loại này chấn động lực đánh vào liền nhằm vào hắn khí hải không thể phủ nhận vận dụng thủ đoạn như vậy nguyên vũ nhất định sẽ thụ trọng thương thậm chí ngay cả tu vi đều d ư ớ i áp chế một đoạn thời gian rất dài không cách nào toàn bộ phục nhưng mà hắn rồi lại gặp tu vi tân phế sẽ chết vì vậy trịnh tụ cùng nguyên vũ liên thủ một cách này cuối cùng đều muốn đạt thành hiệu quả là nguyên vũ trọng thương mà hắn chết lúc này đông hồ tăng trong óc hết sức rõ ràng hắn biết rõ cái này chỉ sợ là xuất từ trịnh tụ tâm ý nguyên vũ buộc nàng dùng hy sinh nhi tử làm đại giới nàng kia cũng tự nhiên muốn nguyên vũ trả giá ngang nhau đại giới như vậy đối với nàng cùng nguyên vũ hai người mà nói mới có thể công bằng hoặc là nói nàng cùng nguyên vũ quan hệ liền cần nếu như vậy mới có thể tiếp tục duy trì đông hồ lao tăng khuôn mặt khổ sở hắn là cái này liên thủ một kích mục tiêu mới vừa vào bắt cảnh nhìn trộm đến cái kia kỳ diệu thiên địa giờ phút này rồi lại sắp khí hải toàn bộ bại sinh mệnh cũng sắp tiêu vong trong lòng tự nhiên có cực độ không cam l ò n g nhưng mà cũng như n g vào lúc này thiên mộ càng thêm phẫn nộ hét dầm lên hắn cảm giác đã đến chính thức sát ý làm cho cảm giác đã đến có lực lượng hoàn toàn coi thường hắn chỗ này thiên mộ sơn nhập lại tinh xảo từ hắn nghìn khối mộ bia bên trong xuyên qua rơi vào đồng hồ lao tăng thân thể theo hắn cất lên không trung mấy trăm khối mộ bia lượn lờ lấy hắc khí như thiên thạch giống như điên cuồng rơi xuống mang theo từng đạo hắc khí nhảy vào lao tăng khí hải những thứ này mộ bia trên không trung lúc lộ ra rất khổng lồ nhưng đánh vào lao tăng khí hải trên lúc lớn nhỏ rồi lại như là nho nhỏ con dấu lao tăng đỏ thấm khuôn mặt lập tức đen kịt một mảnh tại trong cảm giác của hắn hắn có vô số hỗn loạn lực lượng không ngừng ghé qua trong khí hải đ ỗ n g nhiên bị chất đầy vô số than đá những thứ này than đá làm trong cơ thể hắn cơ quan nội tạng sinh cơ đều xuất hiện suy bại nhưng ở cái này trong một tích tắc những thứ này than đá gặp va chạm lẫn nhau trùng kích cùng xung đột rồi lại hóa giải đối với hắn khí hải bản thân phá hư lực lượng phu một tiếng một cái máu đen từ trong miệng của hắn phu n tới lao tăng thân thể tựa hồ trong tích tắc giàn u a hơn rất nhiều tuổi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều có loại chính thức giả yếu khí tức lộ ra nhưng mà theo cái kia từng đạo màu đen khí lưu từ hắn khí hải lao ra hắn khí hải rồi lại cuối cùng bảo vệ hắn cuối cùng còn sống nguyên vũ chỗ trên đất c h ố n g phương hướng đột nhiên rơi xuống một trận mưa lớn nguyên vũ khỏe mắt xuất hiện vài đạo nếp nhăn nhưng cái này vài đạo nếp nhăn nhưng là xâm nhập trong thịt chảy ra mau đến trong da thịt của hắn cũng chảy ra rất nhiều sáng chói tinh quang như là bụi sao lúc trận mưa lớn này rơi xuống thời điểm có một gã nắm lấy rủ giấy vàng tu hành giả đi tới phía sau của hắn thay hắn chặn trận mưa này trường lăng tĩnh lặng đến đáng sợ hoàng cung ở chỗ sâu trong chính tụ khoanh tay mà đứng t ả n ra vỡ tinh h ỏ a như vô số hóng ánh sáng trói bảo thạch từ trước người của nàng trong không gian rơi xuống xuyên qua nàng cái kia huyền ảo khó tả vô số quang tuyến chiết xạ sân vườn hai tay của nàng run rẩy không ngừng lấy đầu ngón tay không ngừng nhỏ ra máu nàng loại bạch ngọc hai tay cánh tay trên da thịt có vô số rậm rạp nước r a ngươi thật sự là chính thức quả nhân bởi vì ta sẽ đau lòng nhưng là từ ngươi bắt đầu tranh đoạt thiên hạ bắt đầu n g ư ơ i làm mất đi sẽ không vì bất luận kẻ nào đau lòng nàng chậm rãi n g n g đầu tại trong lòng nói như vậy hai câu nói nàng không cách nào xác thực chứng kiến tất cả chiến đấu hình ảnh nhưng mà nàng có thể xác định cảm giác đến nguyên vũ lực lượng cuối cùng đi nơi nào nàng có thể khẳng định mặc dù tên kia đông hồ tăng không chết cái kia đông hồ tăng tu vi cũng không sai biệt lắm đã phế đi chương 644, t ử tín, thư k h ô n g gửi đ ư ợ c chết chóc. lá thư ơ i bốn tử tín thư không gửi được lá thư chết chóc ta thật sự rất thất vọng lúc trịnh tụ thu liễm tinh h ỏ a đi trở về ở chỗ sâu trong thư phòng nàng một gã người trẻ tuổi đứng ở hồ nước bên cạnh nhìn về phía trước dưới mái hiên trên mặt ghế người nói ra ừng ư ợ c một tiếng cá chép trong hồ nước phun ra một cái bong bóng cá chép trong hồ nước này rất mập rất lớn hơn nữa không phải chỉ có bên ngoài có ba màu hồng t r ắ n g xanh tươi đẹp một chút cũng không lộn xộn là giống cực quý báu còn có mấy con cá đuôi là toàn thân trắng tinh chỉ có trên tràn có một cục đẽo thịt màu đỏ giá trị những thứ này cá chép thậm chí vượt qua bản thân cái sân nhỏ đơn sơ này hơn nữa cũng không phải là có thể vẹn vẹn bằng vào tiền tài có khả năng đạt được thế gian có thể vượt qua tiền tài chỉ có duy nhất quyền thế người này người trẻ tuổi lúc trước tên là lý tín hiện tại tên là phương tín cái này sân nhỏ liền thuộc về hắn cho nên lúc trước hắn làm cho người ta cảm giác đầu là một gã tu hành giả trẻ tuổi tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ mà bây giờ thế đứng của hắn đều là chắp hai tay sau lưng làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng có uy thế hắn nhìn phương hướng trên ghế ngồi trên mặt tức giận ánh mắt cũng là hùng hổ do a người khí trời trường lăng đã ấm những thứ này tại mùa đông trầm tại đáy a o cá chép đã tại vui sướng chơi đùa vớt bọc nước nhưng phương hướng trên ghế trúc như trước sợ lạnh trên người đang đắp giày đặc chăn lông người thất vọng cái gì nghe phương tín hỏi khuôn mặt phương hướng lại không có bao nhiêu phản ứng ý như trước cùng bình thường giống nhau điềm nhiên như không có việc gì mang theo một tia lười biếng hỏi hà tất còn giả vờ phương tín cười lạnh Từ、trong ừ t tay háo lấy ra một phong thơ thư thanh âm lạnh xuống nói ông đã chấp nhận an bài ta đều gọi ông là cha vì sao ông còn muốn lén lút viết một lá thư mật cho họ hàng xa của ông nói rõ chuyện của hậu p h ụ phương hướng nghe những lời này nhìn xem người này vênh vá o hung hăng người trẻ tuổi lại nhất thời không nói gì ông ở nơi này thanh nhàn an hưởng quãng đời còn lại không tốt sao phương tín nhìn phương hướng không nói thêm gì nữa hắn cho là y đang sợ hãi nhìn lá thư trong tay giọng nói giống như có ý gì đó sâu xa ăn uống sinh hoạt hàng ngày ông có cái gì không hài lòng sao có muốn sơn chân hải vị gì kể cả là mỹ tỷ hầu gái đẹp có cái gì ông không thể thỏa mãn sao phương hướng nhìn hắn trầm mặc như trước không nói những thứ mờ ám này của ông không có khả năng không bị ta biết được đấy cho nên vẫn là mời ông không nên như vậy rồi phương tín thoáng dùng sức đem trong tay thư từ chân vỡ mảnh vụn thuận gió bay xuống tại bên cạnh hắn trong hồ nước những cái kia cá chép mặc dù t ố t nhìn nhưng rất ngốc cho rằng thức ăn đến lập tức nhao nhao đem những thứ này m ạ n h vụn nuốt không còn ta nghĩ có vài chuyện ngươi nghĩ sai rồi phương tín quay người đi về hướng ra khỏi sân nhỏ nhưng vào lúc này thanh âm phương hướng vang lên phương tín trong lòng đột nhiên chấn động hắn đông nhiên trở lại nhìn xem phương hướng trầm giọng nói chuyện gì phương h ậ u phủ này là do một tay cha ta cùng ta gầy dựng được đấy hơn nữa ta còn có một đệ đệ mặc dù ta thừa nhận đứa con trai là n g ư ờ i nhưng phương h ậ u phủ này cũng không tới phiên ngươi làm chủ phương hướng cười cười nói hơn nữa nếu ngươi thật sự muốn nhận ta làm cha mỗi lần gặp ta đều phải quỳ lệ thăm hỏi trên đời ở đâu có nhi tử v i n h vá o hung hăng như ngươi ông muốn ta quỳ lệ thăm hỏi ông ánh mắt phương tín hơi bắt đầu hơi hít mắt cũng n ở nụ cười phương hướng nhìn xem hắn chỉ nhìn lại không nói lời nào chỉ dựa vào một phế nhân như ông phương tín dáng tươi cười triệt để biến mất trên mặt tức thì tràn đầy hàn ý mặc dù phụ thân trong lần đại chiến vừa rồi có thể còn sống sót chỉ sợ cả đời cũng sẽ không được triệu hồi trường lăng còn ông nói đệ đệ của ông hắn dám quay về trường l à g sao hắn nếu là xuất hiện tại trước khi vào thành cũng sẽ bị giết chết cho nên mời ông tỉnh táo một ít dừng một chút sau đó phương tín đùa cợt nhìn xem phương hướng nói tiếp ông chỉ có dựa vào ta phương hầu phủ vẫn tồn tại chỉ là bởi vì hoàng hậu nương nương cần cho những cái kia vương hầu một chút thể diện cần phương hầu phủ duy trì xuống dưới nếu là ông lại ý đồ làm ra chuyện gì lại để cho mọi người mất hứng nói không chừng ông ăn ngon mặc đẹp tùy thời đều biến mất tặng cho ông đồ ăn nói không chừng so với hạ nhân còn thấp hơn một bậc hắn là người của lý gia tâm phúc thuộc về lý tướng giờ phút này lại chấp trưởng phương hầu phủ mỗi tiếng nói cử động tự nhiên là được đại nhân vật khí thế lúc này uy hiếp làm cái này cả cái tiểu viện đều tựa hồ lâm vào rét đậm bên trong cho nên có chuyện ngươi còn không có suy nghĩ cẩn thận nhưng mà nghe hắn như vậy uy hiếp nhưng phương hướng n ở nụ cười giống như nhìn một cái kẻ đáng thương đại khái ngươi không hiểu vì cái gì từ lúc bắt đầu lộc sơn hội mình nguyên vũ cùng trịnh tụ đều có ý thức nhằm vào phương g i a chúng ta kỳ thật nguyên nhân chân chính nhập lại không phải là bởi vì đệ đệ của ta trước khi lộc sơn hội minh bắt đầu đã rời khỏi trường lăng c h ọ c giận nguyên vũ cũng không phải là bởi vì tu vi ta tận phế đã mất đi giá trị lợi dụng phương hướng nhìn phương tín ngơ ngẩn hơi trào phung nói nguyên nhân chân chính là bởi vì phương hầu phủ chúng ta quá mạnh mẽ là vì năm xưa đệ đệ của ta ngay cả vương kinh mộng cũng cực kỳ coi trọng hán cho rằng ở trường lăng trong số nhiều tu hành giả như vậy hắn là tu hành giả có tiền đồ lớn nhất hơn nữa so với các hầu phụ khác ta cùng cha ta phương hầu phụ chúng ta gặp mạnh mẽ hơn rất nhiều bất giác phương tín nuốt từng ngụm nước bọn hắn còn chưa kịp mảnh nghĩ nơi này thâm ý nhưng mà chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì bắt đầu không ngừng phát ra hàn ý ngươi mặc dù là người lý gia trời sinh được lý tướng tín nhiệm nhưng mà ngươi dù sao còn quá trẻ quá mức ngu xuẩn phương hướng đồng tình nhìn xem người này người trẻ tuổi thời gian dần qua nói ra cho nên đại khái ngươi cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận nguyên vũ có thể dễ dàng tha thứ dạ sách lãnh một là cần cân bằng một ít thế lực trưởng lăng hai là vì dạ sách lãnh tại hải ngoại tu hành kỳ thật tu vi tiến cảnh tăng lên cũng không tính nhanh hơn nữa không ngừng giúp hắn đi thông hải ngoại tìm kiếm linh dược hạm đội chém giết một ít hải thú bản thân vẫn chịu không nhẹ ẩn tổn thương nguyên vũ cùng trịnh tụ tại tuyệt đại đa số địa phương bất đồng nhưng có một chút rất giống nhau bọn hắn đ ấ u kỵ tài đ ấ u kỵ chân chính có khả năng đối với bọn họ hình thành uy hiếp thậm chí vượt qua bọn họ tu hành giả phương tín càng nghe càng kinh hãi hắn cố tự chấn định nói nói nhiều như vậy cùng hiện tại lại có quan hệ gì đây nguyên vũ để cho đệ đệ ta phá cảnh trước đi lộc sơn chịu chết để cho ta tại lộc sơn tu vi tất phế tất cả những thứ này phương hầu phủ chúng ta đều nhịn phương hướng có chút cảm k h á i nói dù là cho ngươi vận dụng một ít lực lượng hầu phủ của chúng ta dù là cho ngươi ở trước mặt ta làm mưa làm g gió dù là đệ của ta tránh xa hải ngoại những thứ này cũng có thể chịu đựng nhưng mà lại để cho cha ta đều tại biên quan chịu chết đây cũng là ép người quá đáng ta gửi đưa lá thư này cho ta cửa kia họ hàng xa là vì đệ đệ của ta khi còn bé đi qua cái kia mấy lần rất có thể gặp trở lại chốn cũ dù sao ngay cả ta cũng không biết đệ đệ của ta đi nơi nào tu hành đưa tin đi vào trong đó có lẽ hắn sẽ biết một ít tin tức dừng một chút sau đó phương hướng tiếp theo nhìn xem sắc mặt đều trắng đi phương tín nói ra kỳ thật đều muốn cho hắn biết một ít phương hầu phủ tin tức còn có một càng đơn giản phương pháp đầu là trước kia ta cảm thấy được hy sinh quá lớn hoặc là không cần phải làm vậy phương tín đã nghe không hiểu phương hướng những thứ này ý tứ trong lời nói chẳng qua là một mặt cảm thấy thân thể r ấ t lạnh bắt đầu cảm thấy sợ hãi có ít người nhịn được là vì ta còn sống phương hầu phủ này còn giống như cùng lúc trước không có gì khác nhau nhưng nếu như ta chết đi rất nhiều người gặp nhịn không được hơn nữa ta chết chuyện như vậy có lẽ cũng không có ai giấu giếm rồi đệ đệ của ta sẽ phải biết được tin tức ông nói cái gì phương tín nghẹn n à o kêu lên phương hướng cười cười tràn ngập trào phúng cười cười ông phương tín không tự giác lui về sau một bước ngươi đại khái là muốn hỏi ta vì cái gì hiện tại cần phải cảm thấy như vậy rất đơn giản ngay cả ta đưa ra ngoài thư ngươi đều cắt hơn nữa ngươi đại khái còn chưa kịp biết rõ âm sơn bên kia trên chiến trường xảy ra chuyện gì phương hướng hít sâu một hơi nhìn thoáng qua trong hồ nước những cái kia vui sướng cá chép không hiểu cảm thấy tâm tình cũng vui mừng nhanh đáng tiếc duy nhất chính là nếu như trước ngươi dù là thật sự chẳng qua là trên mặt đối với ta cung kính một ít dù là chẳng qua là trên mặt mũi không có trở ngại nói không chừng ta đều tha cho ngươi một cái mạng chẳng qua là ngươi một mực cho ta là phế nhân ngươi không biết kỳ thật ta tùy thời cũng có thể giết ngươi bởi vì tu vi ngươi như vậy thực sự quá nhỏ yếu khi hắn thanh n â m như vậy vang lên phương tín toàn thân lông tơ đều nổ mà bắt đầu một tiếng thê lương tiếng q u ắ t trong thân thể của hắn ra bên ngoài điền cuồng bay vút đi ra ngoài nhưng mà cũng như n g vào lúc này phương hướng trong thân thể ra bên ngoài bắn ra mấy trăm đạo kinh khí những thứ này kinh khí cực kỳ pha tạp hôn tạp nhưng mà ngưng tụ mà cường đại tựu như cùng thành từng mảnh vỡ vụn m ũ i kiếm những thứ này kinh khí đến từ chính lộc sơn hội minh là cùng những cái kia sau cùng đỉnh phong cường giả quyết đấu những cái kia cường giả đâm vào hắn lực lượng trong cơ thể những lực lượng này giống như trôi cây thủy thủ đính tại trong thân thể của hắn lại để cho hắn tu vi tẫn phế v à lại không cách nào trừ bỏ bởi vì đồng thời n ổ đi giống như là đâm vào trong cơ thể hắn mấy trăm cây thủy thủ đồng thời rút ra thân thể của hắn sẽ gặp đột nhiên nhiều ra mấy trăm miệng vết thương khó có thể khép lại phương tín thân thể bị những thứ này kinh khí quét sạch tại thê lương tiếng quắt trong thân thể của hắn đột nhiên băng tung t ó é thành vô số khối vụn tại ánh mặt trời trong hiện ra làm cho người buồn nôn màu trắng cùng huyết sắc sáng bóng tại trói mắt ánh mặt trời trong phương hướng quá mức mê muội nhưng mà hắn rất hài lòng hắn cười nhắm mắt lại chương 645, t h ủ bút bạo tay chương 50, thủ bút bạo tay vị hà xuyên qua toàn bộ trường lăng lúc phương hướng đỉnh chỉ hô hấp ngoài thành trường lăng bờ bên cạnh một nhánh sông vị hà có một vùng hoa dại đang tại nở rộ những thứ này hoa dại là tự nhiên màu tím sậm bên trong ánh mặt trời nở rộ rất có ý tứ thậm chí lấy mắt thường có thể chứng kiến phân biệt tốc độ cánh hoa mềm mại mở ra từng chút một đ ó a hoa rất nhỏ nhưng là có thêm một loại hương thơm mê người hơn nữa trong quá trình nở rộ phấn hoa không ngừng phát ra phấn hoa này nhỏ cực điểm dưới ánh mặt trời trong là một loại màu bạc có ánh khiến cho những đ ó a hoa đang tại nở rộ này nhìn qua giống như là độ dồi lốm đa lốm đốm bạc dưới ánh mặt trời không ngừng lóe ra ánh sáng rực rỡ thần bí đây là y ê u đàm hoa hoa quỳnh chỉ có ở trường lăng nhưng rất hiếm thấy không cách nào cấy ghép thời gian đoá hoa nở rộ chỉ bằng uống chén trà nhỏ một người nam tử trung niên đang l ặ n g lặng đứng trước bụi cánh hoa ở nơi này nhìn xem những thứ hoa này nở rộ tại đây chút ít rốt cuộc nở rộ hoa bên trong hắn xoay người thò tay hái được một đoá sau cùng tươi đẹp đoá hoa mặt mũi của hắn rất anh tuấn thực tế m ũ i rất kiệt xuất ngũ quan giống như có một loại đao khắc đường c ò n rõ ràng mỹ cảm thân thể của hắn tư thế cũng vượt lên rất kiệt xuất thực tế trên người màu áo giáp màu vàng nhạt rất đẹp lộ ra càng thêm o a i h ù n g ngón tay của hắn đều bị áo giáp bằng kim loại màu vàng nhạt bao trùm kim loại đặc biệt lạnh lẽo màu vàng nhạt đẹp đẽ quý giá sáng bóng ánh làm nổi bật đoá hoa màu tím sậm càng làm cho lúc này đ ô n g hoa bị ngắt im lặng hắn có một loại khí chất khó hiểu phía sau hắn cách đó không xa có một vùng đại doanh hành quân trong đại đội màu đen tất cả quân sĩ đều mặc áo giáp bằng kim loại màu đen kịt phần lớn những quân sĩ này ngưng đứng bất động giống như là cây thương tượng đ ấ Cùng bên cạnh hắn cách bên hắn không đó xa m ộ tu gã t hành giả mặc bảo à màu vàng giống nhau, đang chờ hắn. Muốn vào vào, o Muốn sớm nhau, giống đang hắn. trường lăng, tiến cần gì chờ h ta đã p i thời ở tại tạm tranh ở đây đ ạ n Tu hành bào giả mặc bào phục màu vàng đất đặc biệt tại vương triều đại tần liền đại biểu cho quận giao đông tại trường lăng xung quanh càng là đại biểu cho nữ chủ nhân trong hoàng cung nhưng mà người trung niên nam tử đứng tại trong đùi hoa chỉ hái và nhìn một đoá k i ể u diễm chứ không nhìn hắn chẳng qua là lệnh trào phúng ta ở bên ngoài vì vương triều đại tần luyện quân nhiều năm cái này chi âm u giáp quân là theo đi theo ta nam trinh bắt chiến đệ tử quân ta một tay cầm bắt đầu luyện ta cực ít tham dự quyền thế chi tranh trường lăng coi như là con của ta lệ tây tinh khi còn nhỏ làm được có chút không đúng ta đều muốn h ắ n lưu này đã đến biên cảnh nhưng mà dù sao nó cũng là con của ta hơn nữa nó ở biên cảnh rèn luyện rất khá thậm chí để cho ta đều có chút chịu kêu nz ạo người trung niên nam tử này tất nhiên chỉ có thể là lệ hầu trong thập tam hầu đại tần h ắ n dừng một chút sau đó xoay người lại ánh mắt hiếp lại nhìn xem người tu hành giả áo bào màu vàng tiện tay đem cái này đoá hoa tươi bỏ vào trong miệng rồi bắt đầu nhai n u ố t môi của hắn sừng có giọt dịch thể hơi màu tím chạy xuống tại bên cạnh khoẹ môi trắng non của hắn lưu lại dấu vết một đầu hơi màu tím so với máu tươi vẫn nhìn thấy mà giật mình làm cho người ta một loại cảm giác hết sức quỷ dị ta muốn nó ma luyện chứ không phải muốn nó chết thế nhưng nàng ở biên quan ô thị thiết lập văn cục con của ta mất tích không thấy dựa theo biểu hiện quân tình này nó mười phần là chết rồi hiện tại để cho ta chỉ huy quay về trường lăng chẳng lẽ không cần trả lời cho ta một câu thỏa đáng nghe hắn như vậy lạnh như băng nghĩa mai thanh â m tu hành giả áo bào màu vàng túi đầu xuống thấp hơn một ít lộ ra càng thêm k í n h cần nghe theo nhưng ngựa khi đáp lại chậm chạp mà bình thản hoàng hậu nương nương cho rằng nhân vật giống như người như vậy chú trọng nhất chính là cuối cùng ghi chép ở lại trên sử sách nàng cho rằng ngài là người làm thành đại sự không câu n g ệ tiểu tiết vì công lao sự nghiệp thiên thu của vương triều sẽ không quá qua so đo những thứ này thật sao lệ hầu nhìn không được bật cười hơn nữa nàng đã giao cho ngài như là vì cái này vương triều nhất định phải hy sinh tu hành giả áo b à o màu vàng cảm ứng được sát ý của hắn thân thể hơi hơi co rúm lại nhanh chóng nói ra nàng đã cùng ngươi trả giá hy sinh giống nhau lệ hầu hơi ngẩn ra chật có chút minh bạch phù tô tu hành giả áo b à o màu vàng gật nhẹ đầu sát ý chỗ sâu đôi mắt lệ hầu chậm rãi rút đi nhưng hắn chuyển con mắt nhìn xem những cái kia màu đen liên doanh lông mày lại hơi nhữ lại ạ c hoàng tướng quân sát thần quân đã chết. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, tu Nhưng quân quân không hắn miệng, hành giả á đã đợi mà mở bảo m u v à đã nói tiếp. c hậu o áo theo Hoàng nên hiện tại đội quân giáp, áo giáp đen, của ngài đã là quân đội mạnh nhất vương triều đại tần chúng、ta. Hơn nữa ngài luyện phương vương ngày xưa, dùng để đối phó tu hành giả không còn gì tốt hơn. chế pháp phó h tại đội giáp, giáp đội triều đại giáp triều đại đối giả ta. từ tu tốt đã được được để ú gì của của có xưa, là nương nương biết rõ đối với câu trả lời thỏa đáng cho ngài còn chưa đủ cho nên người cố ý để cho ta nói với ngài sau khi phá ngân sơn kiếm tông ngài trước tiên có thể đi chọn lựa một phần kiếm kinh hoặc kiếm tàng ngươi còn nói với ngài bạch tướng quân sát thần quân bị diệt là ở thời điểm đi đông hồ lấy một thanh truyền thế kiếm của linh hư kiếm tông mà thanh truyền thế kiếm này của linh hư kiếm tông hẳn là lúc này một thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ đã rơi vào tay truyền nhân cựu tử tằm n、Ú、là lần này truyền nhân cựu tử tằm cuối cùng bị giết thanh kiếm kia cũng là thuộc về ngài đấy ngươi biết những bộ lạc trong biên cảnh ô thị có một câu châm ngôn gì không lệ hầu thản n h â n nói đã ăn vào trong miệm thịt mới là thịt nếu không mặc dù bưng tới đây đặt ở trước mặt ngươi cả chậu thịt trong cũng chưa tính là thịt người không cần lên trên mân sơn kiếm tông tu hành giả áo bảo màu vàng tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ nói như vậy hoặc là nói nữ chủ nhân trường lăng ở chỗ sâu trong hoàng cung đã sớm biết lệ hầu sẽ nói như vậy hắn chẳng qua là trần thuật trung thực lại ngài chỉ cần phái quân vây quanh một nửa mân sơn không cho một số người mân sơn kiếm tông rời khỏi từ có người khác sẽ lên trên mân sơn kiếm tông ánh mắt lệ hầu kịch liệt lóe lên nói ai sẽ lên núi còn có ai xuất quân sẽ vây mân sơn kiếm tông độc cô hầu ra sẽ cùng n g à i cùng một chỗ dưới chân núi tu hành giả áo b à o màu vàng kính cẩn ứng tiếng nói về phần lên núi ta cũng không biết nhưng chắc hẳn hoàng hậu nương nương đều có an bài thích đáng lệ hầu hít sâu một hơi lông mày hắn nhíu lại thật sâu hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng rồi lại thật không ngờ vào lúc này độc cô hầu phủ phải là nhân vật gánh chịu như vậy hắn đã trầm mặc thời gian qua mấy hơi thở hỏi tiếp độc cô hầu phủ sẽ được cái gì tu hành giả áo b à o màu vàng nhanh chóng nhẹ g i ọ n g đáp nửa q u a n t r u n g nửa q u a n t r u n g đây chỉ là ba chữ cực kỳ đơn giản nhưng lại khiến hai tay lệ hầu cũng khẽ run lên đến mức có thể phát hiện thật là bạo tay quá lớn lệ hầu nhịn không được lần nữa hít một hơi thật sâu sau đó nói rồi cái này một câu nhưng mà khi hắn nghe được tự ngươi nói ra những lời này trong không khí hồi tường lúc hắn nghĩ mỗi một bước nữ t ử q u ậ n dao đông kia đi qua lại tựa hồ như đều là kinh tâm động phách tới cực điểm mỗi một lần bạo tay đều là lớn đến dọa người Hắn không nói thêm gì nữa, giống như thấy tu hành nói nữa, giống vàng này gì giả tu áo chi quân đội này đang đi rất nhanh về hướng mân sơn kiếm tông trên người quân nhân đều mặc áo giáp màu đỏ tươi đẹp áo giáp lại được làm không phải là kim loại là giáp da nào đó đặc biệt nhưng mà trên giáp ra cũng có được từng đường phù văn đặc biệt trong phù văn giống như là có h ỏ a diễm cùng hoa tươi tại bắt đầu khởi động trong quân đội có một chiếc xa liễn do hơn mười đầu dị thú kéo đi ở giữa xa liễn có một gã tướng xoáy ngồi ngay ngắn cũng đồng dạng mặc áo giáp màu đỏ mặt mũi của hắn trắng bệch giống như có chút bệnh trạng thân hình con dày nhưng mà sau lưng lưng áo giáp hắn đ e o rất nhiều kiếm những thứ này kiếm tự động phân bố bày ra giống như đôi khổng tức bình thường xuề ra ở sau lưng của hắn chương sáu tâm ý chương á c bạn n vào l i t web t o năm h mươi mốt tâm ý trong ánh mặt trời giữa trưa bên trong một ngõ hẻm của trường lăng một cánh cửa chậm rãi ra bên ngoài mở ra cánh cửa này vô cùng lớn nặng nề khiến người ta có cảm giác giống như một ngọn núi cao hơn quá nửa đại môn trạch viện không chỉ một lần sợ dĩ như vậy là bởi vì đây là đại môn hầu phủ nào đó ở trường lăng cũng bởi vì thân thể bên ngoài của chủ nhân hầu phủ này cũng cao lớn như vậy cánh cửa mở thân ảnh Hoành sơn hứa Sơn sau hầu đại một ô n hiện、ra. Thân thể của hắn giống như thể ra. của là m tòa núi thịt di động, thoạt núi động, nhìn di là ú c chấn đi đi đều đang động. lại lại mỗi một miếng l một thịt đều đang chấn động. Nhưng là không thấy người nào cảm bởi u ồ n cười. Một là b vì thân phận hắn tự nhiên làm cho người ta mang đến khí tức uy nghiêm hai là vì kỳ thật có rất nhiều tu hành giả cũng biết kỳ thật hoành sơn hứa hầu mập m ạ p có quan hệ với công pháp tu hành của hắn bất luận cái gì trong cơ thể tu hành giả có khả năng tồn tại tích chân nguyên và thiên địa nguyên khí đến từ chính độ dày khí hải cùng kinh mạch trong kỳ khí khí kinh công có chân cùng cơ lớn mạnh có công hiệu cải càng cùng dưỡng sinh nguyên, lớn mạnh biến thân hành, hành mạnh giả. pháp hiệu thể hải đều tu Tu sâu, với t cơ thể tích góp càng nhiều thêm chân nguyên và thiên địa nguyên khí liền có thể chi trì thời gian tu hành giả chiến đấu càng dài cùng với thừa nhận cực lớn tiêu hao có thể nhiều lần sử dụng một ít chiêu số mạnh mẽ hoành sơn hứa hầu sở tu công pháp chân nguyên chính là đơn giản mà bạo lực loại công pháp này không hề giống công pháp đông hồ khổ tu tăng sở tu đem thân thể của mình trở nên càng thêm ngưng tụ vững chắc kiên cố hơn mà là trực tiếp làm cho mình trở nên càng khổng lồ kinh mạch cùng huyết mạch càng rộng lớn cũng rất tự nhiên có thể dung nạp càng nhiều nữa chân nguyên cho nên thân thể của hắn khổng lồ có quan hệ với tu vi so sánh với rất nhiều năm trước thân thể của hắn đã khổng lồ không chỉ gấp mấy lần hơn nữa theo tu vi của hắn càng mạnh hơn Thân thể của hắn vẫn sẽ không ngừng tiếng tục to lớn thêm. Mấu chốt nhất chính là chẳng biết tại sao thân hình hôm nay hắn đi ra ngoài tựa hồ đột nhiên lại so với bình thường to lớn hơn rất nhiều. cho nên năm t r ư ớ c cánh cửa cái này của đại môn đã được đổi, đối với thân hình hắn bây giờ mà nói lại trở nên hơi nhỏ. có lẽ là cảm thấy ra vào đại môn có chỗ không tiện hơn nữa ngoại trừ đổi đại môn bên ngoài, có lẽ vẫn có rất nhiều thứ phải thay đổi, cho nên hôm nay trên mặt cái tên mập mạp này lộ ra có chút ưu sầu. bên trong ngõ hẻm này khắp nơi đều là gia viện nhà cửa võ tướng theo sau hắn chinh chiến ngày trước trong thập tam hầu của đại tần toàn bộ tướng lanh theo sau hắn ở vương triều đại tần mà nói xem như hưởng phúc đấy đại đa số người đã thành quan lớn của binh m ã ti h có ít người đang đóng giữ ở phụ cận vùng sắt cổng thành gia quyến đều tại trường lăng bản thân hắn từ thân cũng là một trong thập tam hầu của đại tần cực ít hầu g i a có thể đóng giữ tại trường lăng nhiều năm quanh năm an cư liền có kiên nhẫn chăm sóc một ít hoa cỏ cho nên cái mảnh này ngõ hẻm làm cho đối với khắp cả trường lăng mà nói vô cùng nhất cảnh xuân tươi đẹp rất nhiều sân trong hẻm đều có đặc biệt lấy từ trên núi gần đây thậm chí có những người này đưa đến cây cối từ quê quán có chút thậm chí có cây cổ thụ sinh trưởng trên trăm năm lúc một chân hoành sơn hứa hầu vừa mới vượt qua chính mình cửa sân cao cao cánh cửa lúc trong ngõ hẻm này có một tán cây cổ thụ ngả bóng vào bên ngoài sân dưới bóng cây có một nữ tử đang chờ hán ai cũng không biết nữ tử này đến từ lúc nào giống như lúc hoành sơn hứa h ầ hiện thân nàng liền hiện thân thân hình của nàng nhỏ nhắn xinh xắn so sánh với thân hình như núi thịt của hoành sơn hứa hầu lộ ra cực không đ ố i xứng nhưng mà giữa hai người đã có khí tức tương tự tất cả mọi người bên trong ngõ hẻm này biết rõ tên thân phận của cô gái này bởi vì nàng thói quen mặc áo trắng quần trắng cùng tổng màu đen xám của tòa thành này có chút không hợp nhau nàng l à dạ s á c h lãnh ti thủ dám thi ê n thi hoành sơn hứa hầu bước ra khỏi viện ánh mặt trời từ đỉnh đầu của hắn chiếu xuống bóng dáng của hắn rất thẳng nhưng mà đồng nhất to lớn như trước như hình ảnh một tòa núi nhỏ hắn nhìn trong khe đá trên mặt đất có không ít con kiến bỏ qua bỏ lại hắn nhịn không được lắc đầu bóng dáng của hắn mặc dù lớn nhưng mà so với từng t ò a vọng lâu cách đó không xa giống như cự nhân kia vẫn là quá mức nhỏ bé cho nên hắn cảm khái tại đây hình dáng một tòa nội thành vô luận là hắn hay vẫn là dạ sách lánh cũng như con kiến giống như nhỏ bé cứng rắn ở trường lăng nhịn nhiều năm như vậy đến bây giờ rốt cuộc biểu lộ tâm ý đồng thời với lắc đầu cảm khái hắn cũng đã lên tiếng đối với ngăn ở hắn phía trước dạ sách l á n h nói ra thanh kiếm của ngươi nhịn nhiều năm như vậy rút cuộc đã đến thời điểm muốn dùng tại dạ sách l á n h vẫn không có trả lời lúc trước hắn ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt dạ sách l á n h rất nghiêm túc mang theo một loại ánh mắt kỳ quái nói không cảm thấy còn sớm sao dạ sách l á n h cười cười nàng cười bộ dạng cùng năm đó quay về trường lăng chứng kiến triệu chạm lúc thần sắc không sai biệt lắm ngươi cảm thấy sớm vậy ngươi nguyên bản cảm thấy ta sẽ chịu đựng đến loại thời điểm nào ít nhất đợi đến lúc ba sơn kiếm chàng chính thức khởi binh ở các nơi phản loạn lúc này bản thân ngươi đang ở đây trường lăng có chức vị cao như trước nội ứng ngoại hợp có lẽ tài năng c ó thể tạo được tác dụng lớn nhất hoành sơn hứa hầu không cười nghiêm túc nói ít nhất trong binh pháp trên là như thế này binh pháp chưa tới sẽ cho người chủ động muốn chết đấy cũng đã muốn triệt để bắt lại mân sơn kiếm tông rồi đều tạo phản rồi còn không hành động Dạ sách lãnh khinh bị nhìn hắn một cái nói bất quá ta ngược lại là rất bội phục trịnh tụ hoặc là không làm muốn làm là được triệt để đại thủ đoạn g â y gớm duy nhất một lần đem toàn bộ tâm ý người khác bức ra đây không phải t r i n h phạt sở mà là t r i n h phạt tâm ngươi nói cái gì mân sơn hoành sơn hứa hầu chấn động t h ị trên t người đều tựa hồ trở lên nhảy nhảy dựng ra sách lánh đùa cợt cười lạnh nói bằng không thì cho rằng cho ngươi đi ra ngoài đi làm cái gì cho ngươi đi nhấm nháp đồ ăn thoáng một phát mấy kiếm viện sao còn không phải muốn cho ngươi đi c h ấ n trụ mấy kiếm viện đồng thời ứng phó tiểu thư trần quốc kỳ thanh thanh có khả năng xuất hiện ư lông mày hoành sơn hứa hầu hơi nhữ trên mặt tầng một hàn ý nhất thời trầm mặc không nói những năm này ai cũng đang suy đoán tâm ý của ta ngược lại ta là cũng t ỏ mò ngươi dạ sách lanh trâm trọng nói ngược lại ta là cũng muốn hỏi vì cái gì rõ ràng năm đó ngươi là một trong số n h ư n g người chúng ta kính trọng cùng bội phục những người của bà sơn kiếm trắng nhất thế nhưng vì cái gì ngươi có thế để cho nguyên vũ cùng t r ị n h tụ đối với ngươi yên tâm như vậy hơn nữa đối với tất cả mọi người ngoại trừ ngươi thật sự có chút dễ dàng tha thứ bên ngoài ngươi cũng không có làm cái gì nếu ngươi là người giống với mấy hầu gia khác gưa thích tranh quyền đoạt lợi thì không nói làm gì thế nhưng ta lại hiểu rất rõ ngươi năm đó bản thân ngươi thích nhất chính là cái ngồi ăn rồi thành tiệu bản tử tên mập m ạ c chờ chết hoành sơn hứa hầu h í t sâu một hơi hắn chậm rãi thở ra nhìn nàng một cái sau đó ngẩng đầu nhìn trời không nói ta đích xác không có gì theo đuổi mập m ạ c nhưng mà kính trọng và ân tình phải không cùng một chuyện ngươi nên biết năm đó nguyên vũ giúp ta ngăn cản qua một kiếm hơn nữa năm đó nếu không phải hắn lĩnh quân liên tục ba ngày hành quân không dừng ngủ nghỉ đến rút tòa thành kia của chúng ta đã sớm bị công phá người nhà của ta có lẽ đã chết trong tòa thành kia rồi nguyên vũ và trịnh tụ đối với ta yên tâm không phải là bởi vì ta không có truy cầu không phải là bởi vì ta không đồng tình đối với những người ba sơn kiếm c h ẳ n g kia thời gian dần trôi hoành sơn hứa hầu từ từ nói mà là bọn hắn biết rõ ta nhớ được â n tình này biết rõ ta sẽ báo ân dạ sách lánh không nói thêm gì nữa nhìn người mập mạp như núi này nàng biết rõ tâm ý cả hai đã minh bạch nên không nói chuyện muốn phân sinh từ sao hoành sơn hứa hầu nhìn nàng hỏi thời điểm này hắn đã triệt để khôi phục bộ dạng uy nghiêm bình thường trên người tản mát ra một loại khí tức mạnh mẽ giống như núi tại ngày xưa loại khí tức này của hắn thậm chí có chút ít lấn át dạ sách lãnh nhưng ngày hôm nay không được dạ sách l ã n h chẳng qua là rất bình tĩnh lắc đầu mang theo một loại kiêu căng không cần hôm đó ngươi chém ta một kiếm hôm nay ta cũng chỉ phải trả ngươi một kiếm lại để cho người không rời khỏi nơi này là được chương 647, m ộ t thành c h i địch chương 52, m ộ t thành c h i địch hoành sơn hứa hầu nhữ mày trên cao nhìn xuống nhìn xem dạ sách lánh nói hôm nay ta sẽ không lưu t ì n h dạ sách lánh cười cười lộ ra rất vũ mị ta không cần ngươi lưu t ì n h hoành sơn hứa hầu nhìn xem thần thái của nàng trong mắt hiện lên một tia dị sắc nói đã như vậy mời dạ sách lánh hơi hơi ngửa đầu h à những Sơn đỉnh trên nhiên này ánh mặt trời chính đậm đặc, vạn không ngây, nhưng mà theo nàng cái nhìn này, trong hứa hầu phía phút theo đầu bầu đầm bầu đặc, tự trời. mặt trời trời Giờ cái i là mà g dằm a k h ô sinh nhưng có, là đ ộ thứ n i hiện giọt ê n hóng ánh giọt mưa. Những xuất t h vô số mưa. này hóng ánh giọt mưa hoàn toàn không giống như là nhân gian c h i vật làm cho người ta căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì ước ý trên không trung xuống rơi xuống lúc càng là hoàn toàn trái với thiên nhiên quy luật bình thường không chỉ là rơi xuống tốc độ nhanh đã đến làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ hơn nữa đầu đuôi không ngừng tựa như có người nắm những thứ này giọt nước hai đầu đem trì hướng mặt đất lôi kéo thành kia chỉ tại cái này trong chốc lát cái này ngàn vạn giọt vóng ánh hạt mưa đã biến thành thiên vạn đạo dây nhỏ sợi nhọn như châm nhỏ càng là nhọn nhỏ liền càng là có xuyên thủng lực lượng húng chi cái này dây nhỏ không ngừng từ bốn phương tám hướng rút dẫn mà đến nguyên khí lực lượng như trước tại liên tục không ngừng hướng phía châm nhỏ cầy kim hội tụ v u a n h một tiếng bạo vang theo một tiếng trầm thấp giống to hoành sơn hứa hầu quanh người không khí bao quanh muốn nổ tung lên Lấy t hắn â n thể h của làm trung tâm, phạm vi tầm trung t r hơn vi sợi tóc của mũ cả người như thần ma bình thường ra bên ngoài bành trướng không chỉ gấp đôi mấy đạo cỡ thùng nước kiếm quang tại nổ tung không khí cùng bụi tiêu trong vây quanh hắn như rồng giống như g h é qua thiên vạn đạo mưa tuyến đâm vào hắn quanh người ra bên ngoài bành trướng t ạ c liệt nguyên khí trong mưa tuyến mũi nhọn nhao nhao nổ nhưng mà tại chỉ có hắn và dạ sách lánh mới có thể cảm giác rất nhỏ trong thời gian những thứ này dây nhỏ cũng như là bị kiếm quang của hắn khẽ động giống nhau quấn quanh tại trên h ắ n cái này mấy đạo kiếm quang cũng chỉ là trong tích tắc hắn cái này mấy đạo kiếm quang trên vang lên vô số như sấm nổ vang những cái kia mưa tuyến nhao nhao đứt gãy ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài những thứ này mưa tuyến đều là từ một giọt vóng ánh hạt mưa kéo d ỗ i m à t h à n h mắt thường căn bản khó gặp giờ phút này đứt gãy một tia càng thêm thật nhỏ song khi vẩy ra đi ra ngoài lúc cái này một tia đứt gãy mưa tuyến liền đều biến thành đoàn lớn óng ánh bọt nước cái này trong một mảnh đường phố giống như là có vô số người đang dùng nước thùng hướng trong thiên địa hát nước vô số đoàn cực lớn bọt nước từ không trung rơi xuống rửa sạch xóa hết không trung bụi đất đồng thời rơi xuống phá nóc nhà ngói đen từng mảnh vỡ vụn ngói đen từ trên nóc nhà vẩy ra mà ra rơi xuống trên mặt đất lúc mặt đất đã là tầng một nước động vỡ vụn ngói đen tại đây tầng nước động trong lại kích khởi nhiều đoá sóng hoa màu đen là nhị và đoá bọt nước tại trong đây ngõ hẻm ra áo trắng quần trắng dạ sách lánh dĩ nhiên quanh người hướng cái này ngõ hẻm đi ra ngoài dây của nàng trước mặt không l à m ướt giống như cùng ngày trường l ă n g mưa to nàng từ vị hà sóng to gió lớn trong đi tới bình thường thân thể bồng bềnh hành tẩu tại trên mặt nước hoành sơn hứa hầu đứng thẳng bất động thân thể của hắn bên ngoài như trước có thể sợ khí diễm vân quanh thân thể như trước như là thần ma giống như so với bình thường to lớn không chỉ gấp đôi hầu ra phía sau hắn cửa sân đã triệt để nứt vỡ mấy tên tu hành giả xuất hiện ở phía sau hắn nhìn xem dạ sách lánh bóng lưng đồng thời k h ẽ quát một tiếng khi bọn hắn xem ra vừa rồi một kiếm này là hứa hầu phá dạ sách lanh kiếm ý g i sách lánh là đã công nhiên ngược lại rồi chẳng lẽ liền thật sự như vậy đầu giao thủ một kiếm giống như này thả nàng rời đi nhưng mà lại để cho hô hấp của bọn hắn đồng thời ngừng lại chính là liền khi bọn hắn tiếng quát khẽ vang lên đồng thời phù một tiếng hoành sơn hứa hầu đi phía trước phun ra một ngụm màu tươi hắn như núi giống như thân thể cũng như bay hơi bình thường đột nhiên thu nhỏ lại hoành sơn hứa hầu thân thể biến đến cùng bình thường lúc bình thường lớn nhỏ nhưng mà sắc mặt vàng như nến vô cùng từ r trong ư người nước tươi ớ c toàn t là màu bộ đều đỏ n g điểm h u y ế trước hoa. Hắn nhìn lấy dạ sách lánh bệnh đồng bình mà đi bóng lưng, lấy dạ cái đi kêu mà t o trong toàn n lòng cùng trong ánh rung độ động. Vân、Thủy、Cung, hắn giật mình đã minh g giật gì? là cực bạch cái mắt Thủy Từ t r bộ độ đều đã trong bầu trời đêm khác thường hình dáng tinh h ỏ a bay xuống có tông sư cấp người của vật hao phí bản mệnh nguyên khí cấp tốc truyền lại mà đến quân báo trở lại trường lăng trường lăng nhìn như yên tĩnh nhưng mà mặc dù bình thường trong n g ọ phô dân chúng cũng biết có bất thường lớn sự tính phát sinh lúc trời đại biến phát sinh thời điểm trường lăng một số người nguyên bản chính là bị trọng điểm chăm sóc đối tượng tại trong những người này dạ sách l á n h tuyệt đối sắp xếp đệ nhất vì vậy có rất nhiều người khả năng cũng không biết hoành sơn hứa hầu cử động không biết hắn xuất phủ muốn làm cái gì nhưng mà rất nhiều người rồi lại cũng biết dạ sách l á n h hướng đi lúc dạ sách l á n h ngăn t r ở hoành sơn hứa hầu đối với hắn động kiếm thời điểm tại rất nhiều người trong mắt dạ sách l á n h cũng đã triệt để trở thành trường lăng định nhân hoặc là nói đã trở thành người chết trường lăng đường phố bốn phương thông suốt nhưng mà tại rất nhiều trên điểm giao thoa đều có đứng sừng sững lấy cao lớn vọng lâu những thứ này vọng lâu d á m thị lấy trường lăng hết thể hướng đi giờ phút này lúc hứa hầu phủ bên ngoài nước đọng giàn rụa giả sách lanh quay người lúc rời đi khoảng cách hứa hầu phủ gần nhất một tòa vọng lâu lên một gã tướng lãnh sau lưng liền toàn bộ bị mồ hôi lạnh xuống nước người này kinh nghiệm chiến trận tướng lãnh hai tay đều run rẩy lên nhưng mà giống như hứa hầu theo như lời giống nhau đồng tình cùng kính trọng là một chuyện lập trường lại là một chuyện người này tướng lãnh tự nhiên không muốn dồn bỏ trường lăng không muốn trở thành muốn tần trở là đại tần Vương triều nhân. vì ư ơ n nhân. g triều địch v vậy tại trong tích tắc do dự sau đó hắn liền ra tay hắn là chỗ này vọng lâu chủ nhân hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng năm đó thiết lập những thứ này vọng lâu nguyên nhân thực sự những thứ này vọng lâu nguyên bản liền từng là một cái rất kinh người tưởng tượng kết quả lúc một ít đầy đủ cường đại âm vật nguyên khí trải qua một ít phù tinh hội tụ sau đó sinh ra chùm tia sáng có thể khiến cho một ít thiên địa nguyên khí không phải tự nhiên mãnh liệt vật mèo sau đó những thứ này chùm tia sáng liền có thể như là ánh trăng bình thường phóng đến trường lăng bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cái này là âm vẫn nguyệt tất cả tại trường lăng hành tẩu đầu người lên kỳ thật đều dắt một thanh tùy thời xuất hiện kiếm loại này phù khí từ ba sơn kiếm tràng tượng sư l u y ệ n chế tại nguyên vũ trước khi đăng cơ kịch biến sau khoảng cách nhưng mà tại lộc sơn hội mình sau đó thiên hạ tu hành giả cũng biết loại này phù khí đã luyện chế thành công mỗi một tòa vọng lâu ở chỗ sâu trong cái kia vô cùng củng cố trong pháp trận đã khảm nạm mấu chốt nhất phủ tinh chỉ cần người này tướng lãnh ra mệnh lệnh đạt cái kia phủ tinh trong sẽ phóng xuất ra âm lanh thô bạo nguyên khí tràn ngập đến toàn bộ trong pháp trận sau đó cái này vọng lâu trên sẽ bay lên huyền nguyệt giống như kiếm quang hướng phía giả sách lãnh mà đi cái này âm vẫn nguyệt lực lượng sẽ không đến thất cảnh nhưng cũng sẽ không thấp hơn lục cảnh nó chính thức làm thất cảnh tu hành giả sợ hãi một điểm là nó gặp liên miên không ngừng tới bị công kích tu hành giả mệt m ỏ i ứng phó không cách nào ẩn ấp tất cả vọng lâu pháp trận tương liên, Phụ t i người h sinh khí ra âm ặ này, này, này tướng lanh g m á n trong tay xuất hiện một cột ngón tay hình dáng màu xám tinh thạch tại trong thân thể của hắn chân nguyên dũng vánh vào căn này màu xám tinh thạch trong nháy mắt hắn đem căn này màu xám tinh thạch hướng phía trước người một cái kim trúc khí bản trung ương vô xuống đi chương sáu trăm bốn mươi tám thành chống không chương năm mươi ba thành trong không cái này khối màu xám tinh thạch chính là chỗ này vọng lâu pháp trận chìa khóa lúc hợp lấy hắn chân nguyên tiến vào cái này pháp trận đầu mối then chốt chỗ này vọng lâu pháp trận sẽ gặp triệt để khởi động nhưng mà đang ở cái này trong thời gian mấy phần một trong ở nơi này cột màu xám tinh thạch chính thức lộ ra hiện trong tay hắn m ấ y mắt có một mảnh màu xám b ù i đất từ hắn hướng trên đỉnh đầu trên xà nhà bay rơi xuống liền vừa đúng bay xuống tại hắn phần gáy đây chỉ là một mảnh không có ý nghĩa thậm chí nhẹ đến nỗi ngay cả tu hành giả cũng không chú ý bụi đất nhưng mà bay xuống tại đây d i à n h tướng lĩnh phần gãy trên lúc người này tướng l ã n h thân thể giống như là bị một tòa trầm trọng cự sơn ắ p đảo phịch một tiếng trực tiếp rơi xuống ngã xuống đất t o é lên một mảnh sóng khí người này tướng l ã n h trong tay màu xám tinh thạch đụng vào phía trước kim trúc khí bàn biên giới phát ra thanh thúy tiếng đánh t o é lên một mảnh ánh lửa mặt mũi của hắn cùng đôi mắt đều dường như bị cái này màu xám tinh thạch sáng bóng thật sâu y n h u m biến thành quỷ dị màu xám mấy tiếng thê lương tiếng xe gió vang lên mấy đạo kiếm quang trở lên phương hướng xà nhà lúc giữa v ọ tới t đánh ú t về phía xà nhà lúc giữa một đạo cùng màu đen xám xà ngang cùng nóc nhà hầu như hòa làm một thể thân ảnh người này tướng lãnh sau lưng cái này vài tên kiếm sư đồng thời kinh sợ cùng đến xuất thủ trong nháy mắt bọn hắn vẫn căn bản không cách nào nghĩ thông suốt đây rốt cuộc là loại độc chất nào vật lại có thể trong nháy mắt phá hủy một gã lục cảnh tu hành giả thân thể cùng ý chí đến cùng là người nào lại có thể im hơi lặng tiếng l ẹ n vào chỗ này vọng lâu đ ỉ n h nhưng mà đang nhìn đến đạo này cùng xung quanh hoàn cảnh hầu như hòa làm một thể thân ả n h lúc những thứ này kiếm sư liền đã triệt để k i ệ m phản ứng g i á m thiên ti cung phụng i á m thiên ti sáu đại cung phụng toàn bộ đều là rất thần bí tu hình giả nhưng mà những thứ này tu hành giả dù sao cũng là đại tần vương t r i ề u tu hình giả thực sự không phải là giả sách lánh một người tu hình giả chẳng lẽ hiện tại những người này cũng toàn bộ đều đi theo giả sách lánh phản đến sao phốc, phốc phốc phốc mấy đạo kiếm quang nương theo lấy bọn hắn kinh sợ cùng đến ánh mắt toàn bộ rơi vào không trung Mai mấy hiên lúc giữa nhiều hơn lúc lỗ đạo trên h ánh ủ n g mặt t ờ i nơi giữa từ chút ít thủng này y lỗ x u suốt sáng xuống, thành hình ngời trùn mặt đất tên kia tướng lãnh đ ã khí tức đều không có đạo kia nguyên bản tại trên xà nhà đích thực tên kia g i á m thiên ti cung phụng rồi lại đã đến vọng lâu phía dưới trong bóng mờ lúc cái kia mấy đạo phi kiếm trên không t r ú n g v ẫ n nộ xoay quanh truy kích hạ xuống lúc đạo kia đã cùng chúng quanh đường phố màu sắc chậm rãi hòa làm một thể nhàn nhạt thân ảnh rồi lại là đối với vọng lâu phía trên gật đầu thi lễ một cái làm như tạ lỗi vài đạo phi kiếm suy sụp tại vọng lâu phía dưới mang ra vô số đạo dòng xoáy nhưng là chỉ mặc qua người này dám thiên ti cung phụng thân thể h ư ảnh ngự sử lấy cái này vài đạo phi kiếm kiếm sư tâm ý cũng không tại đây trên người tên dám thiên ti cung phụng người bọn hắn vô cùng rõ ràng hôm nay nhất định phải lưu lại chính là dạ sách lãnh nhưng mà bây giờ bị vài tòa vọng lâu đến lúc này vẫn còn như trước không có động tĩnh cái loại này màu xám tinh thạch đều là kích phát vọng lâu pháp trận chìa khóa từng vọng lâu thủ tướng trong tay đều có một thành mặc dù người này vọng lâu thủ tướng đã chết đi chỗ này vọng lâu trên không người biết được sử dụng loại này tinh thạch kích phát pháp trận phương pháp nhưng mà chỉ muốn xung quanh có bất kỳ một gã thủ tướng kích phát pháp trận cái này tất cả vọng lâu pháp trận liền đều muốn bị triệt để khu động như vậy những cái kia có lẽ đã phát hiện vài tòa vọng lâu lên giờ phút này xảy ra chuyện gì không nên cử động giờ phút này khoảng cách chỗ này vọng lâu gần nhất trên một tòa vọng lâu tên kia thủ tướng tay đã cầm trong tay áo màu xám tinh thạch nhưng mà nhưng vào lúc này cùng hắn bình thường người thân nhất một tên phó tướng tại thai của hắn bên cạnh nhẹ nói nói ngươi bất động có thể sẽ bị trách phạt xuống trước nhưng mà ngươi muốn là t r i ệ n khai ngươi đang ở đây gió xuân ngõ hẻm món đó bản á n cũng sẽ bị vạch trần đi ra ngoài ngươi cả đời này đều chỉ sợ tại đại phù thủy lao không ra được người này thủ tướng thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ nắm màu xám tinh thạch tay rút cuộc dùng không xuất lực ý. cùng hắn năm đó ở gió xuân ngõ hẻm cùng người tranh giành tình nhân giết chết một gã độc cô hầu phủ nhà nhân vật trọng yếu sự tình bị g i á m thiên ti sớm đã tra ra so sánh với sau lưng cái này tên phó tướng bị g i á m thiên ti sử dụng sự thật càng làm hắn khiếp sợ cùng khó có thể tin ngươi vậy mà cũng là người của g i á m thiên ti hắn chậm chạp mà cứng ngắc quay đầu nhìn cái này tên phó tướng liếc dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra cái này tên phó tướng nhìn xem dạ sách lành thân ả n h hành tẩu phương vị cũng dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm trả lời Ta là k h ô nếu g người của giám thiên ti cũng không trọng phải thiên ti là của y trọng trường ra như lánh lăng, nàng g yếu ở chỗ, coi sách đi i là dạ sách lánh đã muốn thiên ti lực lượng cũng sẽ như trước tồn tại ở trường như lượng, cũng lăng. n lực sẽ ở ế m u sống thật khỏe liền không nên đối với nàng làm ra cực đoan sự tình nơi xa lòng đất chuyển đến rất nhiều thê lương thanh âm thanh âm này như là rất nhiều bị t r ô n sống trong lòng đất nữ t ử s ắ c lệnh kêu rên cùng khát vọng báo thủ thanh âm từng t ò a vọng lâu bắt đầu hơi hơi chấn động phía trên trong tầng mây xuất hiện khắc thường âm hàn mây đen mây đen biên giới vặn vẹo lên giống như là có vô số lệ quỷ muốn từ trong phía sau tiếp trước chui ra tất cả người trường lăng đã bị kinh động tuyệt đại đa số người hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà tất cả biết được lúc này đang tại phát sinh gì gì đó quyền quý cùng tu hành giả nhưng trong lòng mất tự nhiên sinh ra lệnh thấu x ư ơ n g hàn ý tất cả vọng lâu pháp trận đã khởi động nhưng mà lại đến từ nơi xa vọng lâu thủ tướng ra tay hết lần này tới lần khác nhưng là sau cùng tới gần dạ sách l á n h cùng hoành sơn hứa hầu giao thủ chỗ cái này một mảnh vọng lâu đều không có trước hết nhất làm ra phản ứng những thứ này vọng lâu có ngoại giới tu hành giả khó có thể tưởng tượng tinh vi bố trí cùng phòng vệ thủ đoạn nếu muốn im hơi lặng tiếng giải quyết hết năm sáu chỗ ngồi vọng lâu chỉ có thể nói rõ trong những năm này tên kia dám thiên ti nữ ti thủ kỳ thật không giống ngoại giới xem ra như vậy t r á n g trường nàng che giấu tại tối trước mặt lực lượng đã đến một loại đáng sợ tình trạng đây mới là nàng nhiều năm như vậy nhất định phải ở lại trường lăng lý do làm người ta khiếp sợ nhất chính là nàng bản thân tu vi cùng lực lượng hoành sơn hứa hầu sở tu công pháp khiến cho hắn tại trong nháy mắt buộc phát trong có thể tuân ra khủng bố số lượng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí nếu chỉ có vậy nơi song phương chỉ dùng một chiêu vậy hắn một chiêu này lực lượng buộc phát sẽ phi thường khủng bố nhưng mà hắn và dạ sách lánh giao thủ kết quả lại là hắn trọng thương dạ sách lánh điểm nhiên như không có việc gì bồng bềnh mà đi như vậy toàn bộ trường lăng vẫn có mấy người có thể một mình ngăn đón xuống được nàng dạ sách lánh bồng bềnh hành tẩu tại trong ngõ phố nàng hành tẩu tựa hồ cũng không tính nhanh nhưng mà có hơi nước không ngừng tại trong ngõ phố tạo ra không ngừng biến thành hơi nước chậm dãi biến là màu trắng sương m g dày đặc nàng đã nghe được tất cả vọng lâu bên trong dị âm biết rõ âm vẫn nguyện pháp trận đã triệt để bắt đầu dùng nhưng mà nàng lại cũng không nóng nổi bởi vì nàng đã tranh thủ đã đến đầy đủ thời gian những thời giờ này đầy đủ làm cho nàng khí cơ biến mất tại vọng lâu những cái kia thủ tướng cùng chung quanh tu hành giả trong nhận thức cũng vừa lúc đó nàng đông nhiên n g n g đầu cảm giác được cao giữa không chúng có tinh quang loé lóe nàng hơi hơi neo lại ánh mắt nhưng mà khoe miệng lập tức lộ ra miệng mai thần sắc trường lăng trong hoàng cung trịnh tụ đã có làm cho sợ hãi nàng đã không hề cố kỵ căn bản không cần che giấu cái gì vì vậy ngay tại lúc này tại trịnh tụ còn có thể cảm ứng được nàng một tia khí cơ thời điểm trịnh tụ cũng không dám đối với nàng ra tay nàng ngạo nghễ tại đây chút ít trong ngõ phố hành tẩu màu trắng x ư ơ n g mù dậy đặc dần dần che lại thân thể của nàng t r u n g quanh đường phố mọi âm thanh đều yên tĩnh tựa hồ căn bản chính là một cái thành chống không chương sáu Đỉnh núi. tại r trong trận trần trỗi ư mươi n năm đỉnh núi.、Lúc、những cái kia vọng lâu bên nhao nhao động lúc, thần đô giám trần giam thủ chỗ trong sân đã đứng đầy rất nhiều ngày thường cũng không thấy thần g giám giam cái khởi giám tư, thủ rất thấy đô đã đầy đô pháp Lúc lúc, lâu kêu viên. quan du ngoạn sơn thủy t r ư ớ c xe ngựa trần giam thủ dị thường đơn giản cùng mau lẹ liên tục hạ một loạt mệnh lệnh những thứ này trong mệnh lệnh đại đa số đều là nhằm vào giám thiên ti kể cả đối với giám thiên ti một ít nhân vật trọng yếu ám sát cùng với một ít cơ cấu nhanh chóng tiếp quản những thứ này mệnh lệnh bao hàm kín đáo kế hoạch cùng đối với giám thiên ti cực độ hiểu rõ thực tế tuyệt đại bộ phận mệnh lệnh cần hoàng hậu cùng hai tướng văn thư mới có thể chấp hành nhưng mà tất cả đứng ở nơi này trong sân thần đô giám quan viên không ai cảm thấy dị thường bởi vì từ mười mấy năm trước nguyên vũ đăng cơ lúc bắt đầu thần đô giám tồn tại ý nghĩa lớn nhất kỳ thật chính là một ngày kia một cái an tươi giám thiên ti những thứ này trong sân thần đô giám trong quan viên đương nhiên bao hàm không ít giống như mạc thành cung sở dĩ lao nhân lão nhân chẳng qua là đối ứng cho bọn hắn tại thần đô giám đảm nhiệm quan viên niên h ạ mà không phải chỉ bọn hắn thật sự rất tuổi già bọn hắn chứng kiến chung quanh thần đô giám những cái kia những người mới trong ánh mắt đều lóng lánh hương phấn sáng giỏi như vậy thời cơ đối với những thứ này trẻ tuổi quan viên mà nói đích xác là cơ hội rất tốt nhưng mà lúc này đối với những thứ này lão nhân mà nói hương phấn như vậy là bệnh trạng đấy tần sở biên cảnh đại chiến hừng hực khí thế chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết giám thiên ti đối với trường lăng mà nói cũng là một trụ lớn hiện tại cái này tuổi trẻ quan viên không đi lo lắng biên quan chiến sự cũng đã nghĩ đến trận này tiêu diệt toàn bộ giám thiên ti chiến đấu gặp cho tương lai của mình mang đến cái dạng gì c h ỗ t ố t nhưng mà mặc dù là mạc thanh cung già như vậy người cũng không có phát hiện trần giam thủ chút nào gì thường dạ sách lãnh vẫn còn trường lăng nội thành đối với trần giam thủ mà nói hắn hết thể liền tại đây trường lăng nội thành nhưng bản thân hắn rồi lại trèo lên lên xe ngựa bắt đầu dựa theo trong hoàng cung ý chỉ đi hướng mân sơn kiếm tông sở dĩ hoàn toàn thuận theo tiếp nhận an bài như vậy là bởi vì hắn rất rõ ràng tại trường lăng trận này b a o tô trong chỉ có tận khả năng bảo toàn bách lý tố tuyết mới có thể bảo toàn ở dạ sách lánh đối với trong hoàng cung tên kia nữ chủ nhân mà nói bách lý tố tuyết so với dạ sách lánh hơi trọng yếu hơn bách lý tố tuyết miễn là còn sống rất nhiều người liền không có khả năng ly khai không có khả năng dùng mà đối phó dạ sách lánh ta hy vọng ngươi có thể còn sống tại xe ngựa bắt đầu rất nhanh bay nhanh lúc nhắm hai mắt trần giam thủ tại trong lòng thời gian dần qua nói ra ta hy vọng ta cũng có thể sống lấy còn sống đối với trường lăng bình thường dân chúng mà nói chẳng qua là thấp nhất nhu cầu bọn hắn truy cầu tốt hơn còn sống nhưng mà đối với rất nhiều chạy tới cực hạn người của mà nói còn sống lại trở thành cuối cùng truy cầu chỉ cần mình có thể sống lấy mình ở ý nghĩ người của có thể sống lấy những cái kia cái gọi là hưởng lạc sự tình bọn hắn kỳ thật cũng không thèm để ý mặc dù là ăn sau cùng đơn sơ đồ ăn ăn mặc thô nhất tháo quần áo bọn hắn đều có thể an chi như vui vẻ bay nhanh trong xe ngựa thùng xe trên chuyền đến một hồi có chứa đặc biệt tiết tấu rung động lắc lư thay trần giam thủ lái xe n g ự a của là tên câm điếc láo buộc hắn và trần giam thủ ở giữa trao đổi liền thông qua ngón tay chạy ra chân nguyên tại thùng xe trên đánh có người ý đồ ngăn lại hắn chiếc xe ngựa này hơn nữa cản đường chỉ là một tên cấp thấp quan viên tu vi đều chẳng qua thứ cảnh tại bình thì không có bất cứ gì loại này cấp thấp quan viên dám ngăn đón xe ngựa của hắn vì vậy trần giam thủ một lần nữa mở to mắt lại để cho ngựa xe dừng lại muốn nghe xem người này cấp thấp quan viên đến cùng đều muốn đối với hắn nói cái gì trần t i ế n tử lễ ti ti khí lúc ngựa xe dừng lại lúc bên cạnh trong đường tắt đã có một gã thần đô giám quan viên đi ra đã đến hắn chiếc xe ngựa này bên cạnh không người nhẹ nói hai câu này trần giam thủ hơi ngẩn ra k h o á t tay háo lại để cho người này thần đô giám quan viên ly khai sau đó nhìn người này đến gần trẻ tuổi quan viên mặc dù là lễ ti cấp thấp quan viên nhưng đây là người cùng một dạng với hắn đến từ lượng giang quận trần gia tu hành giả tại đ ồ n g nhất tông tộc gia phả lên vì vậy hắn biết rõ người này người trẻ tuổi người này trẻ tuổi quan viên có chút câu n ệ nhưng mà đi thẳng đã đến xe ngựa của hắn bên cạnh mới không người thi lễ một cái nhẹ nói nói không nên ý đổ ra tay đối phó đoan m ộ t hầu ra đó là một cái bẫy trần giam thủ đôi mắt ở chỗ sâu trong giấy lên khác thường hỏa diễm hắn lông mày thật sâu nhăn lại hỏi là ai cho ngươi đến đối với ta nói lời như vậy người này trẻ tuổi quan viên nói tiếp thân huyền đại nhân sẽ khiến ta nói với người hắn không phải là người địch nhân nói xong câu đó người này trẻ tuổi quan viên ngẩng đầu lên sau đó trong miệng của hắn bắt đầu chảy ra màu đen máu tươi tiếp theo hắn hai cái đồng tử cũng biến thành màu đen bắt đầu chảy ra màu đen nước mắt trần giam thủ biết rõ người này trẻ tuổi quan viên đã đến sinh mệnh trong cuối cùng thời gian bình thường dù sao vẫn là rất chậm ngự a khí của hắn cũng đ ỗ n g nhiên trở nên rồn rập lên vì cái gì không chỉ là bởi vì thân huyền đại nhân cũng bởi vì từ ý nào đó trên mà nói đại nhân người là chúng ta l ư ợ n giang g quận tương lai người liền đại biểu cho chúng ta t r ầ n ra vì vậy người không xảy ra chuyện gì lúc nói xong câu đó người này trẻ tuổi quan viên liền ngã xuống chết ở xe ngựa của hắn bên cạnh trần giam thủ chậm rãi gục đầu xuống động tác của hắn cũng dị thường chậm chạp chậm như là bóng mở trong chậm chạp sinh trường rêu xanh mân sơn kiếm tông bách lý tố tuyết nhìn theo loại bạch ngọc băng đạo hướng đóng băng đỉnh đi đến mân sơn kiếm tông càng là đỉnh càng rét có loại kỳ diệu nguyên khí quy tắc băng trên đường hàn khí vượt xa thế gian tất cả băng tuyết hơn nữa đối với từ bên ngoài đến hơi nước đều có được quỷ dị bài xích tác dụng cái kia trong không khí hơi nước đến nơi này bị đông kết thành s ư ơ n g trắng nhưng lại không cách nào rơi xuống bị cái này trên đường núi hàn khí rất xa ra bên ngoài đẩy ra lại bị gió núi thổi tan một lần nữa bay là tả tà tại ở giữa thiên địa chẳng qua là hôm nay trong bách lý tố tuyết trên người hàn khí so với cái này băng đạo càng đậm mỗi một bước rơi xuống đều có màu trắng nguyên khí từ trên người của hắn chạy sôi mà ra rơi vào thân thể của hắn phía dưới băng trên đường sau đó nhìn theo từ cổ trí kim không thay đổi giống như mặt băng rót vào bên trong cho đến bên trong chậm rãi lộ ra ngọc xanh giống như màu sắc gió núi lạnh thấu xương như đ a o thổi bất động bách lý tố tuyết áo bảo hắn sợi tóc cũng tại bản thân nguyên khí chạy xuôi xuống tại s a u lưng đều có vận l u ậ t bay múa rất tự nhiên mang c ó một loại thần thánh mùi vị hắn nhìn về phía trường lăng cùng rất nhiều năm trước giống nhau hôm nay trường lăng phía trên mây đen giam đầy chẳng qua là cùng năm đó bất đồng hôm nay trường lăng mây đen phần lớn đến từ chính vọng lâu âm vẫn nguyện pháp trận mà khi năm mây đen cùng hôn loạn đến cực điểm thiên địa nguyên khí đến từ chính thiên hạ tất cả chiều những cái kia tới giết chết vương kinh mộng tu hình giả trong lúc đó khoe miệng của hắn hiện ra một tia hơi t r ầ m biếm lạnh như băng dáng tươi cười mân sơn kiếm tông xung quanh trong trời đất vẫn phong vân không sợ hãi nhưng mà hắn biết rõ nơi đây phong vân biến hóa rất nhanh sẽ gặp vượt qua giờ phút này trường lăng năm đó có vô số người muốn giết chết vương kinh mộng hiện tại có vô số người đến muốn giết hắn hắn rất kiêu ngạo bởi vì là thiên hạ tất cả mọi người không có nhìn lầm hắn cũng biết tâm ý của hắn hắn chính là người như thế yêu ghét rõ ràng chương 650, cực kỳ kiêu ngạo chương 55, cực kỳ kiêu ngạo khi hắn tại ngọn núi này chỗ cao nhất thu hồi ánh mắt không hề nhìn về phía trường lăng lúc trên người của hắn rất tự nhiên chảy ra một đám bản m ệ n h chân nguyên cái này sợi bản m ệ n h chân nguyên hết sức n ư ơ n g tụ cùng lúc trước thấm vào dưới chân hắn băng đạo chân nguyên có bản chất khác nhau mang theo một loại đặc biệt mùi khác giống như là nhất bộ phân của hắn sinh cơ một bộ phận tu vi đều ngưng vào trong cái này sợi bản m ệ n h chân nguyên cái này sợi ngưng tụ tới cực điểm bản m ệ n h chân nguyên nhìn theo băng đạo chậm rãi chạy xuôi xuống từ lúc ban đầu tinh khiết không màu đến giống như lây dính băng đạo nội bên trong màu xanh biến thành màu xanh nước chạy bình thường lại rút dẫn xuất một bộ phận cái này băng đạo nội trong pháp trận bản nguyên lực lượng sau đó như nước chạy chậm rãi chạy vào băng dưới đường phương hướng một gian băng phòng gian phòng này băng phòng cửa liền tùy theo che kín vô số giống như mạng n ệ n rất nhỏ kẽ hở tại dưới trong tích tắc cái này cánh băng cửa liền triệt để văng tung toé thành vô số bén nhọn vụ băng ra bên ngoài bắn tung toé ra ngoài trong phòng chứa băng trong là bế quan tu hành tạ m đu cả người của nàng nguyên bản bao bọc tại hóng ánh băng tinh trông như là ngủ say bình thường nhưng vào lúc này ánh mắt của nàng mở ra đến nàng trong khí hải có quang ảnh l ó e lên tại trong cảm giác của nàng tựa như đột nhiên đã đến bờ biển thấy được to lớn ảnh quang ảnh nhưng mà nhìn không rõ lắm tại kế tiếp trong tích tắc nàng tựa hồ thấy được một thanh kiếm ảnh chẳng qua là rồi lại sờ sờ không tới nàng thập phần khiếp sợ không có thể hiểu được cái này huyền diệu biến hóa nhưng lại mơ hồ có thể khẳng định nhất định có cái gì kinh người cơ hội đã phát sinh ngươi biết vì cái gì nhiều như vậy đệ tử bên trong ta vì cái gì cuối cùng chỉ đem ngươi cùng tịnh lưu ly chọn là thân truyền sao bách lý tố tuyết đứng ở băng đạo phần cuối nhìn xem nàng dường như đứng ở trong m â y đứng ở trong tiên phong thân ảnh vô cùng cao lớn ta không biết ta n u có chút khẩn trương nói trong óc nàng trước tiên hiện hiện đáp án là vì nàng là quan trung tạ g i a trường nữ mà tạ g i a phú khả đ ị c h quốc nhưng mà nàng trong tiềm thức nói cho nàng biết đây cũng không phải là là đáp án chính xác tịnh lưu ly không thể nghi ngờ có được hiện tại toàn bộ trường lăng trẻ tuổi tu hành giả trong tốt nhất thiên phú nhưng là từ nào đó trình độ trên mà nói tính tình của ngươi càng giống ta bách lý tố tuyết nhìn xem còn không dám đứng lên tạ n u dị t h ư ờ n g nói đơn giản nói cho nên hắn có thể tiếp nhận mân sơn kiếm tông truyền thừa nhưng ngươi có thể tiếp nhận của ta truyền thừa tạ nu thập phần sợ hãi n h ì n không được theo bản năng nói ra chẳng lẽ người không đại biểu là mân sơn kiếm tông sao bách lý tố tuyết đương nhiên nói ta đương nhiên có thể đại biểu mân sơn kiếm tông nhưng mân sơn kiếm tông đương nhiên không có thể đại biểu ta tạ nu nhìn xem ánh mặt trời trong hắn lạnh lùng mà ngạo nghệ khuôn mặt rốt cuộc triệt để đã minh bạch lý của hắn người giống như hắn bậy vật có thể trở thành mân sơn kiếm tông tông chủ đã sớm đã có được một ít đặc biệt đồ vật một ít mân sơn kiếm tông không cách nào dạy bảo đồ đạc của hắn đối với một cái tông môn mà nói đây mới là một cái chính thức tông sư ta nên dạy ngươi cũng đã dạy cho ngươi rồi bách lý tố tuyết nhìn nàng một cái sau đó xoay người sang chỗ khác không hề nhìn nàng nhưng ở trước khi ngươi chính thức lĩnh mộ đừng cho người biết rõ thân phận của ngươi tạ nhu ngẩn ngơ những lời này nàng lại có chút ít nghe không hiểu thân phận của nàng lại đã nắm chắc chỉ cái gì bách lý tố tuyết khoe miệng kiêu ngạo chậm rãi vươn lên hắn không có giải thích cái gì bởi vì hắn biết rõ hôm nay sau đó nàng tự nhiên sẽ minh bạch người rời sơn muốn đi có người gặp mang người đi ra ngoài h á n phủi phủi tay háo một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên tạ đu trước mắt cũng chỉ xuất hiện một mảnh ánh sáng màu xanh nhưng ở nháy mắt sau đó nàng cảnh vật trước mắt đã triệt để cải biến nàng đã không có ở đây đỉnh núi mà tại nhìn không thấy bách lý tố tuyết sơn cốc trong sơn cốc này là một mảnh biển bụi gai là nàng tại mân sơn kiếm hội t r o n g trải qua cái kia một cửa nàng lúc trước tu hành băng phòng đã theo một mảnh kia ánh sáng màu xanh mà hoàn toàn biến mất hóa thành bột phấn vụn băng bị gió núi thổi đi tiêu tán tại trong thiên địa không để lại bất luận cái gì dấu vết bách lý tố tuyết chắp lấy hai tay đứng bất động ở băng đạo phần cuối thân thể phía trước chính là hư không cái này đỉnh núi quay về yên tĩnh không biết qua bao lâu mân sơn kiếm tông các nơi rồi lại mơ hồ truyền đến một ít bạo động sau đó nhanh chóng dẹp loạn vừa nặng thuộc về tính mịch đống nhiên tại đi thông đỉnh núi ngọc xanh đạo đoạn giữa đống nhiên dần hiện ra một đoàn trói mắt đỏ tươi giống như là tại một mảnh co quắp trong trời đất đ ỗ n g nhiên bị cứng rắn đút vào vô số đoá nộ n phóng hoa tươi bách lý tố tuyết giống như không hề cảm ứng như trước chẳng qua là lẳng lặng đứng c h ắ p tay lại cách hồi lâu thời gian dưới đường băng phương hướng vang lên rõ ràng tiếng bước chân sau đó màu trắng băng tuyết lúc giữa chậm rãi lộ ra đỏ tươi một gã m ặ c tươi đẹp áo giáp màu đỏ trên lưng cong lấy rất nhiều kiếm tướng x o á y rốt cuộc cứng rắn xâm nhập cái mảnh này bất động thiên địa bình thường xuất hiện ở cái này đỉnh núi đây là người rất anh tuấn trung niên nam tử dáng người thon gầy chẳng qua là khuôn mặt có chút quá trắng bệnh rất nhiều bất đồng màu sắc kiếm khổng tức xoe đuôi giống như nở rộ ở phía sau hắn so với thế gian là bất luận cái cái gì áo choàng còn muốn hoa lệ không thể tưởng được đi lên dễ dàng như vậy bách lý tố tuyết ngươi quá tự ngạo rồi người này trung niên nam tử nhìn xem bách lý tố tuyết tại trời ánh sáng lộ ra đến có chút chói mắt mà mơ hồ bóng lưng nói ra hắn nói liên tục hai câu này tựa hồ rất đơn giản nhưng mà đối với hắn và bách lý tố tuyết người như vậy mà nói rồi lại bao hàm rất nhiều kịch liệt tâm tình cùng d ụ n ý bách lý tố tuyết như trước không quay đầu nhìn hắn chẳng qua là thản nhiên nói vậy ngươi dám đối với ta xuất kiếm sao người này trung niên nam tử hô hấp đột nhiên ngừng trắng bệnh trên khuôn mặt xuất hiện khác thường đỏ tươi tại dưới trong tích tắc hô hấp của hắn ồ ồ mà bắt đầu hắn cố ý khiêu khích bách lý tố tuyết nhưng mà đã gặp phải đối phương trực tiếp nhất miệt thị hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ nhưng mà hắn không thể ra tay bởi vì này lúc bách lý tố tuyết rõ ràng chẳng qua là vẫn không nhúc nhích chắp tay đứng ở c h â đó nhưng mà hắn nhưng không cách nào bị bắt được hắn khí cơ hắn giống như là cùng ngọn núi này cái này phiến thiên không hòa thành một thể có thể tồn tại tại cái gì một nơi mặc dù hắn có thể trong nháy mắt vận dụng rất nhiều kiếm nhưng thì không cách nào tập trung đối phương khí cơ kiếm của hắn liền không có khả năng chính thức tiếp xúc đến bách lý tố tuyết thân thể ai cũng biết bách lý tố tuyết rất kiêu ngạo nhưng chỉ là đứng ở chỗ đó lại làm cho một gã đại tần vương hầu cực độ phẫn nộ nhưng căn bản không cách nào ra tay cái này chính là hắn đầy đủ kiêu ngạo tiền vốn phẫn nộ mà không thể ra tay sau đó chính là bất đắc gì cùng độc t í người này trung niên nam tử trên người háo giáp cùng sau l ư n g trường kiếm tươi đẹp sáng bóng nhanh chóng ảm đạm xuống như là nở rộ hoa tươi sắp h é o rũ hắn trắng bệnh khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên đ u ám trong lòng của hắn đã minh bạch trong hoàng cung vị kia nữ chủ nhân vì cái gì từ vừa mới bắt đầu liền không muốn làm cho hắn lên núi mà muốn cho hắn và lệ hầu cùng một chỗ lưu lại dưới chân núi không cho hắn lên núi cũng không phải là chỉ là bởi vì không muốn làm cho hắn phân được quá nhiều lợi ích mà là nàng từ vừa mới bắt đầu liền xác định hắn và bách lý tố tuyết tranh lệnh quá nhiều thậm chí không cách nào bức bách lý tố tuyết ra tay đúng lúc này trên đỉnh núi phương hướng gió núi giống như là bị người nào đột nhiên rút đi giống nhau tiếng gió đ ô n g nhiên biến mất liền hắn phía trên một mảnh lưu vân đều tốt như bị gãy một góc có một vòng khác thường ánh sáng rơi xuống chính rơi vào trên người của hắn chiếu sáng hắn u ám khuôn mặt 13.、Trương、651, Trưng tới? Trưng tới? Theo cái này xóa sạch khắc thường này ánh sáng rơi xuống. 56, ai ai xóa cái rơi sạch khắc một gã mặc bạch ngọc màu bảo phục trung niên nam tử âm thầm lặng lẽ xuất hiện ở dưới đường bằng mặt khác một bên mặt mũi của hắn cùng dáng người đều rất bình thường nhưng mà toàn thân khí tức rồi lại tản ra hết sức sạch sẽ mùi vị thế cho nên thân thể của hắn tự nhiên không thể nào là thủy tinh cùng một ít sạch sẽ như bảo thạch xuyên qua nhưng cho bất luận cái gì tu hành giả cảm giác nhưng là chỉnh thể xuyên qua tinh khiết tới cực điểm trước hắn đến nơi này mặc màu đỏ tươi chiến giáp trung niên nam tử chính là độc cô hầu nhưng mà hắn đã đến độc cô hầu bên cạnh cũng là cũng không có bất kỳ thi lễ thậm chí bình tĩnh không ra một câu bởi vì hắn cũng là một gã vương hầu hắn là đủ để cùng độc cô hầu ngang nhau trên bình tọa đoan mục hầu con của hắn chính là lúc ấy tại trong mân sơn kiếm hội xuất hiện đoan mục tịch tông lệ tây tinh thở nhỏ lúc lên đình nhân đại tần vương chiều hai đại vương hầu t ề tụ khi hắn k ề vai sắt cánh đứng ở độc cô hầu bên cạnh cái kia từ phía trên không lưu vân lúc giữa rơi xuống một vòng khác thường ánh sáng vẫn như trước theo rơi vào độc cô hầu trên người một cỗ hết sức sạch sẽ khí tức tại trong không khí chung quanh kích động một loại vui sướng nùi vị quét qua độc cô hầu quanh người hơi mù độc cô hầu tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì hắn một lần nữa n g n g đầu nhìn thẳng giường như đứng ở đám mây bách lý tố tuyết trên lưng hắn như khổng tức x u ề đôi giống như trên thân kiếm tản mát ra từng đạo trói mắt giáng chiều hai đạo khổng lồ khí tức tuôn hướng chỗ này đỉnh băng phong lúc cái này hai đạo khổng lồ khí tức hướng phía bản thân dưới bản chân vào tới bách lý tố tuyết chẳng qua là khoe miệng ngạo nghệ vân lên dưới chân hắn băng đạo ở chỗ sâu trong có một đám băng hàn khí tức chảy ra nhiếp tại lòng bàn tay của hắn trong tay của hắn xuất hiện một mảnh óng ánh bông tuyết cái mảnh này óng ánh bông tuyết hướng phía hắn trước người hư không bay ra ngoài trong bầu trời giống như hơn nhiều một đạo nhìn không thấy tia chớp một mảnh kia lưu vân bên trong rơi xuống ánh sáng bị dễ dàng xé rách tại dưới trong tích tắc gió núi như trước tuyệt đối yên lặng dừng lại biến mất hết thể trở nên cùng lúc trước không có bất kỳ bất đ ộ n g dường như không có gì phát sinh độc cô hầu cùng đoan mục hầu triệt để yên tĩnh trở lại lẳng đứng lặng bất động hai người khuôn mặt không hề bận tâm hắn ư nhưng mà, nhưng a hồ chỉ thì như hải thực thân không chỗ hiện hầu là trong lòng kích động không thôi. h độc cô càng là lòng liền là lòng mà này vẻ vang trong nổ sóng bản nên trong động ảm đạm một rồi ít, to, tế xuất ở muốn thử xem bách lý tố tuyết kiếm nguyên bản tại trong tưởng tượng của hắn mặc dù bản thân không bằng bách lý tố tuyết cũng tuyệt đối không có khả năng t r ê n l ệ n h q u á xa mà giờ khắc này hắn tăng thêm đoan mục hầu nhưng như cũng không thể bức bách lý tố tuyết ra tay bách lý tố tuyết đã đã cường đại đến tình trạng như thế như vậy tại trịnh tụ cùng nguyên vũ cùng chung quyết định trận này sát cục t r o n rốt cuộc là ai tới chính thức đưa ra s á t kiếm mân sơn kiếm tông bên ngoài chân núi phía nam dưới sườn núi phương hướng bởi vì mùa xuân mưa dần dần nhiều tạo thành một mảnh nho nhỏ hồ cạn cái mảnh này tại mùa hạ sẽ biến mất hồ cạn nguyên bản ở vào mân sơn kiếm tông sơn môn pháp trận ở trong cũng căn bản sẽ không hiện lộ ra nhưng mà theo vừa bắt đầu đọc cô hầu lên một ít làm phức tạp ngoại giới ánh mắt nguyên khí cũng đã biến mất rất nhiều cảnh vật liền rõ ràng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cái mảnh này hồ cạn một bên lúc này chính đóng quân lấy một cái quân đội Cái này, chi quân đội này quân là ộ m trong phần của Hoành Sơn, hứa hầu Hoành Sơn, thần lánh cầm đầu Sơn Sơn quân, tên tướng lánh cũng của là dẫu t mấy ư sư. tướng lướt ờ n lang tiếng tâm lừng、Lê、tông sư. Lúc này cái này mấy tên lánh ánh mắt lướt qua cái mảnh này hồ cạn, g lây Lúc qua tăm mắt cái cái rơi mấy à hồ v hồ c ạ phía sau chân sau núi n t r o rừng thần tình rét, tựa thời hơi hồ đồng thời cảm ứng được cảm ở trong đó đang tại phát đang sinh đó chỗ á i gì. Trong rừng ở c sâu trong có một gã dáng người nhỏ g ầ y tu hành giả đang tại hành tẩu người này tu hành giả người mặc rộng thùng thình màu thâm đen quần áo mang theo đủ để che lấp khuôn mặt nón lá vành trúc nhìn không ra tướng bạo ở nơi này mấy tên thần tàng quân tướng lĩnh thần tình hơi rét lúc người này tu hành giả dưới chân vải mềm đế dày cùng lá rụng đ ỗ n g nhiên phát ra kim tiết giống như tiếng ma sát hàng trăm hàng ngàn mảnh lá khô như bay tuyết giống như ra bên ngoài hỗn loạn bay múa mà ra mang theo một loại hết sức thô bạo khí tước hơn mười gốc cổ cây như vậy bị cái này lá khô xoắn thành vụ bay theo một đạo kiếm quang sáng lên ngăn cản cái này cỗ thô bạo khí tức tiếp tục ra bên ngoài lan tràn lệ hầu thân ảnh xuất hiện ở đối diện lấy người này tu hành giả trên một khối núi đá lại là ngươi nhìn xem mặc màu xanh nhạt màu vàng áo giáp lệ hầu người này tu hành giả phát ra sắc nhọn thanh âm cô gái lệ hầu nghe được thanh âm này tại trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán trong hoàng cung tên kia nữ chủ nhân cường đại ta sẽ không lên núi ngươi cũng không nên lên núi hắn biết rõ đối phương không có kiên nhẫn vì vậy rất trực tiếp nhìn xem người này thân mặc hắc ý trần quốc tiểu thư nói ra tùy tiện phóng xuất ra một đạo kiếm khí liền có loại này bẩm sinh giống như thô bạo khí thế đấy tự nhiên chính là tên kia bị rạch bỏ mặt trần quốc tiểu thư kỳ thanh thanh nghe được lệ hầu những lời này nàng thô bạo hừ lạnh một tiếng nhưng mà tại nàng vẫn không nói gì lúc trước lệ hầu cũng đã nói tiếp ta không muốn cùng ngươi hợp lại sinh tử hơn nữa hôm nay vận khí của ngươi thật sự rất tốt nguyên bản độc cô hầu p h ụ người của cũng là phải ở chỗ này cùng ta cùng một chỗ chờ ngươi kỳ thanh thanh hô hấp đ ố n g nhiên trì trệ cũng nhưng vào lúc này lệ hầu sau lưng trong rừng ở chỗ sâu trong vang lên rất nhiều t h a n h âm rất nhỏ một cỗ lạnh leo xương mù s á m lạng yên lan tràn ra theo cái này cỗ tràn ngập mà đến xương mù s á m có chín tên toàn thân lồng tại trong màu đen thứ giáp như là toàn thân kim thiết đúc thành bình thường người kỵ binh xuất hiện ở sau lưng lệ h ậ u cái này chín tên người kỵ binh sau lưng còn có như thủy triều kim thiết chấn ê thêm nữa toàn thân mặc giáp quân sĩ tràn ngập trong giường đất trống nhìn xem cái này ưu giáp chín kỵ binh cùng tràn ngập ánh mắt ưu giáp quân kỷ thanh thanh trên người thô bạo khí tức không hề ra bên ngoài g i ra nàng biết do nếu như liền lũ giáp chín kỵ binh đều toàn bộ điều tới vậy cho dù nàng hợp lại chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không có khả năng tiến vào mân sơn kiếm tông chính tụ lường trước ta sẽ đến mân sơn kiếm tông là vì bách lý tố tuyết vì ta nói rồi lời nói ta có tới nơi này vì hắn dốc sức liều mạng lý do ánh mắt của nàng như thực chất giống như xuyên qua bay xuống lá khô nhìn xem lệ hầu lạnh giọng nói vậy còn n g ư ờ i liền nhi tử đều không bảo vệ được ngươi có cái gì tới nơi này dốc sức liều mạng lý do không có vĩnh viễn cựu hận Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. lệ ợ i ích. l hầu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia mặc tối tăm màu áo giáp người kỵ binh nói lệ hầu phủ không phải là ta một người chiến công chồng chất đứng lên đấy lệ hầu phủ tự nhiên không có khả năng vì con của ta một người tồn tại ta rất muốn giết ngươi ta sẽ tìm cơ hội giết ngươi kỳ thanh thanh nhìn xem lệ hầu nói hai câu nói tất cả rơi xuống đất lá khô lần nữa thô bạo từ trên mặt đất bắn bay lên kỳ thanh thanh thân ảnh hướng sau không ngừng rút lui trong khoảnh khắc biến mất tại đây trong rừng nhưng là từ trên người nàng phát ra khủng bố s á c ý nhưng như cũ quấn quanh tại đây dừng kiếm đem tất cả lá khô xé rách thành phấn như sóng c h i ề u bình thường đánh vào lệ hầu cùng phía sau hắn trên người u giáp quân lệ hầu trên người trên khải giáp màu vàng nhạt trên khải giáp giấy lên vô số h ỏ a t ì n h trên người vang lên chân thật như sóng lớn đánh ra như là nham thạch thanh âm nhưng mà hắn nhưng không có lại nhìn k ỹ thanh, thanh thân a n h h t ảnh biến mất phương vị hắn nhìn hướng mân sơn kiếm tông chỗ cao giờ phút này trong lòng cũng ở đây cùng đọc cô hầu giống nhau nghĩ đến vấn đề giống như trước nếu như đến lúc này còn không có ai có thể lại để cho bách lý tố tuyết chính thức ra tay như vậy còn ai có tư cách cùng lực lượng lại để cho bách lý tố tuyết ra tay phía trước chính sơn môn mân sơn kiếm thông trước có thật nhiều nghiền nát đỏ tươi háo giáp nhìn theo máu tươi dọc theo xanh ngọc đường núi chạy xuôi xuống có mấy tên tu hành giả tay đẻ lấy bản mệnh kiếm vẫn không nhúc nhích nhìn xem máu tươi chạy xuôi khắp nơi qua dậy trước mặt đ ỗ n g nhiên bọn hắn xoay người sang chỗ khác hô hấp dừng lại hai cái nón màu x á m kiệu lớn đồng thời ra hiện tại bọn hắn phía sau trên đường chương sáu trăm năm mươi hai c ù n g vỡ chương năm mươi bảy đều đốt cái này hai cái nón màu x á m kiệu lớn chế tạo kiểu kỳ thật rất bình thường nhưng ngày hôm nay phong vân tế hội có thể xuất hiện ở nơi đây như thế nào bình thường tu hành giả cái này vài tên án lấy bản mệnh kiếm c h â n thủ trụ mân sơn kiếm tông sơn môn tu hành giả đều là đại tần vương triều trong hoàng cung cung phụng bọn hắn biết rõ cái này hai cái nón chế tạo kiểu bình thường màu x á m kiệu lớn đến từ trong hoàng cung dựa theo đại tần vương triều q u ý củ xuất quân võ tướng dùng chiến xa một ít tướng lãnh xuất thân tất cả ti quan viên dùng xe ngựa không phải tướng lãnh xuất thân quan viên cùng một ít quý tộc tức thì dùng kiệu trong hoàng cung mà đến kiệu lớn thân phận lại khi bọn hắn những thứ này cùng phụng phía trên như vậy cái này hai cái nón màu s á m g kiệu lớn bên trong người liền chỉ có khả năng là hai tướng nghiêm tướng cùng lý tướng địa vị một mực gáp đảo những cái kia ti thủ cùng vương hầu phía trên địa vị của bọn hắn hoàn toàn quyết định bởi cho bọn hắn bản thân lực lượng cùng làm cho nắm giữ quyền thế thiên hạ ai cũng biết đại tần cái này hai tướng cường đại nhưng mà chính là bởi vì bọn hắn quá mức siêu nhiên tựa hồ cùng những cái kia quyền quý hoàn toàn không có ở đây một cái mặt vì vậy người nào cũng thật không ngờ gặp là bọn hắn đến người nào cũng thật không ngờ cái này hai tướng sẽ đích thân hàng lâm lấy tu hành giả thân phận để chiến đấu theo cái này hai cái nón kiệu lớn tới gần nhìn xem cái này hai cái nón kiệu lớn hai bên treo lệnh phủ cái này mấy tên tu hành giả tâm tình càng ngày càng rung động lồng ngực bị áp lực vô hình áp lực đến căn bản không cách nào bình thường hô hấp lệ hầu chờ đợi tại trong rừng một gã mặc cú giáp người kỵ binh đi vào bên cạnh hắn báo cho biết cái này hai cái đỉnh kiệu lớn xuyên qua mân sơn kiếm tông sơn môn lên núi tình hình lệ hầu lạnh lùng trên khuôn mặt tựa hồ không có có bất cứ động tinh gì nhưng mà hắn đuôi lông mày càng là thời gian dần qua vén lên lúc trước tràn ngập tại đây mảnh lũ lâm bên trong một k i a thu bạo khí tức tựa hồ n h ộ m đến hắn đuôi lông mày bách lý tố tuyết lẳng lặng đứng ở băng phong đình cùng đợi cái kia hai cái đỉnh kiệu lớn đến mặc dù phần đông quân đội rất nhiều ẩn nấp không xuất r a cung phụng thậm chí kể cả cực ít quay về trường lăng một ít vương hầu thuộc hạ đã đem mân sơn kiếm tông đoàn đoàn vây quanh nhưng mà những thứ này đối với tâm cảnh của hắn lại tựa hồ như như trước không có chút nào ảnh hưởng tâm cảnh của hắn như trước như minh không thiên nhân hợp nhất thân ảnh tại đó nhưng mà khí cơ rồi lại không chỗ có thể tìm ra hai cái đỉnh kiệu lớn đã xuất hiện ở đoan mục hầu cùng độc cô hầu trong nhận thức nhưng mà cái này hai gã cường đại vương hầu rồi lại là không có cảm thấy bất luận cái gì nhẹ nhõm lực chú ý của bọn họ ngược lại càng thêm tập trung trên trán đ ầ u nành lớn nhỏ mồ hôi không ngừng nhỏ xuống không dấu vết có thể tìm ra không chỉ là để cho bọn họ không cách nào ra tay mấu chốt nhất chính là hắn đám cũng không biết bách lý tố tuyết khi nào ra tay các ngươi tới đã chậm lúc cái này hai cái đỉnh k i ệ u lớn rốt cuộc đến cái này đỉnh núi lấp bằng bách lý tố tuyết thời gian dần qua xoay người lại hắn rồi lại giống như đã sớm ngờ tới cái này hai tướng sẽ đến bình thường khinh miệt nói cái này một câu trên đường gặp được linh hư kiếm môn tê tông dù chưa có thể lưu lại hắn nhưng cuối cùng hao tổn chút thời gian bên trái màu xám kiệu lớn trong truyền ra một tiếng ôn hòa thanh âm lúc thanh âm này vang lên lúc hai cái đỉnh kiệu lớn liền đã ngừng lại cửa xe mảnh vải hầu như đồng thời từ bên trong ra bên ngoài xốc lên người nếu như thân thanh âm từ bên trái kiệu lớn trong đi ra cái người này khuôn mặt cũng cực kỳ ôn hòa hai đầu lông mày đều là ấm áp làm cho người ta tự nhiên sinh ra thân cận cảm giác thân hình của hắn cũng là trung đẳng không cao không lùn mấu chốt nhất chính là khí tức trên thân cũng rất bình thường sẽ không làm cho người ta áp bách cảm giác phía bên phải kiệu lớn trong đi ra người của nhưng là cùng hắn hoàn toàn bất đồng thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương đối đây là người khuôn mặt nhìn qua ngoài năm mươi tuổi nam tử thân hình cao lớn hơn nữa khung xương rất rộng an mặc một kiện màu đen áo choàng treo ở trên người của hắn tựa như một đoàn thâm trầm mây đen hắn ngũ quan cũng rất hung lệ thực tế mọc ra một cái rất cao rất kiệt xuất rất nhọn cái mũi chúng ả n này khiến cả người của hắn giống như là một cái rất khổng lồ đấy, tùy thời đều đang chuẩn bị lấy săn thức ăn cự ưng. Người khuôn mặt ôn hòa, chính là Lý Tướng. Tùy thời như ưng mỗi người, thì là nghiêm tướng. Đây là trường lăng đường là là là là đấy, tùy lấy Tùy Đây thời thức hòa, thời Hắc chụp thì cái mỗi cả của cự phố lồ Lý l một mặt rất đều bị c giữa một ít t r o sách cái hai đối với cái này hai gã ta h chuẩn Không Chúng ầ n tướng miêu tả, đơn giản mà chuẩn xác. Không muộn. tả, t miêu mà xác. đi lên đến quá mức dễ dàng so với ta dự đoán còn muốn sớm ngươi quá mức vô lễ hoặc là nói ngươi cùng vườn kinh mộng giống nhau ngu xuẩn cái này hai gã tướng gia tính tình cùng phong cách hành sự cũng tựa hồ i hoàn toàn bất đồng lý tướng theo như lời tề tông tự nhiên là linh mẫn hư nhuật kiếm môn tề kim sơn linh hư kiếm môn địa vị cao cả năm người một trong hắn tuy rằng phong ba không sợ hai nói vô tình gặp được tề tông cuối cùng bước đi đối phương trong đó tự nhiên là có một phen hung hiểm đ ỏ sức nhưng hắn dù sao thừa nhận hao phí thời gian muộn đi một tí nhưng mà lúc này cái này nghiêm tướng mở miệng ngựa khí nghiêm khắc nhưng là không thừa nhận muộn ngược lại nói xâm đến có thể cứu mân sơn kiếm tông liền chỉ có người của mân sơn kiếm tông còn lại những thứ này giải rác người lại có thể tạo được cái gì tác dụng ngữ khí của hắn không chỉ là nghiêm khắc hơn nữa rất không k h á c h khí như đao phong trấn kêu tại đây đỉnh núi không ngừng tiếng vọng chẳng qua là trên đường đi liền thanh r ư ợ u ngâm bọn người không có gặp gỡ chính ngươi đưa bọn chúng toàn bộ phái đi ra ngoài còn có ai có thể cứu mân sơn kiếm tông ta có thể đại biểu mân sơn kiếm tông nhưng mân sơn kiếm tông không chỉ là ta bách lý tố tuyết rồi lại có hứng thú cùng hắn nói chuyện đáp lại một câu chúng ta không thèm để ý ai là ai chỉ tại ý nghĩ nhiều bỏ một ít giống như ngươi vậy mạnh người nghiêm tướng không che giấu chút nào lạnh lùng nghiêm nghị nói mặc kệ người như vậy tồn tại ở ly biệt triều còn là triều đình của ta cái nhìn của ngươi cùng ta là giống nhau nghe được nói như vậy lời nói bách lý tố tuyết nhưng là cười cười sau đó hắn nói tiếp chẳng qua là người lao sẽ chết những thứ này lão một đời cường giả cuối cùng sẽ chết mấu chốt nhất ở chỗ những thứ này lão một đời cường giả sau khi chết người nào lưu lại một đời mới cường g i ả gặp càng mạnh hơn nữa tất cả mọi người nghe h i ể u bách lý tố tuyết ý tứ của những lời này cái này băng phong chi đỉnh gió núi đều tựa hồ trở nên bỗng nhiên phách liệt đứng lên những cái kia quét qua hư không gió núi đều thậm chí phát ra l â y động chiến kỳ giống như tiếng vang hai tướng sắc mặt đều là ngưng lại còn không thấy hay thay đổi hóa nhưng mà trước kia đã mồ hôi đầm địa đoan m ộ t hầu cùng độc cô hầu khuôn mặt nhưng là bỗng nhiên trắng như tuyết nhiều lộ hầu vương xuất bộ nhiều người che giấu đã tìm đến trường lăng thậm chí một ít bên ngoài triều cường đại tu hành giả cũng bị rất nhiều lấy trọng tiền bạc mua được tới đây cái này vốn chính là nhằm vào mân sơn kiếm tông cùng bách lý tố tuyết sắc cục nhưng mà bách lý tố tuyết nhưng căn bản chưa từng muốn đi cái này nhưng cũng là hắn sắc cục gió núi bỗng nhiên p h á c h liệt hàng khí cũng càng đ ầ m đặc trong gió lạng yên mà hiện trong suốt như bảo thạch băng đá vụn những thứ này băng đá vụn tản ra nhàn n h ạ t xanh ngọc sáng bóng như ngọc xanh đụng nát mà thành trong thiên địa khắp nơi đều tràn ngập ngọc nát đá tan mùi vị tất cả người vây núi kể cả trường lăng bên trong vô số quyền quý lúc này đều muốn lấy nếu là sau ngày hôm nay mân sơn kiếm tông không còn tồn tại bách lý tố tuyết chết rồi sẽ cho toàn bộ đại tần vương triều cùng thiên hạ mang đến cái dạng gì cải biến nhưng mà không có người nghĩ tới hiện tại cái này đỉnh núi thì có hai gã vương hầu cùng hai tướng nếu là cái này hai tướng đồng loạt chết rồi kia đối với toàn bộ trường lăng cùng đại tần vương triều gặp tạo thành hạng gì dung chuyển ngươi quả nhiên đầy đủ tự ngạo nghiêm tướng hít một hơi thật sâu hắn túi đầu thời điểm k h u ô n n mặt h ư ngoài ơ n a m tử, n n h ư g mà lúc này lúc hắn ngẩn khi đ ầ u lên, m ặ t mũi của hắn tuy r ằ n g trở n ê n càng t h ê m â m trầm, n h ư n hắn nhưng g mà thật g i ố n ba hai theo c này m tướng cái hô h vậy, vậy chương g năm mươi tám hai tướng nghe những lời này bách lý tố tuyết khỏe miệng hiện ra một tia lệnh như băng trào phúng ý vị cái này trao phúng cũng không phải là nhằm vào lúc này nghiêm tướng mà là có người khác có người dù sao vẫn biện pháp dự phòng hắn nhìn lấy nghiêm tướng nói ra nguyên vũ không có ở đây trong trường lăng còn có thể so với hai người các ngươi hữu dụng chuẩn bị ở sau cũng chỉ thừa nàng một người nghiêm tướng trong nháy mắt đã minh bạch hắn ý tứ của những lời này cũng cười lạnh ngươi cho rằng nàng sẽ đến mặc kệ sẽ tới hay không ít nhất đến bây giờ mới thôi nàng vẫn sẽ không dám bách lý tố tuyết l á n h đạm mà khinh thường nói nàng tổng là ưa thích co đầu rút cổ tại thân người sau lấy được chỗ đây chỉ là kẻ trộm hành vi trên căn bản không được mặt b ả n nhưng mà nàng rồi lại là hết lần này tới lần khác muốn lên đài trước mặt cho nên hắn vĩnh viễn lên không được mặt b ả n nghiêm tướng lông mày thật sâu nhăn lại ánh mắt hiếp lại thành một cái khe hẹp giống như bách lý tố tuyết loại này thân phận người dày đặc trào phúng càng là làm cho không người nào có thể phản bác nhưng vào lúc này một mực ôn hòa nghe lý tướng lên tiếng nói chỉ có sống được lâu mới có thể lên được mặt b ả n bách lý tố tuyết lắc đầu sống được lâu không có ý nghĩa người cả đời này đến cùng có thể đứng đến rất cao mới có ý nghĩa hắn đứng được rất cao t ự a n h ư đứng trong ở trên hư không từ hai tướng vị trí hướng phía hắn nhìn đi hắn giống như là đứng ở cao nhất bầu trời hai tướng đều t r ầ m m ặ t lại bởi vì tại trong đáy lỏng bọn hắn không phải không thừa nhận dựa theo bọn hắn làm cho tuân theo quy tích cả đời này đều khó có khả năng đạt tới bách lý tố tuyết cùng có ít người độ cao ngươi hôm nay gặp cái thứ nhất chết ánh mắt của bách lý tố tuyết mắt đã rơi vào trên người của lý tướng ngươi tuy rằng bề ngoài như quân tử ôn nhuận như ngọc nhưng là vì đứng ở hôm nay cái này cũng không như thế nào cao vị trí ngươi nhưng lại ngay cả ngươi người thân nhất người nhà cũng có thể bàn đứng lý gia chế luật rõ ràng đều là ngươi chủ sự vì dẹp loạn xưa cũ quyền quý môn phiệt l ử a giận ngươi rồi lại đẩy đến không còn một mảnh hy sinh toàn bộ lý gia ngươi người như vậy tại cái gì trong sách xưa đều quy về loại cầm thú nghe được cái thứ nhất chết lúc lý tướng ánh mắt kịch liệt chất động mấy cái nhưng mà lập tức mặt mũi của hắn liền lại như thường hắn kiên nhẫn nghe xong được bách lý tố tuyết những lời này nhưng sau nói ra ít nhất lý gia còn có thể còn lại ta ít nhất còn có thể làm thành sự tình muốn làm bằng không thì đây giống như thương gia giống nhau làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết giống như thương gia giống nhau ít nhất ta sẽ giúp đỡ thương gia những người còn lại mà sẽ không giết nàng bách lý tố tuyết nói cái này một câu nhưng sau hắn ra tay đây là ở mân sơn kiếm tông nguyên bản chính là thuộc về hắn t i ê n địa hắn muốn khi nào ra tay liền ra tay chẳng qua là như y ư tâm ý của hắn tâm cảnh thích hợp nhất ra tay lúc cũng là kiếm ý hoàn mỹ nhất hắn cường đại nhất thời điểm thân thể của hắn không có bất kỳ động tác gì nhưng mà hắn và hai tướng đoan m ộ c hầu cùng độc cô hầu ở giữa băng đạo nhưng là khối khối vỡ ra khí tức thập phần tự nhiên giống như là một ao x u â n thủy thừa nhận quá nhiều mảnh n u hòa mưa bụi cuối cùng nước khắp nơi đi ra khắp nơi qua bên cạnh ao bậc thang Trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người như t r ư ớ c không cách nào tại loại này yên lặng trong tự nhiên ra tay bởi vì mặc dù tại trong nhận thức hai tướng bách lý tố tuyết đều là ở trên trời trong như ẩn như hiện tại dưới trong tích tắc t i ể u tựa hồ gặp biến mất ra tay sẽ thất bại cái kia ra tay liền không có ý nghĩa giờ phút này cái này trên đỉnh núi mân sơn cái này phiến thiên địa giống như là bách lý tố tuyết chỉ có thiên địa nghiêm tướng trong lòng rất khẩn trương nhưng mà lúc này hắn nhưng như cũ n g cảm thấy rất buồn cười linh hư kiếm môn cùng mân sơn kiếm tông một mực là đặt song song đấy thiên hạ công nhận mạnh nhất hai cái dùng kiếm tông môn nhưng mà lúc này đây linh hư kiếm môn giống như là cái chê cười bởi vì lúc này bách lý tố tuyết đầu tiên vận dụng không phải là mân sơn kiếm tông nào đó cường đại b ị kiếm hắn đầu tiên vận dụng nhưng là linh hư kiếm môn b ị kiếm như đem thân thể ẩn nấp tại trong hư không kiếm ý động nhưng như cũng làm cho đối phương không chỗ nào bắt loại này mật kiếm bản thân chính là linh hư kiếm môn trí cao kiếm kinh trong thủ đoạn không truyền bí mật nhưng mà thân là người của mân sơn kiếm tông bách lý tố tuyết không có khả năng đạt được linh hư kiếm môn truyền thừa nhưng là dễ dàng đem linh hư kiếm môn mạnh mẽ đại thủ đoạn dùng được nhìn xem khẩn trương tới cực điểm lại chỉ có thể cảnh giác phòng ngự không cách nào động tác bốn người bách lý tố tuyết rất tự nhiên đưa tay ra động tác của hắn thập phần rõ ràng tay phải lật trưởng trở lên không có bất kỳ kinh khủng sát ý chỉ hướng trong bốn người này bất kỳ người nào chẳng qua là vỡ vụn băng đạo bên trong tuân ra xuyên qua nhưng mắt thường có thể thấy được hạt khí hiện ra mảnh hình dáng hướng bốn phía bầu trời bay múa những thứ này hàn khí thậm chí không để cho cái mảnh này đỉnh núi hai tướng cùng hai gã hầu ra cảm thấy càng nhiều nữa rét lạnh nhưng lại tại bốn phía trong hư không k ế t thành óng ánh óng ánh cách chặt chẽ tương liên cái này biến thành một cái trinh thức tuyệt đối lĩnh vực hầu như tất cả tu hành giả có khả năng cảm giác thiên địa nguyên khí đều bị triệt để ngăn cách bên ngoài cái này biến thành bách lý tố tuyết thế giới của mình nghiêm tướng sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi mấy tiếng phức tạp thâm tiết từ đôi môi của hắn lúc giữa bật phát ra đây là một loại cực kỳ huyền ảo hô hấp chấn động phương pháp làm cho sinh ra công dụng chính là trong nháy mắt sau cùng trình độ kích phát ngũ tạng tiềm năng theo huyền ảo thê lương thanh âm xuất hiện cái này băng phong phía trên bầu trời đột nhiên tối tối trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen trường kiếm tiếp theo đi phía trước phương hướng băng đạo phía trên trực tiếp chém ra màu đen màu xám cho là trường lăng chủ sắc điệu trường lăng huyền thiết trải qua tinh luyện kim loại sau đó cũng là hiện ra màu đen màu đen trường kiếm tại đại tần vương triệu bình thường nhất bất quá nhưng mà hắn chui này màu đen trường kiếm nhưng lại như là cùng đoạn trúc bình thường là một đốt đoạn kết nối cùng một chỗ hơn nữa kiếm này thân mỗi một một đốt giữa còn có khe hở bỏ thêm vào lấy đều là hắn tinh thuần nhất bản mệnh chân nguyên theo hắn một kiếm này chém ra phía trước trong không khí đầu tiên phát ra liên tiếp tiếng vỡ vụn không khí bị kiếm khí của hắn trong nháy mắt đè ép đến như là cứng rắn thể rắn bình thường nhưng mà tại kế tiếp nháy mắt nhưng là phát ra vô số như dầu nhỏ xuống tại nung đỏ trên miếng sắt â m thanh vô số đạo khói xanh theo kiếm khí của hắn làm cho hướng tới bên ngoài h u y ế t trương đứng lên cái này từng đạo khói xanh giống như là một mảnh dài hẹp phụt lên lấy độc khí độc xà ăn mòn cùng tiêu hao cái này phiến thiên địa bên trong thiên địa nguyên khí đây là lấy độc trị độc hai tướng chính là hai tướng vừa ra tay chính là không giống bình thường đại thủ đoạn bách lý tố tuyết muốn chấm dứt đúng đấy rét l ạ n h đóng băng ở từ bên ngoài đến thiên địa nguyên khí vậy hắn liền muốn lại để cho bách lý tố tuyết cũng không có thể vận dụng trong lúc này bên trong thiên địa nguyên khí hắn cái này bản mệnh kiếm bản thân liền ẩn chứa kích độc lúc này cái này vô số đạo như độc xà điên cuồng bên ngoài tuân ra khói xanh trong nháy mắt có thể đem cái mảnh này đỉnh núi tràn ngập kịch độc lý tướng trong tay vào lúc này xuất hiện một đạo kim quang có thể cùng nghiêm tướng sánh vai cùng hơn nữa cùng đi tới giết đỉnh núi này giết bách lý tố tuyết hắn tự nhiên sẽ không so với nghiêm tướng nhỏ yếu nhưng lúc này theo cái này đạo kim quang xuất hiện thực sự không phải là kiếm ý mà là một đạo phù ý trong tay hắn tản mát ra kim quang chính là một tờ màu vàng t r a n g giấy phong cách cổ xưa văn tự chính là một mảnh dài hẹp phù văn lúc trong cơ thể hắn bản mệnh chân nguyên dũng mánh vào những thứ này phù văn những thứ này phù văn bắt đầu sáng lên nhưng sau màu vàng ánh sáng bắn về phía vòng trời tại bách ly tố tuyết ngưng tụ thành tinh bích trên lạc ấn ra từng cái một phong cách cổ xưa phù văn trong phù văn màu vàng nhưng là có từng đám cây trắng như tuyết băng đ ầ m tạo ra lý tướng thân thể chậm rãi hạ xuống dưới chân hắn cứng rắn đất đá giống như biến thành sốt bùn đất động tác của hắn cũng trở nên cực kỳ cố hết sức nhưng mà hắn lại tự a hồ như có thể ngược lại đem bách lý tố tuyết bộ phận lực lượng hóa cho mình dùng đoan mục hầu cùng đ ộ c cô hầu vào lúc này như trước không cách nào ra tay cái này tự a hồ là bọn hắn không cách nào nhúng tay lĩnh vực vì vậy hai người rất tự nhiên phân biệt đứng ở bên người của hai tướng tự như cùng biến thành hai tướng thân cận t ù y tùng chương 654, t r o a kỵ chương 59, toa kỵ căn bản không có kiếm cùng kiếm chính thức tiếp xúc không có lực lượng cường đại lẫn nhau trùng kích đến đối phương bên người nhưng mà vô luận là bách lý tố tuyết còn là lúc này xuất thủ nghiêm tướng cùng lý tướng sử dụng đều là ý đồ cải biến cái mảnh này trong trời đất nhỏ bé nguyên khí pháp tắc thủ đoạn cũng là muốn đem đỉnh núi cái mảnh này tiểu thiên địa biến thành độc thuộc tại lĩnh vực của mình đã bắt đầu chân núi mân sơn kiếm tông trong cái mảnh ưu lâm kia lệ hầu nhìn lên lấy mân sơn kiếm tông chỗ cao nhất đôi mắt ở chỗ sâu trong thoáng hiện qua rung động hà o quang lúc này mân sơn kiếm tông sơn môn pháp trận đã triệt để tổn hại tuy rằng chỗ cao nhất đỉnh núi mây trắng nhân lại nhưng mà lúc này lại như trước có thể thấy rõ ràng tựa hồ có tầng một vóng ánh bình chướng bao phủ toàn bộ ngọn núi bên trong có vô số kim quang tại chạy kim quang ở đằng kia vóng ánh bình chướng trên mỗi một lần nhảy lên đều ra bên ngoài chấn động ra một đạo mắt thường có thể thấy được đinh ốc hình dáng sóng âm cái này từng đạo sóng âm không ngừng đánh nát lấy bên trên bầu trời sợi mây thô làm những thứ này nguyên bản thanh khiết hoàn m ỹ đám mây bỗng nhiên xuất hiện vô số loại diễm lệ màu sắc đối với lệ hầu mà nói bách lý tố tuyết cùng hai tướng giao thủ có thể xưng là kinh diễm cùng rung động nhưng đối với thất cảnh trở xuống tu hành giả mà nói như vậy chiến đấu liền là chân chính thần tiên đánh nhau phàm nhân căn bản không cách nào đo lường được trong trời đất nhỏ bé lúc màu xanh ngọn lửa bừng bừng mà tràn ra bách lý tố tuyết hô hấp rất tự nhiên đóng chặt không chỉ là miệng mũi liền trên người hắn tất cả da thịt bộ lông mảnh lỗ toàn bộ khép kín toàn bộ người thân thể bắt đầu ra bên ngoài lóng lánh nhàn nhạt, nhạt tinh quang giống như toàn bộ người biến thành l ư u l y ánh mắt của hắn ngưng trọng lên cái này thần tình trở nên ngưng trọng tâm tình biến hóa cũng là hết sức tự nhiên nghiêm tướng độc kiếm đối với hắn không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng mà tăng thêm lý tướng ra tay cũng làm cho hắn bắt đầu cảm nhận được rất trầm trọng áp lực tại trong qua lại vô cùng nhiều năm những thứ này trường lăng những thứ này cao cấp nhất người vật như trên bầu trời ngôi sao l o n g lánh mà từ không gặp lại nhưng mà bọn hắn rồi lại thủy c h u n g có cùng đối phương chiến đấu chuẩn bị rất hiển nhiên giống như hắn giải trịnh tụ cùng hai tướng giống nhau những người này cũng hiểu rõ hắn cũng đến có chuẩn bị lúc này lý tướng trong tay cái mảnh này cổ phụ chính là hắn lúc này lĩnh vực khắc tinh nhưng mà người nào đều khó có khả năng biết được hắn tất cả bí mật bởi vì từ rất nhiều năm trước lúc vương kinh n g ộ n g không tin hắn mà nói cùng trịnh tụ đi cùng một chỗ thời điểm bắt đầu hắn cũng đã đem toàn bộ mân sơn kiếm tông phong bế vô số nhỏ vụn thanh n â m vang lên bao phủ cái mảnh này tiểu thiên địa xuyên qua hóng ánh tầng bắt đầu vỡ vụn thân thể của hắn tại đỉnh núi khẽ chấn động bên người cũng sáng lên vô số lưu l y vết dạn giống như ánh sáng cả người liền đem rõ ràng xuất hiện ở những người này trong nhận thức nhưng càng nhiều nữa tiếng vỡ vụn rồi lại đến từ dưới chân của hắn đến từ ngọn núi này trong lòng núi đến từ lòng núi ở dưới ở chỗ sâu trong đây là một loại từ thân cận cùng xa tiếng vỡ vụn rất có tiết ấu giống như là lòng núi ở chỗ sâu trong có một tòa khổng lồ công trình kiến trúc đang tại từ đỉnh bắt đầu sụp đổ hoặc như là có cực lớn xiềng xích tại liên tiếp vỡ vụn hai tướng trong ánh mắt trước tiên xuất hiện không thể tin thần sắc cái này mân sơn ở chỗ sâu trong từ có một đạo hàn mạch nhưng là trước kia trong đó tất cả hàn khí đều bị bách lý tố tuyết rút dẫn đi ra biến thành ngăn cách cái này khiến thiên địa bình chướng nhưng mà lúc này dưới chân bọn họ lại lần nữa tuân ra kinh khủng hà n khí những cái kia vỡ vụn núi đá trực tiếp bị thổi làm trở lên bay lên sau đó trực tiếp bị đông cứng thành bụi phấn quay một tiếng mặc dù là chính thức núi lửa buộc phát cũng không ngoài như vậy một đoàn kinh khủng sóng khí đem t r ọ n cái đỉnh núi mặt đất l à tùng trở lên phút lên bất đồng duy nhất chẳng qua là đây là kinh người dòng nước lạnh mà không phải sóng nhiệt hai tướng cùng hai gã vương hầu thân thể đồng thời treo trên bầu trời cực độ trong lúc khiếp sợ độc cô hầu trên lưng hơn mười thanh kiếm hóa thành kinh khủng sa băng hướng phía phía dưới song khí trong tuân ra một đoàn bóng đen kích xa tới đó là một đoàn thâm trầm đen kịt cái này hơn mười đạo kiếm quang tới chạm nhau trong nháy mắt liền lao lên vô số đoá tia lửa tia lửa đến từ chính kịch liệt xung đột những thứ này ẩn chứa hắn cường đại nguyên khí danh kiếm đủ để xuyên thủng kim thiết nhưng mà lại không cách nào phá vỡ cái này tối đen như mực chi vật chỉ có thể ở cái này đoàn đen kịt vật của mặt ngoài không ngừng bắn bay xung đột không ngừng hướng kéo dài xuống tia lửa trói lọi sáng cái này đoàn đen kịt bắn thể chiếu sáng phía dưới thân núi ngoại trừ bách lý tố tuyết bên ngoài còn lại bốn người này đồng tử đều kịch liệt có rút lại đứng lên thân xác trên mặt bọn họ phức tạp tới cực điểm cực kỳ p h â n khích đây là một con t h u n luồng một cái màu đen chính thức giao long mắt của nó con mắt là một loại kỳ dị thâm trầm l o n g lánh lạnh lùng mà cường đại thần thái trên người nó màu đen lân giáp dày không biết bao nhiêu thước những cái kia đảo qua trên người nó phi kiếm cũng chỉ là như bút lông bôi lên qua trang giấy bình thường lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ trong miệng của nó phụt lên lấy khí tức rất tự nhiên mang theo rất nhiều màu đen băng hạt mỗi một viên màu đen băng hạt bên trong giống như là tại thai nghén lấy phong bạo trên đời có rất nhiều giao long rất nhiều tu hành giả đều chém giết qua giao long ví dụ như bạch s ơ n thủy ví dụ như Dạ sách lánh thậm chí ngay cả quận giao đông đều dự trữ nuôi dưỡng có giao long cùng thực lực gần như giao long khổng lồ hải thú nhưng mà ở đây tất cả mọi người có thể khẳng định những cái tiết giao long cùng hải thú đều xa xa so ra kém cái này con giao long cường đại bởi vì đây là ưu long trong truyền thuyết đại u vương triều tên kia một thời vô địch lưu đế toạ kỵ dự trữ nuôi dưỡng tại kiếm ảnh vách tường bên trong thần thú lý tướng cầm trong tay kim phủ tay bắt đầu không tự chủ được run dày lên hắn lúc này trong tay đạo này kim phủ cũng tới từ đại u vương triều thời đại kia hắn đương nhiên rất rõ ràng lúc ấy lưu đế toạ kỵ là bực nào c ư ờ n g đại ánh mắt hắn bên trong ánh mắt xéo qua trong bách lý tố tuyết như trước đứng thẳng tại trong hư không trên mặt thần sắc không có bất kỳ biến hóa thời điểm này hắn mới hiểu được vì cái gì bách lý tố tuyết đang nhìn hướng trường lăng thời điểm thực tế nhấp lên trịnh tụ thời điểm dù sao vẫn là càng lộ ra t i ê u ngạo bởi vì quận giao đông sớm nhất lúc trước lập nghiệp chính là thuần thú vật phương pháp chính là ỷ lại cường đại giao long cùng hải thú nhưng mà mân sơn kiếm tông nhưng là âm thầm dưỡng thành một cái ngày xưa đại u vương triều u long những cái kia giao long cùng này so sánh với căn bản không cách nào đánh đồng lý tướng bắt đầu hoài nghi mình thật sự sẽ cùng bách lý tố tuyết theo như lời giống nhau cái thứ nhất chết ở chỗ này cho nên khi hai tay của hắn bắt đầu run rẩy lên thời điểm trong tay hắn kim phủ bắt đầu bốc cháy lên đây là thế tội kim phủ trong truyền thuyết năm đó đại u vương triều cái nào đó đế vương đ ă n g cỡ lúc bởi vì sở tu công pháp quá mức t u bạo khiến cho thiên địa nguyên khí không ngừng xông tới thiên thai không ngừng cho nên liền chế tạo một đạo như vậy kim phủ chấn áp bản thân nguyên khí lúc này đạo này kim phủ trong trải qua rất nhiều năm sau đó còn sót lại thiên địa nguyên khí triệt để phóng thích ra ngoài từng đạo p h ủ văn đang thiêu đốt bên trong băng i tuyết bọc lại màu vàng hòa diễm cũng không hòa tan giống như là từng khối kỳ dị bảo thạch đông lại trên không trung liên vào lúc này bách lý tố tuyết nhìn lý tướng liếc không có cái loại này trong truyền thuyết hơi thở trước người của nó trực tiếp xuất hiện một trận băng tuyết phong bạo băng tuyết bọc lại màu vàng hòa diễm cũng không hòa tan giống như là từng khối kỳ dị b ả o thạch đông lại trên không trung liên vào lúc này bách lý tố tuyết nhìn lý tướng liếc chẳng qua là liếc bá một tiếng lý tướng trước người liền xuất hiện một đạo nhanh đến khó có thể tưởng tượng so với t i ê u chấp còn muốn kiếm quang trói mắt đây là tâm nhập kiếm t â m gian tông bị kiếm ưu long phun ra một cái hơi thở như trước trở lên thừa nâng lên bách lý tố tuyết thân thể nó liền đã trở thành bách lý tố tuyết toạ kỵ chương 655, phi thiên chương 60, phi thiên màu đen lũ long vi phạm với thế gian định luật bình thường to lớn như núi thân hình lơ lửng trên không trung cảm thật dài nhục tu cùng trên đầu u giác tự nhiên sinh ra hoa văn câu thông lấy thiên địa nguyên khí không ngừng sinh ra từng sợi khí đông như tơ mang vây quanh thân thể p h i ê u tán bách lý tố tuyết đứng ở đỉnh đầu của nó lạnh lùng mắt thấy lý tướng đoan mục hầu một tiếng lệ quát một đạo màu xám bản mệnh kiếm quang bật phát ra cùng trực tiếp tại lý tướng trước người đạo kia tâm niệm kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng làm cho người mảng n h ĩ m u ố n nức văng r ộ i kiếm khí buôn phía tan vỡ lý tướng cùng quần áo của hắn hắn bản mệnh kiếm không ngừng rung động lấy biểu hiện ra màu xám kiếm quang lộn xộn rơi vãi khiến cho hắn thanh kiếm này tựa như một cái cực lớn đôi sói hắn thanh kiếm này t ê n l ư một cái c lớn đôi s n t a n h kiếm này đại tần vương triều trăm năm trước đúc kiếm danh sư âu diễm chế tạo kiếm quang chỗ nào cũng có chuyên phá đối phương nguyên khí nhưng mà mặc dù hắn chặn bách lý tố tuyết một kiếm này hắn đồng t ử chỗ sâu sợ hãi nhưng là lại thêm mấy phần vô luận là linh hư kiếm môn kiếm thức còn là tâm gian tông kiếm thức những thứ này còn lại tông môn trí cao kiếm kinh không có khả năng truyền lưu bên ngoài nhưng mà lúc này bách lý tố tuyết nhưng là hạ bút thành văn tại trong thế giới tu hành giả từ trước tới nay trong tất cả điện tịch ghi chép trong chỉ có năm đó vương kinh mộng có thể vừa thấy người khác kiếm chiêu liền hiểu do ảo diệu bên trong lĩnh ngộ ra cách dùng mà bây giờ bách lý tố tuyết ở trong hai mắt của hắn tựa hồ biến thành một cái k h á t vương kinh n g n g không có có dư thừa sát ý cùng kiếm quang lần nữa hàng lâm lý tướng bên cạnh thân lúc này bách lý tố tuyết lực chú ý không tại trên người của bọn hắn hắn tập trung chú ý tại vùng vãi tại u long dưới thân những cái kia trên thân kiếm những cái kia kiếm đến từ chính độc cô hầu những thứ này hoa lệ kiếm có được riêng phần mình bất đồng nguyên khí lực lượng lộn xộn nguyên khí lực lượng mang đến đúng là hỗn loạn lực lượng do đó có thể ảnh hưởng đối phương mang theo nguyên khí quy tắc phá giải lực lượng của đối phương chẳng qua là những thứ này kiếm gặp so với thế gian cứng rắn nhất áo giáp còn muốn cứng rắn lân lưu long ngoại trừ băng xương nguyên khí bên ngoài liền là tuyệt đối tỉ mỉ cứng rắn không cách nào cắt vào những thứ này kiếm tại trên lân lưu long kịch liệt xung đột mà qua mang theo liên tiếp ánh lửa đồng thời trên thân kiếm nguyên khí cũng tiêu hao đến thập phần kịch liệt đúng là suy yếu nhất thời điểm độc cô hầu sinh ra cảm ứng trong lòng trong nháy mắt tràn ngập dự cảm bất tường hắn một tiếng rít trong cơ thể chân nguyên điên cuồng tuôn ra sẽ phải đem những cái kia kiếm triệu hồi bên người của mình nhưng mà bách lý tố tuyết chẳng qua là phất phất tay tựu như cùng phủi rơi ống tay háo trên bụi đất ống tay háo của hắn trên không có bất kỳ bụi đất nhưng mà không chúng cái kia giữ lẫn nhau lấy lực lượng những cái kia bị u l o n g hơi thở đóng băng lấy kim sắc hỏa diễm như từng k h ỏ a như bảo thạch lơ lửng trên không trung bất động băng tinh liền bị đều dẫn dắt hóa thành vô số sao băng một trận mưa sao trổi rơi xuống ở đằng kia chút ít trên thân kiếm từng k h ỏ a băng tinh tại trên thân kiếm đụng nát thành phấn sau đó bên trong kim sắc hỏa diễm trùng kích tại trên thân kiếm ở đằng kia chút ít phủ văn trong thiêu đốt lúc này đúng là độc cô hầu nổi lên toàn thân lực lượng phát lực lúc nhưng m à cái này trong tích tắc thân thể của hắn giống như là bị vô số đạo thiên thạch đập t r ú n g trong nháy mắt chấn động không biết bao nhiêu lần mấy bông huyết vụ từ trong miệng hắn bạo tạc nổ tung giống như phun tới những cái kia kiếm đã mất đi cùng hắn liên hệ như đốt mục nát sắt thường bình thường rơi xuống hướng phía dưới phương hướng trong lòng núi vực sâu độc cô hầu trong ánh mắt đều là kinh hãi cùng phẫn nộ nhưng hơn nữa là bất đắc di cùng sợ hãi nhưng ữ nữa n này kiếm thực sự không phải là hắn mạnh nhất thủ đoạn, hắn còn có càng mạnh hơn nữa bảo vệ tính mạng hoặc là nói dốc sức liều mạng thủ đoạn không có tác dụng n g thứ thực thủ thủ tác phải hoặc h sức là là kiếm liều đi sự có dốc có bảo ra. vệ mà tại bách lý tố tuyết trước mặt hắn dùng liền nhau cơ hội đều không có liền bị chấn nát vô số đầu kinh mạch bản thân bị trọng thương dùng liền nhau cơ hội đều không có loại này chiến đấu hoàn toàn lâm vào trong bách lý tố tuyết tiết đ ấu hoàn toàn bị bách lý tố tuyết chủ đạo cái này là khó có thể vượt qua t r ê n lệch cùng người trưởng thành đánh tiểu hài tử giống nhau không có khác biệt nghiêm tướng ánh mắt h i ế p lại thành một cái tuyến bách lý tố tuyết cường đại vượt xa dự tính của hắn nhưng mà lúc này hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia cơ hội thân thể của hắn chung quanh đ ỗ n g nhiên c u ồ n g phong gào thét tại chỗ xuất hiện mấy cái hình ảnh dấu vết hắn chính thức thân thể rồi lại tại lúc này đã đến trước người của bách lý tố tuyết trong tay hắn độc kiếm bí mật mang theo lấy phong lôi đâm thẳng bách lý tố tuyết tâm mạch hắn vào lúc này cảm giác rốt cuộc bắt được bách lý tố tuyết chính thức thân vị trí mấu chốt nhất chính là tu hành giả trong thế giới theo như lời thời cơ mặc dù là đơn giản phất tay lại phất tay phất tay giữa cũng cần có thời gian lúc này chính là bách lý tố tuyết sẽ ứng phó không kịp thời gian của hắn nhưng mà bách lý tố tuyết nhìn cũng chưa từng nhìn hắn kịch liệt đột tiến thân ảnh không có nhìn trôi này hình dạng và cấu tạo thập phần quỷ dị đáng sợ như một đoạn cắt ra xương sống lưng giống như lọc kiếm thân thể của hắn trở lên rút lên giống như là muốn bay đến bầu trời trên thực tế hắn khẽ động cũng không có nhúc ních bởi vì không kịp động động chính là hắn dưới thân lũ long lũ lòng phi thiên một cái so với nghiêm tướng thân thể còn muốn khổng lồ l o n g c h ả o cực kỳ thô bạo cùng đơn giản chụp về phía hắn và kiếm của hắn giặc giặc một tiếng nghiêm tướng cầm kiếm cổ tay rất trực tiếp bị chấn đ o ạ n rồi bên trong cốt cách từng khúc vỡ vụn nhưng cái này tiếng vỡ vụn đồng dạng đến từ chính l o n g c h ả o móng đ u ố t tâm l o n g c h ả o móng đ u ố t tâm rơi xuống ra một ít n h ỏ vụn lân phiến những thứ này trên lân phiến nhiễm có một chút màu đen long huyết nương theo lấy một tiếng kêu đau đớn nghiêm tướng thân thể lấy gần đây lúc tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài cùng lúc đó ấu long cũng phát ra một tiếng phẫn nộ ngâm giống thân thể của nó thống khổ lay động loại thống khổ này không là tới từ ở móng đ u ố t tâm cái kia một điểm miệng vết thương mà là tới từ ở xâm nhập trong cơ thể nó độc tố nó mờ nhạt cùng màu đỏ tươi không ngừng biến ảo hai cái đồng tử lúc này liền thành thảm lục màu sắc thậm chí có thảm lục sắc dịch nhờn như nước mắt g i ọ t không ngừng từ bên khỏe mắt men theo nhỏ xuống bách lý tố tuyết hơi hơi nhũ mày hắn đã sớm biết nghiêm tướng trong tay trôi này độc kiếm chỉ dùng để trong truyền thuyết một loại dị thú xương sống lưng luyện chế ma thành tôi lấy bách độc nhưng hắn vẫn là không ngờ rằng độc tính gặp mãnh liệt đến loại trình độ này nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng bởi vì u long trong cơ thể máu tươi bản thân chính là độc vật giải dược hắn có thể cảm giác được u long đã nhanh chóng áp chế trong cơ thể tràn lan độc tố lúc này hắn đã có thời gian xuất kiếm vì vậy hắn rất tự nhiên ra một kiếm một đạo bản mệnh kiếm quang từ trong tay của hắn tuôn ra lần này hắn dùng chính là mân sơn kiếm tông kiếm cùng với mân sơn kiếm tông kiếm ý không gian nhanh chóng đóng băng một kiếm này kiếm ý tinh khiết mà đã cường đại đến cực điểm tựa như đem chọn cái trong thiên địa băng đều rút đi qua sau đó biến thành một đạo thánh khiết băng kiếm hắn nói muốn lý tướng cái thứ nhất chết vì vậy hắn một kiếm này mục tiêu như c ũ là lý tướng lý tướng khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng hắn biết mình không thể có thể đỡ nổi như vậy một kiếm đoan mục hầu khuôn mặt cũng trắng bệnh vô cùng hắn cũng biết lý tướng không thể có thể đỡ nổi vì vậy hắn chỉ có đem hết toàn lực ra tay giúp đỡ lý tướng ngăn cản một ít kiếm này n h thế trong tay hắn lang vương vĩ trên màu xám kiếm quang như cỏ hoang giống như điên cuồng sinh sôi mang theo hắn cực h ạ n nghiền ép đi ra lực lượng nên đón hướng không trung rơi xuống cái kia một đạo đơn giản bằng kiếm những thứ này màu xám kiếm quang chuyên phá không thuộc về hắn từ thân nguyên khí nhưng mà lúc này rồi lại không hề hiệu dụng những thứ này kiếm quang ra bên ngoài mở rộng cơ hội đều không có trực tiếp liền bị đông kết tại theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm trong tay hắn một thanh này bản mệnh kiếm trực tiếp bị đánh bay cả người hắn xương sống lưng cũng không biết bị chấn đoạn làm mấy đoạn thân thể bị man lực sẽ rách lấy hướng sau ném bay ra ngoài chương sáu trăm năm mươi sáu tâm hướng đến loại này tu hành giả bình thường khó có thể tưởng tượng cự lực không chỉ là trực tiếp bẻ gây xương sống lưng của hắn đồng thời còn ở trong thân thể của hắn không ngừng bừa bãi tàn phá đem nội phủ của hắn lệnh vị trí chấn động đoan mục hầu căn bản là không có cách á p chế lại sức mạnh như vậy liền t â m mắt đều trong nháy mắt trở nên mơ hồ trong lòng hắn vốn có kiêu ngạo toàn bộ biến thành không thể tin tưởng sợ hãi ngay cả mình đều không phải bách lý tố、Tuyết、nhất chiêu chi địch hiện tại bách lý tố tuyết cùng năm đó vương kinh mộng khác nhau ở chỗ nào người mới thật sự là đương đại bát cảnh bên dưới vô địch lý tướng trong đầu không lý do lóe qua như vậy một cái tâm nghiệm hắn cảm thụ loại này bằng phong thiên hạ kiếm ý biết tại trên p h ù ý cùng kiếm ý khoảng cách của chính mình với bách lý tố tuyết cấp độ cách nhau thực sự quá mức xa xôi khi đoan m ộ c hầu thân thể về phía sau quăng bay ra ngoài trong nháy mắt hắn giơ tay lên lật mở lòng bàn tay trong lòng bàn tay của hắn có một viên màu bạc tiểu ấn này viên tiểu ấn là ngọc chất nhưng mà thế gian ngọc thạch hầu như không có là màu bạc vì lẽ đó này viên tiểu ấn rất đặc biệt âm một tiếng v a n g trầm trong viên màu bạc tiểu ấn này lại tựa như chứa một mảnh hải dương mảnh nước biển này ở trong tiểu ấn rung động nhưng là giống như xúc động toàn bộ trong thiên địa thủy triều lực lượng v à về phía bách lý tố tuyết hạ xuống kiều bí một mảnh biển sức mạnh đã quá mức khổng lồ k h ô n g chi là tác động thiên hạ hết thể hải thủy triều nguồn sức mạnh này lại như là có thể làm cho toàn bộ thế giới phát sinh nghiêng lý tướng không có thể ngăn cản bách lý tố tuyết chiêu kiếm này thế nhưng cái này tiểu ấn có thể đây tuyệt đối là một cái có thể dùng thần khí để hình dung phụ khí nếu như nói hôm nay từ bên trong mần sơn lao ra ưu long có thể làm cho thiên hạ khiếp sợ vậy này viên tiểu ấn cũng chí ít có cùng con ưu long này ngang nhau lực d u n g động nhìn cái này tiểu ấn xuất hiện bách lý tố tuyết thần dung trở nên rất quái lạ trên mặt hắn tâm tình trở nên cực kỳ phức tạp nhưng mà một mực không có khiếp sợ cùng sợ hãi dường như là một loại cảm khái cùng mừng rỡ lại như là rốt c ụ c đ ợ i được loại tâm tình này quá mức kịch liệt liền ngay cả giờ khắp này bị thương nặng mà ý thức bắt đầu mơ hồ đoan mục hầu đều rõ ràng nhận biết được đều trong lòng bay lên linh cảm không lành loại này linh cảm không lành trái lại là nghiêm tướng làm đến mạnh liệt nhất trái tim của hắn không tự chủ được như giống như đánh trống kịch liệt nhảy lên mạnh liệt va chạm hắn lồng ngực liền giống như là muốn từ trong cơ thể hắn vọt ra đây là chỉ có như hắn loại này cấp tu hành giả đặc biệt mới có thể nắm giữ trực giác hắn là trong nháy mắt nhận thấy sát khí phát ra từ nơi nào nhưng mà không có ai kịp thời làm ra phản ứng bách lý tố tuyết chiêu kiếm này đã cùng cái viên này màu bạc tiểu ấ n chạm vào nhau tinh khiết trong suốt mang theo thần thánh mùi vị băng kiếm nguyên bản mang theo đóng băng tất cả cùng xuyên thủng tất cả vì thế nhưng mà ngay khi tiếp xúc này màu bạc tiểu ấ n một s á t na chân chính bày ra nhưng là một loại khiêu động sức mạnh trôi này băng kiếm lại như là một cái khiêu sơn côn khiêu lên núi lớn như thế trực tiếp đem này một viên tiểu ớn khiêu lên hướng về nghiêm tướng đời qua Trong tất một liệt tăng thêm. loại cao lòng người cũng kinh này, này càng lên hơn lúc lại của cả cực bậc, kịch mọi sớm mà khiếp sợ. sợ đã đ kỳ Vậy âm y thủy là dạ sách lánh sách sư sinh thừa, thiên nhất i k ế ý, tên là khiêu động là một hồ xuân tiếng h bách thuận ủ y Vậy này, tuyết mà lúc này, bách lý l cũng tố ợ liền là khiêu dùng động nhưng là toàn được, h bộ t g i a thủy chiều. Âm một t chiều. i Âm ế n nay màu bạc tiểu ớn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng liền bị bách lý tố tuyết dẫn dắt nện ở nghiêm tướng trên người vô số đoá bọt nước ở nghiêm tướng sau thân thể phía dưới mân sơn trên vách đá tỏa ra thành một đoàn khói bụi mân sơn trên vách núi xuất hiện một đạo dài đến mấy dặm vết nước vết nước bên trong đi xuống dưới một cái màu trắng bạc t h ắ t nước đạo này vết nước núi đá và rừng cây bên trong toàn bộ hóa thành cho tàn không khí bị nguyên khí dâng trào vạt mẹo phản phất không gian đều xuất hiện vết nước nghiêm tướng thân thể như tựa như thiên thạch nện ở cái kia một đạo ngọn núi vết nước hắn không biết dùng cỡ nào phương pháp ở dưới đòn đánh này tiếp tục sống sót thậm chí còn như trước đứng thẳng thế nhưng trên người hắn nhưng là xuất hiện hơn trăm đạo khủng bố vết thương trong vết thương khí huyết bao quanh như tươi đẹp đoá hoa ở nở rộ độc cô hầu thân thể trên không trung liên tiếp rút lui hắn cũng không biết làm sao tự giải quyết lý tướng hai tay run dậy không ngừng hắn liền hô hấp đều khó mà hô hấp ngẩng đầu nhìn trời bách lý tố tuyết đã thu rồi kiếm hắn không có dừng lại thậm chí ngay cả xem đều không có lại nhìn hắn cùng nghiêm tướng một chút ú long như một cái trên không trung kéo thẳng cự trụ màu đen như trước ở thẳng tắp phi thiên bách lý tố tuyết đứng ở c h á n của nó ở trong tầm mắt của hắn đã đã biến thành một cái điểm đen thật nhỏ xé do pha vân bách lý tố tuyết thoát ly ngọn núi này thoát ly mảnh này chính hắn rút ra mân sơn sức mạnh mà hình thành tiểu thiên địa lăng không mà đi lúc này hắn chỉ là phiêu diêu thẳng tới nhưng bất kể là nghiêm tướng vẫn là lúc này lý tướng cũng đã rõ ràng bách lý tố tuyết nơi hướng đến đều hiểu hắn dụng ý thực sự hắn tuy không ra khỏi sân môn ở mân sơn ở ngoài thành thế nhưng trái tim của hắn nhưng vẫn vương vấn trường lăng khi rất nhiều năm trước Vương Kinh Mộng có h hán tâm hướng tới, chính là muốn hướng Trình phạt sở mà xúc động thiên hạ thế, khống chính trịnh thị phiệt chân chính phong hải ế t trường tâm tới, trường tụ rốt triệt trường tiểu tổ ở sở mượn đường Lăng, muốn Lăng xuân động đông quận. này ấn đông quận môn ấn vương ấn. giao giao gốc gác, là là Cái mà mà đại xúc cục c vào. về vật hải vương phát để đổ như vậy phù khí ở nàng cùng hai tướng xem ra giết bách lý tố tuyết cùng diệt mân sơn kiếm tông đại thế đã thành nhưng mà hiện tại phù khí này ở mân sơn hai tướng cùng rất nhiều vương hầu tụ ở mân sơn này lại là bách lý tố tuyết trong những năm này đang đợi vương kinh mộng chết nguyên vũ đăng cơ hắn đóng cửa luyện kiếm đồng thời nuôi một cái ưu long vương kinh mộng muốn sát nhập trường lăng hoàng cung nhưng chưa thành trái tim của hắn hướng tới chính là muốn làm thành chuyện này nghiêm tướng dưới chân b ụ i bặm đều bị chính mình máu tươi thẩm thấu hắn nhìn tựa như theo gió mà lên bách lý tố tuyết cả người cũng giống như lý tướng run lên từ vừa mới bắt đầu bách lý tố tuyết liền nói tối căm hận người như lý tướng vậy mà lúc này nghĩ đến lại tựa như trò cười bởi vì nếu là căm hận còn có ai so với trịnh tụ càng làm cho bách lý tố tuyết căm hận suy nghĩ như vậy nói ra rõ ràng dễ hiểu thế nhưng mình cảm thấy giết hắn đã cực kỳ đơn giản dễ như t r ở bàn tay mà căn bản không nghĩ tới điểm này quả thực là như ngớ ngẩn Ú long thân thể khổng lồ ngự không mà đi khi bên trong đám mây bị phá vỡ hạ xuống ánh mặt trời mân sơn bốn phía vây n ố t mân sơn tu hành giả liền toàn bộ nhìn thấy tất cả mọi người tất cả đều biến sắc Ú long liền giống như là muốn vọt tới giữa bầu trời cái kia một vòng mặt trời đỏ bên trong đi sau đó rồi lại cấp tốc n g a n g trời mang theo một loại khủng bố kiêu ngạo bay về phía trường lăng hết thệ c h u n g với trịnh tụ tu hành giả đều cấp tốc rơi vào thất bại cùng sợ hãi bầu không khí trong thật giống trò cười nhiều người như vậy hưng sư động chúng đến giết bách lý tố tuyết nhưng mà bách lý tố tuyết nhưng c ư ớ i lên một con rồng bay về phía trường lăng đó là phi kiếm cùng phụ khí đều không thể đi theo ngăn cản độ cao bất kỳ thất cảnh cũng không thể như phi long tại thiên giống như truy trên bách lý tố tuyết không có ai lại có thể ngăn cản bách lý tố tuyết tiến vào trường lăng tiến vào hoàng cung mà lúc này hai tướng không ở hoàng cung nguyên vũ cũng không ở hoàng cung một cái trong suốt dòng suối một bên đứng một tên mặt sẻo nữ tử trên người nàng thô bạo khí tức từ lâu làm cho dòng suối này trong nước hết thệ cá tôm lật lên cái bụng trắng hôn mê trôi nổi ở trên mặt nước tên này mặt sẻo nữ tử tự nhiên chính là cái kia trần quốc tiểu thư k ỳ thanh thanh lúc này nhìn bầu trời trong bóng đen kia nhìn theo gió mà hướng về trường lăng bách lý tố tuyết trên người nàng đều là trong nháy mắt bùng nổ ra vui vẻ khí tức nàng thậm chí như thiếu nữ quay về cái kia ú long vung vẩy bắt lấy cánh tay vui vẻ gọi ra tiếng chương sáu trăm năm mươi bảy loạn thành chương sáu mươi hai loạn thành phi long tại thiên lúc này bách ly tố tuyết không biết làm bao nhiêu tu hành giả chịu kinh hãi run dậy nhưng mà hắn nhìn lấy trường lang hình dáng trong ánh mắt ngoại trừ k i ừ u hận lại không cái gì kiêu ngạo tâm tình đó là một đó là một thành rất to lớn liếc nhìn không tới giới hạn từ lúc nguyên vũ đăng cơ trước mấy năm chỗ này có thể là lớn nhất từ trước tới nay vương quốc định cư người cửa liền vượt qua trăm vạn lại càng không cần phải nói còn có đến từ tất cả quận nước người từ bên ngoài đến ở xa tới từ tất cả chiều tất cả vực thương đội mặc kệ cuối cùng nơi đây cuối cùng bị nguyên vũ cùng trịnh tụ làm trộm nhưng biến pháp làm bách tính an cư lạc nghiệp vương triều hưng thịnh chuyện như vậy hắn cuối cùng không bằng vương kinh ngộng cũng không có khả năng hiểu rõ về phần năm đó vương kinh ngộng một đường xuyên ngõ hẻm trên mặt đất sát nhập trường lăng cuối cùng chết trận cũng không phải là ngu không ai bằng cũng không phải không thể tưởng được giống như hắn cái này tiểu thuyết hình dáng áp dụng nào đó phương pháp thẳng vào hoàng cung chẳng qua là tình thế bắt buộc hắn phải dùng loại phương thức này đổi lấy một số người còn sống năm đó vương kinh mộng cũng không có như chính mình giống nhau có vài chục năm chuẩn bị thời gian vì vậy cùng vương kinh mộng so sánh với hắn cảm giác mình không có gì kiêu ngạo mặc dù ý kiến không nhất trí với nhau mặc dù vương kinh mộng không nghe khuyên bảo nhưng đối với phương hướng dù sao cũng là cái người thật ở trước mặt hắn cũng căn bản không che giấu ý tưởng cùng tâm tình vì vậy mặc dù hắn đối với vương kinh ngộng sinh phiền muộn mặc dù đóng cửa sơn môn liền gặp mặt cơ hội cũng không một lần nữa cho vương kinh ngộng nhưng đây chẳng qua là tức giận khí chẳng qua là cảm thấy thời gian sẽ để cho vương kinh ngộng thấy rõ nhưng mà hắn rồi lại thật không ngờ biến hóa gặp nhanh như vậy kịch liệt như vậy nếu như trong lòng hắn vương kinh ngộng thủy trung là hắn tốt nhất bản thân cái kia hắn tự nhiên muốn thay vương kinh ngộng báo thù hắn tự nhiên muốn hoàn thành năm đó vương kinh ngộng không có hoàn thành sự tình u long tiến vào trường lăng nó bay rất cao đã liền trường lăng những cái k i a nơi hẻo lánh em vẫn nguyệt đều không thể ảnh hưởng đến ngược lại là nó lướt qua trời cao lúc thân thể từ trên n g n g cao tìm đến rơi xuống bóng mở giống như một vòng cực lớn trắng đen bao phủ qua những thứ này cao lớn vọng lâu trường lăng ở trong một chỗ yên tĩnh một gã hoa y t h i ế u n i ê n t ạ i một tòa lầu các phía trước cửa sổ nhìn xem tại trường lăng trên đường trục trung tâm công khai di động long ảnh sắc mặt lũ ám đến cực điểm đây là đoan mục hậu phụ người này hoa y thiếu niên chính là đoan mục tịnh hắn là trường lăng thiên tài thiếu niên một trong là đệ tử của mân sơn kiếm tông nhưng mà tại trên mân sơn kiếm hội rồi lại với tư cách trịnh tụ rất trọng yếu một con cờ giờ phút này phụ thân của hắn đoan mục hầu xuất quân giết trên mân sơn đoan mục hầu phủ bờ mông tự nhiên là một mực ngồi ở hoàng hậu trịnh tụ bên này lúc này trường lăng rất trống đoan mục hầu phủ cũng rất trống những cái kia t ổ n g quân trong triệu hồi cường đại tu hành giả quý phủ cung phụng đều đuổi theo đoan mục hầu giết lên mân sơn khi hắn sợ hãi nhìn xem từ mân sơn kiếm tông bay tới này hữu long lúc một gã dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà rất lạnh rất không ai bị nổi thiếu nữ cũng đã đi vào rất trống không đoan mục hậu phủ đoan mục tịnh tông vẫn đang nhìn trên bầu trời tìm đến rơi xuống long ảnh hắn vừa mới ngửi được mùi máu tươi cảm giác đã đến khác thường nguyên khí dao động tại túi đầu trong tích tắc hắn liền thấy được người này thiếu nữ thân ảnh hắn lập tức m ặ t không có chút máu n g ư ờ i muốn làm gì hắn nhịn không được kêu lên nhưng mà chính hắn kỳ thật cũng biết đáp án của vấn đề này người này thiếu nữ là tịnh lưu ly hơn nữa nàng một đường đạp trên máu tươi mà đến tịnh lưu ly nhìn xem người này bởi vì sợ hãi mà trên mặt ra thịt so với trên t ư ờ n g t ư ờ n g trắng phấn còn m u ô n trắng thiếu niên trên mặt rất tự nhiên toát ra nồng đậm nghĩa mai tâm tình dựa theo nàng ban đầu tính tình thời điểm này nàng là khinh thường tại trả lời đấy nhưng mà nghĩ đến tại nơi này trong thành học tập nghĩ đến đinh ninh đối với nàng theo như lời qua một ít lời lời nói nàng biết do thời điểm này trả lời càng có thể gia tăng người này đối với trong lòng bàn tay sợ hãi cho nên hắn đùa cợt nhìn xem đoan mục tịnh tông t h ẳ n g nhiên nói ngươi là ngu ngốc sao phụ thân ngươi đi mân sơn muốn giết sư tôn ta ta tới nơi này giết người của các ngươi đoan mục hầu phủ người cái này đương nhiên là rất công bằng sự tình đoan mục tịnh tông tại trường lăng trong một đời tuổi trẻ tu hành giả cũng là có đếm được nhân vật nhưng mà bản thân hắn là đệ tử của mân sơn kiếm tông đối với tịnh lưu ly thập phần hiểu rõ mà càng là hiểu rõ hắn liền càng rõ ràng tịnh lưu ly là bực nào đáng sợ lúc này nghe được câu này hắn sợ hai đến thân thể đều phát run lên dung giọng nói ngươi ngươi không sợ căn bản không ra khỏi trường lang sao đây là không nhất lực lượng đe dọa vì vậy tỉnh lưu ly trên mặt đùa c ợ t thần tình c ă n g đậm nàng quay đầu chung quanh nhìn xem cái này toàn bộ bởi vì phi long tại thiên mà hoảng loạn thành nhìn xem những cái kia vẫn đang cố gắng tìm kiếm dạ sách lanh tung tích mà hỗn loạn v ọ n g lâu cảm thụ được thần đô giám cùng giám thiên ti quan viên tại trong ngõ phố chém giết mà truyền lay động trong không khí nguyên khí dao động đồng thời nở nụ cười bây giờ trường lang rất loạn trường lang rất loạn có nghĩa là coi như là giết chết hắn một người như vậy cũng căn bản không có người để ý không có người tới kịp bận tâm đoan mục tịnh tông minh bạch chỉ có dựa vào bản thân vì vậy hắn gần như cầu khẩn giống như nói sư tỷ ta cũng là đệ tử của mân sơn kiếm tông l i ê n bởi vì ngươi là đệ tử của mân sơn kiếm tông vì vậy ngươi không nên nghĩ đến trốn ta cho ngươi một cái công bằng quyết chiến cơ hội thịnh lưu ly nhìn xem hắn y ê n tĩnh nói ngay tại nàng thanh âm này vang lên thời điểm đoan mục tịnh tông phát ra một tiếng dã thu chu lên giống như âm thanh trước người một đoàn xương mù dày đặc dâng lên cả người liền mượn cái này xương mù dày đặc ché lớp điên cuồng hướng sau lướt lên nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc tiếng kêu của hắn ngừng dừng lại ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua trong thấy được tịnh lưu ly bên mặt tịnh lưu ly thân ảnh đã cùng hắn nhập lại ngang nhau thân thể của hắn không tự chủ được cứng đờ p h u một tiếng nhẹ vang lên hắn có chút mê mang nhìn về phía cái kia tiếng vang phát ra chỗ chỉ thấy một thanh màu đen thạch kiếm tàn ảnh đang tại thu hồi mà tâm mạch của mình chỗ đã xuyên thủng có thể chứng kiến phía sau mình phong cảnh vì cái gì vì cái gì dùng như vậy một thanh kiếm lúc sợ hai đến cực điểm hết t h ả đã thành xác định sau đó trong đầu của hắn liền một mảnh chết lặng hắn không khỏi hỏi cái này một câu t ị n h lưu ly dùng kiếm rất bình thường đó là mực tẩy kiếm mân sơn kiếm c ố c trong một thanh dùng nghiên mực đá chi tinh chế thành thanh kiếm tại hắn lúc này mà nói không hiểu sự tình là nếu như mân sơn kiếm tông có c h ỗ chuẩn bị thừa lúc thành này không lúc tĩnh lưu ly ngược lại vào trong thành này đại khai sát giới vậy hẳn là dùng mần sơn tốt nhất kiếm mà không phải loại này rất bình thường thạch kiếm dựa sạch xóa hết duyên hoa sư tôn muốn cho ta không bằng thiên phú không dựa vào kiếm lợi chiến đấu t ị n h lưu ly thu kiếm trả lời hắn trong cuộc đời này người cuối cùng vấn đề hơn nữa đây chỉ là rèn luyện hôm nay trường lăng ta không là nhân vật chính t ị n h lưu ly không hề cố kỵ tiêu sái ra máu tươi giản r ộ i đoan mục hầu phủ đoan mục hầu phủ ở chỗ sâu trong chuyến ra một ít phụ nữ và trẻ em để nén sợ hai tiếng khóc cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại ánh mắt hơi hơi n h a o lại ngay tại bên nàng trước mặt một cái trong đường tắt đứng đấy một tên thiếu niên trên lưng của hắn cùng đ ộ c cô hầu giống nhau cũng lưng đeo không ít kiếm đây là đ ộ c cô bạch chẳng qua là híp mắt nhìn hắn một cái tĩnh lưu ly liền khôi phục tuyệt đối bình tĩnh nói ngươi đã đã phát hiện ta vào nhưng không có dẫn người, cũng không có cái ũ n không g có c gì sát ý ngươi có ý tứ gì đ ộ c cô bạch nhìn xem nàng hít sâu một hơi nói ta là đệ tử mân sơn kiếm tông tĩnh lưu ly lông mày cao lại nói sau đó thì sao đ ộ c cô bạch nói ra cha ta giúp đỡ hoàng hậu ta giúp ngươi cùng sư tôn chương 658, t â m loạn chương 6 á u tâm loạn thật tốt lựa chọn cái k i a hãy theo đến đây đi lưu ly không có dừng lại rất tự nhiên đi qua đ ộ c cô bạch bên người đối với người này không biết dùng bao nhiêu dũng khí mới làm ra như vậy quyết định thiếu niên nói cái này một câu sau đó ngựa đầu nhìn thoáng qua đã tiếp cận trường lăng hoàng cung ú long bóng đen nói tiếp sư tôn nói câu nào bất kể là cái gì xuất hơn không hiểu được đi bản thân đường người tại tu hành trên đường không có khả năng đi được rất xa quyết định ngươi là hay không trở thành vương giả không tại ở ngươi có bao nhiều lực lượng mà tại ngươi có hay không thần phục lấy còn sống đ ộ n cô bạch không nói gì hắn cũng nhìn thoáng qua cái kia ưu long trong lòng lần nữa hảo sinh bội phục như núi tối tám bốn giống như ưu long thân ảnh rốt cuộc hàng lâm tại phía trên hoàng cung khổng lồ thân rồng che đậy trong bầu trời ánh sáng theo trên người nó nguyên khí tự nhiên kích động trong bầu trời bắt đầu tuyết rơi Kinh n g tại vũ long ư thân ảnh trên không trung hơi thấp lúc rất nhiều phụ khí cùng kiếm quang phá không mà ra trên không trung lưu lại vô số đạo quỷ dị đường ánh sáng l long trong mắt thảm lục chi ý đã rút đi nó bắt đầu điên cuồng thổ nạp theo trong thân thể hắn phát ra cổ quái rồng ngâm vang vọng bầu trời vô luận là hô hấp của nó giữa còn là phấp p h ố i nhục tu cùng sừng móng đốt lên còn là trên người cứng rắn tới cực điểm tối tăm long lần trên hoa văn t r ò n g cũng bắt đầu phun ra ra màu đen khí đông trong bầu trời vốn là xuất hiện bay múa đầy trời băng đá vụn tiếp theo những thứ này băng đá vụn không ngừng kết thành cực lớn khối băng điên cuồng rơi xuống những thứ này khối băng cùng trên mặt đất nở rộ thiên địa nguyên khí cùng kiếm quang lẫn nhau đánh thẳng vào tuyệt đại đa số đều không có có thể rơi xuống đất mà là đang không c h u n g không ngừng bạo tạc nổ tung những thứ này bạo tạc nổ tung sinh ra nhỏ vụn băng mậu vụn lại nhanh chóng đông lại đứng lên trên mặt đất tất cả tu hành giả trong tầm mắt u l o n g ngoài thân bóng mở càng ngày càng khổng lồ tựa như một chiếc không ngừng trở nên càng lớn thần vương thuyền lớn vận chuyển trên không、Trung. có xương ý đông lại tại ngói lúc giữa so với thế gian băng xương nồng hậu dày đặc không biết bao nhiêu gấp bội hàn ý làm những thứ này gạch ngói trở nên xốp giòn dị thường hơi có chút chấn động liền không ngừng phát ra c h ó i h a i nổ âm thanh hoàng hậu trịnh tụ cùng nhiều khi giống nhau đứng ở nàng thư phòng sân vườn dưới linh t u y ể n phía sau nàng không cần n g ử a đầu cũng có thể cảm giác đến rõ ràng cái kia u long tới gần ngoại trừ nàng bên ngoài những cái kia có thể ngăn cản này u long tới gần tu hành giả đều tại mân sơn khu vực lại càng không cần phải nói trực tiếp trên không trung đem tới chém giết ứ long kỳ thật căn bản không cần trực tiếp đắp xuống mượn nó nguyên khí che lấp bách lý tố tuyết rất dễ dàng liền có thể đi vào hoàn g cung tùy thời có thể xuất hiện ở trước mặt nàng ở bên ngoài hầu như tất cả mọi người xem ra nàng cũng có thể ẩn nặc nàng có thể trốn nhưng mà ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì nàng chẳng qua là lạnh lùng đứng ở chỗ này cùng đợi bách lý tố tuyết đến đi thông nàng thư phòng con đường bằng đá hai bên có thật nhiều ngẫu nhiên kim trúc đều là cơ quan phụ khí hai bên bức tường sau hoặc là đình viện lúc giữa bóng mờ t r ò n Có thật nhưng i giả thân ảnh tại chợ. Đồng nhiên, nàng mỹ long mi hơi hơi ề u tu thân hành ảnh hoàn nhảy nàng Đồng lông Con đ mỹ dự. ờ bằng đá trên không khí xuất hiện đá xuất khí mà ộ t điểm giống huyền ánh như sáng, ảo l k hắn ô n gian lượng g loại bị b dị một lực quỷ phát hiện mình không có thể đ ộ n g trong thân thể của hắn huyết dịch bị đông kết sau đó nhanh chóng chết đi con đường bằng đá trong kia chút ít bình thường bởi vì một chút nguyên khí dao động sẽ gặp xúc động cơ quan phủ khí cũng cũng không có nhúc nhích làm bởi vì liền trong trước mặt phù văn giữa dòng chảy nguyên khí đều bị trong nháy mắt đông lại lại càng không cần phải nói là những cái kia cơ quan im hơi lặng tiếng lúc giữa bách lý tố tuyết thân ảnh liền đứng ở trên cái này con đường bằng đá một đạo xương trắng nhìn theo hai chân của hắn ra bên ngoài lan tràn tại khoảng cách trịnh tụ thân thể duy có vài chục trượng mặt đất đạo này xương trắng không hề tiến lên như là bị người nào cắt một đao bình thường trình tề s ư ơ n g trắng đường biên trên có chút hơi mất đi tinh hỏa đang thiêu đốt không có người động tác cho dù là những cái kia trung thành nhất tử sĩ bởi vì là thời điểm này trịnh tụ mở miệng nói chuyện nàng xem thấy bách lý tố tuyết lạnh lùng mà hỏi lại tới đây cảm giác như thế nào đây bách lý tố tuyết chẳng muốn nhìn mặt nàng mắt chẳng qua là nhìn xem cái kia xương trắng biên giới thiêu đốt tinh hỏa lạnh lùng đáp lại nói cảm giác rất không tồi ngươi cảm giác mình làm một điểm vấn đề đều không có sao trịnh tụ đã trầm mặc một hơi thời gian nhìn xem hắn nói ra bách lý tố tuyết nhũ mày rốt cuộc ngẩng đầu nhìn nàng nhưng không có lên tiếng người thủy chung là tại biến hóa t r í n h tụ đờ đẫn ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng là toát ra phức tạp hòa diễm nàng thời gian dần qua nói ra người cả đời này từ trẻ tuổi đến, đến g i à bất kể là làm người còn là tâm tính gặp sinh ra bao nhiêu biến hóa nam đó vừa mới học kiếm lúc ngươi cùng ngươi bây giờ ý tưởng cùng làm người đều là giống nhau sao ta khi đó rất trẻ tuổi vẫn là một gã mới vừa vào trường lăng không lâu thiếu nữ ta lương beo rất nhiều n g ư ờ i không tưởng tượng nổi đồ vật nhiều khi ta chính mình cũng không biết làm như thế nào lựa chọn không biết nên làm như thế nào ngoài hoàng cung nói không chừng gặp có càng nhiều cường giả chạy đến nhưng mà bách l y tố tuyết rồi lại hết lần này tới lần khác không nóng lòng hắn kiên nhẫn nghe trịnh tụ những lời này sau đó mỉa mai n ở đủ cười ngươi nói những thứ này chẳng lẽ là ý nói là vì ta cho nên mới bức bách ngươi cuối cùng biến thành người như vậy người khác đối với hắn nói cái gì ta không lo lắng cũng không thèm để ý nhưng mà ngươi từng là bằng hữu tốt nhất của hắn trình tụ sắc mặt nguyên bản cũng rất trắng nõn trắng non đến như là sứ trắng nhưng lúc này nói ra những lời này thời điểm mặt mũi của nàng càng thêm lộ ra tái nhợt một ít có được liền bên trong huyết nhục cùng kinh mạch đều lộ ra có chút xuyên qua ngươi đối với lời hắn nói ta sẽ lo lắng nàng xem thấy bách lý tố tuyết nhẹ giọng nhưng cực kỳ băng hàn nói tiếp tại ta còn không có n g h ĩ kỹ thành là hạng người gì lúc ngươi cũng đã đối với hắn nói ta cũng không phải là người lương thiện ngươi ở dưới phán đoán suy luận quá sớm ngươi suy nghĩ rất hỗn loạn vì vậy đạo lý của ngươi cũng rất loạn bách lý tố tuyết lắc đầu nói ra ý của ngươi là mặc kệ ngươi làm bao nhiêu chuyện sai chuyện ác mặc kệ ngươi lúc trước như thế nào hỏng đợi đến cuối cùng ngươi quyết định làm người tốt phía trước sở hữu sự tình liền cũng đã không tồn tại húng chi ngươi còn chưa không hối cải để làm người mới ngược lại là sợ chuyện xấu bại lộ mà trở nên càng ác ngươi đi đến một bước này chẳng lẽ là bởi vì ta mấy câu mỗi cá nhân đều có đạo lý của mình ngươi cảm thấy không phải là bởi vì ngươi nhưng như không phải là bởi vì ngươi hắn có lẽ đối với ta căn bản không hề hoài nghi có lẽ ta sẽ quyết định làm hắn hy vọng chính là cái người kia t r i n h t ụ lồng ngực kịch liệt phập phồng nàng ngẩng đầu nhìn lấy không trung chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra rất nhiều chuyện quý tích chỉ là bởi vì một ít việc nhỏ mà thay đổi theo ý của ngươi là ta hại chết hắn nhưng trong mắt của ta hại chết hắn có lẽ là cái này bằng hữu tốt nhất của hắn bách lý tố tuyết rất ít cười mặc dù là cười hắn cũng chỉ là lộ ra một chút rất lạnh như b ă n g vui vẻ nhưng mà lúc này nghe trịnh tụ những lời này hắn nhưng là nợ nụ cười rất lớn tiếng nợ nụ cười ngươi nói nhiều như vậy đều muốn kiên định lý do giết ta đều muốn triệt để kích khởi bản thân chiến ý lại để cho kiếm ý của mình càng thêm hoàn mỹ nhưng nhưng chỉ là bại lộ một điểm ngươi lòng của mình thủy chung rất loạn cho đến hôm nay ngươi vẫn đang hối hận ngươi vẫn nghĩ đến nếu là không có ta nói không chừng ngươi cùng vương kinh mộng còn có thể thành là thiên hạ hoàn mỹ nhất thần tiên quyến lữ bách lý tố tuyết đùa c ợ t mà đồng tình nhìn xem trịnh tụ nói ra tâm a hay. hỏa hóa qua giao giao thực thấy Trinh tụ nhìn xem Bách Lý Tố Tuyết, trong ánh mắt dần dần tắt, thành rốt bất thể Tố Tuyết chút bất bất tồn tại. t Chương Chương nhìn Bách ánh hú lạnh minh bạch, chủ không cho Bách phương chính cảm cuộc cái cái cũng có căn cùng cứ chuyện là Lý lùng. lại là luận lại Lý là luận Nàng nào nguyên gọn sóng. gọn sóng. dần dần động, bản không động gì gì đều vũ vì vì xem bi bởi đối 659, 64, sẽ dập đề để kẻ cảnh của hán thủy trung hoàn mỹ giống như hiện tại mặc dù trong hoàng cung bên ngoài tụ tập tu hành giả nhiều hơn nữa cũng đều không chút nào có thể ảnh hưởng bách lý tố tuyết tâm cảnh bởi vì bách lý tố tuyết đều giống như đem làm không tồn tại bị hắn giết ý nghĩ sung mãn tâm cảnh hoàn mỹ chỉ tại ý nghĩ hắn và nàng chỗ cái mảnh này tiểu thiên địa trường lăng có câu cách nôn gọi là ba tuổi chứng kiến l a o bách lý tố tuyết nhìn xem lãnh khốc nàng lại nói một câu câu này cách nôn nói chính là người kỳ thật rất khó cải biến nếu như ngươi cảm thấy ta lúc ấy đối với ngươi ở dưới phán đoán suy luận không đúng ngươi liền làm vậy đối với người ta liền sai rồi chỉ tiếc ngươi nhưng vẫn là sẽ khiến ta nói chết rồi liền biến thành ta ở dưới phán đoán suy luận trong cái chủng loại kia người ngươi như thế nào cho ta xem được rất tốt bách lý t ô tuyết nói những lời này thời điểm khuôn mặt rất bình tĩnh từ vừa mới bắt đầu xuất hiện ở trước mặt nàng đến bây giờ hắn cười nhạo nghiệm ai khinh thường lạnh lùng rồi lại không có bao nhiêu phẫn nộ tâm tình bởi vì nàng không đáng hắn phẫn nộ nàng bản thân chính là hắn nhìn đúng cái chủng loại kia người nàng lại không là bằng hữu của hắn thì như thế nào đáng giá hắn tức giận vì vậy hắn lúc này khuôn mặt tuy rằng cực kỳ bình tĩnh h ắ n tiếng nói ngữ điệu cũng là gợn sóng không sợ hãi nhưng mà ai cũng có thể cảm giác được trong những lời này trào phúng cùng khinh thường chi ý so với bất cứ lúc nào đều muốn nồng hậu dày đặc ta xem thường ngươi mặc kệ ngươi thành vì cái gì hình dáng tồn tại mặc kệ ngươi là năm đó quận giao đông thiên tài còn là hiện tại đại tần vương triều hoàng hậu ta đều xem thường ngươi ngươi một mực ở chờ đợi một cái cơ hội giết ta nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không ta cũng là cần một cái thấy rõ trường lăng tất cả mọi người cơ hội t r ì n h tụ cũng không có phẫn nộ chẳng qua là yên tĩnh nói ngươi như vậy dòng c h ố n g khua chiên trước tới giết ta trường lăng hiện trong một mảnh loạn tất cả tôm kép ngại nhép đều nổi lên ta liền có thể thấy rõ người nào rốt cuộc là đứng ở ba sơn kiếm t r à n g một bên ai là đứng ở ta một bên bách lý tố tuyết trả lời lại một cách miệng ai nói mấu chốt ngươi còn có thể sống được t r ì n h tụ không chút lựa chọn nói ra ta có thể còn sống bách lý tố tuyết cười lạnh nói mặc dù ngươi thật có thể sống c h i ệ t để lại để cho trường lăng những người này biểu lộ ra chính thức tâm ý thì có ích lợi gì người của ngươi phản hoặc là bị giết rồi hoặc là đào tẩu trở thành bạch sơn thủy như vậy đại n ị c h vua của ngươi bức tranh sự thống trị ngươi đại tần vương triều còn có thể còn lại bao nhiêu t r i n h phạt bốn phương lực lượng trịnh tụ đột nhiên cười cười nàng cười đến rất lanh k h ố c nhưng mà lại tràn đầy một loại kinh tâm động phách lực lượng nếu như ta cho ngươi biết t r i n h phạt sở rất nhanh có thể thắng sở d i ệ t tất nhiên đây bách lý tố tuyết bỗng nhiên nhữ mày qua lại hết thảy kể cả bây giờ sinh tử sát cục đều không thể đối với tâm cảnh của hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng mà trịnh tụ một câu nói kia nhưng là trong lòng của hắn nhấc lên cực lớn gọn sóng hắn giật mình t ỉ n h cảm giác trịnh tụ cuối cùng mấy câu chỉ là cố ý muốn dẫn ra cuối cùng này những lời này t â n s ở đại chiến kết quả tại tất cả mọi người xem ra đã thành kết cục đã định đại tần vương triều trăm vạn đại quân đang tại tháo chạy duy nhất đổi lấy đến quả thực chẳng qua là k h ố n trụ đinh linh cùng trưởng tôn thiện tuyết đám người đại tần vương triều tại đây hình dáng hai triều chinh chiến trong đại bại coi như là hôm nay hắn giết không được trịnh tụ trường lăng cùng đại tần vương triều cũng thực lực lớn áp chế hoàng hôn núi tây nhưng mà trịnh tụ lúc này lại ngược lại nói t r i n h phạt sở rất nhanh có thể thắng sở d i ệ t tất nhiên hắn căn bản nghĩ không ra bởi vì sao mới đưa đến như vậy khả năng nhưng hắn cảm giác ra trịnh tụ tự tin đối với hắn cùng trịnh tụ như vậy tu hành giả mà nói tâm cảnh ảnh hưởng so với một ít chân nguyên chấn động hơi trọng yếu hơn chiến đấu từ hắn xuất hiện ở trịnh tụ trước mặt lúc đã bắt đầu ngôn ngữ của hắn lại để cho trịnh tụ tâm loạn nhưng mà theo trịnh tụ một câu như vậy lời ra khỏi miệng trịnh tụ tâm cảnh quét qua xu hướng suy tàn gần như hoàn mỹ toàn bộ người khí thế đều đã đến đỉnh liên vào lúc này trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám t r á n g bệnh tinh hỏa giống như là vô tận trong hư không mở ra một cái lạnh lùng ánh mắt cái này loại chính diện chiến đấu đối với trịnh tụ mà nói là cực ít sự tình nàng tại dĩ vãng tuyệt đại đa số trong chiến đấu chẳng qua là xa xôi không chế được tinh thần nguyên khí rơi xuống làm kiếm vì vậy nguyên bản nàng ngưng tụ thành tinh h ỏ a kiếm tràn ngập ngoại trừ mất đi lạnh lùng chi ý chi bên ngoài làm cho người ta cảm giác nhiều nhất là âm hiểm cùng q u ỷ dị nhưng mà lúc này nàng đạo này trong kiếm tinh h ỏ a rồi lại nhiều đi một tí nguyên bản không có được đồ vật hơn nhiều một loại đường đường chính chính vương giả m g ụ y vị trộm ta mân sơn kiếm tông đồ vật để đối p h ó ta ngươi không cảm thấy buồn cười không ngươi cả đời này đều chỉ biết là ăn cắp sao bách lý tố tuyết mặt không biểu tình nói hắn biết rõ lúc này trịnh tụ đạo này tinh h ỏ a cường đại ngoại trừ lúc này trịnh tụ tâm cảnh hoàn mỹ bên ngoài một nửa còn đến từ tại mân sơn kiếm tông tục thiên thần quyết tại hắn nói ra những lời này thời điểm hắn trố đứng con đường bằng đá phía sau xuất hiện một gã tu hành giả người này tu hành giả trên người có một loại rất linh hoạt kỳ ảo mùi vị thậm chí cùng hắn lúc trước đứng ở mân sơn chi đỉnh lúc khí tức rất gần người này tu hành giả chính là linh hư kiếm môn hoàng đạo trầm tại tề kim sơn tề tông cùng dịch hân nghi dịch tông phán ra linh hư kiếm môn sau đó hắn liền rất tự nhiên đã trở thành linh hư kiếm môn tông chủ giờ phút này tại trong tòa thành này ngoại trừ trịnh tụ bên ngoài hắn cũng là thực lực nhất tiếp thân cận bách lý tố tuyết tồn tại khi hắn hiện thân m ấ y mắt trong cơ thể hắn tích góp lực lượng điên cuồng nhập vào cơ thể mà ra kinh khủng nguyên khí chấn động thậm chí khiến cho toàn bộ hoàng cung mặt đất cũng không an run dày lên nhưng mà cỗ lực lượng này hòa hợp một đạo màu lam nhạt kiếm quang nhưng làm mờ mịt vô tung rõ ràng chỉ hướng bách lý tố tuyết rồi lại làm cho không người nào có thể bắt mọi người đều có chờ lợi thiết hoàng đạo trầm xuất hiện cũng không lại để cho bách lý tố tuyết trong lòng sinh ra cái gì dư thừa cảm tưởng đối mặt cái này hai gã kinh địch hắn rồi lại là căn bản không có quản phía trên rơi xuống trắng xanh tinh h ỏ a chẳng qua là trở tay hướng sau nhập lại ngón tay làm kiếm thi xuất một kiếm một đạo màu lam nhạt kiếm quang cứng rắn từ trong hư không bị bước đi ra giống nhau tại phía sau hắn mấy trượng trong không khí hiện lộ ra thực hình cùng lúc đó một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm quang từ bách lý tố tuyết đầu ngón tay bắn ra mà ra chém giết tại trên đây đạo màu lam nhạt kiếm quang Đạo này màu vàng kim óng n màu kim á hoàng kiếm trói mắt mang quang nữa cùng, hơn t vô h e so với lúc n y h tinh hỏa tụ kiếm còn n c ư ờ đạo i giả hơn khí vương tức, một l ạ i khó có trầm h nghiêm mình quân lâm thiên hạ khí、thức. Hoàng ể quân lâm tức. t đạo trầm trong ánh mắt tuân ra không thể tin hào quang một tiếng cực kỳ trói thai nước da vang bên trong thân thể của hắn không bị khống chế hướng sau liền lùi lại hơn m ấ y bước rút lui lúc giấm đạp qua mặt đất toàn bộ chấn vỡ thành phấn trong tay của hắn có một thanh màu lam nhạt bản mệnh kiếm hiện ra rõ ràng lúc này trên thanh kiếm này khí tức cường đại lợn lờ tại tất cả mọi cả như như nhưng, kiếm kiếm nhưng, một một nhưng mà bách lý tố tuyết vậy mà cũng tiện tay dùng được hoàng đạo trầm cùng bách lý tố tuyết cảnh giới cực kỳ tiếp cận một kiếm này trực tiếp chém hắn một đoạn bản mệnh kiếm tự nhiên cũng là dùng bách lý tố tuyết toàn lực bách lý tố tuyết tự nhiên cũng không có khả năng còn có dư lực ứng đối trịnh tụ cái kia một đạo tinh hỏa trắng xanh tinh hỏa đã cách hắn rất gần cái loại này mất đi lãnh khốc mà cường đại ý vị đã áp bách đến chung quanh thân thể hắn trong không khí đều xuất hiện rất nhiều như bảo thạch vóng ánh hạt nhưng mà cũng như n g vào lúc này một mảnh màu xanh lá non xâm nhập nơi đây rơi vào đạo kia tinh hỏa phía trên chương 660, kiếm cứu mạng chương 6 á u kiếm cứu mạng cái mảnh này màu xanh lá non cùng đạo này tinh hỏa khí tức hoàn toàn bất đ ộ n g một loại là thuần túy mất đi một loại nhưng là cực kỳ mới lạ sinh cơ tựa như gặp tách ra vô hạn khả năng cái này một mảnh màu xanh lá non ngăn tại đạo này tinh h ỏ a rơi xuống quỹ tích phía trước đồng thời giống như là c h e ở trịnh tụ ánh mắt đoạn tuyệt nàng cùng đạo này tinh h ỏ a liên hệ xanh trắng mà lánh khốc tinh h ỏ a rơi xuống tại đây trên một mảnh lá non hào quang đem cái mảnh này màu xanh lá non trói lọi cho hết toàn bộ xuyên qua nhưng mà làm tất cả mắt thấy tu hành giả rung động chính là không có một tia tinh h ỏ a có thể xuyên thấu cái mảnh này lá non tản mạn khắp nơi hỏa diễm như thác nước vải bố giống như nhìn theo lá xanh biên giới bay ra ra vùng vai ở chung quanh hoàng cung, cung địa giữa rất nhiều cứng rắn tường đá thậm chí hoàng cung cung điện bên trong để mà trang trí kim thiết bị cái này tinh hoàng im ắng thiêu đốt thành trắng xanh cho tàn bay là tạ như ngàn vạn hồ điệp ngươi tại sao phải phản bội ta c h ị n h tụ đôi mắt ở chỗ sâu trong lần thứ nhất g i ấ y lên phẫn nộ ý vị nàng quay đầu nhìn xem bên trái một chỗ cung điện nói thẳng đùng một tiếng bạo vang cái tia chỗ cung điện trực tiếp liền hướng bên ngoài nổ t u n g cả tòa kiến trúc chia năm xẻ bảy bên trong màu xanh nguyên khí ra bên ngoài k h u ế t trường giống như là một cây đại thụ tạo ra hơn mười âm thanh kinh sợ tiếng quát nương theo lấy ra bên ngoài cực nhanh thân ảnh chuyển ra những thứ này mai phục tại nhà này kiến trúc bên ngoài tu hành giả đều căn bản không có trước đó cảm giác chỗ này cung điện trong xuất hiện như vậy một gã cường đại tu hành giả phan ngược diệp thân ảnh tại màu xanh nguyên khí trung tâm hiện ra những cái kia tại sông tới trong nổ tung màu xanh nguyên khí vậy mà không có thất lạc mà là từng mảnh ngưng tụ giống như là vô số mảnh lá xanh lơ lửng tại thân thể của nàng bên ngoài tràn đầy một loại tràn đầy sinh mệnh khí t ư c nhìn xem hình ảnh như vậy cảm thụ được như vậy khí t ứ c coi như là liền bách lý tố tuyết trong mắt đều là kinh ngạc cùng tán thưởng chi ý hắn biết do trịnh tụ cùng nguyên vũ bên người thực lực của mỗi người hắn cũng cảm giác đã đến phan nhược diệp đến hoặc là nói là phan nhược diệp cố ý phóng ra một đám khí c ơ lại để cho hắn cảm giác đã đến nhưng hắn khẳng định tại không lâu lúc trước phan nhược diệp đều khó có khả năng có được lực lượng như vậy đúng lúc này phan nhược diệp khẽ n g n g đầu trả lời trịnh tụ vấn đề ngươi có lẽ minh bạch ta công pháp này nguồn gốc ở nơi nào ngươi không được quên coi như là sư tôn của ngươi là k ỳ thanh thanh sư tôn của ngươi cũng là ta giúp ngươi tìm đấy ngươi thậm chí có thể cũng coi là ta nuôi lớn một gã bé gái m ộ t h ô i ngươi về sau hết thể đều là ta cho trịnh tụ lạnh như băng nhìn xem nàng thời gian dần qua nói ra bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội ta nhưng mà ngươi không thể phản bội ta phan nhược diệp nhìn xem nàng lạnh đến tản ra từ quang khuôn mặt nói ta như thế nào trở thành cô nhi hay sao trịnh tụ lạnh lùng nói cùng ta không quan hệ nhưng mà ta hoài nghi phan nhược diệp túi đầu nhìn dưới mặt đất nói ra ngay cả ta toàn lực đi thăm dò thân thế của ta đều căn bản không t r a được coi như là thật sự không liên quan gì đến ngươi nhưng ngươi đối với ta sư tôn làm những chuyện như vậy cũng đã lại để cho ta đối với ngươi hoài nghi ngươi có lẽ minh bạch sư tôn ta một mực xem ngươi thành tốt nhất tỉ mội chính tụ khỏe môi khẽ nhuết chính muốn nói gì phan nhược diệp đã nói tiếp ta không muốn tương lai cùng sư tôn giống nhau bị ngươi lợi dụng cái này tính cho ta giao cho nhưng ân tình chính là ân tình coi như là phản bội không cần lý do mỗi người đều vì tương lai của mình cân nhắc nhưng mà ngươi mặc dù đến nhớ năm đó ta cùng kỳ thanh thanh đều muốn lấy được cái kia môn công pháp ngươi hôm nay tâm cảnh cùng kiếm ý cũng không đủ hoàn mỹ vậy ngươi liền như trước không thể nào là đối thủ của ta lúc trịnh tụ nói ra những lời này nàng đưa tay phải ra điểm hướng phan ngược diệp hai tay của nàng lúc này vốn so với thế gian trắng nhất xứ trắng còn muốn sạch sẽ nhưng mà tại dỗi ra một ngón tay lúc nàng toàn bộ tay phải rồi lại biến thành thâm trầm nhất bầu trời đ ê m giống như màu đen chỉ có cái kia cột chỉ hướng phan nhược diệp ngón tay hóng anh trắng l o á n tới cực điểm không gian tại thân thể nàng lúc trước n h ư nạo trong không khí khắp nơi đều là mắt thường có thể thấy được xuyên qua rung động một đám ngưng tụ tĩnh mịch lý vị từ nàng sâu trong thân thể lộ ra đến từ chính nàng khí h ả i ở chỗ sâu trong một nhung trắng xanh c ổ sáng màu trắng từ đầu ngón tay b ắ n ra quanh một tiếng đốt lên phan nhược diệp ngoài thân như ngàn vạn lá xanh màu xanh nguyên khí một tiếng thê lương tiếng quát từ phan nhược diệp trong miệng bật phát ra nàng ngoài thân lá xanh nhanh chóng biến thành thâm chầm lá khô lại biến thành vào cuối mùa thu phong diệp giống như hồng diệp trong nháy mắt nguyên khí lực lượng liền biến ba biến hơn nữa chuyển hóa giữa đều bắn ra ra lực lượng càng mạnh nhưng mà lại như trước không cách nào ngăn cản cái này luồn giống g như từ trịnh tụ sâu trong thân thể hút ra s u ấ t lực số lượng thân thể của nàng giống như là bị một cái thật lớn vô cùng vô hình cự quyền đ ậ p chúng cứng rắn từ nơi này thiêu đốt nguyên khí trong bị hoành ra liên tục đụng nát mấy đạo t ư ờ n g viện nhất đáng sợ chính là lông mày trong nội tâm giống như bị lạc ấ n một đạo trắng xanh dấu vết đạo này dấu vết giống như là một đạo hoạt động màu trắng anh nến không ngừng tại trên trán của nàng nhảy lên chỉ một cú đánh phan ngược diệp thân thể nhiều chỗ gãy xương nhìn qua cực kỳ thê thảm hơn nữa đạo này dấu vết vẫn đang không ngừng ăn mòn lấy trong cơ thể nàng nguyên khí nàng phải hao tổn kinh người nguyên khí tới đối kháng nếu không cũng sẽ bị cái này đạo hỏa diễm đốt vào nao đi nhưng mà lúc này bách lý tố tuyết nhưng lại ngay cả một tia lực chú ý đều không có đặt ở trên người của nàng người giống như hắn v ậ y vật tự nhiên biết rõ lúc này nên như thế nào lấy hay bỏ hắn hơi hơi h a i mắt rút kiếm xuất kiếm hắn rút kiếm xuất kiếm lúc trong tay vẫn không có vật gì nhưng mà lúc thân thể của hắn trong nháy mắt xuyên qua tầm hơn mười t r ư ợ n g không gian đi vào trịnh tụ trước người lúc trong tay của hắn đã có một thanh xuyên qua cùng t i n h khiết tới cực điểm băng kiếm trịnh tụ thân thể khoảng cách bị tầng một xuyên qua băng cứng bao trùm mặc dù là trịnh tụ cũng bị một kiếm này lực lượng trực tiếp đóng băng giam cầm trên mặt đất không có khả năng né tránh trọng thương phan ngược diệp một kích kia đã vận dụng toàn lực của nàng giờ phút này đã là bách lý tố tuyết giết chết nàng thời cơ tốt nhất đã liền hoàng đạo trầm đều khó có khả năng ngăn trở nhưng mà cũng như n g vào lúc này trịnh tụ tay trái ngón áp ú t khẽ nhúc đ í c h tựa như tại vén lên một cột nhìn không thấy sợi tơ trong thân thể của nàng khí h ả i ở chỗ sâu trong dường như có một cái vật nặng bị căn tuyến này dẫn dắt mà bắt đầu sau đó từ tay trái của nàng bên trong bay ra bách lý tố tuyết đồng tử hơi co lại trong lòng sinh ra một vòng ý nghĩ cảnh giác mãnh liệt trong trực giác của hắn đây là một đạo kiếm khí có thể làm cho hắn loại này đã cùng đông hồ lao t ă n g giống nhau tất h cảnh bên trong vô địch kiếm sư cảm thấy mãnh liệt ý nghĩ cảnh giác trong thiên hạ còn có ai hắn chỉ có thể khẳng định cố lực lượng này cũng không phải là đến từ chính tụ giặc giặc một tiếng nước da vang thanh âm này rất thấp hơi nhưng mà xuất hiện trước tại bách lý tố tuyết cầm trong tay trên băng kiếm sau đó tại bách lý tố tuyết buông tay lỏng kiếm đồng thời xuất hiện ở trên cánh tay cầm kiếm của hắn ống tay áo của hắn vỡ ra cánh tay viền dưới xuất hiện một đạo thật sâu nước da máu tươi từ trong t u ô n ra bách lý tố tuyết phủ cánh tay trở ra nguyên khí trong nháy mắt phong bế miệng vết thương cái kia một đạo làm hắn bị thương kiếm khí vẫn trong không khí hướng sau lan tràn nhàn nhạt màu xám cùng màu vàng phức tạp trong không khí cực kỳ thẳng tắp làm cho người ta chứng kiến liền không hiểu có chút hoảng hốt t r í n h tụ ngoài thân băng cứng vỡ vụn thành phấn nàng gần như xuyên qua phần m ồ i cũng đã t u ô n ra một đám diễm lệ tơ máu đây là hắn quang âm kiếm ngươi tìm kiếm nghĩ cách báo thù cho hắn nhưng ngươi đại khái như thế nào đều sẽ không nghĩ tới vào lúc này đã cứu ta một gã vẫn đả thương ngươi đấy rồi lại ngược lại là hắn để lại cho ta một đạo kiếm khí ngươi không cảm thấy rất châm t r ọ c sao nàng đua cợt lấy nhìn xem lui về phía sau bách lý tố tuyết nở nụ cười chương sáu trăm sáu mươi mốt bị rực sau phi ta là cảm thấy rất nghiệm ai bách lý tố tuyết không có vội vã lại lập tức ra tay chính tụ lúc này cần điều tức thời gian hắn cũng đồng dạng cần một ít thời gian không chê trong cơ thể một ít chân nguyên ở tu hành giả xung quanh vây quanh bốn phía dưới tình hình bất kỳ không cách nào thuận tay phản ứng thích hợp mạnh mẽ ra tay cũng có thể đưa tới h ỏ a sát thân nhìn bởi vì đâm bị thương hắn mà mặt đầy vẻ rêu cận tâm ý trình tụ hắn cũng nở nụ cười nói tiếp hắn ở lại trong thân thể ngươi đâu chỉ này một đạo kiếm khí hơn nữa ngươi đến hiện tại còn muốn dựa vào hắn ở lại trong thân thể ngươi đồ v ậ ngươi không cảm thấy rất nghĩa mai sao bách lý tố tuyết những câu nói này một lời hai ý nghĩa bất kỳ biết trịnh tụ cùng vương kinh mộng qua lại người đều biết lời nói như vậy đối với thân phận của bách lý tố tuyết mà nói thực sự là thô bị không thể tả Vậy này mà lúc này đối địch, đối trong ấ t thể thương tổn hoặc là làm tức giận đối phương thủ đoạn, bách lý tố tuyết thủ tương t cả có hoặc bách được quả. phương Hán như hiệu giận đoạn, dùng. đoạn ứng là làm lý đối vậy đều sẽ n phẫn nộ lên. n h Khi hết thể tụ triệt cười để dám ạ châm chọc ta ư người ờ i đi, liền đều chết không người nào d á mắt lại nạo cười châm chọc、ta. Trong m ta. nàng l ử a giận điên c u ồ n g b ố c cháy lên sợi tóc như vô số rắn độc ở phía sau mùa tung trên cuối sợi tóc đều dấy lên màu trắng xám tinh hỏa liền ngay cả nàng hoàn mỹ dung đều trở nên g ữ tận lên vô cùng phẫn nộ để trong cơ thể nàng chân nguyên không bị bảo lưu hướng bên ngoài thô bạo mở rộng trong tích tắc lấy nàng làm trung tâm mấy trăm trượng trong khu vực hiện ra rất nhiều ngôi sao màu xám trắng lấm ta lấm tấm lại như là toàn bộ tinh không bị rút ra đi trong khu vực này ngoại trừ đám người tu hành này hết thẻ sinh linh cấp tốc chết đi hoa cỏ khô héo thành t r o liền ngay cả dưới lòng đất con sâu cũng vô thanh hóa thành đất thối giữa loại này ưu ám tịch diệt lạnh lẽo tinh thần nguyên khí liền ngay cả hoàng đạo trầm tu hành giả như vậy đều không thể chống đỡ thân thể hắn ra thịt mặt ngoài cùng thân thể huyết nhục trong đều cảm thấy cực kỳ đâm nhói sau đó theo bản năng liền lui về phía sau đi ra ngoài một mảnh màu bạc vòng sáng bao phủ lại lúc này trịnh tụ cùng bách lý tố tuyết ánh mắt của hắn như giống như động lại rơi vào vòng sáng trong này trên thân hai người nay đã là gần như thần như thế chiến đấu liền ngay cả hắn như vậy cấp tu hành giả đặc biệt đều không thể nhúng tay trong không khí tràn ngập tuyệt liệt khí tức bách lý tố tuyết sắc mặt thay đổi tựa nghiêm nghị dị thường loại khí tức này thậm chí không thua gì triệu kiếm lô những người tu hành kia tuy rằng ở ngày xưa cùng hàng triệu ngụy trong chinh chiến trịnh tụ chưa bao giờ chính diện ở bất kỳ đại chiến tại chiến trường cùng người liều mạng nhưng hắn không nghi ngờ chút nào trịnh tụ như vậy từ giao đông quận bộc lộ tài năng tu hành giả không biết liều mạng như trịnh tụ người như vậy một khi đánh mất lý trí bùng nổ ra chính mình hết thể sức mạnh đều sẽ cực kỳ đáng sợ nhưng mà hắn không có do dự chút nào trực tiếp liền dùng ra một chiêu kiếm từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng động tác của hắn nhìn qua như trước không có bất kỳ thay đổi nào đầu là vô cùng đơn giản hướng về phía trước rút kiếm xuất kiếm lúc này hoàn thành động tác tự nhiên trôi chảy như vậy trong tay hắn không có kiếm nhưng ở cuối cùng đâm ra thời gian cùng lần trước như thế trong tay hắn liền có thêm một thanh vô cùng t i n h khiết ngưng băng kiếm băng kiếm phía trước giống như núi lửa bắn ra phun ra khủng bố số lượng bản mệnh nguyên khí mặc dù lúc này trong không khí nguyên khí đất trời đã hôn loạn tựa như cháo nóng sôi loạn nhưng mà như trước vang lên một đạo rõ ràng kiếm reo đạo này kiếm gieo cực kỳ dễ nghe thậm chí che lại lúc này còn lại tất cả âm thanh trong không khí xuất hiện hai á n h kiếm hai đạo r e o rắt ánh kiếm mang theo một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tao nhã tâm ý cắt ra những tinh quang đó lại như là hai mảnh trong suốt cánh đang bay lượn trong suốt kiếm khí biên giới lại tự nhiên nổi lên năm màu hào quang có một loại nhiệt liệt vui sướng mùi vị phan nhược diệp cùng hoàng đạo trầm hô hấp đều dừng lại hai người đều đang đợi chiêu kiếm này kết quả tương giao nhưng mà để hai người bọn họ khó có thể lý giải được chính là bách lý tố tuyết chiêu kiếm này căn bản không có ngọc đá cùng vỡ mùi vị chiêu kiếm này uy lực bản thân dường như không như lúc trước hắn một chiêu kiếm kia uy lực bách lý tố tuyết có thể hạ bút thành văn nhiều như vậy tông môn mạnh mẽ kiếm chiêu tại sao vào lúc này sẽ xảy ra như vậy một chiêu kiếm càng làm cho bọn họ không thể nào hiểu được chính là bọn họ nhìn thấy trịnh tụ sắc đột nhiên trở nên sám trắng lên thinh không đang run rẩy điều này đại biểu tâm tình của nàng chấn động kịch liệt giặc giặc một tiếng nước vang những tia ngôi sao nhỏ bé giống như tia sáng hình thành tinh không trực tiếp bị nảy hai ánh kiếm cắt ra vết nứt chỉ là nhìn như bình tĩnh như tựa như cắt chỉ hình ảnh nhưng gợi ra khó có thể tưởng tượng uy lực gợn sóng chu vi những yên lặng đó r ừ n g cung điện bỗng nhiên nát liền ngay cả xa xôi hơn trong cung điện đều vang lên vô số sóng lớn đánh ra giống như lớn lao tiếng vang t r i n h tụ lòng bàn chân mặt đất xuất hiện vô số vết nứt ở sau đó một s á t na phía sau nàng không g i a n cũng tựa hồ bị xé rách nàng cả người về phía sau ngã xô ra đi trên người mang theo dư vị trực tiếp và nát phía sau nàng thư phòng cái kia nơi nàng thường thường đứng thẳng sân nhà bao quát phía sau nàng bên trong thư phòng trường án cùng với phía sau vết tường toàn bộ nổ thành phân vụn thân thể của nàng ở những điều này nát tan đá vụn bay ngược thân thể trắng như sứ xuất hiện rất nhiều vết thương máu tươi thấm vào nàng hoa lệ mà uy nghiêm hậu y phan nhược diệp cùng hoàng đạo trầm đều căn bản là không có cách lý giải chu vi bị nguyên khí dư vị xông tới tựa không ngừng đẩy lui những người tu hành càng là cực kỳ kinh hãi không biết vì sao lại biến thành như vậy trong chớp mắt này giao thủ rõ ràng hẳn là trịnh tụ thắng được mới đúng kết quả như thế lại như là trái với sức mạnh quy tắc bản thân bị d ự c s o n g phi thua ở hắn vì ngươi sáng chế kiếm chiêu dưới ngươi tuyệt không cảm thấy miệng ai bách lý tố tuyết âm thanh vang lên nương theo thân thể hắn trong phế phủ phát sinh giống như gió xuyên qua âm thanh rất nhiều người khoảnh khắc rõ ràng vì sao lại như vậy từ xuân phạt sở tới nay trịnh tụ vẫn ở phát tâm nhưng mà bách lý tố tuyết đồng dạng như thế bị d ự c g sau phi chiêu này kiếm chiêu không chỉ là tên e m hai hơn nữa ẩn chứa đối với ý hợp tâm đầu tư thủ một đời hái tình vẻ đẹp theo đuổi chí ít ở ngày xưa vương kinh ngộng mà nói là như vậy ở trong mắt hắn trịnh tụ là hắn hoàn mỹ bầu bạn là hắn trút xuống mỹ hảo tưởng tượng đối tượng vì lẽ đó hắn tin tưởng nàng tín nhiệm nàng hắn cảm thấy nàng cũng sẽ như thế mặc kệ trịnh tụ nghĩ như thế nào hắn lại như vậy chân thành vì lẽ đó hắn cố ý sáng tạo ra như vậy một chiêu kiếm đại diện cho hắn ngay lúc đó tâm tình cùng đối với tương lai chờ mong bách lý tố tuyết dùng chiêu kiếm này p h ạ t chính là trịnh tụ trái tim từ vừa mới bắt đầu n ô n ngữ giao phong trịnh tụ sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn n ô n ngữ của hắn mà tâm tình vận sóng hắn liền biết chiêu kiếm này có thể thành công b ị n h một tiếng trịnh tụ hai chân rơi xuống đất nàng trên chân hào hoa phú quý hải diện đều dồn dập nổ tung tuy rằng mạnh mẽ k h ô n g chế lại thân người của chính mình không có ngã rơi xuống đất nhưng ở rơi xuống đất một sắt na nàng liền phun mấy ngụ máu Nổ máu liên máu tụ, chương n lên t sáu trăm t sáu mươi hai bạch n đặc liên ệ t t i tĩnh Thậm c h í không n g ư ờ i n à o d á m ra tay trước tay tất cả Bởi vì m ọ i n g ư ờ i đều bảy i ế Tuyết t Tố lúc Lý Bách còn có này nhưng h k năng ra a t Chương 662, bạch liên Chương 67, bạch, liên. bạch lý i ê n Bách l tố tuyết hít sâu một hơi trong thân thể chân nguyên nhanh chóng bành trướng nhìn theo trong cơ thể kinh mạch liền muốn lần nữa bành t u ô n ra mà ra đây là hắn đã chờ đợi mười lăm năm cơ hội mượn nhờ cái này xuân p h ạ n có đinh ninh cùng mình làm làm mồi nhử lúc này mới đã nhận được sát nhập trường lăng hoàng thành thời cơ lúc trước nói giao phong hết thệ thái độ cũng là vì thi triển ra một kiếm k i ê u bị dừng song phi hắn lệnh như băng trong hai tròng mắt cũng bắt đầu có hỏa diễm t h i ê u đốt như là đã thành công thi triển ra một kiếm này nhập lại đả thương nặng trịnh tụ đã đến giết chết trịnh tụ bên liên giới vậy hắn liền không muốn lại có bất kỳ ngoài ý m u ố n không muốn lại lãng phí bất luận cái gì thời gian hắn lúc này chân nguyên hao tổn cực kỳ lợi hại trong cơ thể cũng đã xuất hiện không ít tận t h ư ơ n g nhưng đây cũng là hắn kiếm ý nhất sung mãn thời điểm lúc trước tất cả giao thủ đều làm ư u đồ đều đang tính toán ở trong hiện tại kế tiếp chu sát trịnh tụ một kiếm này mới là hắn nguồn gốc đến từ chính sâu trong thân thể mạnh liệt nhất tích lũy mười lăm năm sát ý đều p h ó n g thích trong không khí còn không có chân thật rét lạnh biến hóa nhưng mà nhất tới gần nơi này mảnh cung điện đám tu h à n h giả rồi lại là vì cái này như thực chất hàn ý mà toàn thân cứng n gắc xa xa rất nhiều ánh mắt của người đã rơi vào trên người của hoàng đạo trầm ít nhất vào lúc này chỉ có người này linh hư kiếm môn hiện giữ tông chủ mới có thể cứu trịnh tụ tính mạng hoàng đạo trầm trong lòng đáng chát tới cực điểm hắn chỉ có ra tay dù là trong lòng của hắn cực kỳ rõ ràng bản thân toàn lực ra tay đối phó bách lý tố tuyết liền rất khó tự bảo vệ mình rất có thể bị phan nhược diệp giết chết một đạo vòng tròn từ cổ tay của hắn trên trượt xuống đi ra rời tay bay ra đây là một đạo màu vàng đen vòng tròn chất phác tự nhiên trong h chí ậ m k thấy vầng sáng, sáng tản mát ra một loại hùng vi thanh âm có một loại cùng thế gian này hoàn toàn bất đồng khí tức điên cùng tuôn ra cái này vòng tròn phát ra vầng sáng đường tính bất quá hơn thước nhưng mà loại này thanh âm cùng loại này khí tức cho tất cả mọi người cảm giác rồi lại như là có một đầu từ thế giới khác mà đến bảng đ ạ i yêu thú sẽ phải từ nơi này vòng tròn trong cứng rắn nặng đi ra phan nhược diệp toàn thân đều là máu tươi nàng kinh mạch trong cơ thể đều đứt g ã y vài chỗ nhưng mà cũng như n g vào lúc này nàng không cần nghĩ ngợi một bước đi phía trước b ư ớ c ra tránh đi vô số thân đồng thời đánh út về phía nàng phi kiếm trong cơ thể nàng tất cả còn lại lực lượng tại nàng một tiếng kêu đau đớn giữa bị nàng đều b ư ớ c ra một mảnh lá xanh bằng không sinh ra liền kề sắt ở đằng kia mảnh màu vàng đen vòng t r ò n trước cái này một mảnh lá xanh thập p h ầ n nhu nhược nhưng mà lại như vậy che ở cánh cửa này bách lý tố tuyết căn bản không có đi quản những chuyện này tại trong qua lại vô cùng nhiều năm hắn chưa từng có cảm thấy linh hư kiếm môn đủ để cùng mân sơn kiếm tông đặt song song mặc dù là tại linh hư kiếm môn ngũ tông đầy đủ hết thời đại bởi vì linh hư kiếm môn một ít c ầ u thông hoặc là ẩn nấp hư không thủ đoạn tại hắn là như là đục vách tường trộm sạch giống như sớm đánh cắp một ít bát cảnh lực lượng dùng loại thủ đoạn này mở ra một cái lỗ hổng từ trong dẫn xuất một ít bát cảnh mới có thể cầu thông nguyên khí cùng ngày mới đưa khí lực dùng đang nghiên cứu loại thủ đoạn này mà không phải chân chính đi trở thành bát cảnh lưu lại truyền thừa không phải chân chính đi thông bát cảnh con đường k i u tông môn rất nhiều nhiều thế hệ đỉnh cao lực lượng cũng chỉ là dừng bước tại thất cảnh đỉnh cao mà thôi đến ở hiện tại hắn càng là không thèm để ý hoàng đạo trầm lực lượng bởi vì hắn chỉ là muốn giết chết trình tụ đến với mình phát ra một kiếm này sau đó có chết hay không thì không phải vậy hắn quan tâm sự tình hắn chẳng qua là muốn trịnh tụ chết sắc ý toàn bộ hóa thành màu vàng kim óng ánh kiếm quang trói mắt uy nghiêm không ai bị nổi tràn ngập bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức đây là phá hoàng kiếm kinh trong phá hoàng sắt kiếm đây là nguyên vũ sở tu kiếm kinh lúc này bách l y tố tuyết dùng ra như vậy một kiếm thực sự không phải là tận lực muốn biểu đạt cái gì càng nhiều nữa ý tứ chỉ là bởi vì một chiêu này kiếm chiêu bản thân chính là thiên hạ mạnh nhất kiếm chiêu một trong chính thức vương giả cho tới bây giờ đầu tuân theo ý nguyện của mình cũng không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hắn liền là loại này vương giả vì vậy hắn một kiếm này kiếm ý thậm chí so với nguyên vũ thi triển còn muốn hoà n mỹ trình t ụ tại đây trong tích tắc nhưng có chút do dự nàng hơi hơi ngửa ra ngửa đầu nhưng vẫn là vứt bỏ vận dụng chuôi này tại vô tận cao giữa không trung theo tinh h ỏ a phiêu lưu kiếm nàng quyết định lại đánh bạc một cái vận mệnh của mình mắt của nàng đồng tử biến thành thâm trầm màu xanh ra trời trong thân thể của nàng t r u y ề n ra cực lớn công trình kiến trúc sụp đổ giống như thanh âm đây là thật sụp đổ âm thanh là khí h ả i nàng chỗ sâu ngọc cung tại sụp đổ đây đối với bình thường tu hành giả mà nói chính là tự hủy tu vi do đó kích phát ra tất cả tiềm lực phát ra thân là tu hành giả một kích cuối cùng trước người của nàng không khí biến thành cùng nàng hai cái đồng tử giống nhau màu xanh ra trời tại bách lý tố tuyết trong nhận thức xuất hiện một mảnh biển sâu từ trong cơ thể nàng kích phát ra nguyên khí cùng nàng làm cho rút dẫn mà đến nguyên khí màu a n đến một mảnh biển sâu áp lực cùng sức nặng. Nhưng g một m sâu sức áp lực Bách Lý Tố t y này. ế kiếm t thể một nhập lại không cho rằng hắn có thể ngăn cho lại Bởi có ở vàng ì nguyên n vũ một kiếm y thậm chí có thể chặt chí có Đức Lộc s ơ đối diện một cái n một ọ n núi, húng chi chẳng qua là một mảnh biển. chi qua là Màu một vàng kim óng ánh kiếm quang nhìn theo cảm giác của hắn cùng ánh mắt dễ dàng cắt qua xanh thảm biển cái mảnh này biển như vậy bị cắt vỡ những cái kim màu xanh da trời nguyên khí bị vàng óng ánh kiếm quang đốt đến trực tiếp thiêu đốt đứng lên ra bên ngoài văng khắp nơi trở thành sau cùng đồ sộ khói lửa trịnh tụ tại đây trong một tích tắc rút lui bảy tám chục trượng khoảng cách tại đây màu vàng kiếm quang còn bị biển sâu nhu hòa bao lấy không có đ ổ i kịp thân thể của nàng lúc nàng nơi khí hải bóng ánh trắng như gốm s ứ trên da thị t xuất hiện vô số giống mạng nhện mảnh nước da khí hải ngọc cung sụp đổ dữ vị tựa hồ liền đem khiến cho nàng kinh mạch cùng thân thể sụp đổ những cái kia có thể cảm giác mà không cách nào nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu tu hành giả đám kinh hai khó có thể bản thân bọn hắn tất cả trong đầu cũng đã xuất hiện trịnh tụ người này trường lăng nữ chủ nhân cả người liền đem cùng mảnh s ứ vỡ giống nhau vỡ vụn ra đến hình ảnh khói lửa tại nở rộ nguyên khí tại giữ dằn thiêu đốt toàn bộ hoàng cung nhưng là ngưng kết đến gần như triệt để tinh mịch toàn bộ trường lăng đều giống như có lẽ đã chuẩn bị cho tốt n ê n đón nó nữ chủ nhân vẫn lạc toàn bộ thiên hạ đều giống như ư đã bắt đầu n ê n đón không có người này nắm trong tay hết thể quận giao đông nữ từ thời đại nhưng mà đúng lúc này nàng như đồ s ứ giống như yếu ớt trong thân thể nhưng là vang lên vô số đạo nguyên khí kịch liệt xung đột thanh âm phốc phốc phốc, phốc. thân thể của nàng rất nhiều cái khiếu vị bên trong ra bên ngoài vọt lên rất nhiều màu trắng sóng hoa bách lý tố tuyết hô hấp đ ố n g nhiên dừng lại đó là một loại tinh khiết tới cực điểm nguyên khí nở rộ những thứ này tinh khiết mà mang theo một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần thánh cùng sinh cơ m ù i vị nguyên khí tại lao ra trịnh tụ thân thể rất nhiều khiếu vị về sau giống như là nhiều đóa màu trắng hoa sen nở rộ tại trên người của nàng nàng giờ phút này khuôn mặt điên cùng mà dữ tợn thống khổ mà thô bạo nhưng mà trên người nàng bao trùn đầy màu trắng hoa sen nhưng là thánh khiết mà trong sáng loại này tương phản vô cùng yêu dị chương 663, chém đầu chương 6 á u chém đầu bách lý tố tuyết ánh mắt kịch liệt chớp động lên trong nháy mắt thời gian trong hắn đã muốn vô số loại khả năng sau đó hắn suy nghĩ minh bạch nguyên nhân nguyên lai hấp thu trường lăng nhiều như vậy đạo linh mạch hóa sinh linh liên có như vậy công hiệu hắn nhìn lấy trịnh tụ nói ra bao trùm đầy trịnh tụ bạch liên chẳng qua là xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt những cái kia tràn đầy khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung thần thánh cùng sinh cơ m ù i vị nguyên khí nhanh chóng thu hồi trịnh tụ thân thể bị thân thể của nàng hấp thu kinh người linh khí tại trịnh tụ trong thân thể bút đầu lấy tốc độ khủng khiếp chữa trị nàng những cái kia bị tổn thương huyết mạch đem nàng gần như vỡ vụn thân thể dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức dính hợp lại loại này mùi vị nếu là in hát ninh cùng lệ tây tinh bọn người ở tại nơi đây gặp giống như đã từng quen biết loại này mùi vị cùng trong tổ sơn bất lao tuyền cực kỳ giống nhau không chỉ là cứu chữa hoàn toàn là nghịch chuyển sinh tử thần thánh ngụy vị trường lăng hầu như tất cả tu hành giả cũng biết tại nguyên vũ sau khi lên ngôi t r ì n h tụ dùng các loại phương pháp đem chọn cái trường lăng còn lại linh mạch đều dẫn tới hoàng cung ở chỗ sâu trong dẫn tới thư phòng của nàng bạch dương động tiết vong hư cùng ân đoán của nàng liền cũng là bởi vì bạch dương động linh mạch mà liên lụy đi ra ai cũng biết những thứ này bị nàng đưa tới linh mạch bên trong sinh ra tiểu linh liên thành thục kết xuất hạt sen nhưng người nào cũng không biết những thứ này đắm chìm trong linh khí cùng nàng dùng trận pháp đưa tới huyền ảo tinh quang bên trong linh liên kết xuất hạ sen gặp có tác dụng gì chỗ rất nhiều tu hành giả suy đoán là muốn dùng để luyện dược tại từ thất cảnh đột phá phá b ắ t cảnh lúc phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng đương nhiên cũng người nghĩ vậy cùng chữa thương có quan hệ nhưng mà cùng với trong tổ sơn bất lao t u y ể n thậm chí trường sinh hoa giống nhau đây là tu hành trong điện tịch đều căn bản không có ghi chép qua kinh người vợ người nào sẽ nghĩ tới khí hải ngọc cung vỡ vụn sau đó còn có thể chữa trị trịnh tụ lúc này không có lên tiếng nàng đánh bạc thắng thân thể không có triệt để trong nháy mắt vỡ vụn nhưng mà loại này thân thể gần như vỡ vụn lại tân sinh thống khổ không phải tự mình trải qua người không thể tưởng tượng tại trong cơ thể nàng bơi đi e l í n khí liền giống một thanh trôi cự truy không ngừng đem huyết n ụ c của nàng cốt cách nện b ú a thành bùn một lần nữa tụ hợp bách lý tố tuyết hít sâu một hơi chỉ kém một đường hoặc là nói nguyên bản trịnh tụ đã bị bị hắn giết chết mà bây giờ rồi lại sống lại lúc này trong cảm giác của hắn đã cảm nhận được một loại hết sức nguy hiểm khí tức tới gần nếu không phải đi sẽ v i n h v i ê n ở lại đây mảnh trong hoàng cung nhưng hắn vẫn là đối với trịnh tụ nói một câu nói nếu như không phải là ngươi bố trí pháp trận những thứ này linh mạch không phải là thủy t r ù n g chịu đựng lấy những cái kia từ trong sân vườn rơi xuống tinh h ỏ a tưới tiêu cùng dung hợp chỉ sợ những thứ này hà sen cũng có thể vì nguyên vũ sử dụng đi khi hắn nói ra những lời này trong bầu trời có một cỗ tràn đầy lực lượng đã hướng phía hắn rơi xuống cái này cổ lực lượng vô cùng linh hoạt kỳ hảo làm cho người ta cảm giác chẳng qua là một mặt sạch sẽ cùng ánh sáng nhưng lại dị thường trầm trọng tựa như một tòa vô hình cự sơn áp xuống dưới rời đi bách lý tố tuyết nhìn sau lưng trên đường hoàng đạo chấm liếc thân thể của hắn hình ảnh xuất hiện ở bên cạnh của nhược diệp phan nhược diệp đã đứng không yên ngã ngồi tại mặt đất ngã ngồi tại trên người mình máu tươi dòng chạy thành trong vũng máu hắn rất tự nhiên đem nàng kéo mà bắt đầu kéo trong ngực q u a h một tiếng nổ mạnh trong bầu trời vang lên một tiếng thê lương rồng n ầ m cái kia xoay quanh ở trên không bên trong c long như màu đen thiên thạch bình thường trùm rơi xuống thân thể đụ ndn này chỗ ngồi trấn rơi vô hình cự sơn đồng thời trên người toát ra vô số phi kiếm cùng phụ khí trùng kích ánh lửa trên người cứng rắn vô cùng âm u lân đều vỡ vụn nhiều chỗ vỡ vụn lân giáp cùng tối tâm long huyết như mưa rơi vãi rơi xuống hoàng đạo trầm cùng bách lý tố tuyết ánh mắt vừa chạm vào hô hấp ngừng lại hắn là linh hư kiếm môn làm việc sau cùng t r ầ m một người lúc này hắn từ bách lý tố tuyết kêu ngạo ngạo mà không cho cự tuyệt trong ánh mắt xem hiểu đối phương y tứ mân sơn kiếm tông ngoại trừ bách lý tố tuyết bên ngoài vẫn có rất nhiều cường đại tông sư ví dụ như đàm thai quan kiếm ví dụ như thanh d i ệ u ngâm ví dụ như nhân đồ cảnh nhận nếu như hắn vào lúc này còn muốn miễn cưỡng ra tay ý đồ ngăn chở bách lý tố tuyết cùng phan n g ự c di ghê chạy trốn vậy cho dù bách lý tố tuyết chết ở chỗ này ngũ tông chỉ còn lại hắn cái này nhất tông linh hư kiếm môn cũng không có khả năng ngăn cản được mân sơn kiếm tông báo t h ủ vì vậy hắn đứng thẳng bất động không nói gì chỉ có t r ầ mặc m đưa mắt nhìn bách lý tố tuyết cùng phan n g ự c diệp thân ảnh xuất hiện ở đầu dòng n long u long lần nữa phấn khởi một tiếng d ò ngâm xông lên phía chân trời trong quá trình trên người của nó lần nữa bị rất nhiều phi kiếm cùng phụ khí đánh trúng như mọc thành phiến lân giáp cùng huyết nhục rớt xuống lân giáp cùng huyết nhục rơi xuống trên mặt đất t ó é lên một chùm đồng dòng nước lạnh trong bầu trời tung bay lông lông tuyết rơi nhiều ưu ám màu đen khí đông c h e tu hành giả đám bọn chúng cảm giác mắt thấy này ưu long liền đem hóa thành cực cao cao giữa không t r u n g bóng đen chạy ra trường lăng nhưng mà nhưng vào lúc này đạo kia tại bách lý tố tuyết trong nhận thức đáng sợ khí cơ rốt cuộc chạy tới h o à n thành một tiếng ầm vang nổ mạnh một đạo thân ảnh giống như là giống như sa băng từ hoàng thành bên cạnh bắn ra phá vỡ dòng nước lạnh s ư ơ n g ngủ tuyết thẳng lên trời cái này đạo thân ảnh phía trước có một mảnh gỗ vụn mảnh giống như kiếm mảnh hoặc là nói bản thân chính là một mảnh gỗ vụn mảnh tại tất cả tu hành giả nhìn lên vòm trời xuống cái này một mảnh kiếm mảnh cùng thân thể của hắn đối với cái kia ứ long thân ảnh mà nói lộ ra hết sức nhỏ bé nhưng mà từ trên người hắn phun ra mà ra nguyên khí cùng cái mảnh này kiếm mảnh trở đầy lấy lực lượng vào lúc này cái này phiến thiên không dưới tất cả tu hành giả trong nhận thức nhưng là đặc biệt khổng lồ cái này một mảnh kiếm mảnh đi chém tiểu hướng phía u long chém xuống kiếm khí cùng u long thân hình trong nháy mắt chạm nhau phát ra kim thiết và chạm thanh âm tại dưới trong tích tắc trong v ò n g trời xuất hiện một đạo cầu vồng thế gian cầu vồng là đỏ thấm r a cam vàng xanh lá xanh thấm xanh r a t r ờ i tím mà đạo này cầu vồng nhưng là trói mắt màu vàng làm chủ phức tạp lấy trắng xanh tối tăm cổ đồng các loại màu xác màu vàng nếu như người hít thở không thông thuần khiết lôi cương mà những cái kia trắng xanh tối tăm các loại màu sắc đến từ chính u l o n g trong thân thể trong là nó cốt cách huyết nhục kinh mạch bên trong nguyên khí phát ra sáng bóng tất cả ngựa đầu nhìn lên trời tu hành giả rung động không nói gì đạo kia như là cỗ sao trổi thẳng lên trời tu hành giả chân đạp hư không một kiếm chặt đứt u l o n g đầu thò tay đem u l o n g đầu dòng nhiếp trong tay cái kia mảnh kiếm mảnh tại bắn ra ra khủng bố lôi cương trong nháy mắt tất cả mọi người cũng đã, đã biết người này tu hành giả thân phận hắn chính là diệp tân h à ngày xưa ba sơn kiếm chàng cao cấp nhất tu hành giả một trong tại lộc sơn hội mình cũng chính là hắn quay giáo một kích gài bẫy trên đời này mấy tên cường đại nhất tông sư ba sơn kiếm chàng mạnh nhất danh kiếm một trong đảo thần kiếm vì phối hợp nguyên vũ diễn tốt trận kia đùa dỡn đã bị nguyên vũ chém vỡ nhưng mà cái này một mảnh kiếm m ảnh lại tựa hồ như là đảo thần kiếm tinh túy chỗ như trước hoàn mỹ dung hợp lấy hắn bản mệnh nguyên khí trở đầy lấy lực lượng của hắn tối tăm long huyết từ u long đức gãy cần cột như thác nước giống như vung vãi diệp tân hà nhẹ ngầm i ệ n g lần nữa hưởng nhận lấy vạn chúng nhìn chăm chú cùng trong nháy mắt thay đổi đại cục khoái cảm nhưng mà hắn lông mày như trước hơi hơi nhăn lại hắn vòng đầu chung quanh nhìn về phía phía dưới trường lăng đường phố một kiếm này tuy rằng trực tiếp giết chết ưu long nhưng mà bách l y tố tuyết như trước mang theo phan ngược diệp chạy trốn tầm mắt của hắn cùng cảm giác chương 664, n g à y xưa ưu triều chương 6 á u n ngày xưa ưu triều giết người thật sự có khói như vậy sao diệp tân hà nghĩ đến từ tần sở biên cảnh truyền về tin tức nghĩ đến liền dạ kiêu cũng không tiếc lấy sinh mệnh làm đại giới vây khôn khóa lại người nọ hắn liền cảm thấy nguyên vũ theo như lời hẳn là lại thêm lúc này ra tay hắn cũng tính toán trăm ngàn lượn g nhưng như cũng lại để cho bách lý tố tuyết trốn ra cảm giác của hắn hắn liền không hiểu k h ẽ thở dài một tiếng tại trong lòng nói ra khổng lồ u long thân thể từ không trung rơi xuống n g n trong hoàng cung trong thân thể cuối cùng phát ra hàn khí quét sạch toàn bộ hoàng thành hoàng cung tàn phá không chịu nổi Rất trong rung tu hành giả tại thân thể nhiều hành dòng nước lạnh trong thân thể động giả đám lư lắc phan á t r nhược diệp nhìn xem đơn tay v ị bản thân tại đường phố trong c â i gió mà đi bách lý tố tuyết khó khăn nhẹ nói nói có thể bách lý tố tuyết cực kỳ đơn giản cùng tự tin chỉ nói một chữ phan nhược diệp cảm giác trong thân thể của hắn khí huyết bắt đầu khởi động trong miệng càng phát ra đ ắ n g chát tiếp tục như vậy n g ư ờ i gặp phế bỏ bách lý tố tuyết đương nhiên so với phan nhược diệp càng thêm rõ ràng chính mình hình dáng tiêu đốt lên bản mệnh nguyên khí gặp làm khí hải đều đến g i u hết đèn tắt tình trạng thậm chí ngay cả tuyệt đại đa số kinh mạch đều bởi vì ở phía trước không ngừng trong đại chiến vỡ tan bây giờ đang ở cảm giác của hắn trong giống như là một đốt đoạn bức đèn giống nhau đang tiêu đốt h é o rút nhưng mà mặt mũi của hắn như trước trầm tĩnh đến phan nhược diệp không thể giải thích vì sao tình trạng nghe phan nhược diệp những lời này hắn chẳng qua là nhìn về phía trước đáp lại nói cái gọi là phế không phế chỉ là mình có thể hay không xuất kiếm vấn đề chỉ cần ta sống có thể hay không bản thân xuất kiếm giống nhau có ích phan nhược diệp tại trong lòng thừa nhận hắn nói những lời này có chút đạo lý nhưng nàng còn là nhịn không được hơi hơi lắc đầu nói còn có hoàng trân vệ không chỉ là hoàng trân vệ còn có thân huyền bách lý tố tuyết nhìn nàng một cái nói ra phan nhược diệp nói ra ta không phải là ý tứ kia người là ý tứ kia bách lý tố tuyết nói n g ư ơ i nói hoàng trân vệ là bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta không cách nào trốn được hắn hắn có năng lực đem chúng ta tìm ra nhưng mà hắn sẽ không phan nhược diệp n g ầ n người vì cái gì nàng căn bản không thể giải thích vì sao những lời này bởi vì đạo kia như núi giống như từ không trung c h ấ n rơi tràn đầy lực lượng rõ ràng đến từ chính hoàng trân vệ cuối cùng một sát na kia là hoàng trân vệ cùng diệp tân hà liên thủ muốn giết bách lý tố tuyết mà bách lý tố tuyết là bỏ ra h u long làm đại giới mới thoát ra diệp tân hà cảm giác nếu là hoàng trân vệ cùng dạ sách lánh đám người giống nhau đứng ở ba sơn kiếm tràng bên này cái kia vừa rồi tại sao phải ra tay hắn một kích kia trong không có bao nhiêu s á c ý bách lý tố tuyết rất tùy ý tự nhiên nói ra ta cảm giác được phan nhược diệp ngây người mấy hơi thở thời gian nhịn không được hỏi như vậy thân h u y ề n đây tại hắn từ tổ sơn quay về trường lăng thời điểm ta biết ngay hắn là cái nào một bên người bách lý tố tuyết càng tự nhiên nói ra với tư cách trịnh tụ một tay tải bồi đi ra người tâm phúc bản thân hắn nên so với diệp tân hà sớm hơn cùng hoàng đạo trầm cùng lúc xuất hiện mới đúng hắn không có xuất hiện hoặc là chính là trực tiếp trốn ẩn rồi hoặc là chính là đi làm những chuyện khác phan nhược diệp hít sâu một hơi nàng khiếp sợ nhìn xem bách lý tố tuyết rốt cuộc minh bạch hắn vì hoàn thành ám sát như vậy đã làm như thế nào chuẩn bị s ắ c thực chỉ thiếu chút nữa người nào cũng thật không ngờ những cái kia hạ sen có như vậy công hiệu hàng năm quận giao đông đều từ hải ngoại tìm về rất nhiều linh dược nhưng mà trong đó không ít linh dược không biết tung tích bây giờ nghĩ lại là đều bị nàng thêm đến đó chút ít trong linh mạch nàng trâm suy nghĩ nói, nói. bách lý tố tuyết trầm tĩnh cùng tự nhiên cũng làm cho nàng thậm chí không hề đi cô kỵ chung quanh tình cảnh tựa hồ đối với nàng mà nói giờ phút này không phải là tại một cái tùy thời đều có sát cơ loạn nội thành mà là cùng bách lý tố tuyết tại mân sơn một chỗ dị thường bình tĩnh địa phương chuyện t h i ế m nàng lấy nhờ vương kinh ngọc phúc đến đi một tí đại u vương triều còn sót lại đồ vật bách lý tố tuyết rêu cợt nói chính nàng có thể là không có thủ đoạn như vậy đấy đại u vương triều phan nhược diệp cảm giác mình cùng bách lý tố tuyết đối thoại tốt như chính mình kiến thức đều nhạt mỏng hơn đồng thời nàng cũng cảm giác được mắt của mình ra cực kỳ phát trầm thân thể đặc biệt r ấ t lạnh thậm chí có chút ít chết lặng nàng l i ề n biết rõ bách lý tố tuyết là cố ý cùng mình kể một ít đối với tu hành giả mà nói sẽ phải đặc biệt lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục lời nói để tránh bản thân một giấc ngủ qua liền vĩnh viễn t ỉ n h không đến đại ú vương triều nếu như cuối cùng nhất là bị người công phá đã từng vô địch khắp thiên hạ ưu đế đều là bị cuối cùng giết chết tại trong hoàng thành cựu tử tầm bên ngoài rơi đương nhiên là có một có thể diệt vong đại u vương triều cường đại đối thủ bách lý tố tuyết nhưng là rất tự nhiên nói x u ố n g d ư ớ i tuy rằng những thứ này hầu như không có ghi chép tại trong điện tịch nhưng cơ hồ là không cần dựa vào suy đoán có thể nghĩ đến sự tình vương kinh n g ọ n g tại tu hành mới bắt đầu lấy được kỳ thật thực sự không phải là trong truyền thuyết hữu đế truyền thừa lấy được nhưng thật ra là đại u vương triều đối thủ cái kia diệt vong đại u vương triều tông môn một ít truyền thừa cái kia tông môn trong di tích ngoại trừ có cái kia tông môn bản thân công pháp vẫn có rất nhiều đến từ đại u vương triều trong hoàng cung đồ vật kể cả cựu tử tằm ta sở dĩ biết rõ những thứ này là bởi vì ta là vương kinh mộng bằng h ư u tốt nhất ta cũng thậm chí đã nhận được một ít đại u vương triều đồ vật kể cả này u long bách lý tố tuyết cảm nhận được phan nhược diệp khiếp sợ nhưng hắn như trước rất tự nhiên nói xuống dưới chính tụ từng là vương kinh mộng người yêu nàng tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều đại u vương triều rất nhiều che giấu cựu tử tằm thật có thể đủ khởi tử hồi sinh làm cho người ta trùng sinh sao phan nhược diệp thân thể run rẩy lên loại này cực hạn khiếp sợ tâm tình xua tán đi b ồ i d ố i cưỡng ép nhấc lên tinh thần của nàng bách lý tố tuyết nhưng là rất đơn giản lắc đầu ta không biết phan nhược diệp nỗ lực chừng to mắt nhìn xem hắn lúc này biểu lộ như một vô tội thiếu nữ đến bây giờ mới thôi khả năng trịnh tụ vẫn còn đ oán hận hắn đ oán hận hắn không nói cho nàng cựu tử tăm bí mật trên thực tế hắn ngay cả ta cũng không có nói với bởi vì tại hắn xem ra cựu tử tăm rất nguy hiểm không cách nào biết trước bách lý tố tuyết thản n h i nói loại này có thật lớn hấp dẫn nhưng không biết hậu quả đồ vật phương pháp tốt nhất dĩ nhiên là là không đi đụng vào vì vậy về sau tuy rằng ta không có cùng hắn còn có liên hệ nhưng mà ta nghĩ lấy hắn người kia hắn hẳn là tại cuối cùng sắp cái chết thời điểm mới thử một chút về phần kết quả chỉ có hắn tự mình biết ngươi thật sự một chút cũng không ảo não cùng thất vọng phan nhược diệp nhìn xem từ đầu đến cuối đều lộ ra rất bình thản bách lý tố tuyết rốt cuộc không hiểu nhịn không được hỏi cái này một câu ta đem nàng tuyệt đại đa số lực lượng đều kéo tại trường lăng cùng mân sơn hơn nữa ta rốt cuộc hiểu rõ nàng cái kia cửa linh tuyển dài ra linh liên đến cùng có chỗ lợi gì hơn nữa phân rõ rất nhiều người định nhân thay lời khác mà nói nàng làm việc thích nhất lưu lại một tay mà lần này ta đã biết nàng tất cả chuẩn bị ở sau hơn nữa cái này chiến sau đó nàng cùng nguyên vũ như thế nào ở chung mặc dù không có trực tiếp giết chết nàng ngươi cảm thấy tình cảnh của nàng sẽ như thế nào bách lý tố tuyết hơi hơi neo lại ánh mắt nhẹ nói nói trong mắt của ta sự tình sớm đã triệt để đối với chúng ta có lợi một phương phát triển hiện tại ta nghĩ mãi mà không rõ chỉ có hai chuyện diệp tân hà tại sao phải khăng khăng một mực giúp nàng còn có nàng bây giờ còn có e rời tê nhanh tiêu diệt đại sở vương t r i ề u tin tưởng đây cũng là vì cái gì chương 665, cự tuyệt chương 70, cự tuyệt phan nhược diệp thương thế đã nghiêm trọng đã đến đỉnh điểm nếu như không phải là cưỡng ép kích thích tinh thần cầm theo rất có thể gặp nhắm mắt lại sẽ chết đi lúc này bách lý tố tuyết cùng nàng đã nói đều là tu hành giả trong thế giới có thể nhất kích thích nhân tâm đồ vật thương thế của nàng làm cho nàng cảm thấy lúc này ánh mặt trời đều hết sức trói mắt cùng làm cho người mê muội nhưng mà suy nghĩ nhưng như cũ rất rõ ràng rất nhiều người đều có lựa chọn của mình tại sao phải suy nghĩ diệp tân hà chẳng qua là nàng vẫn không thể lý giải bách lý tố tuyết thời điểm này ý tưởng cùng trịnh tụ làm cho diệt sở so sánh với diệp tân hà tại sao phải đứng ở trịnh tụ cùng một chỗ thật là mịt mù sự tình căn bản không đủ để đạt song song húng chi ba sơn kiếm chàng năm đó nhiều người như vậy phản bội rồi làm sao kém một cái diệp tân hạ rất nhiều chuyện không phải là một mình phát sinh đấy rất nhiều người cùng sự tình giữa đều có liên hệ thực tế thiên hạ này thủy t r u n g là một ít sau cùng đỉnh cao người vật thúc đ ầ y đấy đem những người này sự tình suy nghĩ kỹ càng rồi liền sẽ phát hiện trong đó liên quan giống như hiện tại nàng vì cái gì có thể rất nhanh tiêu diệt đại sở vương triều không có gì hơn cùng trên đời những cái kia hết sức quan trọng người vật có quan hệ b á c hơn Lý lòng, Tố tuyết đối với nàng bây giờ trạng thái rất đối bây với giờ hài nàng Mân s kiếm t ô nữa g không tông, kiếm chỉ hiện nhất hơn trên này n là đời đệ cũng có trên đến ờ trường i tại mạnh nhất dược sư. Chỉ cần nàng tại trường lăng không chỉ h dược sư, c t đi, i l ề cuối cùng có thể cam đoan nàng còn sống. đoan nàng Hơn nữa đến thể bây giờ mới thôi hoàng t r â n vệ đều không có lại phát hiện hắn vậy rõ ràng suy đoán của hắn là chính xác hoàng t r â n vệ cũng không kiên định đứng ở trịnh tụ một bên vô luận là cảm thấy hắn có làm như vậy đạo lý cũng được hoặc là thuần túy đồng tình hoặc là bởi vì mặc thủ thành chết đối với trịnh tụ bất mãn cũng tốt hoàng chân vệ ít nhất không muốn làm cho hắn chết tại trường lăng hắn chậm rãi hít vào tận lực gáp chê trong cơ thể một ít bạo chạy nguyên khí lực lượng nói tiếp ba sơn kiếm chàng mặc dù có rất nhiều phản đồ ba sơn kiếm chàng bại bởi vì chính là bên trong p h â n liệt nhưng mà diệp tân hà cùng những người kia không giống nhau hắn là đào thần kiếm chủ nhân vương kinh mộng trời sinh tính không bị trói buộc am hiểu trinh chiến thiên hạ nhưng không có hứng thú thống trị thiên hạ mà mạc hoa kiếm chủ yên tâm lan đám người càng là chỉ thích thuần vị chiến đấu chẳng qua là tu hành si giả Đào đó đã được đào là chàng nào màn trong, thần nhất một từ trên thần truyền thừa mạnh sơn nói, kiếm kiếm kiếm kiếm ba ý dừng i kiếm người ệ p Tân hà bản thân tông t bản chính sơn chàng Hà chủ là ba a kế một t r o hơn nữa nhìn chung khi sơn nữa người của ba k i đó ế một Trang vật, không có gì bất nhất tông ra, ba không ngờ hắn liền nhất định là ba sơn kiếm chàng hạ nhiệm chủ. Dừng gì kiếm hạ có xảy là m chủ. chút sau đó hắn nói tiếp giống như lương liên đám người lúc trước vốn chỉ là người chăn ngựa dĩ rất khó xuất đầu cố hoài tuy rằng mạnh mẽ nhưng mà cũng không thuộc về diệp tân hà lâm trừ tịu đám người liệt kê hắn muốn trở thành linh hư kiếm môn tông chủ cái này có đặc biệt rõ ràng lợi ích khu động nhưng diệp tân hà vì cái gì nếu là hắn và vương kinh mộng đám người một lòng cuối cùng ba sơn kiếm tràng trợ giúp đại tần vương triều nhất thống thiên hạ với tư cách ba sơn kiếm tràng tông chủ thậm chí khả năng so với nguyên vũ hoàng đế vẫn có được cao thượng địa vị hiện tại giúp đỡ nguyên vũ cùng trịnh tụ đã diệt ba sơn kiếm tràng vị trí của hắn cuối cùng coi như là cùng hai tướng đặt song song cũng như cũng là thấp vì vậy cái này chính là ta như thế nào đều m u ố n chỗ không rõ người đối với thân huyền không tệ đã cho hắn có khả năng lấy được vật sở hữu vì cái gì hắn vốn hẳn nên đến nhưng không có đến khắp nơi nghiền nát trong hoàng cung diệp tân hà đi đến trên người linh khí vẫn còn phồng lên không ngừng trịnh tụ trước mặt nói ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận sao không có gì nghĩ mãi mà không rõ đấy trịnh tụ đã khôi phục bình tĩnh nói ta có thể cấp cho vật hắn muốn nhưng hắn nhưng cũng không dám thụ chỉ có thể rõ ràng hắn dùng lấy trao đổi ta cho đồ vật bản thân có vấn đề hắn là cầm tục thiên thần quyết quay lại đổi đấy nếu có vấn đề chính là kia tên quán rượu thiếu niên có vấn đề vì vậy nếu như không có đoán sai tên kia bị dạ kêu vây ở trong trận cựu tử tằm truyền nhân phải là cửa hàng rượu thiếu niên kia bởi vì chỉ có cựu tử tằm truyền nhân mới có thể để cho hắn cảm thấy có thể cấp cho hắn nhiều thứ hơn diệp tân hà tự rêu giống như nợ nụ cười nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày cái người này vẫn tại trường lăng một mực ở không coi vào đâu người muốn làm gì cũng như n g vào lúc này diệp tân hà khuôn mặt biến lạnh quay người lệ hét lên một tiếng tại phía sau hắn trên đường một gã trong nội cung tu hành giả đang tại lướt đến tại bình thường mà nói như vậy một gã tu hành giả tiếp cận căn bản không thể khiến cho hắn như vậy kịch liệt phản ứng mà bây giờ bất đồng trịnh tụ thân thể trạng thái quá mức không xong một ít bình thường không dùng chú ý tu hành giả cũng có thể làm cho nàng chết đi tên kia trong nội cung tu hành giả cảm nhận được như thực chất sắc ý trong nháy mắt hoảng sợ dừng lại không mình hành lễ nói thân đại nhân chuyển đến bí mật thư thật sao diệp tân hà mặt không biểu tình đưa tay ra nhiếp qua người này trong nội c u n g tu hành giả trong tay bí mật thư nhưng mà chỉ là nhanh chóng nhìn rồi cái này phong bí mật thư trên nội dung khoe miệng của hắn hơi chảo phúng chi ý liền nhanh chóng ngưng kết trình tụ lông mày thật sâu nhữ lại cảm giác của nàng thật không tốt thân huyền mặc dù là trường lăng tân sinh cự đầu nhưng hết t h ể đều là tới từ ở nàng bán cho tùy thời có thể cướp đ o ạ n nhưng đây không phải là có thể thay đổi thân huyền bản thân là một gã cường đại tu hành giả bản chất thân huyền một người không coi vào đâu nhưng cùng mân sơn kiếm tông chính thức liên hợp lên tay rồi lại đầy đủ làm cho người lo lắng huống chi nàng biết rõ thân huyền tại đại p h ù thủy lao cái loại địa phương đó ngây người nhiều năm vì đặt thành mục đích hắn biết làm rất nhiều bách ly tố tuyết khinh thường tại làm một chuyện hắn mang đi cho hồ hợi diệp tân hà rất trực tiếp nói thanh âm của hắn không thấp thủ hộ tại đây mảnh cung điện bên ngoài không ít tu hành giả cũng nghe được rồi lập tức vang lên một mảnh trầm trọng tiếng hít thở hồ hợi là nhị hoàng tử tính tình của hắn không giống phù tô giống nhau ôn hòa tại trong tu hành biểu hiện cũng xa không bằng phù tô tại dân gian gió bình luận cũng không bằng phù tô cho nên đối với cái này hoàng triều mà nói hắn lộ ra như có như không thậm chí coi như là bị mang theo đi lộc sơn hội minh đều sẽ bị người xem nhẹ mà bây giờ không giống vậy phù tô bị cựu tử tằm truyền nhân cưỡng ép cùng xa vào, vào trong trận nếu là liền nhị hoàng tử hồ hợi đều xuất hiện ngoài ý、muốn. cái kia nguyên vũ cùng trịnh tụ liền tạm thời không về sau cái này vương triều đã mất đi tất cả có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước con nối dõi càng làm cho người lo lắng tự nhiên là nguyên vũ cùng trịnh tụ tâm tình bọn hắn có thể thừa nhận mất đi một đứa con trai đại giới nhưng có thể thừa nhận mất đi tất cả nhi t ử đại giới sao gặp kêu to con chó không đáng sợ trầm muộn thanh âm con chó đứng đầu c ắ n người trịnh tụ đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian m ặ t không biểu tình được rồi cái này một câu sau đó nàng xem thấy diệp tân hà hỏi hắn nghĩ muốn cái gì diệp tân hà nhìn nàng một cái nói hắn thầm nghĩ muốn một người sống chỉ trao đổi lại để cho một người sống nhưng không có là ai ý kia là những cái kia đang tại chạy trốn đấy ta một cái cũng không thể trực tiếp giết chết nhất định phải lưu lại người sống chờ hắn trao đổi trình tụ rất ít l ờ i mà giờ k h ắ c này nàng nhưng là giận quá thành cười mà bắt đầu diệp tân hà yên tĩnh cùng đợi thân huyền yêu cầu như thế nào sắc bén nhập lại không cần để ý mấu chốt ở chỗ trình tụ lựa chọn như thế nào thỏa hiệp bắt đầu liền có nghĩa là sẽ không ngừng thỏa hiệp trình tụ l ã n h khóc chậm d ã i nói ta cự tuyệt chương sáu trăm sáu mươi sáu âm ấm địa lao thử chương bảy mươi mốt âm ấm chuột đất già mặt mũi của nàng rất l ã n h khóc nhưng mà hai tay nhưng là không tự giác run rẩy lên nàng cảm giác mình triệt để biến thành cùng nguyên vũ giống như lúc người hơn nữa để cho nhất nàng lúc này trong nội tâm triệt lạnh là nàng thật không ngờ sẽ có nhiều người như vậy đứng ở đối phương một bên linh hư kiếm môn ngũ tông chỉ còn lại tam tông tam tông trong chỉ có hoàng đạo trầm vẫn tại phía bên mình mà dịch tông cùng tề tông toàn bộ phản bội rồi kỳ thanh thanh phản bội rồi Dạ sách lanh phản bội rồi mân sơn kiếm tông phản bội rồi đã liền thân huyền cùng phan nhược diệp đều phản bội rồi cái này trường lăng lại phát hiện không có mấy người không có đứng ở đối diện nhưng mà loại này vô lực mà phẫn nộ tâm tình cũng chỉ là duy trì ngắn ngủn một cái trước mắt tại mấy cái hô hấp sau đó trái tim của nàng liền trở nên càng thêm ngội u lạnh đứng lên mặc dù liền thân huyền con chó kia đều phản bội rồi mặc dù bách lý tố tuyết sáp nhập vào hoàng cung khoảng cách giết chết nàng cũng chỉ kém cuối cùng một đường thậm chí bức nàng vận dụng tất cả ẩn kỳ quân cơ ẩn nhưng mà bách lý tố tuyết cuối cùng vứt bỏ u long mà đi nàng có thể khẳng định chỉ cần có thể ngăn cản nhân đồ cảnh nhận cùng bách lý tố tuyết rất nhanh gặp mặt như vậy bách lý tố tuyết sẽ không chỉ là tu vi trọng thương ngắn hạn không cách nào phục hồi như cũ vấn đề mà là gặp tu vi tất phế bách lý tố tuyết là nàng kiên kỵ nhất người một trong thậm chí vượt qua tên kia đông hồ khổ tu tăng chẳng qua là hiện tại bách lý tố tuyết phế đi tên kia đông hồ khổ tu tăng chỉ sợ cũng phế đi còn có giặc yêu liền nhân vật như vậy đều rơi vào trong bản thân đại cục cam tâm hóa thành vây khốn k i ể u t ử tầm lao lồng má chết đi cái kia còn có cái gì mình không thể làm được thân huyền đại nhân ngươi muốn điều gì ngươi ngươi thật sự không giống trịnh tụ cùng nguyên vũ nhi tử đã liền phù tô đều so với ngươi giống như một ít thân huyền lạnh lùng trực tiếp đã cắt đứt trong bóng đêm thức tỉnh thiếu niên lời nói g ã thiếu niên này tại bình thời là lại để cho hắn đều muốn quỳ xuống đại tần vương triều hoàng tử nhưng mà lúc này so với hắn tiếp xúc qua hầu như tất cả phạm nhân đều nếu không có thể thậm chí bởi vì sợ hãi mà không khống chế khiến cho cái này trong phòng tối tràn đầy khó ngửi khí t ứ c hắn thời gian dần qua mở ra một cái dương đem trong dương tất cả lớn nhỏ hình cụ từng kiện từng kiện đặt ở gã thiếu niên này hồ hợi làm cho ngồi sắt ghế dựa phía trước trên bàn hồ hợi thân thể giống như run rẩy bình thường vặn b ẹ o đứng lên thân thể của hắn vừa mới vặn b ẹ o liền phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết loại này huyền thiết ghế dựa là đại phù thủy lao trong đặc chế rất nhiều trên vị trí đều có được làm cho người ta sợ hãi gai nhọn những thứ này hình cụ trịnh tụ dùng tại trên người ta từ giờ trở đi ta chỉ là từng kiện từng kiện cho ngươi đ ế m thử một chút đương nhiên ta sẽ so với cái kia hình quan thủ đoạn rất tốt bởi vì bọn họ dù sao đều là ta dạy dỗ thân huyền tên đã sợ hãi tới cực điểm hoàng tử trong bóng đêm hơi châm biếm nở nụ cười lộ ra răng trắng như tuyết hà nam hiểu sâu tra tấn người thủ đoạn biết rõ thay đổi một cách vô c h i vô giác sợ hãi cùng không ngừng thống khổ thậm chí có thể cải biến một người tính tình hắn cũng không muốn giết chết hồ hợi nhưng mà hắn rồi lại có hứng thú cải biến hồ hợi ngươi muốn nhẫn l ạ i một điểm đối với đế vương mà nói thống khổ như vậy không coi vào đâu phủ tôn nếu là về không được ngươi sẽ thuận thế trở thành thái tử tương lai toàn bộ đại tần vương triều đều là của ngươi nụ cười của hắn rất đáng sợ nhưng mà thanh â m nhưng là không nói ra được ôn n u ngươi đây là tại trường lăng ngươi nhất định sẽ bị tìm ra mẫu thân của ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong hồ hợi nổi điên giống như khóc quất lên nước mắt giống như con run giống nhau tại vạt m è o trên khuôn mặt bò s á t lấy ngoài mạnh trong yếu uy hiếp sau cùng không chỗ hữu dụng thời gian còn rất dài về sau không nên như vậy thân huyền bình thản mà nhẹ nhặt nói thậm chí giống như tên trưởng bối theo dạy bảo sau cùng đệ tử loại này quỷ dị lại để cho hồ hợi đều đình chỉ k h ó c hô nhưng mà thân thể nhưng là không ngừng run g i y thân huyền thời gian dần qua cầm lên kiện thứ nhất nhất hình cụ nở một nụ cười đồng thời chậm rãi nói lúc trước tại đại phù thủy lao lúc trường lăng rất nhiều người đều cười não ta là lao cho nước chỉ biết trốn trong lòng đất nhưng mà lao chuột nước cũng có lao chuột nước vốn sự tình coi như là một mực trốn trong lòng đất cũng có được đầy đủ kiên nhẫn còn ngươi nữa muốn nhớ kỹ một điểm nếu muốn che giấu cũng không phải chỉ cần dưới mặt đất đào một cái độc sâu mà là không nên cùng bất luận kẻ nào phát sinh liên hệ lúc một mình ngươi ở vào một cái độc lập thân thể hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách vô luận là nguồn nước đồ ăn hết thể hết thể hoàn toàn không cùng ngoại giới phát sinh quan hệ hoàn toàn một người vụ trộm đem bản thân mai táng dưới mặt đất vậy cho dù là cường thịnh trở lại người cũng không có khả năng đem ngươi tìm cho ra đến hồ hợi nổi điên giống như hét thảm lên bởi vì tại đây trong bình thản kể rõ thân huyền đã không ngừng nhổ xong hắn tay trái tất cả móng tay sau đó rất nhanh chóng thoa lên cầm máu dược vật cái loại này đau đớn kịch liệt lại để cho hồ hợi thân thể không ngừng tại trên mặt ghế sắt đụng chạm lấy thân thể không thể tránh khỏi đầm trên mặt ghế sắt gai nhọn đây là ngươi nên bị đấy ngươi trời sinh tính nguyên bản liền rất tàn bạo ngươi đang ở đây m ư ơ i ba tuổi năm đó Cũng、bởi vì m ộ t gã t h ị n ữ sẩy thuyền a y đ á n g ư ơ i cái một k h yên ngọc mà tĩnh tiếp tục dùng hình phạt đồng thời không ngừng tại hồ hợi bên thai nói ra có thể đây chỉ là ngươi ngày thường tốt nếu là ngươi sinh đang bình thường quan viên nhà hoặc là bình thường phú thương nhà như vậy tàn sát thị nữ sớm đã bị hạ ngục trọng hình hoặc là xử tử thế nhưng là ngươi còn là không quá biết hối cải hơn nữa mất đi thái tử vị còn giống như lại để cho tính tình của ngươi trở nên càng kém lại làm ra vài món chuyện không nên làm thế cho nên mỗi lần ta tại trong triều đình chẳng như tuyết mà không ai bị nổi khuôn mặt lúc ta đều trong đầu tưởng tượng đối với ngươi dụng hình hình ảnh đến bây giờ mới rút cuộc thỏa mãn đây là âm ú lòng đất tại nơi này hồ hợi không ngừng nổi điên giống như kêu thảm thiết phòng tối phía trên là một cái giếng phía trên giếng là bình thường đường phố giờ phút này ở nơi này miệng giếng phụ cận một gã trong nội cung tu hành giả chính mê mang mà không a n đứng vững hắn phóng nhãn chung quanh chỉ cảm thấy trường lăng ánh mặt trời rất c h ó i m ắ t rõ ràng bây giờ trường lăng vẫn khắp nơi đều là s á t sinh có rất nhiều địch nhân tồn tại có rất nhiều kinh người đại nhân vật chính đang chạy trốn nhưng là không có dám thiên ti giống như toàn bộ trường lăng đều biến thành mù lòa những địch nhân kia đều tốt giống như biến thành nhận hình tồn tại bách lý tố tuyết chính là chỗ này ẩn hình địch nhân một trong nhưng mà hắn rốt cuộc bắt đầu mỏi mệt liền hắn vịn phan ngược diệp cũng bắt đầu cảm giác đã đến trong cơ thể hắn rất nhiều trọng yếu kinh mạch giống như đốt sạch c h ú c mảnh giống nhau hóa tẫn sơ xài đứt gãy thanh diệu ngâm có lẽ nhanh đến n g m sơn thời điểm này bách lý tố tuyết ngừng lại hắn liền đứng ở một cái bình thường đường phố trong thậm chí có rất nhiều bình thường dân chúng tại trong khe cửa có thể trực tiếp thanh diệu ngâm không đến đó là cảnh nhận đến sao phan ngược diệp nhịn không được hỏi bách lý tố tuyết lắc đầu đó là ai phan nhược diệp trong lòng có chút không thể tin tại trong ý thức của nàng tựa hồ cũng chỉ có hai người kia mới có thể đưa bọn chúng mang ra trường lăng nhưng mà cũng vừa lúc đó một đoàn nhu hòa hơi nước phiêu đi qua lặng yên đưa bọn chúng bao trùm phan nhược diệp trong nháy mắt phản ứng tới đây quay đầu trong màu trắng tuyết ngươi sớm biết như vậy dạ sách lánh sẽ đến cứu ngươi nàng ở lại trường lăng không đi không đợi lấy cứu ta còn có thể cứu người nào bách lý tố tuyết chân nguyên đã cháy hết nhưng hắn vẫn là rất tự nhiên tự tin nói chương 667, đến rút chương 72, đến rút cũng không biết trường lăng hiện tại thế nào tại bên ngoài âm sơn trong ngàn trượng núi bụi trong đ à m thai quan kiếm phương hướng lăng mộ nhịn không được nói ra nếu lại không có người nào trường lăng dù thế nào hình dáng đều cùng chúng ta không có quan hệ rồi áo đen thiếu niên thiên mộ trở về hắn một câu thời gian trôi qua tại đây d i ả kêu lấy sinh mệnh làm đại giới bố trí xuống trong pháp trận đều có loại vặn vẹo cảm giác ánh sáng tại nghìn tòa núi bụi nguyên khí quấy nhiều g i ớ i khi thì âm ú khi thì ánh sáng phân không rõ ngày đêm t r u n g quanh của bọn hắn có rất nhiều cực lớn đằng xa cùng khác dị thú thi thể đằng xa là chân chính giao long mặc dù không bằng bách lý tố tuyết u long cường đại nhưng mà mặc dù là bị kiếm khí tan vỡ một một bộ phận phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều lại như núi thịt giống như rơi đập trên mặt đất làm cho người ta hết sức cảm giác không chân thật không chỉ là mọi mệt đông hồ lao tăng cùng thiên mộ đã không cách nào nữa chiến đấu lúc này tình huống tốt nhất hẳn là đ à m thai quan kiếm nhưng mà cảm thụ được bản thân trong khí hải mỏng manh chân nguyên nghe thiên mộ mà nói mà cười khổ đ à m thai quan kiếm trong nội tâm nhưng lại ngay cả lại ứng phó một gã thất cảnh tông sư tin tưởng đều không có hắn bình thường cũng không phải là người nói nhiều nhưng chính là vì không có có lòng tin cho nên mới phải nhịn không được kể một ít nói nhảm đinh ninh hiểu rất rõ loại tâm tình này tại hắn trải qua rất nhiều trận trong đại chiến có chút quân đội tướng lanh tuy rằng nhập lại không ý kỵ tử vong nhưng mà lúc chiến cuộc cực kỳ bất lợi cảm giác tử vong sẽ phải tiến đến lúc trong bọn họ rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới rất nhiều bình thường sẽ không đi m u ố n sự tình đều kể một ít nói nhảm thậm chí có những người này sẽ nghĩ tới khi còn nhỏ một ít chuyện thậm chí sẽ ở tinh thần trong thoáng chốc xuất hiện một ít ảo giác quần dao đông mấy trăm năm tích lũy cơ nghiệp đã bị n à n g nhẹ nhàng như vậy đập vào nơi đây cái này nghìn toa núi bụi trong mây mù đều bị vặn vẹo thành rất cổ quá hình dạng một ít yêu thú máu loãng bị nguyên khí lực lượng thừa bẩy trên không trung ngẫu nhiên g i t lớn rơi xuống nở rộ thành huyết hoa trường tôn thiển tuyết là cái người rất ưa thích sạch sẽ loại hoàn cảnh này liền càng làm cho nàng cảm thấy không khỏe nàng nghiêng dựa vào đinh ninh trên người sắc mặt khác thường trắng xanh không có tái thiết pháp điều tức bổ sung nguyên khí luân phiên đại chiến xuống thân thể nàng thừa nhận năng lực đã đến cực hạ tựa như cằn c ố i tới cực điểm thổ địa lại cũng khó có thể sinh ra lương thực chỉ cần giết chết chúng ta những người này toàn bộ thiên hạ đều chỉ sợ là nàng đấy chẳng qua là như là chúng ta những người này cũng không chết nàng kia lần này liền mất đi lớn hơn nàng yên tĩnh nói ra nàng cũng so với bình thường nói nhiều chỉ là tâm tình của nàng rất bình tĩnh đồng xanh cộng tử loại này đại biểu cho kiên trình nhưng là trên đời tuyệt đại đa số mọi người rất khó làm được sự t ì n h nàng rồi lại rất dễ dàng làm được quang ảnh thác loạn trong bầu trời lần nữa vang lên đằng xà cùng một ít dị thú rít gào ngâm âm thanh lại một sóng công kích sắp xảy ra tên kia nơi xa quận giao đông ngự sử người rất rõ ràng là xuất phát từ nàng bảy mưu đặc kế đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này đằng xà có thể còn thừa bao nhiêu hắn rất tỉ mỉ đem những thứ này đằng xà cùng dị thú chia làm rất nhiều nhóm lần cũng không để cho bọn họ duy nhất một lần dùng sức mạnh lớn kiếm chiêu giết chết rất nhiều lại không để cho bọn họ có nghỉ ngơi cơ hội tên kia quận giao đông ngự sử người chỗ xa xa giữa rừng núi đã có mấy lần mãnh liệt thiên địa nguyên khí chấn động rất hiển nhiên là có thất cảnh ở giữa chiến đấu có đến giúp tông sư đều muốn đi đầu giết chết người này ngự sử lấy rất nhiều đằng xà quận giao đông cực giả nhưng mà hiển nhiên đều không có thành công ngươi còn nhớ rõ tô giả miếu sao đúng lúc này đinh, đinh hỏi trường tôn t i ề n tuyết hơi hơi n g ẩ người n sau đó nhẹ gật đầu tô giả miếu không phải là tên một tòa miếu mà là năm đó trường lăng trong hoàng thành tên một cái lão cung phụng nguyên vũ tại năm đó cũng không phải là là đại tần hoàng triều duy nhất hoàng tử tên kia trường lăng hoàng thành lão cung phụng tô giả miếu ủng hộ chính là một gã hoàng tử khác cho nên khi nguyên vũ vây cánh dần dần phong phú uy hiếp được tên kia hoàng tử nghiệp lớn lúc người này lão cung phụng liền làm một kiện rất trực tiếp sự tình hắn tự mình ám sát nguyên vũ cường đại nhất người ủng hộ vương kinh ngậu t r ậ n chiến ấy kết quả chính là hắn bị vương kinh mộng cùng yên tâm lan liên thủ chém giúp đỡ nguyên vũ mà giết người hiện tại tô giả miếu hậu nhân nhưng là muốn tới giết đám ta vấn đề này có thể hay không rất trầm trọng đinh ninh hít sâu một hơi hơi đau khổ nói trường tôn thiền tuyết thân thể hơi cứng nàng đã minh bạch đinh ninh ý tứ của những lời này nếu như chỉ có thể như vậy vậy cũng rất tốt sau đó nàng buông lỏng thân thể nắm đinh ninh tay nhẹ nói nói ít nhất lần này có thể cùng chết đi đông hồ lao tăng chẳng qua là nhắm mắt an t o à lấy đàng thai quan kiếm cùng thiên mộ nghe rõ đinh ninh cùng trưởng tôn t h i ệ n tuyết đối thoại sắc mặt đột biến trong bầu trời vang lên một tiếng vô cùng bạo liệt thanh âm hoàn toàn che lại này chút ít đằng xả tiếng gào thét ngay sau đó một đạo cự đại cột khói mang theo ánh lửa như chính thức thiên thạch lấy tốc độ khủng khiếp từ trên không trung rơi xuống lúc đạo này cột khói vừa mới xuất hiện lúc trên mặt đất thấm tại máu trong nước cỏ xanh đều bị hút ra sinh khí bình thường nhanh chóng trở nên khô héo q a n h một tiếng trầm đ ụ đạo này cột khói trùng kích trên mặt đất khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động song khi mắt thường có thể thấy được sóng sung kích vẫn trong không khí ra bên ngoài khuếch tán khiến cho nghìn tòa núi b ụ i đều có chút lắc lư đàm thai quan kiếm ánh mắt lại là rất nhanh chừng lớn tới cực điểm va chạm trong lòng có chính thức hỏa diễm đang thiêu đốt đó là nào đó đặc tính thiên địa nguyên khí cùng không khí kịch liệt xung đột kết quả n ộ n nạo khí tức kinh khủng nhưng m à như vậy trong ngọn lửa rồi lại không có sinh khí một ga tu hành giả thân thể lấy tư thế cổ quái liền giống một thanh kiếm giống nhau đâm vào đều là vết dạng cái hố nhỏ trong tại manh liệt lực đánh vào xuống người này tu hành giả xương sống lưng đều cắt thành vài đoạn thân thể gấp đứng lên bình thường so với bình thường thấp một nửa tự nhiên không có khả năng sống thêm đinh ninh cũng là ngơ ngẩn người này tu hành giả khí tức trên thân hắn rất quen thuộc liền l à đến từ năm đó tên kia hoàng thành lão cung phụng nhất mạch nhưng mà hắn cũng thật không ngờ người này tu hành giả vừa mới bị hắn cảm giác đến cũng đã biến thành rơi xuống trên mặt đất một cỗ thi thể nguyên khí chạy xiết g i a o động trong bầu trời xuất hiện lần nữa một cái khác thường màu xanh hình ảnh dấu vết đ á m thai quan kiếm đầu màu xanh hình ảnh dấu vết trong nháy mắt trong đôi mắt liền trong nháy mắt tràn ngập kinh hỉ nhưng mà tại nháy mắt sau đó hắn rồi lại là chân chính trái tim băng giá đứng lên kinh sợ âm thanh nói như thế nào liền ngươi đều đã đến màu xanh hình ảnh dấu vết tại tiếp cận mặt đất thời điểm đột nhiên ngừng lại chút nào không một tiếng động lơ lửng một cái trước mắt sau đó liền nhu hỏa rơi xuống đất trên người của hắn ăn mặc mân sơn kiếm tông xanh ngọc bà p h ụ cái người này khuôn mặt đồng thời trưởng tôn thiện tuyết sẽ hiểu đàm thai quan kiếm lúc này vì sao phản ứng như vậy ngoại trừ bách lý tố tuyết cùng đàm thai quan kiếm bên ngoài mân sơn kiếm tông còn có hai người là ngoại giới kiên kỵ nhất tồn tại nhân độ cảnh nhận cùng có thần ma dưỡng thực giả danh xưng là thanh d i ệ u ngâm dưới mắt cái này trên thân người xanh ngọc bảo phục đều thập phần rách giới lôi thôi lết t h i ế t đúng là thanh d i ệ u ngâm đàm thai quan kiếm bản thân không có ở đây trường lăng cũng đã thập phần lo lắng mân sơn kiếm tông cùng bách lý tố tuyết an nguy nhưng mà hiện tại liền thanh rượu ngâm đều đến nơi này cái kia hắn quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ thanh rượu ngâm đối với đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết đám người hơi gật đầu làm lễ nhưng mà hắn không có lập tức lên tiếng mà là ngựa đầu mình đến chỗ bầu trời có mấy cái g i ữ t ậ n mà khổng lồ đầu lâu vừa mới xuyên tấu qua băng bình thường tầng mây mở nhạt màu hai cái đồng từ trong tràn đầy tàn nhẫn cùng khát máu hà quang Trường kết Trường kén kén. 668, kết kén ở.、Chương、73, kết kén. mặc dù rất nhiều đồng loại đã bị trên mặt đất cái này vài tên tu hành giả giết chết nhưng d a o long chính là d a o long từ viễn cổ tổ tiên khởi đầu trước chúng nó chính là thực vật liên t r ỗ i thực vật sinh tồn trong tự nhiên đỉnh tồn tại chúng nó mặc dù liền cảm thấy nguy hiểm nhưng mà ở sâu trong nội tâm thiên tính nhưng là như trước khiến chúng nó coi rẻ lấy những thứ này đồ ăn mạng lưới tu hành giả nạp thiên địa linh khí trong người đối với chúng nó mà nói tu hành giả thân thể huyết nhục so với bình thường sinh linh càng thêm hương vị ngọt ngào càng thêm ngon miệng càng thêm có lợi cho lực lượng của bọn nó tăng trưởng lúc từ trong tầng mây dò xét phía dưới sọ cái này vài đầu dao long như cự thạch khối bình thường lân giáp trong mà bắt đầu tuân ra đại lượng hơi nước công kích của bọn nó thủ đoạn cùng lúc trước đồng loại cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa chúng nó sẽ trực tiếp trên không trung triệu hoàn chính thức triều tịch loại thủ đoạn này đối với thất cảnh tông sư mà nói cũng không khó đối phó nhưng mà rất hao phí khí lực thực tế trên người chúng nó lân giáp cực kỳ cứng rắn coi như là, là loại này dao long vẫn không nhúc nhích lưu lại trên không、trùng. các loại của bọn hắn sử dụng kiếm đi chém xuống đầu lâu mỗi một kiếm cũng cần tiêu hao lớn số lượng nguyên khí nhưng mà ngựa đầu nhìn xem cái này mấy cái hô phong hoa vũ thân thể cao lớn che đậy bầu trời d a o long thanh rượu ngâm nhưng chỉ là t h ò tay trở lên bắn ra một cỗ sóng khí cái này cỗ sóng khí trong lần chứa một ít màu hồng đào t h u ố c bột những cái kia d a o long mở n h ạ t màu hai cái đồng từ bên trong hào quang trong nháy mắt biến hóa tàn nhẫn cùng khát máu hào quang biến thành sợ hãi tại nháy mắt sau đó những thứ này giao long không có hướng phía phía dưới những người này toàn lực phun ra xuất thể trong tổn tích lực lượng mà là b ồ i d ố i trở l ê n bay lên cái này ngàn trượng núi bụi là dạ kiêu dùng mình và những cái kia kiếm nô cùng với rất nhiều danh kiếm bố trí kiếm trận cho phép vào không cho phép ra những thứ này giao long b ồ i d ố i tại núi bụi trong bay múa nhưng là mất phương hướng trong đó tìm tìm không thấy đường ra thân thể cao lớn n g u y ê n n g ô n g nguyên khí cùng trong núi bụi lực lượng va chạm ra rất nhiều hùng vĩ phanh phanh tiếng va đậm giống như là rất nhiều cự nhân tại không trung không ngừng gõ chuông thuần không bằng dưỡng quả là thế nhìn xem đơn giản như vậy liền làm cái này mấy con dao long mất phương hướng tại ngàn trượng trong núi bụi hình ảnh nghĩ đến bản thân sư tôn ngày xưa đối với mân sơn kiếm tông cái này vài tên tu hành giả đánh giá thiên mộ nhịn không được lắc đầu sau đó ánh mắt của hắn đã rơi vào tên kia xương sống đều rơi vỡ đã thành mấy cắt r a hoàng thành lao cung phụng nhất mạch tu hành giả trên di thể hắn dùng rất lớn nỗ lực mới rút cuộc từ trong thân thể bài trừ đi ra chút ít bản mệnh nguyên khí một đoàn hắc khí tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một khối nho nhỏ màu đen mộ bia tên kia tu hành giả di thể dưới thân thổ địa đã nứt ra một cái lỗ hổng có một khối càng lớn mộ bia dâng lên sau đó như hư ảnh giống như dung nhập trong tên kia tu hành giả tiếp theo tên kia tu hành giả thân thể liền sụp xuống tại trên đất nước ra trong không thể tưởng được ngươi lại có lợi hại như thế âm thần quỷ vật thủ đoạn thanh diệu ngâm nhìn xem người này háo đen thiếu niên tự tùy tâm tán t h ắ n nói thiên mộ túi thấp đầu không có bất kỳ kiêu n g o thậm chí có chút ít khổ sở vốn nắn lối nói của hắn không là thủ đoạn của ta là sư tôn ta để lại cho ta thanh diệu ngâm khoan hậu cười cười hắn nhìn lấy người này tôn sư trọng đạo hậu bối trong ánh mắt đều là khen ngợi người đã đến rồi đúng lúc thứ này có lẽ có thể phái chút ít tác dụng trường tôn thiện tuyết t ử trong tay áo lấy ra một cái kén đưa cho thanh diệu ngâm thanh diệu ngâm n g l n người cái này thật sự là một cái kén vẻ ngoài nhìn qua cùng bình thường kén tầm không có gì khác nhau nhưng mà trên đời không có bất kỳ một cái bình thường kén t ầ m so với trưởng thành nắm đấm còn muốn lớn hơn ra rất nhiều mấu chốt nhất chính là dệt thành cái tia kén này giống như là từng đám cây nho nhỏ hơi băng tản ra hàn khí cũng làm cho chung quanh hơi nước trong kết xuất xương hoa đây là hắn theo bản năng hỏi nghiêm chỉnh mà nói cái này vốn chính là các ngươi mân sơn kiếm tông đồ vật hắn tại mân sơn kiếm hội trong mang ra ngoài bởi vì cảm giác đến nó có thể thôn vệ ưu minh hàn khí tu hành vì vậy hắn giao cho ta trưởng tôn thiện tuyết nhìn thoáng qua thanh diệu ngâm lại nhìn xem linh linh nói ra thanh diệu ngâm lập tức nhũ mày cái kia huyền s ư ơ n g trùng hắn tiếp nhận trưởng tôn thiện tuyết đưa tới cái này kén cảm thụ được liền hắn đều cảm thấy đâm tay hàn ý trong lòng dâng lên khó có thể tin cảm giác đ à m thai quan kiếm cũng hoàn toàn ngơ ngẩn lúc trước hắn cũng cảm giác đã đến trưởng tôn thiện tuyết trong tay h áo tràn ra đến hàn ý nhưng mà hắn chẳng qua là cho rằng đó là trưởng tôn thiện tuyết nào đó vũ khí hoặc là sở tu công pháp tự nhiên chấn động đi ra khí tức hắn hoàn toàn thật không ngờ loại này rất khí tức cường đại vậy mà đến từ chính như vậy một cái cổ quái kén ta cũng rất tò mò đúng lúc này đinh ninh thanh âm vang lên hắn nhìn lấy thật sâu c a o mảy thanh d i ệ u ngầm chăm chú hỏi mân sơn kiếm tông lòng núi ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì bố trí hoặc là nói ngươi quanh năm ở nơi này đến cùng tại thử cái gì thuần túy dùng một ít dược vật thúc đẩy sinh trường có lẽ có thể sinh ra một ít huyết mạch dị biến dừng một chút sau đó đinh ninh hỏi tiếp nhưng mà một ít cấp thấp dị thú lại dị biến cũng không có khả năng giống như này huyền xương trùng giống nhau có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa tự nhiên thôn phệ phù hợp nguyên khí thực tế có thể dung hợp trên người nàng cựu u minh vương kiếm hàn khí đây là rất nhiều mạnh nhất hàn nguyên bên trong dị thú đều không thể nào làm được đấy thanh diệu ngâm cẩn thận nghe xong được đinh ninh mỗi một câu hắn không có đi đầu trả lời đinh ninh vấn đề mà là hỏi trước này huyền xương trùng chừng nào thì bắt đầu kết kén kết kén lúc trước vẫn sản đã sinh cái gì dị biến sao tại ta đi đông hồ sau đó này huyền xương trùng liền dài ra g a o sừng ở đằng tiết lúc đã nói nó là một cái nhỏ hàn d a o cũng không đủ đinh ninh nhìn xem hắn nói ra đợi ta từ đông hồ đã đến ngâm sơn này huyền xương trùng mà bắt đầu kết kén nhanh như vậy thanh diệu ngâm sắc mặt biến đến cực kỳ trịnh trọng trong mắt có không h i ể u khiếp sợ sau đó hắn rất đơn giản trực tiếp trả lời đinh ninh lúc trước vấn đề chúng ta dưỡng thành một cái ưu long ưu long đinh ninh nhịn không được hô hấp ngừng lại thiên mộ có lẽ không có nghe đã từng nói qua rất nhiều đại ưu vương triều sự tình hắn còn không có cảm thấy mãnh liệt khiếp sợ nhưng mà liền trưởng tôn thiện tuyết cũng n h ị n không được mở to hai mắt nhìn ta đám bỏ ra rất nhiều thời giờ lợi dụng mân sơn địa lợi chế thành một cái hàn n g uyên sau đó cân nhắc rất nhiều ư u c h i ề u bí điện trên ghi chép thật sự dưỡng thành một cái ư u long thanh diệu ngâm không có đánh bất luận cái gì bí hiểm rất nhanh rất trực tiếp nói ra cái này đầu huyền xương trùng là trước tiên n ế m thử một trong tại trên người của nó có một chút ư u long huyết mạch chủ yếu để mà quan sát nó đối ứng tại một ít linh dược phản ứng cùng biến hóa nó có thể dung hợp một ít nguyên khí tu hành chút nào không ngo ý chẳng qua là biến hóa của nó vậy mà như thế kịch liệt hẳn là cái này cựu ưu minh vương kiếm nguyên nhân cựu ưu minh vương kiếm là thiên hạ trí hàng kiếm có lẽ bản thân cùng với ưu đế cùng cái này ưu long có quan hệ nói đến chỗ này hắn nhìn thoáng qua thiên mộ tất cả mọi người đã minh bạch hắn cái nhìn này bao hàm ý tứ loại này nguyên khí truyền thừa chỉ sợ cũng cùng yến sư cùng cái này thiên mộ truyền thừa phụ họa các ngươi dưỡng cái này ưu long là muốn chuẩn bị làm cái gì đinh ninh hít sâu một hơi hỏi thanh diệu ngâm đã trầm mặc một hơi thời gian nói và o hoàng cung giết t r ì n h tụ tất cả mọi người là chấn động đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian sau đó trưởng tôn thiện tuyết mới mở miệng nói ra vì vậy giờ phút này bách lý tố tuyết có lẽ đã đi hoàng cung trường lăng hắn nếu là thành công t r ì n h tụ liền đã bị chết thanh diệu ngâm nhẹ gật đầu hắn nhịn không được nhìn lại trường lăng phương hướng nói khẽ ta hy vọng hắn có thể thành công chương 669, kinh hỷ chương 74, kinh hỷ nơi đây mỗi người đều hy vọng bách lý tố tuyết có thể thành công chỉ là bọn hắn nhập lại không co xuyên qua thời không ánh mắt vì vậy bọn hắn không cách nào biết rõ hiện tại trường lăng dĩ nhiên phát sinh hết t h ể sự t ì n h vì vậy kế hoạch của hắn là trước lợi dụng bản thân đem trịnh tụ đại bộ phận lực lượng hấp dẫn đến mân sơn kiếm tông sau đó hắn mượn nhờ ưu long mà tiến tới vào trường lăng hoàng cung đinh ninh hít sâu một hơi nhìn xem thanh d i ệ u ngâm nói ra thanh d i ệ u ngâm nhẹ gật đầu nhìn như trước nỗi lòng khó bình đàm thai quan kiếm nói nếu như hết thẻ thuận lợi nên có thể như vậy vì vậy mân sơn kiếm tông không cần lưu lại người nào đàm thai quan kiếm trầm trọng nói thế nhưng là kế hoạch dù sao cũng là kế hoạch nếu như có thể mượn lưu long tiến vào hoàng cung ám sát trị tụ hơn nữa đúng là nguyên vũ không có ở đây hoàng cung cơ hội mặc dù mân sơn kiếm tông không cần nói lưu lưu lại người hắn cũng có thể mang nhiều những người này cùng một chỗ thanh diệu ngâm nhìn xem đàm thai quan kiếm chẳng qua là cười khổ một cái không nói gì nhưng mà tất cả mọi người tuy nhiên cũng minh bạch đàm thai quan kiếm vấn đề này kỳ thật rất đơn giản bọn hắn những người còn lại đều minh bạch đáp án trịnh tụ khó khăn nhất làm cho người ứng phó thực sự không phải là tu vi của nàng mà làm ưu kế của nàng nàng không chỗ nào không có giống như ánh mắt rất nhiều đến từ bất đồng con đường tin tức nếu không phải có thể xác định đàm thai quan kiếm cùng thanh diệu ngâm những người này hành t u n g nàng sát cục cũng không có khả năng phát động bách lý tố tuyết cũng không có khả năng đạt được tiến vào hoàng cung ám sát cơ hội của nàng cái này cục từ vừa mới bắt đầu chính là bách lý tố tuyết thiết lập đấy mà không phải trịnh tụ thiết lập đấy bách lý tố tuyết đầu t i ê n cấp cho trịnh tụ một cái có thể giết chết cơ hội của hắn sau đó mới có thể đạt được gám sát trịnh tụ cơ hội đây là rất đơn giản nhân quả chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn vì vậy đàm thai quan kiếm giờ phút này có chút tâm loạn đương nhiên còn có một trọng yếu nguyên nhân thanh diệu ngâm nhìn đinh ninh cùng t r ư ở n g tôn thiện tuyết liếc nói ra bởi vì nơi này đối với hắn mà nói chỉ sợ cùng trường lăng giống nhau trọng yếu đinh ninh có được tu hành giả thế giới bất luận kẻ nào đều không có trải qua bởi ấ rất chấn rất xấu t trải tâm tĩnh. thanh một trong thậm Trường tôn thiện tuyết có thể lý giải tâm tình luận lớn lúc lời lòng lại lý lúc đều qua nhiều đều diệu câu dậy vậy vậy nào không rộng mạnh sóng người sinh, hắn cảnh bình Nhưng này nghe ngâm như nói, hắn động mạnh, sinh hắn này. kẻ khi mà được chí hổ giác. giải có của cảm có của rồi ra mẽ, ẩm ẩm vì b vì từ ý nào đó trên mà nói nàng cung bách ly tố tuyết là cùng một loại người sai lầm cùng hiểu lầm không có quan hệ mấu chốt chính là ngươi không muốn có bằng hữu mà bằng hữu liền cũng không muốn có ngươi nàng xem thấy đinh linh nói ra ở đây những người này kể cả giờ phút này tiếp cận tán công tên kia đông hồ khổ tu tăng đều có thể cũng coi là trường lăng người cũ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng năm đó ba sơn kiếm t r à n g cùng với nguyên vũ đăng cơ chi biến từng có ân oán liên lụy nhưng mà ngoại trừ thiên m ộ hắn là một gã chính thức hậu bối hơn nữa coi như là sư tôn của hắn nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là ba sơn kiếm t r à n g thời đại tông sư nhưng cũng không có tham dự đến trong trận chiến ấy cho nên đối với những thứ này qua lại giờ phút này thiên mộ cũng không có đặc biệt nồng hậu dày đặc hứng thú hắn tập trung chú ý ngược lại thêm nữa tại tình cảnh hiện tại cùng với thanh d i ệ u ngâm trong tay chính là trên cái kén cổ quái kia như vậy cái này kén cuối cùng sẽ như thế nào hắn nhìn lấy cái này kén trên nhộn nhạo cổ quái mà cường đại băng xương nguyên khí nhịn không được hỏi người nào cũng không có thể khẳng định nó sẽ biến thành cái dạng gì thanh d i ệ u ngâm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra ta tại mân sơn lòng núi vài chục năm có thể tiếp cận u long thân thể có thể dùng đảm đương u long vật thay thế khảo thí một ít linh dược đối với u long phản ứng đấy cũng cũng chỉ có cái này một loại huyền xương trùng mà cái này một loại huyền xương trùng bên trong cũng cũng chỉ có cái này mới sinh ra như vậy dị biến kết quả lại đúng lúc gặp cựu u minh vương kiếm nhưng nếu như muốn ta lại phán đoán nhất định phải đối với nó làm ra một cái phỏng đoán mà nói vậy nó có khả năng nhất đấy là biến thành một loại cùng u long cùng loại đồ vật u long cùng loại đồ vật một cái khác đầu u long cái này liền thiên mộ đều kinh hãi tuy rằng hắn là cái hậu bối nhưng mà ngày xưa thống trị toàn bộ thiên hạ ưu đế tọa kỵ u long hắn nhưng là tại vô số trong c h u y ệ n xưa nghe qua tại rất nhiều trong truyền thuyết không phải nói cái kia kinh khủng cực lớn u long chính là chỗ này u long tổng số con dao long sinh ra tám đầu đời sau đều bị ưu đế ban cho tám gã thần tướng là tọa kỵ cái kia tám gã thần tướng luyện chạy thiên hạ cường giả binh khí vì chính mình cùng tọa kỵ chế tạo thần giáp tại lúc ấy đều là vô địch biểu tượng đủ loại điển tịch đều rõ ràng miêu tả ra một sự thật u long đáng sợ ở chỗ nó tuy rằng có thể triệu hoán thiên địa nguyên khí lực lượng tương đương với thất cảnh đỉnh cao không đến bắt cảnh nhưng mà trong cơ thể nó xúc tích thiên địa nguyên khí số lượng nhưng là so với bình thường thất cảnh tông sư không biết nhiều hơn bao nhiêu cái này giống như là một gã thất cảnh tông sư có được so với người bình thường rộng lớn mấy chục lần khí h ả i cùng kinh mạch hạn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng một ít uy lực cường đại kiếm thức hơn nữa không cần lo lắng chân nguyên hao tổn tự nhiên có thể lấy một địch nhiều mấu chốt nhất chính là U、long lực l thân thể ưu ợ tượng, n cùng Long lân tỉ mỉ, cứng rắn trình độ khó có thể tưởng sinh nó giống như là một kiện mạnh nhất áo giác. Tại trong điển tịch ghi chép trong, lúc ấy phản kháng g giác. ghi có tịch chép là lúc áo tỉ thể trời một Tại mỉ khó độ đại ấy châu、bộ、phản quân, không quân, bộ b i ế t tổn thất bao nhiêu bao cái n cùng g giả, mới cuối cùng đem c kia tám gã thần t gã ưu ớ n cùng、U、Long g giết chết, c Đế. Đế long đã có mấy trăm năm tu hành tích lũy không phải là hiện tại những thứ này nhỏ vật có khả năng bằng được nhìn xem thiên mộ rung động bộ dạng thanh diệu ngâm lắc đầu nói Bất quá đã có kiểu U đã có i m ngưng h v ư ơ n kiếm Minh biến trợ rút, trùng này u Minh biến hóa nhanh n U hóa h vậy, ư ợ c lại là bất ngưng ờ Liên lột lẫn Long lớn lực l nói, Minh ngoài bên trên ngắn hạn mà nói, này trùng nhau khả năng cùng đồng, khả mà đó có U sau U rất bất xác ợ khả không lệch nhưng năng trên nói, ít, rồi lâu lại dài mà nói, rồi lại chỉ sau ợ càng có tiềm lực. Ngưng ngưng tiềm s đó thanh diệu ngâm cực kỳ rất nghiêm túc giải thích nói bởi vì u long cùng chúng ta tu hành giới trong điện tịch ghi chép những cái kia cường đại nhất yêu thú giống nhau chúng nó tu hành phương thức là dựa vào năm tháng tự nhiên tích lũy trải qua năm tháng chưa hẳn có thể sửa biến chúng nó chân nguyên lực lượng nhưng lại có thể làm cho thân thể của bọn nó chậm rãi trở nên cường đại hơn áo giáp như tự nhiên trồng chất càng dày cứng rắn hơn thân thể huyết nục càng cứng cỏi v v đây không phải là giống chúng ta tu hành giả là không đoạn trở lên chúng nó dùng thô lậu một điểm hình dung giống như là ngang sinh t r ư ở n g thiên mộ triệt để nghe rõ nhưng mà miệng của hắn vẫn không khỏi đến trương đến càng lớn trong nội tâm khiếp sợ không ít phản nhiều thanh d i ệ u ngâm ý tứ hiển n h ư là cái này kén trong ấp chứng độ vật mặc dù lúc đầu không bằng hắn tại mân sơn kiếm tông làm ra cái kia ú long mạnh mẽ nhưng mà tu hành tích lũy so với mân sơn kiếm tông ú long nhanh cái kia theo năm tháng tăng trưởng chính là chỗ này kén trong đồ vật so với kia đầu huyết mạch thuần khiết ú long còn có thể càng mạnh hơn nữa một ít ngày xưa ưu đế đều chỉ có một cái ưu long bị cho rằng vô thượng hoàng quyền biểu tượng xuất hiện ở rất nhiều trong vật tổ nhưng hiện tại mân sơn kiếm tông đã có hai cái hắn dù sao cũng là người thiếu niên vì vậy nhịn không được liền tạm thời quên mất trước mắt tình cảnh chịu đựng không ở miên man bất định nghĩ đến cái này hai cái ưu long nếu là cũng đã lớn thành cái kia không dùng ba sơn kiếm c h ẳ n g những cái kia còn sót lại tông sư ra tay chỉ là cái này hai cái ưu long cùng những cái kia m â n sơn kiếm tông người chỉ sợ đều đầy đủ đối kháng trường lang rồi à thanh diệu ngâm nhìn xem gã thiếu niên này trong mắt tia chớp rất dễ dàng liền xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ sau đó hắn lắc đầu trong lòng biết nếu như bách lý tố tuyết cần đem cái kia ưu long trở thành tấm thuẫn giống nhau cưỡng ép tiến vào hoàng cung cái kia một cái ưu long chỉ sợ rất khó sống sót mân sơn kiếm tông cái này ưu long đến từ chính ngày xưa đại u vương triều hoàng cung b ả o khố là một quả nguyên vẹn trứng rồng cùng với lúc ấy cái kia ưu long tàn phế thân thể bên trong cốt nhục cùng tinh hạch cái kia ưu long nếu là chết đi trên đời ưu long liền tuyệt tích với tư cách nửa đời đều đang nghiên cứu cái này một loại đồ vật tu hành giả mà nói hắn tự nhiên có chút tiết đ ố i hiện trong tay viên này kén nhưng là một cái tuyệt đối kinh hỉ khi bọn hắn đối thoại lúc giữa cái kia có vài quận giao đông đằng xà như trước m ấ t phương hướng tại trong ngàn trượng núi bụi không dám xuống thực sự bay không thoát thân thể cao lớn c ũ n g không c h u n g tiếp cận thực chất nguyên khí lực lượng không ngừng va chạm phát ra các loại đáng sợ trùng kích âm thanh nhưng vào lúc này bên ngoài tên kia quận giao đông ngự sử người phát hiện không cách nào khống chế những thứ này đằng xà đ ỗ n g nhiên có một loại bén nhọn tới cực điểm còi huýt vang lên cái kia có vài kinh hoàng mà hỗn loạn đằng xà dường như bị triệt để mất phương hướng tâm trí bình thường trở nên vô cùng công bạo không hề trên không trung đi loạn mà là hướng phía phía dưới đinh ninh đám người chỗ bay rơi xuống thanh rượu ngâm sắc mặt không có có bất kỳ thay đổi nào hắn thậm chí đều không có nhìn không trúng cái kia mấy đạo như trống trời như cự trụ rơi xuống hình ảnh dấu vết hắn rất nhanh chóng lấy ra một cái bình thuốc đem bên trong tất cả nước thuốc toàn bộ nhỏ vào trên trong tay kén chương 670, gạt hái chương 75, gạt hái đàng thai quan kiếm hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn xem bên trên bầu trời cái kia mấy con dao long hình ảnh dấu vết những thứ này đằng xà rất khó ứng phó Thực tế tại tràn đi đi một ít hình thể rất rất thú. thứ thú thân thứ tương một ít tu hành giả tận chúng nhắc hiểm hình nhỏ, không Những khí những hợp, hành che giấu phi kiếm giống nhau, ngự lực cùng cảm giác cùng cùng cùng kiếm mạng. gió giao người đi đi bởi gió giả giấu giống nó lên sóng lớn quận đông dàng này bản nguyên này đó, lấy đầy vậy mưa âm mưa sau vô về vì vì xử trí dễ dị dị bị nhưng mà hắn giờ phút này nhập lại không lo lắng những thứ này dị thú tiến công mà hắn cần chẳng qua là bình phục bản thân rất loạn tâm tình m â nhưng mà t n hắn a o t thập phấn rõ ràng thanh rượu ngâm tại hai mươi năm trước cũng đã đi vào thất cảnh cái này thời gian hai mươi năm hắn cũng không có đem tinh lực tiêu phí tại trên kiếm đạo mà đều là đang nghiên cứu dược lý nghiên cứu để thú vật cùng làm yêu thú dị biến thủ đoạn cái nào sợ cái kia u long tại hai mươi năm trước cũng đã thành công ấp t r ứ n g nhưng cái này hai mươi năm thời gian đối với tại một cái u long thật sự mà nói quá ngắn cùng nhân loại trong tã lót hải nhi không có gì khác biệt nếu như bách lý tố tuyết phát động cái này cục muốn lợi dụng u long tiến vào trường lăng hoàng cung cái kia thanh d i ệ u ngâm nhiều năm như vậy tại mân sơn lòng núi đào tạo các loại dị thú đến khảo thí các loại linh dược nhất định là đã có làm u long rất nhanh trưởng thành thủ đoạn thiên mộ dù sao cũng là thiếu niên tâm tính đối với bất luận cái gì không biết sự vật đều có được lòng hiếu kỳ m á n h liệt hắn lúc này đã mất chiến lực tự nhiên không cần đi quản trên không bay xuống những cái kêu b ề ngoài cao chót vót đáng sợ đằng xà hắn chẳng qua là nháy mắt một cái cũng không nháy nhìn xem thanh rượu ngâm trong tay viên này kén thanh rượu ngâm trong tay bình thuốc nhỏ ra nước thuốc là một loại rất sáng rõ màu đỏ thám s ề n s ệ t đến giống như là nào đó ngọc chất hòa tan kết quả nhưng mà lại có kinh người thẩm thấu lực lượng căn bản không cần thanh rượu ngâm dùng bất luận cái gì chân nguyên phụ trợ l i ê n rất dễ dàng thẩm thấu vào trong tia kén đó là một rất ngắn quá trình nhưng trong bầu trời mưa gió tổng số đầu đằng xà cực lớn thân thể cũng đã hàng lâm thiên mộ nhìn xem vẫn còn chậm rãi thanh d i ệ u ngâm cùng vẫn theo như kiếm bất động đàm thai quan kiếm không khỏi nghĩ t h ẩ m cái này kén trong biến hóa dù thế nào nhanh cũng không có khả năng ứng phó trước mắt cục diện huống chi như thế nào biến hóa còn là không biết hiện tại một người đều không ra tay chẳng lẽ thực chờ những thứ này đằng xà trực tiếp há miệng đem chính mình những người này toàn bộ một cái nuốt sao cũng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác đã đến có chút chỗ khác biệt ánh mắt không tự chủ được hướng về thanh rượu ngâm ống tay áo nhưng mà biến hóa này nhưng là so với ánh mắt của hắn rơi chỗ nhanh hơn veo một tiếng kịch liệt hú gọi tựa như trực tiếp tại trong đầu của hắn vang dội một đạo màu vàng đen quang diễm từ thanh rượu ngâm trong tay áo đã bay ra không trở ngại chút nào giống như bắn thủng mưa gió đã hướng về cầm đầu một cái đằng xà đầu lâu điểm này màu vàng đen quang diễm cùng đằng xà khổng lồ đầu lâu so sánh với giống như là một giọt mưa giọt đã rơi vào trên trán của nó nhưng mà phù một tiếng nay đằng xa một ạ n giống như h là bị m cái cự thời r u đầu y vào đập p á cái, tiếp theo cái chán một cầm tiếp theo t cùng chỗ h đồng thời nổ bung một đoàn huyết vụ. Này đằng huyết một một thời vụ. xà chưa chết thân thể cao lớn giống như một ngọn núi giống nhau ở trong mưa gió loạn quái trong cơ thể chút xuống phun ra mà ra thiên địa nguyên khí lập tức tạo thành mấy đạo sóng lớn trên không trung loạn nổ mưa gió đều loạn hỗn loạn không thành hình sóng nước bốn phía hát v ấ y có đoàn nước đã rơi vào trên người tiến m ộ dính ư ớ t hắn áo đen hắn mắt trợn tròn đồng tử nhưng là kịch liệt co rút lại hắn có thể cảm giác được đạo kia màu vàng đen quang diễm tựa hồ là cái vật còn sống nhưng thấy không rõ cái kia đến cùng là vật gì đây là cái gì sáu cánh hôn kim thiền tự nhiên trong thiên địa bay nhanh nhất thân thể cứng rắn nhất dị t r ù n g một trong thanh d i ệ u ngâm thanh â m vang lên thời điểm đạo kia màu vàng đen quang diễm đã xuyên thấu đầu thứ hai đằng xà đầu lâu màng lớn huyết hoa ở trên trời trong h i ệ t hai lại để cho mùi máu tanh trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc loại này gần trong gang tấp nổi bung đồng loại mùi máu tanh rốt cuộc lại để cho còn lại gần như điên cuồng đằng xà cũng cảm nhận được sợ hãi chúng nó làm ra trực tiếp nhất phản ứng cả người đoàn co lên tựa đầu sọ giấu ở thân hình lúc giữa vô luận là bản thân thân thể còn là bao vây lấy chúng nó nguyên khí đều biến thành một cái cầu trong mưa gió là v i ê n thịt nhìn xem như vậy dữ tợn kinh khủng g i a o long nhưng là c o đầu rút cổ đã thành như vậy cầu thiên mộ không hiểu cảm thấy buồn cười hắn nhịn không được liền bật c ư ờ i lên cũng đúng lúc này chú ý của mọi người lực lượng đều một lần nơi trở lại thanh rượu ngâm trên tay trong tay hắn nâng viên kia kén trong truyền đến rõ ràng thiết cắt tấm thanh vô số l ệ n h k i a kết thành kén trên xuất hiện một cái thật nhỏ miệng vỡ từ trong trong cắn nát h à n ti vật còn sống trực tiếp nuốt trứng những thứ này hà ti tại kế tiếp trong tích tắt trong liền tách ra một loại đáng sợ khí cơ ồn một tiếng nhạy chấn đạo kia màu vàng đen quang diễm trong nháy mắt đến thanh rượu ngâm phía trước dừng lại đó là một cái lớn chừng ngón cái con ve toàn thân giống như là vàng đen tạo thành ngoại trừ trên người có sáu mảnh cánh bên ngoài vẻ ngoài cùng bình thường con vẽ không có gì khác nhau nhưng mà lúc này ai cũng có thể cảm giác được nó đối với vật trong kén cảnh giác cùng ý. trong kén này còn chưa chính thức lộ diện đồ vật rất hiển nhiên đã khiến nó đều cực kỳ khẩn trương về phần trong bầu trời cái kia đoàn co lại thành cầu đ ằ n g x a lúc này thân thể càng là sợ hãi đến cứng ắ c cái loại này cuồng bạo khát máu khí tức biến mất vô tùng thậm chí ngay cả trong cơ thể nguyên khí cũng không dám ra bên ngoài phong thích tràn ngập không trung mưa gió cùng sóng lớn trực tiếp tiêu tán chúng nó trên không chúng cứng ngắc lấy có loại không biết nên đào tẩu hay là nên rơi xuống cảm giác ngay cả chạy trốn cũng không dám chọn đây là một loại bẩm sinh đối với đồng tộc tròng càng cao hơn tồn tại sợ hãi đối với chính thức u long mà nói những thứ này giao long loại cũng tối đa chỉ có thể coi là là đồ ăn ở đây tất cả mọi người nhìn xem thanh rượu ngâm trong tay cái này đã miệng vỡ kén liền biết rõ thanh rượu ngâm lúc trước suy đoán không có sai lầm trong lúc này trong pha kén mà ra đồ vật mặc dù không phải chân chính u long cũng chỉ là bên ngoài b ề ngoài có chỗ khác biệt không có quan hệ thanh diệu ngâm nhìn xem cái kia cực kỳ khẩn trương con ve nhẹ gật đầu bình thản nói cái này một câu cái này đầu con ve dường như có thể trực tiếp nghe hiểu hắn mà nói minh bạch tâm ý của hắn đột nhiên bay trở về ống tay háo của hắn cần ngươi chân nguyên thanh diệu ngâm ngẩng đầu nhìn trưởng tôn thiện tuyết đồng thời lấy ra một cái màu bạc bình thuốc tại rất cẩn thận nhỏ ra cái này bình thuốc trong tất cả nước thuốc đồng thời hắn đối với trưởng tôn thiện tuyết nhẹ gật đầu trưởng tôn thiện tuyết nhìn xem ánh mắt của hắn liền đã minh bạch như thế nào cách làm cưỡng ép từ trong cơ thể cố ra chút ít bản m ệ n h nguyên khí b ọ c lấy những thuốc kia dịch thể rơi vào kén trong thanh rượu ngâm trong tay kén đột nhiên mẻ lên đó là một loại vui vẻ tâm tình tại kế tiếp trong tích tắc phù một tiếng một cỗ sóng khi tuân ra phình kén lập tức quát queo đã thành một trang giấy giống như đây là một loại lại để cho giao long đều có thể thần phục vương giả chính thức gặt hái tất cả mọi người rất chờ mong mở to hai mắt nhưng mà tại sao một khắc tất cả mọi người ngần người trường tôn thiển tuyết đã trầm mặc một hơi thời gian nhịn không được nói ra ngươi thế nhưng là đủ xấu đấy chương 671, t ư hữu tứ thực tế tại thời kỳ u vương triều từng nhất thống thiên hạ ưu long cùng u đế giống nhau đều là biểu tượng vô địch nó tại trong bất luận điển tịch nào thuộc thế giới tu hành giả được ghi chép lại kể cả u long tại trường lang dĩ nhiên xuất hiện còn không tính phát triển đến mức tận cùng ngoại trừ dùng hai chữ đáng sợ như vậy để hình dung vẻ bên ngoài của nó cũng nương theo cách dùng đẳng cấp từ để hình dung thường thường đều là từ ngữ hùng tráng hoa mỹ như vậy lân giáp của nó giống như là thủy tinh kết xuất từ bên trong huyền băng nghìn năm móng tay nó giống như là hàn thiết rèn luyện ngàn văn năm đã liền biên giới đường cong lân giáp đều giống như phủ văn tự nhiên tại trong nhận thức tu hành giả đều mang theo một loại đặc biệt mỹ cảm cùng cảm giác huyền ảo tại trong đ i ể n tịch được ghi chép sớm nhất cổ nhân đầu tiên cũng là bởi vì cùng với cường đại dị thú đối kháng mới từ thiên đạo trong tìm được ý tu hành xuất hiện tiểu thuyết tu hành giả mà tu hành có nhiều công pháp thủ đoạn sử dụng thiên địa nguyên khí sớm nhất rất nhiều đều là từ những thứ dị thú này mà nghiên cứu cùng học tập mà ra cho nên tất cả mọi người trong trận khắp nơi dự đoán cái con vật phá kén mà ra này có thể xưng là là một đầu mới ấu long tồn tại mặc dù hình thể còn rất nhỏ nhưng vẻ ngoài của nó nhất định rất kinh người sự thật hoàn toàn chính xác rất kinh người bởi vì lúc này phá kén mà ra là con vật xấu kinh người huyền xương trùng trước đây giống như là một con sâu lông mất đi lớp lông là gai mới đúng mà huyền xương trùng bây giờ trên ứ c thì không thể t không hình nói là n vẫn là hình g hay là rộng. t người của nó cũng không có sinh ra lân g ắ á p gì chẳng qua là da biến thành màu tối tam l o n g lánh một tầng ánh huỳnh quang trên đỉnh đầu của nó sinh ra một đôi sừng nhưng mà sừng nhưng là màu đỏ thẫm hơn nữa rất ngắn cùng thân thể của nó so sánh với lộ da có chút vô cùng tráng kiện nó sinh ra cánh bằng thịt cùng bốn móng ruốt nhưng trên lưng một đôi ngắn nhỏ cánh bằng thịt cùng có loại héo rút giống như một đôi chân trước cùng với vô cùng tráng kiện một đôi sau móng ruốt đều cùng thân thể của nó tỷ lệ so sánh với lộ ra đều cực kỳ không cân đối lại càng không cần phải nói phần đôi nó là một đầu dài dài đôi tiễn dứt bỏ không luận trên người nó i nhộn nhạo một loại khí tức đặc biệt mà cường đại chỉ là vẻ ngoài mà nói làm cho ở đây bất luận kẻ nào lần đầu tiên cảm giác ngoại hình của nó giống như là một đứa bé con bóp bùn lúc đều muốn bóp con rồng nhưng lại căn bản bóp không tốt tùy ý gom góp đi ra đồ vật ngươi thế nhưng là đủ s â u đấy trường tôn tiện tuyết những lời này thanh em vẫn đang lúc mọi người trong lỗ thai l ợ lờ nàng sẽ rất ít nói như vậy cho nên lúc này đ ì n h ninh cũng nhịn không được cười ra tiếng hắn nhìn lấy ứ long này vẫn còn trong trạng thái phát ngộng nhịn không được cười nói ít nhất cũng không phải tất cả địa phương đều xấu ánh mắt coi như là nhìn rất tốt đấy thiên mộ là rất nghiêm túc xem trọng sau cùng một cái liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái hắn cau mày nhìn xem bộ dạng con ứ long này nghe đ ì n h ninh những lời này rốt cuộc cũng nhịn không được khì khì bật cười một tiếng nữa ánh mắt ứ long này là thuần túy màu đỏ là cái loại này cùng dưới ánh mặt trời hồng bảo thạch giống nhau đỏ đậm tươi đẹp trói mắt chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy ánh mắt của nó hoàn toàn chính xác nhìn coi như là rất tốt đấy chẳng qua là trang bị nó tối tăm màu da còn có trên đầu cái kia một đôi sừng ngắn mà thô thấy thế nào cũng làm cho người nhịn không được muốn bật cười làm lúc thời điểm thiên mộ cười tiếng vang lên trong không khí x ù y một tiếng vang nhỏ đó là theo nó một cái hấp khí tất cả còn lại kén t i toàn bộ bị nó nuốt hút vào bụng trong cơ thể nó hàn ý càng thêm nồng hậu dày đặc thêm mấy phần thắng đến lúc này nó tựa hồ còn có chút không thanh t ỉ n h phân không rõ ràng lắm tình huống trước mắt chẳng qua là khi ánh mắt của nó cùng đinh ninh đối mặt nhưng là thân thể nó chấn động rõ ràng vẫn bảo lưu trí nhớ lấy lúc huyền s ư ơ n g trùng đối với đinh ninh thập phần sợ hãi theo bản năng đã đến bên cạnh thân thể trường tôn thiền tuyết nó chỉ là bởi vì thiên tính sợ hãi cựu tử tằm trong cơ thể đinh ninh mà tới gần thân thể trường tôn thiền tuyết nhưng mà tại ở gần lập tức nó rồi lại cảm giác đã đến một loại khí tức làm nó thân cận mà lại thỏa mãn nó lập tức sắt lại càng gần hơn một ít đầu ấu long này vẫn còn mê mang cùng hoảng loạn ở bên trong nhưng mà trên không cái kia còn sống hai cái đằng xà cũng đã triệt để điên rồi đây là một loại thiên tính trong giới tự nhiên chúng bị khí tức trên thân ấu long này do sợ đến liền dược vật đối với bọn nó cùng đặc biệt k h i ê u âm k h ô n g chế của giao đông quận đều đã mất đi hiệu quả chúng trước tiên đều muốn chạy trốn nhưng không cách nào thoát ra cái này p h á p trượt ạ i trong một cái c h ư ớ c mắt liền tự nhiên đã có tâm cầu xin cùng quy phụ theo sau chúng mà đến những cái kia ẩn nấp ở trong mưa gió dị thú rồi lại là không có đặc biệt cảm giác đặc biệt cùng những thư giao long này gặp được vương giả lúc chúng như trước đều muốn xuống chụp mồi tại nháy mắt sau đó chúng đã bị cái này hai cái đằng xà trái lại xé rách thành từng mảnh vương giả chính là vương giả thanh diệu ngâm cao mày nhìn xem hình ảnh như vậy hắn cũng không phải là không hài lòng mà là liền chính hắn đều có chút khiếp sợ chú ấ u long này hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu nhưng mà dung hợp nguyên khí cựu u minh vương kiếm của trường tôn thiện tuyết nó đã có loại liền hắn ở đây mân sơn l ạ n h n g u y ê n bên trong đào tạo hữu long đều không thể cường đại bằng t ứ c giận nó có thể triệt để khuất phục cùng thống ngự những thứ giao long này sao chẳng lẽ nói hữu long tăng thêm cựu ưu minh vương kiếm mới xem như đại hữu vương triều chính thống mới xem như nguyên vẹn ngươi có thể thử đối với nó động n i ệ m thanh diệu ngâm hít sâu một hơi đối với trưởng tôn thiện tuyết nói ra vật giống như nó vậy chưa hẳn hoàn toàn nghe hiểu được lời của chúng ta nhưng chúng đã có phương thức phán đoán đặc biệt có thể từ động tác hơi nhỏ của chúng ta cùng tâm tình biến hóa đoán được chúng ta cần chúng làm gì thời gian làm bạn càng dài chúng lại càng chắc là sẽ không hiểu sai hơn nữa cựu hữu minh vương kiếm ngươi trời sinh liền làm nó kính sợ cùng thân cận giống như là hiệu lệnh chi kiếm nó cho nên kỳ thật căn bản không cần ta dùng cái gì đặc biệt linh dược cùng thủ đoạn đến phụ trợ ngươi thuần phục nó trường tôn t h i ệ n tuyết nhẹ gật đầu nhìn xem ấu long này rất muốn dán tại trên người nàng rồi lại không dám lại nhìn bầu trời cái kia hai đằng xà l i ế c nói ra nếu như cái này hai cái đằng xà sợ hãi ngươi như thế ngươi liền thu cái này hai cái đằng xà này đi chú hấu long này nhìn trưởng tôn thiện tuyết mấy tức thời gian nhìn xem mặt nàng màu cùng ánh mắt tựa hồ rốt cuộc đã hiểu tại kế tiếp trong tích tắc để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hại chính là nó thiệu như cùng trực tiếp từ bên cạnh thân trưởng tôn thiện tuyết biến mất như ý lúc giữa đã đến trong đó hướng đến trên đỉnh đầu một trong hai cái đằng xà tốc độ cực nhanh giống như kiếm quang đàm thai quang kiếm thẳng trên không trung lưu lại một đầu hưu long quang mang nó vừa rơi xuống đỉnh đầu đằng xà ở đằng kia thân thể cái con đằng xà kia cùng một cái đằng xà bên cạnh cách đó không xa giống như nổi điên liền đồng thời mềm n ũ n mang theo nhu hòa gió mưa phùn vô lực rơi xuống kế tiếp trong tích tắc chú ấu long này đột nhiên về tới bên cạnh thân trưởng tôn thiền tuyết giống như ngẩng đầu tranh công trong con ngươi giống như hồng bảo thạch lộ ra thần sắc toàn bộ là hưng phấn thiên mộ thu liễm vui vẻ trong đồng t ử chậm rãi tràn ngập thần sắc ngưng trọng đầu ấu long này tuy rằng xấu đến làm cho hắn nhịn không được bật cười nhưng mà chỉ bằng tốc độ cùng thủ đoạn trong chấp n o á n khuất phục dao long vừa rồi như vậy cũng đã đầy đủ làm cho mọi người khiếp sợ cho nó một cái tên đi hắn nghĩ đến mình cũng đã có tên liền nhịn không được đề nghị đ à m thai quan kiếm nhìn xem đầu hấu long này nhịn không được có chút lo lắng nó nhỏ đen như vậy như vậy có thể hay không trực tiếp bị kêu là tiểu hắc nó là vật trời ban đến từ chính bạn bè liền kêu là hữu tứ có được không đinh ninh đề nghị nghĩa v i ệ t p h ở sơ bạn bè ban thưởng tất cả mọi người không có dị có nghị gì chú ấu long này nguyên bản chính là hắn ở đây trong mân sơn kiếm hội mang đi ra là con vật thuộc về hắn hơn nữa tất cả mọi người minh bạch tại sao hắn phải lấy một cái tên như vậy cái này nguồn gốc ở tình bạn bách lý tố tuyết đã hao hết tâm lực cần một cái ưu long liền là vì hắn là bằng hữu vương kinh ngộng hắn muốn giết trịnh tụ vì là báo thủ cho vương kinh ngộng lại tới nữa thiên mộ đột nhiên ngừng đầu nói ra một câu này trong bầu trời bên ngoài cái thiên sơn pháp trận này liền nghĩ tới cực lớn tiếng mưa gió cùng âm thanh đằng xà rít yi yi yi yi ngâm cái kia đây coi như là cái gì ban thưởng là kẻ thù ban t h ư ở n g sao trường tôn thiện tuyết hơi c h à o phùng nói nghe được nàng những lời này đ à m thai quan kiếm nhịn không được lắc đầu nghĩ thầm nếu là giao đông quận những người kia biết được bỏ ra mấy trăm năm thời gian v ấ t và tích góp xuống đằng xà rơi xuống cái này trong pháp trận sau đó liền ngược lại bị khuất phục biến thành địch nhân chi vật không biết sẽ có tâm tình hẳng gì chương sáu trăm bảy mươi hai đứng dậy bên ngoài thiên sơn tái xuất hiện thân ảnh giao long nương theo lấy mưa gió mà tới một thú long q u a n g mang tại dưới mưa gió lật út thoáng hiện tiếp theo liền mưa gió đột nhiên ngừng bốn đầu đằng xà cùng lúc trước cái kia hai cái đằng xà giống nhau cùng giống như k i ể u non sợ hai đàn sói co giúp ở một bên không dám đa động nghĩ đến giao đông quận vì dự trữ nuôi dưỡng ra những thư đằng xà này nhiều thế hệ không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết là một trong những cơ nghiệp chính thức của giao đông quận là quân cờ quan trọng nhất mà trịnh tụ bố trí tại trên phiên chiến trường này nhưng mà lúc này giao đông quận rồi lại tương đương với không ngừng đem cơ nghiệp tặng không đến trong tay của bọn hắn loại cảm giác này thật sự rất thoải mái nhìn xem những thứ đằng xà này không dám đa động thiên mộ thậm chí có chút t i ế c hận việc thanh rượu ngâm đã tới hơi chậm có thêm hai nhóm đằng xà như vậy đã bị chết dưới thân kiếm đàm thai q u a n kiếm tiểu thuyết b s g còn muốn đến lúc trịnh tụ cùng nguyên vũ đoạt được đại tần vương triều chi thiên hạ là đánh cắp tâm huyết của bà sơn kiếm chẳng rồi hắn liền cảm thấy trong tối tăm đây là nhân quả là giao đông quận trả nợ nếu như chúng ta có thể đi ra nơi này đầu ấu long kia có thể hay không khiến những cái đ ẳ n g xà này trở thành t o a kỵ hắn nhìn thanh d i ệ u ngâm nhìn không được nhẹ giọng hỏi ngữ khí của hắn trong tràn ngập sự khiêm tốn cùng n g h i hoặc nguồn gốc sự khiêm tốn của hắn là tự cho mình đoạt được hết thể đến từ chính sư tôn của mình cho nên hắn không có bất kỳ tự ngạo trong mắt hắn đám người thanh d i ệ u ngâm là tiền bối mà hắn phải tôn kính mà nghi hoặc đến từ hai cái phương diện chính một cái vấn đề là ở bản thân một cái khía cạnh khác tức là bọn hắn cuối cùng có thể còn sống ly khai nơi đây hay không mặc dù hiện tại liền giao đông quận những thứ đằng xà này đều ngược lại sẽ thành c h i vật vì là trong tay bọn họ biến thành cường đại trợ lực nhưng mà liền vừa rồi cái loại hậu nhân cung phụng đại tần tiên hoàng thời đại này đều đã xuất hiện tự nhiên sẽ còn có một ít cường giả căn bản không ở trong dự liệu xuất hiện ai cũng khó có thể đoán trước bọn hắn còn phải đối mặt với dạng chiến đấu gì nhưng mà tại hắn nghĩ đến chỉ cần có thể mang theo những thứ đằng xà này ra khỏi đây nếu như bách ly tố tuyết có khả năng lợi dụng u long tiến vào trường lăng h o à n thành vậy bọn họ tự nhiên cũng có khả năng lợi dụng đằng xà làm thành sự t ì n h tương tự dù sao đằng xà mặc dù không có lân giáp mạnh mẽ như u long vậy nhưng ít ra chúng là dao long chân chính đồng dạng có thể bay rất cao vượt qua cực hạn rất nhiều mà phủ khí cùng phi kiêm có khả năng đ ạ tới t thanh d i ệ u ngâm dị thường đơn giản lắc đầu nói đằng xà thiên tính tô bạo thực tế dao đông quận một mực dùng dược vật cùng khiêu âm không chế thậm chí chúng chẳng những bị hao tổn, tổn thương nặng hơn nữa tính tình so với đ ẳ n g xà trong giới tự nhiên càng thêm dữ dằn nếu là khiến nó làm chuyện đơn giản đương nhiên có thể nhưng mà muốn cho nó trở thành tọa kỵ chính thức thấm nhuần tâm ý là chuyện cực kỳ khó khăn dừng lại một chút sau đó thanh diệu ngâm nhìn xem còn có chút khó có thể lý giải thiên mộ giải thích dùng chuyện phi độn trên không trung làm thí dụ ngươi có thể cho nó bay đi một chỗ nhưng khiến nó tận lực ẩn nấp thân ảnh ôn tồn vàng trong lúc đang phi hành thực tế khống chế nguyên khí dao động trên người nó những điều này hầu như không có khả năng thiên mộ trầm mặc một lát suy nghĩ một chút đây thật là vấn đề rất khó giải quyết đơn giản mà nói ngươi có thể thuần phục một chú chó x e phớt chó vàng giúp ngươi chăn dê nhưng không cách nào ra lệnh cho nó làm ra sự tình càng thông minh hơn nữa nhưng mà vào lúc này thanh âm đinh ninh vang lên chúng ta không thể nhưng hữu tứ có lẽ có thể thiên mộ ngần người thanh diệu ngâm cùng những người còn lại cũng ngần người hữu tứ chính là tên đầu ưu long ấu long này danh tự có chút cổ quái cho nên mọi người còn có chút c h ư a quen